chương hai con ngồi, cũng không biết vô tình hay là cố ý thủ mặt hồ đồng ngoại ý muốn hỏa hoạn mặt trong chính cử cáo bản án cuối cùng chuyển đến đại lý tự vì lẽ đó cố hành cái này mới nhậm chức trái tự thừa liền may mắn nghe được kỹ càng tình tiết vụ án vụ án phát sinh ngày đó sáng sớm lai châu tịch cử tử cố cương tới cửa nói có việc thương lượng hai người là quan hệ bạn gì huynh đệ đồng sĩ bí liền phân phó thiếp thất diệp thị đến cửa ngõ cắt hai cân mới mẹ thịt heo lại đến bên cạnh quán rượu nhỏ đánh giá hai bầu rượu trở về diệp thị nói nàng mua thịt heo cùng rượu về sau đột nhiên nhớ tới trong nhà gia vị không sai biệt là muốn dùng xong liền chuyển tới mặt đường trên mua mấy vị hoa tiêu cây quế bát giác. Bởi vì biết cô cương cùng trượng phu là biểu huynh đệ, sợ bọn họ trong âm thầm có lời gì muốn nói, còn cô ý tại bên ngoài dừng lại lâu trong chốc lát mới về nhà. Diệp thị tại dưới lọ bận rộn thời điểm, thỉnh thoảng nghe thấy cô cương cùng trượng phu có vài câu tranh chấp, giống như tham dự hội nghị thử khảo để có quan hệ. Nàng vốn là một nông thôn phụ nhân, đối với những vật này cũng không phải mười phần tinh thông, vì lẽ đó nghe qua về sau liền quên. Bởi vì có hàng xóm hẹn nhau cùng đi đầm mở đất chùa dân hương, Diệp thị sáng sớm hôm sau liền đi ra cửa, đợi nàng khuya về nhà lúc mới mặt trong cảnh cáo biết chính mình thuê lại nhà nhỏ từ đã một mảnh hỗn độn trượng phu cũng bị đốt thành một đoạn hoàn toàn thay đổi khô than dù sao cũng là cùng giường chung gối nhiều năm phu thê diệp thị từ kia đoạn khô than trên một cái tay nhận ra đây đúng là trượng phu của nàng đồng sĩ bí phụ trách điều tra bản án nha dịch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngồi bên phải tay vị trí cuối cố hành tận lực khách khi nói chúng ta khảo sát hiện trường sau đạt được kết luận bởi vì trong nhà không người đồng sĩ bí liền tự mình đứng lên nấu nước nấu cơm không nghĩ tới bởi vì thân mệnh người yếu nên đổ vào dưới lò tuổi chồng lên dẫn đốt hỏa hoạn đây cũng là cái ngoài ý muốn. Trên công đường đều là đại lý tự các cấp chức quan, liền có người đưa ra nghi vấn, cái kết luận này dưới vì tránh vì lúc quá sớm, đồng sĩ bị nếu bệnh nặng, kia diệp thị vì sao còn muốn bên ngoài lưu lại hồi lâu. Còn có kia Lai like Châu tịch sĩ tử Cố Cương như là đã đem đồng sĩ bị cáo, lại vì sao chạy đến nhà hắn đi phát sinh tranh chấp. Đại lý tự Khanh liền vẻ mặt ôn hòa nhìn qua, nghe nói Cố tự thừa đảm nhiệm Lạc Dương chi phủ tình hình chính trị đương thời tích nổi bật, phá án và bắt giam không ít đại án trọng án kỳ án. Không ngại nói một chút thủ mặt hồ đồng cái này vụ án, để cho đồng Liêu lâu một chút kiến thức kính ngồi vị trí cuối cố hành liền hai tay một đám cười khổ nói, thực không dám giấu dếm cái này vụ án một vị khác người hiểm nghi cố cương chính là tại hạ chưa ra năm dùng tộc hình, ngày thường chúng ta tố không vắng lai, like, ta cũng là trước mấy ngày mới biết được hắn đến trong kinh dự thi, theo lý mà nói ta hẳn là sớm né tránh, hy vọng các vị đại nhân công chính quyết đoán chính là. đại lý tự khanh có chút hài lòng người này hiểu rõ tình hình tức thời, cái này vụ án nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ vì đồng sĩ bí, trên người thật có mập mỡ chỗ, trong chiều lao đại nhân nhóm có ý tứ là chờ thi đỉnh qua đi lại đến xử trí, không nghĩ tới hắn lại liên lụy tiến bán thi hội khảo để trong sóng gió phương ba có một vị khác đại nhân con cháu cũng tham gia lần này thi hội nghe lời này sau không khỏi có chút đau răng nói lầm bẩm người này thực sự là rất có thể gây chuyện nhi cố hành trên mặt mỉm cười trong lòng vẫn đang suy nghĩ lúc này đến cùng là ai cuối cùng ra tay bất quá đồng sĩ bí liền như vậy tùy tiện chết thảm cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đám người không sai biệt lắm tán đi đại lý tự khanh gọi lại cố hành nói chuyện này trước trước sau sau ta đều lấy biết được nói thật đồng sĩ bí loại này không biết xấu hổ người vậy mà lấy trộm ngươi ba năm trước đây trước tác trong chiều mấy vị lão đại nhân nhất thời không quan sát kém chút chọn hắn làm kim khoa trả nguyên nếu không phải phát hiện kịp thời thế tất sẽ trở thành chúng ta sĩ trong rừng người trăm năm trò cười cố hành mặt mày không sợ hai đứng ở một bên mỉm cười đại lý tự khanh nhất thời nhìn không ra sâu cạn của hắn cái này đồng sĩ si bí trước kêu ỉ vào kính vương điện sủng viên hạ lên ẩn nấp xuống nhảy mười đủ mười là cái tiểu nhân ngươi vị kia tộc huynh chỗ đưa đơn kiện ta cũng nhìn nhân chứng vật chứng đều tại nói không chừng kia đồng sĩ si bí là dưới sự sợ hãi nhóm lửa tự thiêu cố hành trong lòng bật cười cái này làm quan có thể đem đen nói thành trắng cũng coi là đồng dạng bản sự đồng sĩ si bí bụng dạ từ sâu vì đạt được đến mục đích lại nguyện ý tại trước mặt người khác đệ thấp làm tiểu năm đó ở Lai Châu lúc bởi vì cùng Diệp Giao Tiên không mai mối tặng tiệu với nhau, bị Lai Châu sai dịch bắt cái hiện hình, hắn đều có thể nổ mặt chi làm coi như vô sự bình thường. Loại người này lại bởi vì xấu hổ mà nhóm lửa tự tiêu, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trở lại khăn mũ hẻm sau, Cố Hành lật ra một lần vãng lai thư, lấy quan trọng viết hồi âm, lúc này mới mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bản thật mỏng số, tổng cộng bất quá mấy chục trang, tiện tay khẽ đảo chính là một tiên nổi tiếng sách luận. Thiên Thiên để đồng sĩ bí mất đi trạng nguyên vị trí văn trường, Thình Lình cũng đứng hàng trong đó, Cố Hành mỉm cười đời này cũng coi như lấy đạo của người trả lại cho người đồng sĩ bí chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng lờ chính mình dốc hết tâm huyết viết ra văn trường bị chính mình sớm 3 năm công ra tại thế lúc đó người này thích làm nhất chính là loại này đạo văn sự tình bây giờ cũng làm cho hắn nếm cả đống chốc bị đạo văn khổ sở cố hành nguyên bản mục đích đúng là để đồng sĩ bí thân bại danh liệt đứng tại điểm cao nhất thời điểm ngã xuống ai nhớ hắn tự mình tìm đường chết vậy mà chính mình khắc viện một bộ thi hội khảo để kiếm trác bạo lợi cố cương khẳng định không phải duy nhất người mua vậy cái này sự kiện liền cực kỳ có ý tứ cố cương bởi vì thi rất vì lẽ đó muốn đi cáo trạng. Tiêu cao trung giả thuyết không chừng liền muốn giết người diệt khẩu đâu cố hành đem văn tập một lần nữa thu tại ngăn kéo chỗ sâu cái này con mồi vung được thực sự là quá là thời điểm trong hồ to to nhỏ nhỏ cá vậy mà tất cả đều hiện lên tới cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm chỉ là con cá lớn này không nghĩ tới sau lưng còn có một trường phô thiên cái địa lưới lớn Giám ở dưới ban ngày ban mặt muốn đồng sĩ bí tính mệnh người đã vô cùng sống động nghĩ đến ngay tại tấm kia tân khoa tiến sĩ trong danh sách tiếng cuối mùa xuân mặt trời liền trở nên lười biếng hài lòng cửa thư phòng bị binh, binh bang bang dừng lại đột đoạn một cái mặc vào phấn hồng váy ngắn tiểu cô nương giữ dằn đứng tại cửa ra vào chống lạnh nói phụ thân ngươi trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn ta cố ý để lại cho ngươi điểm tâm không cho ngươi cố hành cười ha ha trên mặt tâm ai quét sạch sành xanh tiến lên một bước đem tiểu cô nương đè vào trên bờ vai cười nói ta niếp niếp đã lớn lên vậy mà hiểu được cấp phụ thân lưu miệng ăn ngon quên nói cho ngươi ta mang theo cầu vồng lao dương cửa hàng bên trong đường đỏ bánh nướng cùng thịt dê nhân bánh sắt sủi cảo đợi lát nữa ta gọi người đưa đến trong thư phòng ngươi lặng lẽ ăn lại trở về đỡ phải ngươi nương nhìn thấy lại muốn mắng hai ta cố anh sợ hài tử ăn bậy đồ vật ảnh hưởng trừ bữa ăn chính bên ngoài điểm tâm là có hạn, làm khó trong nhà cái này chú mèo ham ăn, liên quan cố hành cái này làm cha có đôi khi đều muốn lén lén lút lút đem ăn uống mang về nhà tới, có lẽ là không thường ăn đồ vật phá lệ hương, cố niếp niếp ngụm nước lập tức chảy xuống, như là bánh quay trèo lắc lắc cố hành loạn thân. hai cha con trốn ở trong thư phòng hâm nóng náo ăn một bữa no bụng, đến cơm chiều lúc liền có chút ăn không vô, cố anh xem xét liền hiểu, tức giận trường trưởng phu vài lần, quay đầu phân phối nhà bếp hỗ trợ hầm một bình tiêu thực sơn trả nước, lũ ngô ôm vừa mới nếm qua lại văn ca nhi tiền đến, cố tiểu niếp lập tức quên bị đệm lên mũi chân nhi xem đệ đệ thổ pha phao cố hành nhìn trước mắt một mảnh náo nhiệt hai lòng nắm nàng dâu tay mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói không nên tức giận ăn xong đồ vật lúc ta đã để niếp niếp cẩn thận mảnh trà sắt răng nàng tổng cộng ăn nửa cái bánh nướng hai cái sắc sùi cảo còn lại đều để ta ăn tiểu hài tử chính là thèm thời điểm ở trước mặt ta nhắc tới đến mấy lần cố anh bởi vì vừa mới sinh sản ba tháng thân thể còn có chút nợ nang nghe được lần này hãy nấy tràn đầy chính là tuyệt không hối cải lời nói dối ra đầu ngón tay méo một cái nói chính là ngươi mù lú chiều mới khiến cho nàng như vậy không có quý củ suốt ngày cũng chỉ biết điên chạy bị vặn cánh tay căn bản cũng không đau nhức cố hành lại giả ý y tê một tiếng lúc trước tại chúng ta tại lai châu nông thốt lúc tổ mẫu cũng không thế nào quản chúng ta có thể chúng ta còn không phải thuận thuận lợi lợi trưởng thành ta bây giờ là tứ phẩm ở dưới tay ngươi cũng có mấy cái da dáng bố trang so với nhà khác đến cũng không kém nơi nào hắn uống vào mấy ngụm trà nóng nghiếp nghiếp lúc này mới chút lớn liền để nàng học dạng này học như thế ngay sau đến nhà chồng lại muốn hầu hạ nhà chồng người nghĩ kỹ lại lại không có một ngày vui sướng thời gian cái này thế đạo chính là như vậy đối nữ từ bất công đã như thế cần gì phải lại kìm nén nàng cố anh nhìn xem đường tiền dùng một đôi nhỏ chân ngắn chạy sắc mặt thường đỏ nữ nhi lại nhìn xem một mặt phiền muộn không nỡ nữ nhi gả tới nhà khác đi chợ phụ khỏe miệng co giật một chút quả thực không biết nói cái gì cho phải hai vợ chồng ngồi tại một chỗ nhàn thoại nghe được cố ra lão hai cố cương cáo trạng đồng sĩ bí bán thi hội khảo đề không nghĩ tới ngày thứ hai ban đêm đồng sĩ bí liền chết bởi hỏa hoạn chính cấp văn ca nhi huy nước trắng cô anh kinh ngạc nhảy một cái đem tiểu nhi tử đưa cho một bên phục vụ nhũ mẫu bất an nói ngươi mặc dù đã bị nhận làm con thừa tự ra ngoài nhưng nếu là làm lớn chuyện khó tránh khỏi liên lụy đến trên người ngươi. Cố Hành phá lệ thích loại này bị người để trong lòng trên ngọn cảm thụ, nghe vậy không để ý nói, bất quá là một chút việc nhỏ không cần lo lắng, Cố Cương, cùng ta đã sớm mỗi người một ngả. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn đều chưa từng có đến hỏi ta một câu, dựa vào cái gì ta muốn lên vội vàng đi giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Cố Anh mấy năm này kiến thức sớm đã không giống ngày xưa, như mày nói, cứ như vậy, Cố Cương trên người công danh chỉ sợ khó giữ được, Lai Châu quê quán lao ra thái thái chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cố Hành cười nhạo một tiếng, mặt mày lương bạc nói: bọn hắn cấp cố cương bạc đến kinh thành đi cửa sau lúc nên nghĩ kỹ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy cho dù cáo ngược lại đồng sĩ bí hắn cũng chiếm không được nửa điểm xong đi bây giờ đồng sĩ bí mệnh tăng hoàn tuyển trong lòng hắn cái này miệng oán hận chỉ sợ chỉ có thể đưa đến âm phủ địa phủ bên trong đi cố anh thở dài một hơi nghĩ đến khó chơi ngang ngược trời đất bao la ta lớn nhất ông thái thái âm thầm lắc đầu nghĩ thầm thật tốt thời gian để nàng làm thành bộ dáng này cũng khó trách Kaka đi ra làm quan nhiều năm đều không muốn trở về nhìn một chút nếu không phải quê quán còn có tổ mẫu gắn ở Kaka chỉ sợ hận không thể cùng người nhà kia vinh thế không hề gặp nhau hôm qua tỉnh một ngày cũng không biết ông Thái Thái có thể hay không vì ngày xưa hành động cảm thấy một điểm hối hận 666 cảm giác ngày nghỉ qua hết ta muốn béo lên sờ chương 232 tiền Điện. thông qua củ cải mang ra bùn ai cũng không nghĩ tới cô cương khai mặc dù loạn thất bắt ao nhưng căn cứ trong đó một đường tắt vậy mà thuận lợi tìm tới một vị khác bán khảo để người càng làm cho người ta không tưởng tượng được là trong tay người kia lại có một phần danh sách phía trên mấy vị thi hội cao trung người thình lình đang nhìn thật sự là một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên nghe nói tin tức cấu ngự sử không nghĩ tới đồng sĩ bí người đã chết cũng còn không yên tĩnh nghe được trong cung thái giám tuyên triệu sau hắn chân đều dọa mềm nũn lão đảo tiến cung quỷ dạp xuống muốn tạo đường trước cửa điện ngay cả lời cũng không dám biện bạch một câu chỉ biết phanh phanh lung tung dập đầu thật lâu mới nghe được bên trong tuyên triệu ý kiến. Cấu ngự sử liền đầu cũng không dám ngẩng lên cẳng chân run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất bên hai liền nghe có người ở trên đầu nhàn nhạt hỏi ngươi cũng là trong triều hầu hạ nhiều năm lão thần sao có thể tung dung ra nở chồng đệ làm ra loại này mưu lợi riêng gian lận sự tình lúc này tuyệt đối không thể nhận nhận chính là cái chữ chết ngự sử trên người mồ hôi lạnh một tiếng liền trôi xuống dưới cẩn thận từng ly từng tí đáp thần trong nhà kém tử cùng đồng sĩ bí tự mình giao hảo thường tại cùng một chỗ luận bàn học vấn nếu nói có tham khảo thần là tin tưởng nếu nói tìm người bắt bút là ăn không nói có trước đó vài ngày đồng sĩ bí gặp một kiện khó giải quyết chuyện đặc biệt tới cửa tìm ta hai trà con thương lượng ta xem thường người này nhân phẩm thấp kém tại chỗ liền kêu gian nô đem hắn đánh ra hoàng đế khẽ hừ một tiếng nhưng hôm nay đồng sĩ bí chết rồi người chết là sẽ không lại nói chuyện vì lẽ đó thị phi đen trắng liền thành một quả cán chưa giải quyết ngự sử nghe ra trong lời nói mơ hồ rét lệnh ý trong lòng càng là giật mình lại biết tại trước mắt cái này quan khẩu căn bản cũng không có thể nhộ chí đành phải nhắm mắt nói thần cũng không biết sự tình làm sao diễn biến thành bộ dáng này nhưng cái này cọc ngoài ý muốn đích thật là cái ngoài ý muốn thần có thể cầm toàn bộ thân ra tính mệnh đảm bảo đồng sĩ y bí cái chết cùng thần không có chút nào liên quan hoàng đế tự hồ quét tới liếc mắt một cái rút lên trong tay mấy tờ giấy nói chuyện này thật có chút kỳ quái kim ngô vệ tại đồng sĩ y bí trong nhà lục soát vài trang tàn tại trong giấy phía trên có vài đoạn văn tự lờ mờ là con của người cô tại thi hội lúc làm văn chương bản ghi nhớ là khoảng ngày tháng là một tháng trước cố ngự sử quá sợ hãi hai cỗ run run không thể nói chợt nghe đường bên cạnh có người ho nhẹ một tiếng thực sự nhịn không được liền liếp trộm liếp mắt một cái thấy chính là đường kim lễ bộ thượng thư chu mẫn chi chính mình thân ra lập tức như gặp cứu tình mặt lộ vẻ cầu khẩn. đây quả thực là dấu đầu loài đôi chu mẫn chi giận không chỗ phát tiết liền không thấy như thế vô dụng người nhưng người này là nữ nhi của mình công công là con rể cha ruột cũng không thể trơ mắt nhìn hắn hướng trong hố lựa chạy đành phải tiến lên một bước nói cấu ngự sử lúc trước cũng đã nói người trẻ tuổi cùng một chỗ tỉ thí với nhau học vẫn là có cấu ngẫu nhiên lưu một điểm bút mực văn chương tại bằng hữu chỗ cũng là nhân chi tưởng tình Hoàng đế trên mặt thần sắc lập tức có chút kỳ quái, muốn nói cái gì nhưng không có nói ra miệng. Tay phải tùy ý quơ quơ, mấy cái chiều đình trọng thần liền biết đây là hoàng đế mệt mỏi, rất cung kính lại thối lui ra khỏi thiền điện. Một bên hầu hạ phù đại giám cẩn thận đổi một chiếc trà nóng. Hoàng đế giống xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem những cái kia áo đỏ trọng thần dần dần đi xa, lắc đầu ván hận nói, chớm nếu là không muốn để cho thiên hạ bách tính xem giới này kỳ thi mùa xuân chế gợi, mấy cái này chuẩn tài đầu sớm đã bị chặt đi xuống. Đồng sĩ bí cũng coi như có mấy phần thật tài họ người, làm sao hết lần này tới lần khác muốn đi sao cố hành văn chương đâu? Phu đại giám cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng đành phải cười bồi nói, hơn phân nửa là nhỏ cố đại nhân tiên kia văn chương thực sự là quá mức đặc sắc, Đồng sĩ bị yêu thích không buông tay phía dưới nổi lên tham nghiệm. Người có đôi khi chính là như vậy, luôn cảm thấy trong tay người khác vật muốn quý giá chút. Mấy ngày liền đụng phải rất nhiều ố hỏng bét chuyện, hoàng đế sắc thực trên mặt mang cười liên tục gật đầu. May mắn còn có cái cố hành có thể làm được việc lớn. Tại lạc dương phủ làm ba năm chủ quan cuối cùng lịch luyện đi ra, hắn cùng lão nhị đồng dạng ngược lại là cái cực thiết thực. Phu đại giám theo hoàng đế hai năm, chỉ là mấy năm gần đây mới tính từ từ xem rõ ràng hoàng đế tâm tư. Suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói cái này đồng sĩ si bí luôn luôn cùng kính vương điện hạ đi được gần thình lình cứ như vậy không có ai đúng ai sai trước viết ở một bên chỉ sợ điện hạ trong lòng cũng không dễ chịu hoàng đế từ trong lỗ mũi hử nhẹ một tiếng lao tam xem người ánh mắt không được hắn thu mười cái môn nhân cũng không chống đỡ được cố hành một cái phu đại giáng một bên hầu hạ hoàng đế dùng nữa một bên ở trong lòng từ từ suy nghĩ ý tứ trong lời nói này thật lâu mới âm thầm thở dài một hơi thế cục hôm nay đã càng có xu hướng sáng tỏ chỉ là có chút người còn ngâm ở trong mộng đẹp không muốn tỉnh gia càng rõ dàn điện Chu Thượng Thư tại một đạo thành cung góc rẽ cố ý dừng bước. Quả nhiên chỉ chốc lát sau công phu cấu ngự sử liền thờ hồng hộc đuổi theo. Chu Thượng Thư nhíu mày không nhịn được nói, nghe nói kia cáo trạng Cố Cương cũng là người cố ra con cháu, làm sao như thế không chú trọng đại cục? Đồng sĩ bị chết thì đã chết, đem những này nước bẩn thối nước toàn diện dội ở trên người hắn, dù sao người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Kia Cố Cưng lại khác biệt, nghe nói hắn là Cố Hành chưa nhận làm con thừa tự trước vinh trưởng. Bọn hắn đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, ngươi muốn để phòng tiểu tử này bị người châm ngòi làm vũ khí sử dụng. Cố Cương huynh đệ là Cố Hành, mà Cố Hành phía sau đứng chính là Vương cấu ngự sử trong lòng run lên liên tục không ngừng mở miệng giải thích kia cố hành cùng trong nhà như nước với lửa cố cương tố cao tố giác đồng sĩ bí hẳn không phải là bút tích của hắn chu thượng thư thật lâu không nói qua nửa ngày mới thở dài nói kính vương điện hạ vì nâng đỡ đồng sĩ bí phí đi bao nhiêu tâm tư chúng ta đều là nhìn ở trong mắt bây giờ tại cái này trong lúc mấu chốt ai có thể kiên trì đến cuối cùng người đó là bên thắng phụ tử các ngươi hay tuyệt đối không nên làm để kẻ thù sung sướng người thân đau đớn chuyện nếu làm hư kính vương điện hạ chương trình ta cái thứ nhất bắt các ngươi khai đau Cố ngự sử suýt nữa lại quỳ xuống Chu thượng thư phất tay ngừng lại hắn, may mắn Kim nô vệ chỉ ở đồng ra trong phế tích tìm ra đôi câu vài lời, bằng không con trai bảo bối của ngươi đã sớm tống giam. Bây giờ dù không có chứng cứ xác thực nói cô gian lận, nhưng thánh nhân trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ, hắn sau này tiền đồ hơn phân nửa có hạn. Bây giờ có thể vãn hồi thánh ý biện pháp duy nhất, chính là ngươi chủ động ngợi từ. Cấu Ngự Sử nghe cái mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thần sắc trên mặt đại biến. Làm sao đến mức này? Chu thượng thư cười lạnh một tiếng, tiền đồ của ngươi trọng yếu, còn là con trai ngươi tiền đồ trọng yếu, chính mình hảo hảo lượng một cái đi. Lúc trước tại Thánh Nhân trước mặt ngươi trả lời nếu là có một điểm chần chờ, chờ đợi ngươi một nhà lao tiểu chính là Vạn Kiếp bất phục. Cho dù dạng này chuyện này còn là tại Thánh Nhân trong lòng lưu lại u cục, thời gian lâu tất nhiên sẽ diễn biến thành treo tại ngươi cố ra trên đỉnh đầu bom. Cố ngự sử sắc mặt hôi bại, thật lâu mới hai tay chắp tay còn xuống đi xa. Chu Thượng Thư nhìn xem hắn tiêu điều bóng lưng không chút nào đồng tình, loại này dẫn thánh ý hoàn toàn vô dụng người lưu lại chỉ là vương hữu, còn không bằng nhân cơ hội này vây khô chỉ toàn. Chỉ là cố dù sao cũng là con rể của mình, chỉ có thể trước tìm một cơ hội đem hắn xa xa đuổi. Qua cái ba năm năm năm chờ chuyện này phai đi lại tìm cơ hội sẽ đem hắn triệu hồi trong kinh chỉ là như vậy vừa đến luôn luôn dưỡng được dễ hỏng nữ nhi cũng tránh không được muốn đi theo gia kinh nghĩ tới đây chu thượng thư trong lòng hối tiếc không thôi lúc trước trong lòng bao nhiêu ra thế tướng mạo thật đẹp tốt thanh niên tài tuấn ngọc dung làm gì nhất định phải tuyệt như vậy một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa cố làm con rể ngày 21 tháng 4, đám người chờ đợi thật lâu thi đỉnh rốt cục đúng hạn cử hành mặc dù ở giữa có vô số khó khăn chắc trở nhưng biết được trong lúc đó nguyên do người cũng không nhiều là người khác chú ý nhất tam giáp rốt cục công bố cùng những năm qua thoáng khác biệt chính là phần danh sách này tham dự hội nghị thử lúc thứ tự ít nhiều có chút khác biệt. Có mấy vị nhảy lên mà trước, có mấy vị vậy mà thành hạt chót. Cố tại trên bảng danh sách tìm tòi nửa ngày, mới tại đến ngược hàng cuối cùng thấy được tên của mình. Cuối cùng mấy tên ý vị như thế nào, mang ý nghĩa là đồng tiến sĩ xuất thân. Từ xưa đến nay đồng tiến thổ chính là một loại phi thường lúng túng tồn tại, không phải tiến sĩ xuất thân mà ấn vào sĩ xuất thân đối đãi. Cùng loại còn giống như phu nhân, ý tứ chính là như là phu nhân, nhưng là cũng không phải là tám khiên đại kiệu mang tới cửa đứng đắn phu nhân, nhưng thật ra là tiểu tiếp vì lẽ đó đồng tiến sĩ xuất thân người tương đối kiêng kỵ người khác nhất lên cố suýt nữa nổi giận mà đi rơi xuống đồng tiến sĩ trên bảng danh sách còn không bằng công chúng thì rất tối thiểu nhất lần sau còn có cơ hội đồng tiến sĩ xuất thân người nhiều nhất chỉ có thể ngoại phái vì bất phẩm tiểu lại không quản năng lực lại chắc tuyệt đều là vì người khác làm váy cưới mệnh vĩnh tường hẻm cố ngự sự phụ trong phủ một mảnh sầu vân thảm vụ có cơ linh người hầu sớm đã đem đỏ chốt pháo cùng khen thưởng đồng tiến thu vào thái hòa điện đình thử kết quả một công bố lập tức liền có người đem danh sách sao chép đi ra bước nhanh mà vào cố liền người đều không thấy rõ liền phẫn nộ quát cùng cha ngươi đem cha con ta hai làm khỉ đùa người đâu nói cái gì chỉ cần cha ta chủ động mời tử thánh nhân khẳng định sẽ không truy cứu nữa kết quả đem tên của ta nhấn tại đồng tiến sĩ bên trong đánh mặt cũng không phải như thế cái đấu pháp đang ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh điểm sơn phấn chu ngọc dung nghe vậy một cười sắp nhọn phản bác thật sự là không biết tốt xấu có lẽ ngươi cái này đồng tiến sĩ công danh còn là cha ta giúp ngươi chu toàn mới bảo trụ có biết hay không cái gì gọi là lấy hạt rẻ trong lò lửa trận này thi đình không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vì giúp ngươi cha ta không biết bồi thường bao nhiêu ân tình gặp nàng một trương diễm lệ trên môi dưới tung bay, chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Khó thở phía dưới, quay người một cước đem cổng một cái thước cao sơn thủy nhân vật thưởng bình đặt lăn, nửa người không chịu yếu thế phản kích nói, "Cha ngươi phí hết tâm tư đem ngươi gả cho ta như thế cái đồ không có chi tiến thủ, còn không phải bởi vì ngươi tại trước hôn nhân thanh danh hư đấu, trong kinh đã không có người dám lấy ngươi. Nếu hai ta là bên tám lạ người nửa cần, cần gì phải tại nói gần nói xa mang cái giúp chữ." Lời này đặc biệt cay nghiệt, ngoài ngay tại thu dọn đồ đạc hai cái đại nha đầu hạ luôn cùng đông ngữ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vội lui ở ngoài cửa trông coi nhìn xem sắc mặt hốt trở nên trắng bệnh chu ngọc dung cố rốt cục suất này ngụm trong lòng ác khí liền nối liền thành vì đồng tiến sĩ lo sợ chi tình đều quét sạch sành xanh, xanh chính là vì ngày sau có cái hảo tiên đồ một nhà già trẻ tại trước mặt nữ nhân này liền lời nói nặng cũng không dám nói nhiều một câu kết quả liền rơi xuống như thế cái hạ tràng. hạ tiến lên một bước vô nữ nhân nhan sắc tiên diễm môi đỏ vô hạ ác ý nói ta ngày xưa không nói toạc, chính là muốn cho ngươi lưu hai phần mặt mũi kết quả buông ngược được ngươi tại nhà ta díu vợ dương ai nói cho ngươi ngày sau tốt nhất cho ta an phận thủ thường bằng không ta liền để ngươi nửa đời sau ở tại cố gia đình tử bên trong thủ quả nữ nhân trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh nộ, cố thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Quả nhiên những ngày vọng tộc xuất thân nữ nhân chính là thích ăn đòn. 666 tác dụng cùng một lần bù loãng, cảm thấy cố ngự sử một nhà cứ như vậy ngã xuống quá tiện nghi. Ác thú vị. SG. chương 233 tân quả. Cùng người trong nhà qua loa ăn bữa cơm, cố liền nháo muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Cố phu nhân không dám cản, ngược lại là cố ngự sử phất phất tay để hắn tự đi. Cố phu nhân không hiểu, cố ngự sử thở dài nói, ta trước kia nghĩ đến dưới lực lượng lớn nhất đem nhi tử nâng đỡ đi lên lại nhìn tính vạn tính không nghĩ tới gặp phải như thế một trận tai hoạn chu thượng thư cùng nhà chúng ta mặc dù coi là quan hệ thông gia nhưng hôm nay lại là trong lòng xem thường cố ngày sau đặt ở trên người hắn khí lực chỉ sợ cũng rất có hạn cố phu nhân cả kinh không được lắp bắp nói có thể chúng ta tức phụ nhi thế nhưng là hắn chu thượng thư thân nữ nhi cấu ngự sử hắn nói phàm là chu thị chịu dùng nhiều tâm dù là chính là khóc theo tắt bát sái hoành, nàng phu quân cũng sẽ không rơi một cái đồng tiến sĩ xuất thân. cố là không nên tại tân hôn đầu nguyệt liền khiêng di nương vào cửa dưới mặt của nàng có thể chúng ta đôi này lão đối đãi nàng tổng không phản đối đi nghĩ đến con gái ruột cũng bất quá như thế nhìn qua nơi xa đầu cành trên không được nhảy vọt tức điệu cấu ngự sử chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bị thương ta tại thánh nhân trước mặt chủ động mười tử đem trên người việc phải làm hai tay hoàn trả chính là muốn để chu thượng thư bảo trụ cố tiền đồ nhưng vẫn là rơi xuống cục diện như vậy cố phu nhân vốn là cái không có gì kiến thức nội trạch phụ nhân chợ phu nói cái gì tự nhiên là tin cái gì ở trong lòng suy nghĩ phía sau thật là cái này lý nhi nếu không phải làm tức phụ nhi không có xử xuất toàn lực tức phụ nhi cha ruột chu thượng thư làm sao đều hẳn là giúp một cái vừa nghĩ như thế sau nàng đối chu ngọc dung đủ kiểu yêu thích lập tức liền trở nên nửa phần không dư thừa Cô ôm theo một đoàn nộ khí ra khỏi nhà sau rất có hứng thú thẻ nhạt, đứng tại cửa ra vào cũng không biết nơi nào đi, liền có thiếp thân gã sai vặt tới khéo hiểu lòng người đề nghị. Nghe nói vị tiêu đồng tiền sinh tiểu thiếp tân gặp biến cô không có chỗ ở cố định, liền đỡ quan tài hồi hương tiền đều không có, cả ngày chỉ biết buồn buồn mất thích, để người nghe không đành đâu. cố nhất thời thương tiếp đại thịnh, đặt tới một câu nói, sao không sớm một chút nhi báo cho ta biết? Như thế một cái yếu đôi ung tùm nữ tử tận mắt nhìn thấy trượng phu đốt thành một đoạn than đen, chỉ sợ ban đêm liền nằm mơ đều muốn làm tỉnh lại. Đồng sĩ bí cùng ta dù sao có nửa sư tình nghĩa, chiếu cô hắn lưu lại quả phụ chính là phần của ta bên trong chi trách. Hắn cho đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ nữ tử kia tại ánh sáng u ám dưới hiên nợ nụ cười xinh đẹp, lại Vũ Mị sinh sắn lại sợ hãi làm cho người ta sinh yêu. Gã sai vật vội vã đưa xe ngựa chạy tới, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn ý khẽ cười nói, ta nghe những hàng xóm láng giềng kia nói, cái này tiểu quả phụ một thân công phu nội gia cao minh, đồng trạng nguyên lúc còn sống mỗi đêm đều trôi qua, vì lẽ đó tuổi còn trẻ mới bệnh nặng mang theo ở lâu không dứt. Công tử, ngươi có muốn hay không trước tiên ở tiệm thuốc bên trong cầm mấy viên thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào? Cố nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, ho một tiếng mới thấp trách mắng, ta chỉ là vấn ăn một chút, mau mau đem ngươi trong đầu những cái kia bẩn thiểu đồ vật ném đi. Chờ xe ngựa vượt qua nén bạc cầu lúc, cố rốt cục nhăn nhó nặn từ trong tay háo lấy ra một tờ ngân phiếu thấp rộng phân phó nói, nghe nói chúng ta bên trong thường tới vị kia hồ đại phu trong tay có tổ truyền hào dược, ngươi trôi qua lặng lẽ cho ta tìm kiếm một bình. Chớ thương tiếc bạc, ngàn vạn nhớ kỹ muốn loại kia không thương tổn thân còn hiệu dụng tốt thuốc, nhiều bạc liền thưởng ngươi uống rượu. Gã sai vật này tại cố hầu hạ thật lâu, khẩn yếu nhất chính là khéo hiểu lòng người. Nghe vậy cầm ngân phiếu nhảy xuống xe ngựa, như bay chạy đi. Thu hồ đồng hỏa hoạn cháy qua đi tiểu viện hai gian chính phòng chỉ còn một cái cái thùng rỗng. diệp giao tiên hướng chủ thuê nhà khổ cầu nửa ngày mới được cho phép ở thêm nửa tháng vừa nghĩ tới đầy cõi lòng hy vọng đi vào kinh thành lại nghèo túng mà về bây giờ trượng phu chỉ còn lại một năm cho nếu là trở lại lai châu nông thôn bà mẫu còn không biết sẽ như thế nào trách móc nặng nghề chính mình vừa nghĩ như thế liền lệnh người không rét mà run mặc dù quan phủ đã đem lần này sự cố định là ngoài ý muốn nhưng diệp giao tiên lại ẩn ẩn sức sức cảm thấy trượng phu chết có ẩn tính khác nàng mặc dù cũng có mấy phần khúc khéo có thể cuối cùng thấy không rõ dấu ở sóng cả bên dưới mánh liền suy nghĩ trượng phu hơn phân nửa là đắc tội không nên đắc tội người lúc này mới bị người khác vớt đoạt cơ hồ muốn tới tay trạng nguyên vị trí còn có hảo hảo đất hoang vẫn một cái mạng diệp giao tiên cũng không biết chính mình tại sao phải ngưng lại ở kinh thành qua một ngày tính một ngày thôi nàng cũng không muốn vì đồng sĩ bí lật lại bản án dù sao không có bằng chứng liền ra hại người cũng không biết là ai liền đơn kiện cũng không biết hướng cái nào cửa nhà muốn đưa làm sao đến lật lại bản án trời mưa một mảnh sương mù được diệp giao tiên ngồi bất động tại phía trước cửa sổ sầu được không được xảy ra sự tình về sau kính vương phủ phái người đưa tới năm lượng trợ các bạn Người người đều nói kính vương nhân nghĩa, có thể đây là tại nước đều quý như mỡ kinh thành. 50 lượng bạc có thể sử dụng bao lâu? Chẳng nguyên phu nhân mộng đẹp còn không có tỉnh liền vỡ thành một chỗ, chẳng lẽ chỉ có trở về quê quán trông coi cái kia cay nghiệt lão vu bà trông coi kia vài mẫu đất cằn qua hết nửa đời sau. Cửa ra vào nhẹ văng lên, Diệp Giao Tiên đống nhiên lấy lại tinh thần đi qua quản môn. Ngầm đầu liền gặp ngoài thanh sắt đứng một cái mặt mày thanh niên tuấn tú, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, thật sâu vái chào nói, biết được tin giữ đến chậm lâu, mong rằng nhỏ phu nhân nén bi thương. Diệp Giao tiên lập tức nhớ tới bị chính mình gián giữ khối kia quý giá trên mặt liền đỏ lên đứng lên nhu nhu nhược nhược hạ thấp người làm lễ nô chỉ hận trận này hỏa hoạn không có đem nô cùng một chỗ mang đi chính vào mùa hoa phụ nhân một thân tân quả trắng thuần váy trắng dưới lộ ra một góc tú khí chân nhỏ cặp chân kia trên giày thêu nền trắng vi lam đám trên còn dùng sợi tơ thêu màu lam dây leo hoa văn mái tóc màu đen chỉ châm hai đóa hoa trắng càng nổi bật lên khuôn mặt như vẽ bà vai gầy gò eo thon hết lần này tới lần khác ánh mắt đưa tình nhận tình lưu chuyển như nước nhất cử nhất động so thanh lâu hồng quan nhân còn muốn câu người cố linh tự xưng là chính nhân quân tử nhất thời còn không dám mười phần lỗ mãng liền đẩy trong tay tặng xúc nói biết gặp bất hạnh, liền mang theo mấy thứ đồ trò chuyện biểu thăm hỏi ý, nhỏ phu nhân đối tương lai có thể có dự định. Diệp Giao Tiên mặc dù không phải qua tận ngàn buồn nhưng cũng có mấy phần lịch duyệt, mấy năm này ở kinh thành trung thực ở, trong ngày thường mở cửa hàng tạp hóa làm ăn thủ đoạn suýt nữa quên mất sạch sẽ. Đây là gặp một lần cố hình dung, những cái kia liếc mắt đưa tình muốn cự còn nên tự nhiên mà vậy liền tin tay nhặt ra. Nàng nghiêng ký thân thể ngồi tại cạnh cửa một cái ghế bên trên, tay kia lụa nửa che miệng, trong thanh ẩn hàm đau khổ. Ta ngàn dặm xa xôi cùng hắn đến kinh thành đến, không nghĩ tới mạng hắn ngắn một lần không có tính mệnh, ta chỉ tự trách mình số khổ. Chờ hồi hương về sau, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ bị bà bà bán ra cho người khác nếu là dạng này ta còn không bằng sớm đập đầu chết tổng còn có thể bảo đảm một phần trong sạch cố linh trong lòng tính để tự nhiên sinh ra nghĩ thầm nữ tử này cùng lúc tuổi còn trẻ Mính tú sao mà giống nhau chỉ là Mính tú tiến cố ra có gì nương danh phận về sau vô luận việc lớn việc nhỏ bị ủy khuất sau đều thích tìm tự mình làm chủ chỗ dựa lệnh chu thị cũng là không cho người tính tình hai người cách cái 3 năm ngày liền muốn chơi lên một cầm hai nữ nhân không yên tĩnh khiến cho lớn như vậy cố phủ liền không có một khối thanh tĩnh chỗ cố nhìn trước mắt nữ nhân trong lòng bỗng nhiên khẽ động xem thường thì thầm đề nghị ta tại cách mấy con phố đông hẻm có cái nhà nhỏ tử, nếu là không chê trước tiên cũng có thể đi qua ở một thời gian. Đồng tiên sinh thi thể cũng có thể trước gửi ở phụ cận trong chùa miếu, chờ thời cơ chín muồi lại đến tìm cách lo liệu. Diệp Giao Tiên không nghĩ tới khốn cảnh liền như vậy thật đơn giản giải quyết, chuẩn bị đứng người lên cảm ơn, không nghĩ tới chân mềm nút liền lảo đảo bộ nhỏ qua. Cố đối với loại sự tình này tự nhiên là xe nhẹ được quen, tiến lên đem người một nắm ôm lấy cất vào trong ngực, cả gan ôn nu nói: Ta cũng không biết như thế nào, từ khi ngày ấy nhìn thấy ngươi thực sự là trong lòng vui vẻ đến cực điểm, phải cứ cùng ngươi như vậy thân cận mới tốt. Ngươi chớ sợ, vạn sự có ta ở đây một bên buổi tiếp. Diệp Giao tiên khước từ hai lần, nhưng nghe đối phương nuông tình mật ý tay kia trước hết mềm lún, cố thấy cái này tiểu quả phụ toàn thân trên dưới mềm thành một vũng nước, liền biết nàng đã đồng ý bề bộn tại trên mặt nàng hôn, tay phải đại lực vút ve nàng mềm mại thân thể, tay trái cũng trượt đến ý phục nút buộc bên trên. Do xét mắt nhìn một cái ra ngoài sắc trời đã tối xuống, liền đột nhiên đứng dậy một tay lấy người nhét vào trong trướng. Cố ra gã sai vật thấy trong phòng ánh đèn lóe mấy lần lại tắt, liền biết chủ nhân đã thành chuyện, Cười hì hì hỗ trợ giữ cửa dấu tốt, chuẩn bị tìm một cái ra dáng quán rượu nhỏ ở nửa đêm lúc ra cửa liền gặp sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đứng sừng xưng lấy một bộ nước sơn đen qua tài trong chậu đồng giấy tiền mình sáng tối ngầm, bị phong vậy lên liền luồn lên lão cao ngọn lửa gã sai vật giật mình kêu lên lúc này mới nhớ tới nhà này nam chủ nhân là hưng tang hắn xỉ mấy cái nước bọn nghĩ thầm thiếu ra phúc khí ngược lại là rất lớn con hát nữ ký nhà lành câu đáp mấy lần mỗi một mới bắt đầu thời điểm đều là tình thâm ý trọng đến cuối cùng đều bỏ qua một bên tay không đi được chi chính là không biết cái này tiểu quả phụ đạo hạnh như thế nào có thể hay không giống tú di nương như vậy vào nhi từ đăng đường nhập thất một đôi nam nữ như tuổi khô lửa bốc thành tựu chuyện tốt, cố rất lâu không có như vậy thoải mái qua. sáng sớm hôm sau mắt chưa mở ra lúc đều còn tại dư vị ở giữa thuần mỹ, thầm nghĩ cái này tiểu quả phụ quả nhiên danh bất hư truyền, mấy dạng thủ đoạn liền hắn cái này lao thủ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. dưới thân trướng màn tính chất có chút kém, cố ở trong lòng tính toán đông hẻm bên kia tòa nhà còn cần mua thêm những thứ gì. nơi đó trước kia vốn là an trí minh tú mẹ con địa phương, nhưng về sau sự tình bóc trần sau liền bỏ trống xuống tới. minh tú từ ngoại thất thành di nương tầm mắt cũng cao hơn rất nhiều, tự nhiên cũng xem thường lúc trước dùng thân nhà nhỏ tử, không biết ra ngoài mục đích gì. Cố không có để người đem nơi đó xử lý, ngược lại Hoa Chút Bạc đem địa phương một lần nữa đổi mới một lần. Lúc này vừa lúc có thể dùng đến An trí cái này tiểu quả phụ. Cổ ngữ nói thê không bằng tiếp tiếp không bằng trộm, nguyên lai like chính là ứng ở chỗ này. Bên lỗ mũi truyền đến cơm canh vị ngọn cố phê một kiện áo mỏng ra xem xét. Ngay tại trên mặt bản chỉnh tề trưng bày đồ ăn cháo cũng mấy món đồ nhắm. Hắn trước nếm mấy cái hương vị lại còn không sai, chính là trong phòng ngoài phòng không gặp người. Cố hề vải mặc quần áo tử tế, một gian một gian đi tìm đi. Nghĩ thầm cái này sáng sớm làm cho gì, không phải là trốn ở tịnh phòng tắm rửa muốn cho ta một kinh hỉ. Hắn cố ý chiếu một cái tấm gương thấy người trong kính đắc chí vừa lòng mặt mày có xuân sắc một bộ tiểu đàng khoa bộ dáng cười hh một lần liền không kịp chờ đợi tìm ra ngoài vừa mới mở ra đóng chặt tình phòng đối diện liền ung dung lay động qua đến một đôi tú khí chân nhỏ cặp chân kia trên giày thêu nền trắng việt lam, đám trên thêu màu lam dây leo hoa văn sáu con rồi không đinh không có khe hở trứng gà sg chương 234, trăm ba thiên sinh khăn ngũ hẻm trong thư phòng cố phủ tùy tùng hàn đông mặt mày hớn hở kể lúc trước nhìn thấy một đoạn phân loạn kia diệp thị ngược lại là mạng lớn bị cứu lại lúc còn lại một hơi đem cố đại thiếu sợ đến suýt nữa tại chỗ tẻ ra quần cũng không lo được rất nhiều tranh thủ thời gian gọi người đến trên đường thỉnh đại phu kết quả mặc dù diệp thị cứu được trở về nhưng cố đại thiếu người khác thanh danh cũng như gió truyền ra ngoài trận này vợ kịch mặc dù không thể thấy tận mắt nhưng không chút nào có thể ảnh hưởng cố hành hảo tâm tình bởi vì khí hậu thỏa đáng hắn chỉ mặc một kiện đằng thanh sắc tố mà áo mỏng bừng tỉnh mắt nhìn mặt mày không sợ hãi khí độ nghiêm nhiên cố hành nhàn nhàn ngâm một chung trà đạo cái này diệp thị tuy là nữ tử lại có một cố không thua kém đấng mày râu chơi liệu lúc đó nàng vì treo ô ta để cầu thoát thân cùng đồng sĩ bí hợp mưu tại tiết đoan ngọ thời điểm tại trước mắt bao người nhảy biển Loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thế không bỏ qua, cũng là lệnh người hào hảo bội phục. Hắn buồn cười sau khi còn có một tia ghét khí, ngươi xem một chút, vì lưu tại giàu có trong kinh vượt qua người trên người ngày tốt lành, trông trước vừa mới chết nàng đạo mắt liền cùng cố câu được. Ta coi là vì che giấu hai mắt người, bọn hắn bao nhiêu còn có thể chờ chút thời gian đâu. Hàn Đông lắc đầu thở dài, diệp giao tiên cô độc ném một cái lên sâu, cái này cố đại thiếu tại chỗ liền dọa đến mặt vô nhăn sắc, nếu không phải bị người viện suýt nữa co có gấp rơi. Nữ nhân bên cạnh hắn một cái so một cái lợi hại, chỉ sợ cuộc sống sau này càng thêm không dễ chịu phía ngoài tin tức đã truyền ra, chỉ là cố ngự sử phụ thượng vẫn chưa có người nào đi qua báo tin, chỉ sợ bên kia còn không biết được chuyện này. Dừng một chút, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhỏ giọng đề nghị, kia chu ngọc dung tâm cao khí nào, nếu là biết trượng phu không quản được nửa người dưới lại làm ra loại này mướn yêu tử, chỉ sợ muốn chọc giận điên rồi. Có muốn hay không ta tìm người không liên hệ đi đem chuyện này ngọn nguồn báo cho, để cho nàng nhanh chóng thu thập cái sân nhỏ đi ra, an bài xong hắn trượng phu nạp người mới. cố hành cấp tiểu nhi tử điêu một cái cầm ở trong tay thưởng thức nhựa gỗ nhỏ, lúc này nhàn liền lấy ra đến dùng giấy giáp chậm rãi rèn luyện nghe vậy không để ý cười nói, cái này Diệp Giao Tiên lúc đó hại thanh danh của ta thì cũng thôi đi. Cái này Chu Ngọc Dung lên chủ ý lại là vào chỗ chết muốn ta phu nhân tính mệnh. Khi đó liền muốn nghĩ đến hôm nay Hạ Tràng giao cùn cắt thịt Tư Vị chỉ sợ không dễ chịu, ta làm chẳng qua là giúp đỡ thêm một năm tuổi. Trước mắt hỏa hầu vừa lúc không cần đến vẽ rắn thêm chân, liền để mấy cái này đều mang tâm tư nữ nhân một tổ đấu đi thôi. Hàn Đông cảm thấy nhất là thán phục, đại nhân hoàn toàn chính xác chỉ là giúp đỡ thêm một năm tuổi, nhưng bây giờ cố ra như là liệt hỏa hầm dầu vẫn bách tình trạng lại là hắn một tay thúc đẩy. Đồng sĩ bí nguyên nhân cái chết không rõ. Cố vậy mà sắp đẹp vào đầu đuổi tới đem Đồng Sĩ Bí tiểu thiếp thu được giường, tin tức này nếu là truyền đi khẳng định sẽ khiến xôn xao. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, hiện tại chính thành thơ thành thơ ngồi tại nhà mình trong thư phòng cấp mới sinh tiểu nhi từ khắc gấu ngựa. Đơn thuần đối người tâm tinh chuẩn đem khống, trên đời này không người có thể đưa ra phải. Đồng Sĩ Bí lòng tham không đáy, tâm tâm niệm niệm muốn bỏ lên trên cảnh cây cao. Nhưng lại không biết không có sống lưng một vị phụ họa, liền như là không có kiên cố nền tảng phòng ở, cho tao ngộ mưa gió liền sẽ đổ sụp, bởi vì các quý nhân hành cùng chán ghét mà vứt bỏ chỉ ở một ý niệm, vì lẽ đó hắn mới uổng nộp mạng tại trận này chủ tính bên trong cố linh chỉ là tiền thể đối với cái này ỷ và phụ thân ban cho tại bên ngoài làm mưa làm gió con em quỷ quý cố hành còn không có nhàn tâm chống đi tay tới thu thập húng chi cố cùng chu ngọc dung hai người đã sớm thành xem mặt hai tướng ghét vợ chồng bất hòa chỉ là thê thiếp ở giữa những cái kia đếm không hết trò vật liền đầy đủ chính bọn hắn dày vò Về phân diệp giao Tiên đã vì chính mình tìm được một cái tuyệt hảo chỗ lúc đó những cái kia cầu hết đến cực điểm nữ hại ủ thành quả đáng bây giờ đã mở ra ác hoa đến không có đồng sĩ si bí cảm mến che chở nàng chính là một cái thế tục gian khổ dễ nữ tử Phu thê đối lập lúc chỉ còn lại tuổi gạo dầu mới chỉ trích chửi rủa, lại cảm tình sâu đậm cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ tiếc nàng liều tính mạng hao tổn tâm cơ cầu tới cẩm tú tiền đồ chú định chỉ có thể là hoa trong gương, trăng trong nước. Trong hậu trạch, vừa đổi một thân tiến hồng cắt xa y váy cô anh đối tấm gương bóp lấy eo thân của mình khổ não nói, làm sao mập nhiều như vậy? Đầu hồi sinh tiểu niếp niếc thời điểm nửa tháng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Đây là năm ngoái cắt váy, hôm nay mặc lên người lại có chút gấp. Vừa đi tới cửa cố hành vội vàng giữ cửa tấm màn để xuống lại còn một kiện áo choàng cấp tức phụ nhi phụ thêm ngươi cái này vừa mới khôi phục tuyệt đối chịu không nổi lạnh lại nói ngươi ngày xưa thực sự là quá gầy bây giờ dáng người vừa vặn ôm ở trong tay đều đặn ngừng thỏa đáng nên có thịt địa phương phân lượng mười phần hai cái đại nha đầu nhìn chăm chú liếc mắt một cái sau nín cười phúc lễ sau lần lượt lui ra ngoài cố anh tăng cái đỏ chót khuôn mặt xấu hổ vạn phần méo một cái cánh tay của hắn ta xem ngươi bây giờ càng phát ra miệng không có ngăn cản ngay trước bọn nha đầu mặt liền dám nói vậy lại nói lời này của ngươi ta nghe con hai ba năm trước đây ta sinh tiểu niếp, niếp thời điểm ngươi cũng là nói như vậy cố hành đem một nhánh bát bảo khảm châu tích lũy tơ châm vàng chính chính cắm ở tức phụ nhi tóc bên trên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyệt đối không nên học trong kinh những cái kia phu nhân từng cái gầy cùng xương sừng đồng dạng gió thổi qua liền muốn ngược lại ăn đồ ăn chỉ ăn mấy cái như thế làm pháp không có bệnh cũng muốn chỉnh ra bệnh tới ngươi là ta lão bà chỉ cần ta không chê liền không quan tâm người khác nói ba đã bốn cố anh nhìn thấy dương dương đắc ý nam nhân chậm rãi nắm chặt tay của hắn cùng ngươi mới kết hôn thời điểm có đôi khi nửa đêm tỉnh lại đã nhìn thấy ngươi nhìn ta chằm chằm si xem năm đó ta bị người đâm bị thương ngược sườn đã từng trông thấy ngươi che giấu lúc lò lắng rơi lệ bây giờ nhi tử nữ nhi đều cho ngươi sinh cũng nên yên tâm chút ít đi cố hành thu nụ cười trên mặt hít một tiếng ngươi cũng biết bị người để trong lòng trên ngọn đau sủng làm sao có thể không hiểu cô anh sắc mặt tạm đạm xuống những năm này ca ca có bao nhiêu khắc khổ nhiều cố gắng ta đều là nhìn ở trong mắt không quản ngoại nhân lại thế nào ác ý chửi tới ca ca trong lòng ta đều là người tốt năm đó ta bị thương sinh con lúc suýt nữa không chịu nổi liền suy nghĩ nếu là ta đi ca ca một người ở trên đời này hẳn là sao cô đơn vì lẽ đó lại cắn răng trống xuống tới một trận mang theo ý lạnh gió đêm từ màn dưới tràn vào cố hành đưa tay ôm lấy cô anh hai vợ chồng tâm ý tương thông muốn nói gì lại cảm giác cổ họng chua sót, chỉ có thể thở thật dài một tiếng cố anh dù sao mới sinh sản không lâu thân thể còn có chút suy yếu ăn cơm tối sau lại nói chút lời nói liền sinh buồn ngủ trợ phụ cùng hai tử đều ở một bên ngồi tiếp nàng rất nhanh liền an tâm ngủ thiết đi cố hành giúp hai mẹ con đắp kín mền lại lần nữa bông xuống trứng màn lúc này mới chậm rãi ra phòng tại ngoài phòng tìm được đại nha đầu hà lộ đứng tại lan can châu gác tay hỏi hai ngày này đúng đúng không phải có người tại phu nhân trước mặt nói viên thuyền hà lộ cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt của hắn suy nghĩ một chút đàng hoàng hồi bẩm nói là đoan vương phụ trách phi nương nương lý thị ngày hôm trước tới thăm viếng phu nhân lúc nói phu nhân muốn lúc nào cũng giúp đỡ khuyên nhủ đại nhân tại bên ngoài nói chuyện làm việc phải cho người khác có lưu chỗ trống còn nói tại kinh làm quan không thể so địa phương một cái nhìn xem không đục lỗ nhi nhân vật đằng sau có lẽ liền có không động được chỗ dựa cố hành mỉm cười khó được cái này đúng là có hảo ý ngày xưa ta ngược lại là xem nhẹ cho nàng hàn lộ sắc mặt biến hóa muốn nói cái gì lại gắt gao nhìn xuống mấy năm này nàng cùng hàn đông hai tỷ đệ lưu tại cố gia mắt thấy vị đại nhân này làm một chuyện gì đều là đủ tiểu suy nghĩ chu đáo không có mười phần năm chắc là tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước phàm là lộ ra loại này khí định thần nhàn thân sắc nhất định là có người lại muốn xui xẻo Hàn lộ không còn dám trì hoãn về bộ đem chính mình nghe được sự tỉnh từng cái bờ báo lần này kỳ thi mùa xuân sấm to mưa nhỏ nhưng vẫn là dính lũ không ít người lý trác phi ý tứ hơn phân nửa là muốn đại nhân làm việc thời điểm muốn có lưu chỗ trống ngài tại là dương dù sao sửa trị không ít người cuối mùa xuân gió nhẹ chậm chậm lại một gốc dạ tân sinh bảo châu hoa nhài tại dưới hiên mở vô cùng náo nhiệt màu xanh sẫm cảnh lá ở giữa là lâm ta lâm tấm hoa trắng gió đêm một bộ liền phật được cột bên trong bên ngoài lan can đều là phước nồng hương hoa. Hàn Lộ hết sức thuật lại ngày ấy lời nói. Lý Trác Phi lúc gần đi còn có ý vô tình nhắc lên một người, nói là Đoan Vương Điện Hạ bên người gần đây nhiều một cái họ Khang phụ tá. Người này nguyên lai là Đoan Vương Thứ trưởng tử Tây Tịch, cũng không biết làm sao lại dần dần đạt được trọng dụng. Mấy năm này đại nhân tinh lực luôn luôn tại Lạc dương, cùng Đoan Vương Điện Hạ lui tới nhất định có chút lạ lắm. Người này đột nhiên liền thừa cơ xông ra. Nàng cẩn thận tìm từ, mặc dù không nói được là nói gì nghe đấy, nhưng ở Đoan Vương Điện Hạ trước mặt cũng là tương đương có mặt mũi. Ngay tiếp theo Phạm Thứ Phi sinh Thứ trưởng tử ở trước mặt người ngoài cũng tranh cũng cái khiêm tốn biết lễ thanh danh. Trong viện cao lớn Hương Trương thụ ném xuống so le bóng đen thấy không rõ cô hành trên mặt thần sắc chỉ cảm thấy hắn phảng phất nhẹ gật đầu ta rời kinh ba năm đoan vương điện hạ bên người có mặt khác người thân tín cũng không đủ là lạ ngươi ngạc nhiên như vậy thế nhưng là thân phận của người này có gì không ổn Hàn lộ hít sâu một hơi hai mắt nhìn thẳng tới vị kia khang tiên sinh là đại nhân quen biết cũ đại nhân trước kia tại lai châu đọc sách lúc khang tiên sinh chính là tây sơn tinh xá Sơn trường cố hành sợ hãi quanh người đệ thấp trầm tính mắt phượng suýt nữa hiếp thành một đường thẳng tin tức sát thực sao cái này khang tiên sinh đích thật là vị kia khang tiên sinh hà nội càng phát ra kính cẩn Lúc trước cũng không có người chú ý tới điểm ấy, chỉ là lý chắc phi để cập qua hai cái sau, phu nhân cảm thấy có chút kỳ quái liền để ta lưu lại ý ta bắt đầu cũng tưởng rằng cái không quan trọng người, kết quả sai người đào sâu sau càng cảm giác kinh hãi. Khang tiên sinh tiến vương phụ thời gian so đại nhân còn sớm, nhìn hắn lối làm việc cũng không giống là ẩn những người, lại cam tâm tình nguyện ẩn núp lâu như vậy, nghĩ đến toan tính quá lớn. Chỗ tối đứng cố hành trong đầu lại là như nước sôi sôi trào. Hắn đang suy nghĩ trận kia lại ngộng, đến tột cùng là cái gì dẫn đến chính mình sắp thành lại bại đầu một nơi thân một nẻo. Trừ theo sai chủ tử chuyện không mật bên ngoài, hẳn là còn có cực kỳ hiểu rõ chính mình phong cách hành sự người trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Ngươi lai, like, Khang Tiên Sinh khi đó lên chính là đứng tại Đoan Vương phía sau chủ tính người. Sớm điêu Xuân Hoa từ trong nước hồ chậm rãi di chuyển, cố hành nhìn phía xa chập trùng nóc nhà mỉm cười. Rất nhiều chuyện có lẽ là trước đó liền đã chôn xuống phục bút, chỉ tiếc ngay lúc đó chính mình mắt mù tâm nhìn lung tung không thấy những việc này. Dựa vào nhất thời khí phách từng bước một đi hướng được sâu, chẳng những hại chính mình cũng hại cố anh bây giờ chính mình thận trọng từng bước vững vàng lúc trước lao sư lại chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu vào tay đâu 666 lúc trước sư đồ hôm nay đối thủ srg chương 235 hiếu đạo mùa hè đến thời điểm lai châu thành cố triều sơn hai vợ chồng rốt cục biết được nhi tử bởi vì kim khoa thi rớt trong lòng không cam lòng vượt cấp thượng cáo kết quả liên lụy ra kỳ thi mùa xuân gian lận phía sau màn một đám người lớn hoàng đế mặc dù hạ lệnh trọng sự, nhưng cố cương cái này thủ cáo người cũng xuống dốc hảo bởi vì mua bán khảo đệ bị trưởng trách 30 từ bỏ công danh vĩnh viễn không thu nhận Vương thái thái nghe xong tại chỗ liền té xỉu xuống đất sau khi tỉnh lại liền vỗ đùi chửi ầm lên nói lao thiên gia làm gì không có mắt hoàng đế khẳng định là lầm tin gian thần còn có cố hành cái này đích thân đệ đệ bạch dài ra một bộ lang tâm cầu phế ngay cả mình thân ca ca bị người bắt nạt cũng không biết giúp đỡ xuất đầu cố triều sơn nghe nàng tốt tốt thì thầm kẹp quấn không rõ nói gần nói xa còn đem trong cung thánh nhân cũng mang hộ lên một thân mồ hôi lạnh lập tức từ phía sau lưng trôi xuống dưới nào tới liền hung hăng cho nàng hai thai ánh sáng thấp giọng chửi bới nói ngươi chính mình muốn chết không ai ngăn đón ta một nhà lao tiểu còn muốn mạng xuống đâu? Vương Thái Thái nửa đời trông cậy vào đều buộc tại cố cương chiến thần, đem từ bỏ công danh vĩnh viễn không thu nhận mấy chữ lăn qua lộn lại ngay một lần sau, tự cảm thấy tim gan đều bị kéo tới đau nhức. Bị cố triều sơn đánh hai thai con sau, một ngụm ác khí từ cổ họng hướng lên đi loạn, dứt khoát rối ra hai con gậy còn móng nuốt quấy loạn. Nội trạch phụ nhân đều thích xúc rất dài móng tay, cố triều sơn không để ý trên mặt liền bị bới mấy đạo ngân sâu. Lại Âu vừa tức phía dưới trên tay liền không có nặng nhẹ, kết hôn gần bốn năm lão phu thê ngay tại trước mắt bao người đánh lên. Người tới ta đi, vậy mà lực lượng ngang nhau. Một đám tiểu đối nhi nhìn mắt mồm, tay lại không dám cản đúng vào lúc này nghe ông thái thái ách ách hai tiếng bỗng nhiên liền ngã đưa tại trên mặt đất cố triều sơn thường thấy nàng cố làm ra vẻ muốn chết muốn sống diễn xuất thấy thế không chút phật lòng gắt một cái họ nói đều là người giới lực lượng lớn nhất ngôn Triều lão nhị bây giờ sông già thiên đại thai họa đến còn không biết hối cải có biết hay không vĩnh viễn không thu nhận đầu này là có ý gì chính là từ cố cương tính lên hướng xuống số ba đời cũng không thể lại tham gia khoa khảo hắn chẳng những hại bản thân còn hại ta cố ra đời đời con cháu cố theo làm lão đại trong nhà cũng không thể nhìn xem cha già mẹ già như thế làm ở mỹ đành phải kiên trì đứng ra khuyên can nhị đệ cũng là bị đồng sĩ bí tên kia lừa cũng may người kia cũng xuống dốc đến kết quả gì tốt về sau nhị đệ cùng ta trong nhà yên ổn đem cùng mậu đường làm lớn toàn ra mỹ mãn so cái gì đều mạnh mẽ đến đây cố triều sơn hùng tâm vạn trượng chỉ có thể biến mất hầu như không còn người cả đời này có đôi khi không thể không nhận bệnh cũng may lão đại mặc dù thiên phú không đủ nhưng trung thực chịu làm cố ra đến đời này nhi tổng sẽ không đoạn tuyệt là được rồi chỉ tiếc cố hành cái kia ý chí sắt đá cái này đều đi qua nhiều năm cũng không chịu quay lại quê quán toàn gia trí thân cốt nhục có cái gì không giải được kết viết vô số phong thư mang hộ vô số hồi đồ vật đều nguyên si nguyên dạng lui trở về tiện thể nhắn khách nhân khách khí khí cấp bậc lễ nghĩa chú đáo chỉ nói thác nhà hắn thiếu gia thiếu phu nhân cả ngày giá bận rộn không dành quan tâm chuyện khác nghe nói đôi kia phu thê đã sinh đứa bé thứ hai là cái dáng rất cực kỳ người tề trình tiểu tử sinh ra tới dài tay dài chân có sáu cân nhiều cố triều sơn nghe mang tin người thì thầm vài câu nói xử lý tiệc đầy tháng thời điểm ngay trước nhiều như vậy chúc khách mặt nhi văn ca nhi vẫn như cũ ngủ được căn ổn xem xét chính là cái làm đại sự nhi nếu là không có chuyện để trở mặt chính mình có phải là liền có thể ôm một cái mới ra đời tiểu tốt tử tại những cái kia chúc khách trước mặt bãi bãi xuống lao thái ông uy phong lúc đó nếu là không đồng nhất vị bất công cố hành liền sẽ không cùng trong nhà nội bộ lục đục cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn thân ca ca xông ra như thế lớn thai họa không quản miễn cưỡng chặt đức cố thị cái này một nhánh tấn thân chi đường cố chiều sơn ngay tại bên này suy nghĩ lung tung chợt nghe tiểu nhi tức kinh hãi liên tục về bộ nhìn lại không khỏi hít sâu một hơi chỉ thấy bị người nửa vị lão thêm miệng mắt như lệnh, nước bọt chính nhỏ tuyến giường như rơi xuống mấy cái đại phu tới trần trị sau lắc đầu thở dài trong miệng một lời nói bông thái thái vốn là lá gan nước quá vượng không nên cảm xúc kích động hết lần này tới lần khác nàng dễ hỉ dễ giận còn thích dùng mỡ lợn thì theo lúc này để máu tắc nghẽn tâm hồn chỉ sợ một lát không thấy tốt hơn tăng thêm nàng tuổi tác lớn cho dù ngày ngày châm cứu hiệu quả chỉ sợ cũng chưa chắc rất tốt cố triều sơn cũng không có đem cái này làm bao lớn sự tình quay đầu liền để cố cương hai vợ chồng đặc biệt tới dùng đợi ông thái thái sinh hoạt từ ngày nghĩ thầm lao thê ngày bình thường không ít tán dương lão nhị hai vợ chồng trong bóng tối không biết được lấp bao nhiêu dính thân thể mình lúc này vừa lúc để đôi này hiếu tử hiển tức hảo hảo biểu hiện một phen tục ngữ nói bệnh lâu trước giường không hiếu tử một ngày hai ngày còn tốt tiểu bông thị bưng phân bưng nước tiểu trang ba ngày liền có chút chịu không được lại bởi vì cố cương không có công danh thành phế nhân tiểu ông thị trong lòng muốn tìm người khác chút giận ngay trước mặt người nhi còn không dám nói cái gì con không người lúc gương mặt kia liền đen được không thể xem lúc nào cũng quẳng buồn quẳng bát chỉ cây dâu mà mắng cây huệ vương thái thái mặc dù nửa bên liệt nửa người nhưng trong lòng vẫn là minh bạch thấy đau lòng nhất con dâu kiêm cháu gái ruột vậy mà là như thế này một bộ sắc mặt trong lòng hỏa cũng là cốt cốt đi lên bốc lên vì lẽ đó phạm là một người tới thăm viếng nhất định tốt tút thì thầm mắng con dâu bất hiếu tất cả mọi người là hương thân hương lý đa số đều hiểu được cố ra cái này một đoàn loạn tượng nguyên nhân cho dù là nghe rõ ông thái thái lời nói cũng giả vờ như hồ đồ đến lúc này hai đi liền càng phát ra tung lớn tiểu ông thị lá gan cố cương từ kinh thành sau khi trở về cả người không có tinh khí thần mặc dù trên danh nghĩa an bài cho hắn tiệm thuốc bên trong công việc thế nhưng là một lát hắn chỗ nào lên được tay thế là cứ như vậy một ngày một ngày chỉ hoan xuống tới mượn cấp mẫu thân hầu tật danh nghĩa cả ngày ở trong nhà không ra khỏi cửa ông thái thái trên giường co quắp ngủ cố cương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên uống trà tiểu ông thị ngẩng đầu thấy nha đầu bà tử nhóm đều bên ngoài ở giữa bận rộn con ngươi đảo một vòng liền đá trượng phu một cước nói nhỏ cô cô thu mấy bộ hào đầu mặt có một bộ khảm hồng bảo nhất là quý giá ta đã từng do xét qua một lần phía trên kia hồng bảo toàn bộ lai châu thành đều tìm kiếm không đến đồng dạng trước mắt cô cô cái bộ dáng này những vật kia ngày sau còn không biết là ai không bằng ngươi tìm ra ngày sau có cái làm ăn tiền vốn cũng tốt thanh bạch nghiêm mặt cố cương mở to mắt nhìn một cái không nhịn được nói ta nương còn chưa có chết đâu ngươi liền muốn đánh nàng những vật kia chủ ý coi chừng nàng tỉnh lại cùng ngươi liều mạng tiểu ông thị vành mắt lập tức liền đỏ lên uốn éo người lau nước mắt ngươi cho rằng ta nghĩ làm như vậy sao nếu không phải ngươi không hăng hái không có công danh không có trông cậy vào ta sẽ nghĩ đến những này bà dưa hai táo mấy năm này lão đại hai vợ chồng mặt ngoài trung hậu trên thực tế là chỗ tốt gì đều không lọt nàng cẩn thận do xét liếc mắt một cái thấy trượng phu chỉ là mặt âm trầm cũng không có tức giận thế là lá gan càng phát ra lớn chỉ có ngươi cái này xuẩn luồn túi nửa đời người cái gì cũng không có lúc này đi đến kinh thành lại đem trong nhà bạc toàn bộ xài hết chờ hai cái lao chết phân ra ngươi chuẩn bị để ta cùng bọn nhỏ đi uống gió tây bắc sao cố cương nhớ tới những ngày này bên thai những cái kia trầm chọc khiêu khích đông dưng siết chặt năm đấm trước kia cho là mình nhất định là cố gia phong quang nhất đắc ý nhất con cháu bây giờ lại thành cố gia lao không đi nhục nhã một cố tâm hỏa đi lên đứng người lên liền đem bông thái thái giấu ở nội thất bên trong châu kín đồ trang sức hộp kéo đi ra người khác không biết bông thái thái đem đồ vật thu ở nơi đó hắn cái này làm thân sinh nhi tử lại là biết đến rõ ràng tiểu ông thị trong lòng đại hỷ, từ bông thái thái tiếp thân gối trong giường cái chìa khóa giật xuống đến sau mở ra hộp thấy bên trong các thước châm hoàn hoa điển chỉ sợ gặp nạn lượng nếu là có thể lấy ra đền bù nhị phòng thâm hụt cũng quá tốt nàng đang nghĩ ngợi cao hứng chợt nghe trên giường ha ha vang lên nhìn lại liền gặp ông Thái Thái không biết lúc nào tỉnh dậy thân nửa người khuôn mặt trướng đến đỏ bừng tốt tốt thì thầm mắng đó là của ta kia tất cả đều là ta bị người ở trước mặt chọc thủng tiểu ông thị ngược lại không sợ nàng trầm ung dung đem một nhánh vàng dòng châm châm cài trên đầu cười hì hì nói cô cô sao phải nói dạng này lạ lắm lời nói ngài điểm ấy thể đã ngày sau dù sao là muốn cho ta nhóm sớm cấp muộn cấp đều là cấp không bằng này lại liền cho còn rơi cái tốt Vương Thái Thái không thể tin nhìn sang lại nhìn phía một bên cứng ngắc đứng như tử cố cương không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác một lát sau mới thấp giọng nói lương Ngươi cũng hiểu được bây giờ mấy cái huynh đệ ở trong cuộc sống của ta gian nan nhất. Lão đại đem nắm lấy cửa hàng, ta căn bản là không xen tay vào được. Lão Tam, cùng chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc này ra chuyện lớn như vậy đều không có giúp ta nói câu lời hữu ích, người huynh đệ này mắt thấy cũng là làm được đầu. Vương Thái Thái hung tận nhìn sang, một miệng không rõ mập mở mắng, "Ta, lặng lẽ đưa cho ngươi trợ cấp còn thiếu sao, bây giờ chỉ còn mấy dạng này đầu mặt đồ trang sức ngươi còn nghĩ đến, có phải là, chờ ta chết chỉ có thể chôn một cái tịnh thân tử đi vào." Nàng vốn là bệnh nặng người, một câu nói làm cho đứa quãng Cố Cương liền có chút không kiên nhẫn, lại ngại tiểu ông thị tay chân quá chậm, dứt quát kéo qua một cái bản vải đem trong hộp đồ trang sức hốt rồi khẽ đảo, cứng ngắc lấy tâm địa nói, ai bảo ngươi sinh ta, những này cũng chỉ làm ngươi đợi trước thiếu ta là được rồi. Lời nói này thực sự quá mức vô tình cứng nhắc, liền luôn luôn nhanh nhẹn linh hoạt tiểu ông thị đều kinh sợ. Nàng ôm khoai lang bỏng tay đồng dạng gói nhỏ, lên tiếng khụ khụ mà nói, cầm cái ba năm dạng cũng là phải, ngươi nếu là toàn bộ lấy sạch, đại phòng hai vợ chồng biết sau không tha cho chúng ta. Cố Cương đã là vào đã mẹ không sợ rơi, cười lạnh nói, lúc này tử trang cái gì hề lương, ta đem ngươi vốn riêng bạc dùng hết ta nương điểm ấy thể đã chỉ sợ ngươi lo nghĩ không phải một ngày hai ngày tiểu ông thị vừa thẹn vừa thẹn thùng ta cũng là trong sạch gà tới ngươi cố ra con gái tốt cũng không phải trời sinh liền gặp tiền mắt mở chợ bữa bắt phụ ngươi chuyến này một chuyến cầm bạc trong nhà cũng không phải mở tiền trang đã sớm thấy đấy, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa người người định nọt cố nhị thiếu hai vợ chồng đối trọi gây gắt không ai nhường ai cái lộn lúc giọng liền không khỏi hơi lớn Vương thái thái bản thành liệt nửa người liền chịu không nổi khí trông thấy bộ này tình trạng ngã ngửa người về phía sau trong nháy mắt liền sắc mặt thanh bạch bất tỉnh nhân sự Liếc nhìn qua mặt miệng tựa như lệnh ra được càng lợi hại cố cương thình lình lại sợ nhảy lên cái này dù sao cũng là đối với hắn từ nhỏ đến lớn đều che chở trăm bề lão nương vừa rồi kia vài câu thốt ra chống đối thật là quá mức đang muốn hạ thấp thân thể nói vài lời lời nói nhẹ nhàng ngồi cái không phải trong lúc vô tình túi đầu xuống liền gặp bình phong bên ngoài chính đen nghịt đứng mấy người cầm đầu chính là cố thị tông tộc tộc trưởng cố cự gia bên cạnh là trên mặt suýt nữa có thể gầy ra xương tới cố cha sáu chỗ ở trong nhà lại không tính tâm được thật tốt viết văn đến cùng là cái quỷ gì Cảm tạ tại hai mươi nghìn hai năm mươi sáu tháng hai năm hai 24 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, giòn gì bảy bình, dễ nệ mỹ 1023 một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. SG. Chương 236, viết khách. Khăn mũ hẻm, cố chỗ ở giường trên bàn bảy một bàn gắn đường trắng hoa hồng bánh hấp, một bát tiêu đến xốp giòn nát tương móng heo nhì, một bát hoàng pha thịt bò cháo, một bát rau xanh xào gà rừng tạp đinh, cũng hai bàn thức ăn chay cùng một lồng gạch cua thang bao, một bát bích gạo thẻ cháo, đều là hài đồng hảo tiêu hóa đồ ăn đã qua xong 3 tuổi sinh cố gia đại cô nương cố nguyên chỉ ngạc nhiên nhìn qua nhũ mẫu cấp đệ đệ văn ca nhi mơ nước hết sức kỳ quái nhỏ như vậy miệng sao có thể uống nhiều như vậy dưới nước đi phần này kinh dị một mực tồn tại ở trong lòng khiến cho tiểu cô nương liền yêu thích nhất tương móng heo nhi đều ăn không vô nữa nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc đệ đệ mềm mại gương mặt phiền muộn thở dài một hơi nói lẩm bẩm một chút như vậy hơi nhỏ đồ vật lúc nào mới dáng dấp đại nha đại nha đầu hàn lộ đúng lúc đi đến nghe lời này bật cười nói niếp niếp cũng là từ nhỏ như vậy lớn lên tiểu hai tử đều lớn lên nhanh lại cách mấy tháng chờ văn ca có thể ngồi xuống liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm luồng địch cố nguyên chỉ nhăn nhăn cái mũi tuyệt đối không nên giống hủ ca nũng nịu như cái tiểu cô nương đồng dạng là được rồi trong miệng nàng hủ ca là đoàn vương phủ thế tử tô hủ bởi vì du vương phi cùng cố anh về sau dần dần giao hào đi lại hai nhà hài tử cũng thường tại cùng nhau đồ dỡn chỉ là cố nguyên chỉ bởi vì cha mẹ nuông chiều trời sinh tính bá đạo tại so với nàng đại hai tuổi vương phủ thế tử trước mặt không chút nào lộ e sợ nói đến tình nghĩa lại so với nhà khác hài tử muốn hôn dạy chút hàn lộ nhịn không được liếc mắt đoàn vương phủ tiểu thế tử chỉ là trời sinh tính ổn trọng ngôn Lại thêm thân phận quý giá vừa ra khỏi cửa bên người chính là một đoàn nha đầu bà tử, rơi vào tiểu cô nương trong mắt liền thành nũng nịu văn nhược bộ dáng. Nói đến khắp kinh thành tiểu khuê nữ ba bốn tuổi lúc sau đã bắt đầu học theo hoa biết chữ, lại cứ cố ra hai cái đại nhân căn bản cũng không xuất ruột, tùy cố tiểu niếp tính tình dã, dưỡng thành nha đầu này không sợ trời không sợ đất, kết quả còn trách người khác tính cách quá mức văn tĩnh. Hàn Lộ chính suy nghĩ nổi nhiệt tình, nhưng không có nghiêm túc tỉnh lại một chút cái thứ nhất đem cố tiểu niếp mang dã người ở trong liền có chính nàng. Văn Ca Nhi uống hết mấy ngụm nước sau cảm thấy chưa đủ nghiền quay đầu tại nũ mẫu trong ngực ăn non lại sau mới vừa lòng thỏa ý nôn mấy cái bong bóng sau đánh ngáp sau liền ngủ thật say cố nguyên chỉ thấy đệ đệ bất động như núi rốt cục chán đình chỉ quấy rối ưu dồi nói ta Nương đều sinh cái thứ hai tiểu mãn cũng đã lấy chồng hà lộ cô cô ngươi nếu là lại không gả lời nói liền giả rồi hà lộ bởi vì thân phận đặc thủ cùng cô anh nửa chủ nửa tân vì lẽ đó cô tiểu nhiếp từ nhỏ đã gọi nàng cô cô hà lộ nháy nháy mắt dở khóc dở cười rút nàng đem dính ở trên mặt nước tương nhi lau sạch sẽ trên đời này nam nhân tốt không có mấy cái đời này ta cũng không chuẩn bị lấy chồng chớ lo lắng bên người không có người hầu hận Tiểu mãn lấy chồng sau còn có thể trở về làm quản sự mama. Cố nguyên chỉ nhân tiểu quỷ đại, một miệng cực kỳ lanh lợi. Mẹ ta kể cái này lấy chồng liền cùng nếm đồ ăn một dạng, ăn vào miệng bên trong mới biết được kiêm mâm đồ ăn là ăn ngon còn là không thể ăn. Nếu là vĩnh viễn không ăn, liền vĩnh viễn không biết kiêm mâm đồ ăn có phải là lành miệng. Có lẽ không có gì bề ngoài, nhưng tư vị nhưng cũng có lẽ là đỉnh đỉnh tốt. Đứa nhỏ này gan lớn còn sớm thông minh, bắt trước cố anh lúc nói chuyện liền giọng nói đều có phần giống nhau. Sống hơn hai năm hàn lộ bị cái tiểu nha đầu phiến tử dạy dỗ, càng im lặng là vậy mà nghĩ không ra ra dáng lời nói đến phản bác. Liên buôn nói cách ngươi lấy chồng còn sớm đâu, ngươi cái này cái đầu nhỏ từ suốt ngày đang suy nghĩ gì đấy, nói hiệu nói vượt nữa, ta hàn ra bộ kia quyển pháp ngươi cũng đừng nghĩ học. Cố nguyên chỉ lập tức mềm nũng, lắc lắc nhỏ thân thể ba ba lại gần. Hàn lộ không kèm được bật cười, hận hận chọc lấy một chút mi tâm của nàng. trên đời này sợ chỉ có ngươi nương mới trị được ngươi, cả ngày giá vô pháp vô thiên. đợi nàng từ cửa hàng bên trong trở về trông thấy ngươi viết kia mấy bút chó bỏ chữ, khẳng định lại muốn thật tốt thu thập ngươi. cố nguyên chỉ cái này triệt để hiểu Tiểu Nhi, Hựu Ca Nhi viết chữ liền rất ngang ngắn, kia bút đến trong tay hắn nghe lời không được đến trong tay ta liền sẽ đổi tới đổi lui, chữ của ta không dễ nhìn khẳng định là cái này bút không có chọn tốt. Hàn Lộ đang chuẩn bị rêu cợt nha đầu này bại hoại, liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân vén rèm mà vào cố anh trầm mặt tiền đến, ngươi cũng coi là có bản lĩnh, chữ viết không tốt thì trách bút không có chọn tốt. vậy ngươi ngày sau đi ra ngoài không có quý củ, có phải là liền muốn quái ngày đó quần áo y phục đồ trang sức giày không có chọn chính xác? trong nhà này nghiêm mẫu từ phụ, cố nguyên chỉ không sợ trời không sợ đất sợ nhất chính là mẹ ruột. thấy thế xuống giường làm cái lễ, cùng Hàn Lộ đổi cái ánh mắt, sau đó như bay chạy ra ngoài tìm cha cầu viện đi. cố anh lắc đầu, nghe mắt nói một nhà già trẻ lớn bé đều nung chiều nàng, tung cho nàng lá gan so nam hải tử đều lớn. đầu trở về bên ngoài lăng khách, liền đem hồng lư tự tự thừa phụ thượng tiểu thư một nắm nhấc lên trên mặt đất. hà nội tự nhiên là tích cực giúp đỡ cãi lại, vị kia chu tiểu thư ỷ là chồng cung chu quý phi cháu gái, một đôi mắt hận không thể đội lên bầu trời. chúng ta niếp niếp thực sự không nhìn nổi nàng khi dễ người khác mới xuất thủ giúp đỡ. cố ra bao che khuyết điểm tính tình từ trên xuống dưới, cố nguyên chỉ dưỡng thành hôm nay tính tình thực sự không phải một ngày chi công. nói thật cố anh cũng thấy vị kia chu gia tiểu tiểu thư gương chút. Tuổi con nhỏ liền nhất định phải người khác làm cái này làm kia trong xương cốt cùng lúc đó chu ngọc dung tiêu rất giống nhau như lúc tốt xấu chu ngọc dung còn biết che giấu mà bây giờ chu ra đời thứ ba quả thực gọi người không dám lấy lòng thế là sẽ không nhắc lại nữa cùng thở dài đem trong tay tin đưa ra đi những này còn không phải để ta mười phần lo lắng đây là buổi sáng hôm nay mới nhận được quê quan tứ thái thái liệt nửa người trúng gió cố cương hai vợ chồng nháo muốn một lần nữa phân ra trước mắt lai châu cùng mẫu đường loạn thành hỗn loạn hà nội vội vã mở thư xem xét nào phốc cười nói quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì một lần nữa phân ra liền một lần nữa phân ra thôi hai vợ chồng các ngươi cũng không trông cậy vào kia ba dưa hai táo không ngoại nhân tại lúc hàn lộ liền bản tính bục lộ nói chuyện làm việc cũng là làm sao tự tại làm sao tới cũng may cố anh xưa nay không so đo những này ngược lại có chuyện gì cũng thích cùng lịch duyệt phong phú nàng thương lượng cố anh lắc đầu ta cũng không phải lo lắng những này mà là tổ mẫu xưa nay tốt khoe xấu tre nàng mặc dù cũng không chào đón lao ra cùng thái thái nhưng kia dù sao cũng là nàng thân nhi tử thân con dâu mắt thấy bọn hắn đem thời gian qua thành dạng này chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không tốt qua hà nội trời sinh tính thoải mái lời này sợ nhất chính là khiên khiên bán bán. Nghe vậy cũng có chút khó xử, lão thái thái lại không nguyện ý đến trong tiếng đến, tại gia tộc ở mỗi ngày mở mắt ra chính là những này loạn thất bát tao phiền lòng sự tình, hoàn toàn chính xác để người cảm thấy không thoải mái. Cô anh trầm ngâm một chút, tổ mâu tính tình cố chấp, ta chuẩn bị mùa hè qua đi liền tự mình trở về nhìn xem. Nếu là bên kia ở thực sự không thoải mái, liền đem người tiếp vào kinh thành đến đặt ở trước mặt chiếu cố, không có để lao nhân đi theo lo lắng. Hàn lộ là tiếp xúc qua trương lao thái thái, nghe vậy lắp đầu lão nhân ra chỉ sợ là sẽ không theo tới vừa đến sợ cho các ngươi thêm phiền phức thứ hai đường xa quá mức xa xôi thân thể không chịu được nổi chứng lão thái thái đối cố hành cùng cố anh đều có dưỡng dục tri ân giữa lẫn nhau tình cảm cực kỳ thâm hậu cũng bởi vì quá mức vì đối phương suy nghĩ không cần cấp đối phương thêm phiền phức mới có thể xa xa hai bên ở lúc buổi tối cố anh đem chính mình suy nghĩ vài ngày dự định cùng trượng phu nói cố hành ngược lại là không có ý kiến gì cũng tán thành thê tử đem một đôi hài tử mang về để tổ mẫu nhìn một chút nhưng là thuyết phục tổ mẫu đến kinh thành đến ở chỉ sợ không quá hiện thực chứ lão thái thái làm người tương đương cố chấp phạm là quyết định một việc liền sẽ một con đường đi đến cùng ở trên đời này cố anh cùng vị này không có quan hệ máu mủ tổ mẫu thân cận nhất nếu như không phải vị này lão thái thái hết sức ủng hộ nàng cũng sẽ không có một lòng một ý trượng phu cùng một đôi nhu thuận khả nhân như nữ có lẽ cho đến bây giờ chính là nông thôn một cái bình thường thôn cô làm mẹ người về sau cố anh suy nghĩ nhiều một chút nghe được ông thái thái trung gió liệt nửa người cố theo cố cương hai minh đệ vì tranh gia sản ra tay đánh nhau nàng phản ứng đầu tiên chính là tổ mẫu không vui viết thư trở về lại định ngày về cố anh liền bắt đầu thu thập về nhà hành lý mang cho họ hàng nhóm quà tặng trong ngày lễ, hai đứa bé trên đường ăn uống quần áo, thiếu kính tổ mẫu làm giày mua vớ, cho dù tinh giản nhiều lần vẫn như cũ lâm lâm đủ loại mấy dương lớn. Toàn ra từ trên xuống dưới đang bệ bội được túi bụi thời điểm, Trương lão thái thái lại ngay cả tiếng chào hỏi đều không đánh liền chính mình chậm ung dung ngồi thuyền chờ hàng Bắc thượng, nói là đã đến bến tàu. Tiếp vào qua đường hành thương tiện thể lời nhắn nhi cố hành kinh hại không được, vội vàng đến Vinh Sương bố trang tiếp cố anh thừa nhà mình xe ngựa đến trên bến tàu chờ. Bất quá gần nửa ngày công phu, liền thấy người mặc vải xanh áo, áo khoác Trương lão thái, thái cười nhẹ nhàng bị một người trẻ tuổi tay đi hướng bạn. Cố Hành Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười thấy rõ người tuổi trẻ kia khuôn mặt sau lập tức liền trở nên trời ưu ám, trương lão thái thái thân thể coi như kiệt hang, tay chân lanh lẹ chính mình hạ bắt bản ôm ôm yếm tiểu tôn tử đập mấy lần bả vai cười ha ha, mấy năm không thấy dài bên chắc, làm việc cũng có đảm đương, xoay đầu lại nhìn xem khóc thành khóc sức mướt cô anh, cũng buồn cười nói, đều là hai cái hoa nhi đường, làm sao còn giống tiểu cô nương yêu như nhau làm nũng, nhận được thư của ngươi biết ngươi tân thêm tiểu tử, bộ xương giả này làm sao cũng muốn chống đỡ sang đây xem liếc mắt một cái, lão thái thái ngay cả nói mang qua tay thuyền trở hàng trên lão đại biết ta là kinh thành đại lý tự cố tự thừa tổ mẫu một đường đều chiếu cố cẩn thận chú đáo ta cũng không biết lúc nào đến kinh thành lại biết hai người các ngươi đều bề buộn, vì lẽ đó liền không có cấp ngươi sớm đi tin toàn gia khế rộng một lần về sau cố anh đối một bên mỉm cười người tuổi trẻ sâu phúc thi lễ đa tạ lý ngũ ca đưa ta tổ mẫu đến kinh thành tới đứng một bên người trẻ tuổi chính là lý hậu phác, hắn năm nay lấy chót bảng xếp hạng bên trong nhị giáp tiến sĩ còn chưa kịp cao hứng liền tiếp vào phụ thân bệnh nặng tin tức tại cái này lấy nhân hiếu làm tôn chỉ giáo hóa thế đạo bất kỳ cái gì thiên đại chuyện chỉ có thể trước bỏ qua một bên hắn liền cùng tọa sư bằng hữu từ biệt cũng không kịp liền trở về quê quán hậu tật cũng may lý phụ trải qua mời y hỏi thuốc sau bệnh tình có chỗ thư giãn nhìn thấy nhi tử bởi vì chính mình thậm chí ngay cả thi đình đều không có thăm ra tức giận đến đem láo thê mắng to một trận quay đầu liền đem nhi tử đuổi ra ngoài lý hậu pháp vẫn là trước sau như một ngượng ngủng thấy thế vội vàng đáp lấy lại ta chỉ là cùng thuốc mộ mộ trùng hợp đồng hành đảm đương không nổi bội một tiếng tạ chữ còn có kỳ thi mùa xuân qua đi ta đi được vội vàng toàn bộ nhờ cố huynh giúp ta đang ngồi sư trước mặt chu toàn phần này đại ân ta không thể hồi báo ngày sau cố huynh nếu có cái gì phân công cứ việc phân phó Cố hành suýt nữa sai rằng, nghĩ thầm ta không có gì phân phó, ta chỉ muốn ngươi cách vợ ta xa một chút là được rồi. Ngươi một đôi mắt ẩn tàng tất cả đều là đối vợ ta ái mộ, cái này cũng nhiều ít năm làm sao còn không thể quên được đâu. Trương Lão Thái Thái vốn là cực kỳ yêu thích Lý Hậu Phác, một phát bắt được tay của hắn nói, lúc này lại không chuẩn chạy trốn, liền cùng ta ở tại khăn mũ hẻm, chờ ngươi chức quan xuống tới tại dọn ra ngoài không muộn. Đáng thương, cao như vậy vóc dáng gầy chỉ còn một nắm xương cốt. Nam nhân nếu là không có một nắm hào khí lực, ngày sau làm sao trên đỉnh đầu là hộ. Thế là cố hành càng thêm tâm tác, đây là sống sờ sờ đón một cái tình địch vào cửa. Lão thái thái ngươi đến cùng phải hay không ta thân tổ mẫu. 666 Lao tổ mẫu tới SGG. Chương 237, lòng đố kỵ. Chờ đến khăn mũ hẻm, trương lão thái thái nhìn xem trong phòng đã thu thập xong to to nhỏ nhỏ hành lý một mặt may mắn, nói may mắn là sớm một chút tới, nếu không mình giống tuyết đoàn đồng dạng đại cháu trai đại tôn nữ liền muốn trên đường táo tội. Lão thái thái ôm mềm nhu văn ca nhi liền không nỡ buông tay, trên mặt suýt nữa cười thành hoa cúc, đứa nhỏ này bộ dáng sinh so với hắn lao tử khi còn bé còn muốn đoan chính chút, lúc này mới năm tháng đi, giống như đều đã sẽ nhận thức, ngươi xem cái này mắt nhỏ nhìn ta trầm trầm liền không thả. Cố anh sợ lao thái thái trên thân mệnh, một lát sau bể bộ đem hải tử ôm tới cho nhũ mẫu, Dùng dừng lại hương vị thanh đạm cơm canh về sau tự mình trải giường chiếu phô bị, lại bưng nước nóng hầu hạ tổ mẫu tịnh thân chỉ toàn phát. Trưng lao thái thái cả một đời kiên cường, đến trời tối người yên cùng cháu gái cũng đầu nằm tại sạch sẽ thoải mái dễ chịu đệm giường trên lúc, mới rốt cục nhịn không được rơi xuống hai hàng lão lệ tới. Trên thư một lát nói không rõ ràng, cố anh cũng là lúc này mới biết được quê quán phát sinh tình huống kẽ. Nguyên lai like cố cương hai vợ chồng thừa dịp hầu hạ ông thái thái thời điểm vậy mà nổi lên lòng xấu xa, đem ông thái thái lặng lẽ cất giữ thể mình quét sạch sạch sanh. Những vật tiên là vong quá lớn bệnh căn tử, liền chống đỡ bệnh thân thể cấp đoạn. Không nghĩ tới song phương tranh chấp chẳng được lúc, chính chính xảo nộ đến hảo tâm tới thăm viếng vong thái thái bệnh tỉnh tộc trưởng cố cựu thúc, cố cương bởi vì kỳ thi mùa xuân gian lận án mất công danh, về sau giống như điên dại bình thường, cả ngày đoán trời đoán đất, nếu không liền uống đến say khướt. Ngày xưa khiêm tốn nửa điểm không dư thừa, một đôi mắt đen nhân nhi bên trong chỉ nhìn đạt được trắng bóng bạc. Bị cố cửu thúc đánh vỡ xấu xa, về sau không có chút nào biết tu liễm. Ngược lại vò đã mẹ không sợ rơi trước mặt mọi người kêu gào muốn để hắn lao tử một lần nữa phân phối gia sản. Cố Triều Sơn tức cần chết, lại không muốn để cho ngoại nhân chế dếu, đành phải trước qua loa đáp ứng. Cái này vung lòng miệng lão đại cố theo lại không làm nữa. Hai huynh đệ đỏ mắt làm lên trợ lai, hai chị em dâu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế sắn tay háo đi lên hỗ trợ. Cố theo nàng dâu Triệu Thị vốn cũng không vẫn cha mẹ chồng lúc nào cũng trợ cấp nhị phòng, bây giờ cố cương lấy dọ trúc mà múc nước công giá chẳng còn không có công danh, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác sau khi càng thêm xem thường nhị phòng. Không nghĩ tới cố cương hai vợ chồng không biết xấu hổ như vậy, quay đầu lại đem chủ ý đánh tới đã sớm chia tốt gia sản bên trên, cái này không bày rõ ra khi dễ người sao? Tượng đất còn có 3 phần thổ tính, ngày xưa bị Tiểu Công thị lúc nào cũng cầm ngôn ngữ ép buộc khi Dễ rất Triệu thị, đem tân sầu hận cũ hết thể hóa tại một đôi trên lợi trảo, đánh nhau lúc vậy mà ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tiểu Công thị khi nào bị thua thiệt lớn như vậy, lập tức quên chính mình lúc nào cũng bưng quan ra tiểu thư thân phận, kêu gào nhào tới đánh trả. Hai huynh đệ hai chị em dâu vì gia sản ra tay đánh nhau, cái này tại Lai Châu huyện thành còn là đầu một lần. Bởi vậy cứ việc Cố Triều Sơn lập tức hạ lệnh đóng phía trước y cửa chính, còn là dẫn tới vô số người thò đầu ra nhìn xem náo nhiệt. Ngay tại bất phân cao thấp thời điểm, Triệu thị bỗng nhiên hô to ra bụng. Nguyên lai trên người nàng đã có 3 tháng có bầu, nhưng là bởi vì triệu chứng không hiện đến bây giờ một điểm không biết được. Vốn là còn một điểm ấy náy chi tình nghĩ có một điểm cuối cùng mặt mũi cố theo lập tức giận dữ. Phải biết hắn trông mong thân sinh hải nhi đã phán vài chục năm, bất đắc dĩ phía dưới mới thu dưỡng một vị thân tộc nữ hải. Bây giờ mắt thấy thê tử có thai lại bị em dâu đánh bất tỉnh nhân sự, lập tức lôi kéo cố cương muốn đi gặp quan. Dĩ vang e ngại cố cương ngày sau có chuyện vọng lớn, một nhà già trẻ đều kính để cho. Bây giờ cố cương đã là thân, làm gì còn muốn kính để cho? Hắn sai đến đâu là huynh trưởng, triệu thị sai đến đâu cũng là trưởng tẩu cũng chỉ cố ra tại năm trước liền đã chia hào gia sản, mấy năm này cố cương vị phó thi đem chính mình kia phần giày vò ánh sáng, hiện tại lại tới động lao ngẫu cùng hình trưởng tư tải, là vì bất nhân bất hiểu. trong tộc trải qua thương lượng, cố cương phu thế lúc này nếu là không bỏ ra nổi một cái ra dáng thuyết pháp liền bị trục xuất cửa đi. chứng lão thái thái mặc dù đã sớm quyết định không quản cái này cục diện rồi rắm, nhưng vẫn là bị cái này nhất trọng nhất trọng phiền lòng sự tình huyên náo cả đêm ngủ không ngon giấc, cuối cùng nghe tộc trưởng cố ra khuyên đến kinh thành đến tranh tranh. cố anh quả thực đến không biết nói cái gì cho phải. sớm mấy năm tại lai châu thời điểm. Cố Theo Cố Cương hai huynh đệ vận thành một cố dây thường, mọi chuyện đều cầm cố hành làm nghiêm ngắm, xúi giục ông Thái Thái làm lấy hết chuyện xấu. Đặc biệt là nhị phòng phu thê Vu hoan hám hại dùng bất cứ thủ đoạn nào, để rất nhiều không liên quan ngoại nhân nhìn thấy, đều đang hoài nghi Cố Hành đến cùng phải hay không ông Thái Thái thân sinh tử. Thằng đến Cố Hành nghĩ hết biện pháp thoát ly chỗ này cũng buồn, lỗ hai mới thanh tính chút. Không nghĩ tới Cố Theo Cố Cương hai huynh đệ không có cùng chung mục tiêu, vì tranh gia sản vậy mà lại nội đấu đứng lên, lớp vải lót mặt mũi hoàn toàn không để ý chỉ sợ bây giờ Cố Triều Sơn hai vợ chồng lại hồ đồ, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. lão thái, thái vô vô cô anh tay lúc đó cái này vì tư lợi hai vợ chồng một cái cái cân một cái đà, một lần một lần làm ra chuyện hoang đường đến, ta liền biết bọn hắn cuối cùng rơi không đến tốt. Không nghĩ tới cố theo cố cương hai huynh đệ cùng bọn hắn cha mẹ học cái mười phần mười, trong mắt chỉ nhìn nhìn thấy trước mặt một chút xíu lợi ích. Dù sao cũng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần thân cốt đục, cô anh biết tổ mâu đến cùng là thương tâm, đành phải gắng gượng nói sang chuyện khác. Ta nguyên bản chuẩn bị xuống tháng liền về nhà xem ngài, không nghĩ tới ngài chính mình đến đây, đến cùng còn là niếp niếp và văn ca nhi mặt mũi lớn chút. Trương Lão Thái Thái thở dài một tiếng, ngươi có lòng, bây giờ quê quán những cái kia thân thích đều đối ngươi tán miệng không dứt đặc biệt là cố cựu thúc cố cựu thẩm nhi sau khi trở về cầm ngươi cho bạc xin tiên sinh đem tộc học cũng thiết lập tới ngày sau cố thị nhất tộc bao nhiêu người đều muốn niệm tình ngươi tốt nàng giống khi còn bé đồng dạng buốt cháu gái đen nhánh dập ra tóc cũng không biết ngươi lại tẩu tử hải tử giữ được hay không nàng phán bao nhiêu năm đều không có kết quả vừa đem hy vọng toàn bộ buông xuống đứa bé tia liền lên thân. đại nhân làm xuống qua càng muốn để tiểu hải tử đến nhận thật sự là nghiệp trướng. ngươi cùng hành ca ngàn vạn phải thật tốt khả năng giúp đỡ người khác một nắm liền giúp một nắm chỉ coi là vì bọn nhỏ tích đức trong miệng nàng còn có một câu cũng không nói ra miệng cố triều sơn hai vợ chồng cũng là bởi vì tính toán quá mức mới không có phúc khí cố anh liên tục đáp ứng lại sợ lao nhân đi không trong đêm không ngủ ngon cố ý ngáp một cái nói ngài lao nhân ra tới thật vừa lúc ta cửa hàng bên trong đến xuống nửa năm sự tình bệ bộn trong nhà khó tránh khỏi chiếu cố không đến văn ca nhi tuổi còn nhỏ lại nửa khắc cách không được người tổ mẫu ngàn vạn giúp ta một tay Trương lao thái thái vốn là không chịu ngồi yên người sợ mình tuổi già vô dụng nghe lời này sau biết cháu gái không có đem chính mình làm ngoại nhân lập tức mặt mày hớn hở vỗ ngực nói ngươi cùng hành ca đều là ta một tay nuôi nấng. Hai đứa bé đều giao cho ta, bảo đảm mang cho ngươi phì phì trắng trắng, ngươi cùng hành Ca Nhi chỉ để ý an tâm đi làm đại sự. Từ khi Văn Ca Nhi sinh ra về sau, trong nhà thêm hai cái nũ mẫu hai cái mama ma chuyên môn chữa mở. Cho dù cửa hàng bệ bộn, nhưng có đồng trưởng Quý cùng lão hỏa kế lo liệu hàng ngày sự vật, cô anh mỗi ngày chỉ cần đến cửa hàng bên trong đi xem trên liếc mắt một cái, chỗ nào nhu cầu cấp bách Trương lão thái thái giúp đỡ. Bất quá là sợ lão thái thái suy nghĩ lung tung nhàn sinh ra sai lầm, cho nàng tìm một chút tiện tay sự tình thôi. Bật lộ qua đi thời tiết liền dần dần mát mẻ, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một chỗ ăn trung thu bánh trung thu điểm tháng 8 hoa đăng chứa lão thái thái rốt cục can an tâm tâm tại khăn mũ hẻm ở lại, mỗi ngày mang theo nhũ mẫu cùng bọn nha đầu vây quanh hai đứa bé chuyện. cố anh cố ý đã phân phó, chỉ cần lao thái thái ở nhà vô luận việc lớn việc nhỏ chỉ để ý đi bẩm báo. lớn đến cố hành mua mũ đồng liêu cưới vợ đưa cái gì lễ, nhỏ đến hôm nay đầu bếp chuẩn bị mua cái gì đồ ăn cắt mấy cân thịt. cố hành bắt đầu còn sợ đem tổ mẫu mệt nhọc, nhưng mà ba năm ngày công phu nhìn xem đến, lao thái thái tinh thần ngược lại càng ngày càng sức khỏe dồi dào, liền minh bạch tức phụ nhi điểm ấy chiêu số chính hợp lao thái thái tâm tư. từ đại lý tự trong nha môn trở về đã đêm khuya, cố hành đổi quần áo rửa mặt sạch sẽ hậu tiến nội thất. Ôm một sơn mặt bên cạnh trên bàn giữ lại một chân đến, quất hồng dây leo mẫu đơn hoa văn dệt kim trong đẹp tràn, cố anh nghiêng mặt nuốt ở trong chăn ngủ say. Đại khái màn bên trong có chút tấm áp, lộ ra nửa gương mặt hồng nhận chân nhắn đang ảm đạm đi dưới ánh đèn phát ra hoành ánh, ánh rực rỡ. Xem ra lữ đại phu mở những cái kia chén thuốc không có bổng phí uống phi uống, cố hành hài lòng sờ lên tức phụ nhi gương mặt, xúc tu đều là nở nàng cùng ấm áp. Đã sinh hai đứa bé, cố anh dáng người cũng biến thành đầy đặn chút, nhưng phần này đầy đặn tại cố hành trong mắt là vừa đúng, là hắn mấy năm này tận hết sức lực nhìn chấm chấm tức phụ nhi bộ thân thể hiệu quả. Đại khái là theo số tuổi tăng trưởng cô anh trên người ngây ngô đã hoàn toàn tối lui trong lúc giơ tay nhấc chân là bình thường nội trạch phụ nhân không cách nào so sánh thoải mái cùng tự tin có lẽ là phần này ánh mắt quá mức cực nóng cô anh mơ mơ màng màng tỉnh lại ngậm đục hỏi làm sao lúc này mới trở về có muốn hay không ta giúp ngươi làm một chút bữa ăn kia cố hành gặp nàng còn có chút khắc ngủ nhất thời hạ quyết định không được quyết tâm tay trái đầu ngón tay tại nữ lang màu tím nhạt nội y nút buộc trên bồi hồi tay phải ngón tay lại giống có ý thức của mình đồng dạng tại nữ nhân trên thân chậm rãi tìm tòi sát bên bên thai của nàng than nhẹ tổ mẫu tới hơn nửa tháng ngươi liền lạnh ta hơn nửa tháng lời nói vốn là trêu chọc đến cuối cùng lại có chút bị khuất cố anh phốc một tiếng liền bật cười mông lung buồn ngủ cũng biến mất hầu như không còn cố hành lại giống nghe được hiệu lệnh một tay lấy tím nhạt trên nội y nút buộc kéo ra túi người xuống thấp giọng oán giận nói ngươi chính mình tính toán thời gian chúng ta bao lâu không có thân cận ra trong tháng sau ngươi tập trung tinh thần liền đặt ở chúng ta văn ca nhi trên thân sau đó tổ mẫu đến đây ngươi dùng tập trung tinh thần đặt ở tổ mâu trên thân liền lý hậu pháp đều có thể được ngươi vài lần chú ý ta tựa như là cái dư thừa cố anh không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy cơ hồ là trong chớp mắt hai người liền xích thành thật đối lập đối mặt với bởi vì bị vắng vẻ mà đầy bụng bị khuất trượng phu cố anh trả lời là đỏ mặt chăm chú vị trượng phu sức lực gầy thân eo vừa dạng sáng ngày thứ hai thần thanh khí sản cố hành tại cấp tổ mâu thỉnh an lúc đối diện gặp được lý hậu phát khó được vẻ mặt ôn hòa bắt chuyện cả buổi cuối cùng còn dặn dò nhân ra chỉ để ý trong nhà an tâm ở tuyệt đối không nên đem mình làm ngoại nhân chờ ra cửa cố hành lập tức thay đổi sắc mặt đối với lý hậu phát việc cần làm vô cùng đệ bụng chỉ cần không làm gì liền đến lại bộ nha môn giúp đỡ đốc xúc không nhanh chóng đem người này đuổi đi hắn liền một ngày không thể an tâm người này bị người ta quá căm ghét Lão thái thái coi hắn là cháu trai ruột tức phụ nhi cũng lúc nào cũng đối với hắn hỏi hàn đân cần thậm chí buổi sáng hôm nay lúc ăn cơm tiểu niếp niếp trả lại cho vị này cái gọi là lý đường thúc kẹp một cái bánh rán trên bàn cơm cố hành nhìn xem nữ nhi run dậy có chút cực kỳ chật vật đưa qua một cái hai mặt khô vàng sắc sủi cạo quả thực là bao hàm nhiệt lệ chuẩn bị nhận lấy không nghĩ tới tiểu niếp niếp là kẹp cấp lý hậu phát nói là cảm tạ hắn giúp mình từ thao nước bên trong đem bóng ra nhặt lên kỳ thật con kia sắc sủi cạo bị kẹp rách ra nhi Di tách hướng xuống đầu dây dậu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng cố hành trong lòng lòng đấu kỵ hoành một tiếng luồn lên lao cao. Dĩ vang hắn lao muốn đem lý hậu pháp để ép, để người này ngày sau không làm được cam túc bất tòng tam phẩm tuyên uy sứ, đỡ phải lão đại số tuổi không thành thân ngày ngày giống như nghị chính mình tức phụ như tốt. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem người này tùy tiện an cái gì trước quan xa xa đối sạch sẽ chuyện. 666 có thể quang minh chính đại ngủ nướng rất dễ chịu, nhưng là không thể tùy ý đi ra ngoài cũng quá phiền muộn. Năm chặt lấy ngón tay tính toán, trong nhà chỗ ở 10 ngày SG. Chương 238: Thế tử. Cuối tháng thời điểm cố anh lại mở một nhà cửa hàng dùng cả tay chân bận rộn hơn nửa tháng mới rốt cục được nhàn trong nhà dùng leo núi bánh ngọt về sau chuẩn bị bồi tổ mẫu đi ra bên ngoài đi một vòng tiểu niếp niếp tự nhiên là cao hứng không được chính là mới vừa vặn nửa tuổi văn ca nhi cũng liền liền thổ phao phao a a hô hóa lên đâm mở đất chùa khách hành hương tụ tập hương hỏa tràn đầy chứng lão thái thái người đã già yêu thanh tĩnh tại bồ Tát trước mặt dập đầu mấy cái sau liền không nguyện ý đi nhiều người địa phương tham gia náo nhiệt toàn ra già trẻ lớn bé ngay tại sơn tự phía sau cỏ kính thượng tán nước cũng may cây tối phồn thịnh lại có tăng nhân biến thực các loại hoa cỏ chất mắt nhìn một cái cũng là không cảm thấy tỉnh mình đi không bao xa liền gặp trước mặt cái đỉnh vây quanh khá hơn chút người, xem bộ kia phái đoàn không phải phú tức quý. Cố anh biết trước mắt chính là thời buổi rối loạn không muốn tìm phiền phức, tìm cái cơ chuẩn bị từ một con đường khác xóa đi qua. Vừa mới nhấc chân, liền nghe xong mặt có người nhẹ giọng đều, thật vất vả nhìn thấy một lần, muội tử mau tới đây theo giúp ta trò chuyện. Sau tấm bình phong đầu nguyên lai like lại là đoan vương chính phi du thị, hai người có chút thời gian không gặp, cố anh đang chuẩn bị tiến lên làm lễ, hai tay lại bị du vương phi tiến lên nâng nói, ta chính là đi ra đi vào một chút, tại bên ngoài liền không có những quy củ này, trong lòng ta có chút phiền muộn không thể gặp mọi tử cùng ta phá lệ khách khí lời đã nói thành dạng này lại cố ý chia cái tôn ti cũng không có ý gì cố anh biết nghe lời phải ngồi xuống dưới tại du vương phi trước mặt dẫn tiến tổ mẫu của mình không nghĩ tới du vương phi còn nhớ rõ ân nhân cứu mạng của mình cầm trương lão thái thái tay cười nói ta luôn luôn không ra khỏi cửa cũng không biết ngài ngươi tới vào lúc nào kinh thành lại không có quá khứ vân an lúc đó nếu không phải ngài cùng cố ra mọi tử xuất thủ nhà ta hủ ca đều không có cơ hội đời sau trên đi một lần đâu dạng này nhắc lên trương lão thái thái liền có chút ấn tượng năm đó tổ tôn ba người vừa tới kinh thành Đến chùa tiến Song Hương về sau xuống núi, trên đường gặp được một vị ngồi tại ấm trong kiệu phu nhân. Cố Anh liếc mắt liền nhìn ra vị phu nhân kia có chút không đúng, đem bố kiệu ngăn lại sau mới phát giác người đã lâm vào hôn mê. ỉ vào người tuổi trẻ càng lớn, dùng mang theo người kim châm qua máu, mới cho vị phu nhân kia miễn cưỡng đi độc. Trương lão thái thái lặng lẽ dò xét vị này quý nhân, thấy của hắn phục sức mặc dù tinh xảo nhưng không gọi được hoa mỹ, toàn thân trên dưới cũng chỉ là mấy thứ đơn giản đồ trang sức. Nhưng là hốc mắt hơi hãm, sắc mặt càng là bạch do người. Liền khẽ thở dài một hơi, nương nương, phu nhân, mấy năm này chẳng lẽ không có hảo hảo điều dưỡng thân thể sao? Nhìn không tốt lắm đâu. Dù Vương phi không được tự nhiên sờ sờ gò má, trên đầu ngón tay lại dính vào một tầng thật dày sân phấn. Tại cái này đi đạo tinh thâm người trước mặt lão giả, lại làm che giấu đã là dư thừa, liền cười khổ một tiếng nói, tốt qua một hồi, chính là về sau lại gặp được một chút loạn thất bát tao sự tình tích tụ tại tâm, hết lần này tới lần khác làm sao đều xem không ra, cứ như vậy một ngày lại một ngày thành bệnh dữ. Cái kia một nhà đóng cửa lại đến đều có một bản khó đọc kinh, Trương lão thái thái cũng là bởi vì Lai Châu quê quán phiền lòng chuyện lúc này mới tránh sang kinh thành tới. Thế là không tiện mở miệng quyến giải, đành phải bưng trên bàn nhỏ uống trà mấy cái cố anh bởi vì cảm kích du vương phi tại chính mình sinh tiểu nếp nếp lúc việt thủ hai người so dị vãng muốn đi được thân tận chút liền nghiêm túc khuyên vài câu người cả đời này chưa từng có không đi khảm túi đầu dùng lực đi lên phía trước là được rồi ngài chính là suy nghĩ quá nhiều hẳn là thêm ra đến đi lại một chút mới tốt du vương phi nhìn xem hai con người thanh minh trẻ tuổi nữ làng trong lúc giơ tay nhấc chân triều khí phồn thịnh căn bản nhìn không ra đã là hai đứa bé mẫu thân không khỏi mang theo hai phần hâm mộ nói hảo mộ tử có ít người có một số việc nhi liền như trái tim trên gim gai nhi cho dù là đem đâm nhi tâm cũng muốn chạy máu đâu lời này liền không tốt nói đi xuống. Bầu không khí chính hơi có chút xấu hổ lúc, hai đứa bé thủng thủng chạy tới. Mang theo kim quan tiểu nam Hải hứng thú bừng bừng tới một nắm hoa dại, "A nương, cái này hương hoa cực kỳ." Chờ ta lấy về phơi khô, cấp A nương chứa một cái gối đầu, muốn như vậy trên đi ngủ liền có thể ngủ được êm ổn chút ít." Dù Vương phi đôi lông mày khỏe mắt đều là ôn nhu ý cười, cầm ra lụa đem tiên ân hoa dại cẩn thận gói kỹ nói, "Ta hủ ca hiếu tâm đỉnh đỉnh tốt, hôm nay sau khi trở về ta liền tự mình may một cái gối đầu, đem những này bông hoa cỏ non toàn bộ đặt ở bên trong, chỉ sợ A nương ban đêm nằm mơ đều có thể nghe được hương hoa." Vương phủ tiểu thế tử Tô Hủ cũng ngượng ngùng cười lúc này mới trông thấy bên cạnh trương lão thái thái cùng cố anh bệ bột sửa sang lại y quan giống ra dáng làm một cái lễ cố anh không dễ chịu lễ bệ bột bên cạnh ở một bên trương lão thái thái xuất thân hương dã nhưng không nghĩ nhiều như vậy đem hải tử một năm kéo qua cười nói tiểu tử này sinh được thật tuấn chính là quá đơn bạc chút xem xét chính là không có trải qua gió táp mưa xa cái này dưỡng hải tử liền cùng trong đất trồng hoa màu một cái đạo lý phải đi qua đập mới có thể giải được gian chắc lại ông đứng một bên cố nguyên chị tự hào nói nhà ta tiểu nếp Niếp so đứa nhỏ này hẳn là nhỏ hơn hai tuổi đứng chung một chỗ cái đầu vậy mà không sai bị lắm có thể thấy được không thể đem hải tử thấy quá là quan trọng, tính tình muốn giãn một chút mới tốt. Cố tiểu niếp đã nghe hiểu được đại nhân lời nói, biết đây là tổ tổ tại tán dương chính mình, liền ngang đầu nói, hủ ca đồ đần, không có ta chạy mau cũng không có ta nhảy cao. Bên kia trên cây có rất nhiều đẹp mắt hoa, ta để hắn giúp ta hái mấy đóa cũng không dám, cuối cùng vẫn là ta chính mình chạy đến trên cây đi hái xuống. Chỉ có nhà mình nữ nhi này mới có thể đem leo cây làm một hạng bạn sự, cố anh rốt cuộc biết đem nữ nhi nuôi thả là hậu quả gì? Đỏ bưng mặt tấp nói, niếp niếp, ngươi tại sao lại leo cây, ngã xuống nên làm cái gì? Cô Tiểu Niết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người hôm qua còn nói với ta muốn đích thân đến trên cây đi gõ hạt rẻ, còn nói chính mình hái xuống quả nhất ngọt, làm sao lúc này lại không cho phép ta leo cây? Cô anh tại chỗ để nữ nhi lời nói đánh ở Du Vương Phi cười lên ha hả đem tiểu cô nương nhận đến trước mặt nói, chớ câu đứa nhỏ này thì tính, có thể không buồn không lo lớn lên cũng là một loại may mắn khí. Nữ nhân lấy chồng sinh con sau quan tâm sự tình quá nhiều, có thể vui vẻ nhi cũng chính là ngắn như vậy ngắn mấy năm. Hù ca, hoàn toàn chính xác để ta mang quá dễ hỏng, nghĩ bung tay ra đi lại không đỡ nàng bên cạnh cười bên cạnh đem trên cổ tay vòng tay lấy xuống bọc tại cấu nguyên chỉ trên cánh tay tiếp qua mấy năm chúng ta tiểu niếp niếp đều đã lớn rồi ta nơi đó có một bộ màu hồng hoa sen thạch đồ mặt chính thích hợp cô gái trẻ tuổi nhi mang chờ ngươi tóc dài được có thể mang tóc châm ta liền lấy đến chuyên môn tặng cho ngươi cố anh thấy tay kia vòng tay mới nhìn cũng không được lỗ bị mặt trời vừa chiếu liền tỏa ra ánh sáng lung linh biết thứ này nhất định không phải phản phẩm liền từ chối nói ngài mỗi lần thấy nàng đều cấp độ tốt coi chừng đem nàng làm hư lại nói nhà ta niếp niếp số tuổi còn nhỏ những vật này còn mang không được cho nàng cũng là lãng phí Dù Vương Phi khó được lúc này tâm tình quá trá, dứt khoát đem vòng tay cấp tiểu niếp niếp mang càng chặt hơn chút, vô tình nói, đây là ta cho ta chất nữ nhi độ vật, cùng ngươi có cái gì tương quan? Dù Vương Phi cho tới bây giờ đều là một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm người, khó được có như thế sướng ý buốt đồng thời điểm. Cô Anh đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy được nàng lộ tại tay háo phía ngoài xương cổ tay lại có chút phá thành mảnh nhỏ ý, lời nói đến bên miệng lăn mấy vòng lại nuốt xuống. Trương Lão Thái Thái không nhìn nổi những này làm nhà làm nhằng, đứng người lên nắm hai đứa bé tay nói, ta dẫn bọn hắn ra ngoài dạo chơi, anh câu ngươi bồi tiếp nói chuyện một chút, khó được ngày làm một lần đẹp đi ra liền muốn hảo hảo chơi đùa. Lão thái thái nói qua kinh thành cái gì cũng tốt, chính là báo cắt quá lớn, không thể so La like Châu quê quản khí hậu ôn nhuận. Tô Hủ làm Đoan Vương phủ tiểu thế tử, mọi tử động chú ý quy củ đúng phương pháp, bên người nô bộc nha đầu một khuôn mặt tươi cười nhi bên dưới là cẩn thận từng ly từng tí. Chưa từng có một người dám đi lên liền dắt hắn cánh tay, đương nhiên cố gia nguyên chỉ cô nương mọi trừ. Du Vương phi xem ngươi liếc mắt một cái cơ hồ bị kéo lấy đi như tử, miệng há một chút giả vờ như không nhìn thấy cầu mong gì khác cứu ánh mắt. Quay đầu cùng cố anh tiếp tục nói chuyện, ta biết ngươi không yêu đến trong phủ chúng ta đến, liền không có gọi người đi qua mời ngươi. Những ngày này ta không thoải mái, là bởi vì nhà ta đại quận chúa hôn sự, không sai biệt lắm muốn định ra. Cố anh kinh ngạc nhảy một cái, nghĩ thẩm vương phủ đại quận chúa hẳn là còn không có 15 tuổi đi. Du vương phi đầy giấy thê lương, vừa rồi vui thích quét sạch sành sanh, Bắc Nguyên quốc quân lại phái người tới cầu thân, nói nhà hắn tứ vương tử cùng đại quận chúa tuổi tác tương đương, vừa lúc kết làm tần tấn chuyện tốt. Hai tử là làm mẹ yêu thích, bọn hắn đây là chuẩn bị quét lòng ta. Ta tại vương gia trước mặt cầu vô số hồi, vương gia chỉ gọi ta nhận mệnh. Cố anh âu sầu trong lòng, khó trách bởi vậy thấy Du vương phi tiểu tụy như vậy, nguyên lai là ái nữ sắp lấy chồng ở xa cung nhân nhóm xa xa đứng, du vương phi bỗng nhiên liền nước mắt chảy ròng. Ta nghe trong cung nói qua, bác nguyên người uống liệt tiểu ăn thịt sống trời sinh tính dã man, chính là có ngoan cường tâm trí đến bên kia cũng chỉ có một chữ chết. đại quận chúa để ta giáo được chỉ biết lễ nghi quý củ, biết sau chuyện này ngược lại tới khuyên ta quốc chi đại nghĩa nặng như hết thảy, quả thực cổ hủ phải làm cho nhân sinh hận. cố anh gặp qua hai hồi đại quận chúa, trừ có một chút người hoàng gia đặc lưu thanh cao thận trọng bên ngoài, cũng không có gì lớn mà bệnh. nghĩ đến như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương liền muốn đi xa vương, trong lòng cũng có chút không dễ chịu đứng lên. nghĩ đến làm đại quận chúa mẹ để. Du Vương Phi trong lòng càng thêm không dễ chịu. Du Vương Phi mở mịt nhìn phía xa cỏ ngày một màu, khoe mắt nước mắt rơi càng hùng. Ta cái gì đều không muốn tranh, chỉ muốn an phận sinh hoạt, lại không nghĩ rằng Lão Thiên Gia vẫn không buông tha ta. Nếu là có thể để đứa bé kia ở lại kinh thành, ta cái gì đều nguyện ý làm. Du Vương Phi cấp cô anh ấn tượng là luôn luôn lung dung rộng lượng, cho dù là kia hồi chịu ám toán trúng độc, chật vật không chịu nổi phía dưới cũng còn nhớ kỹ Tân Trang dung nhan, lúc này lại tại người người có thể nhìn trộm nhìn thấy cái đỉnh bên trong im mắng rơi lệ. Loại chuyện này trừ phi Hoàng Đế tự mình hạ chỉ. Cho dù ai đều không đổi được sự thực đã định, vì lẽ đó cho dù là trăm linh trăm lợi cô anh cũng chỉ có thể chống rông an ủi vài câu. Cũng may du vương phi thương tâm một hồi sau lặng lẽ thu nước mắt, nhìn qua nơi xa đi theo cố gia tiểu nhiếp nhiếp bỏ lên trên chạy xuống nhi tử lẩm bẩm nói: trời không tuyệt đường người, tổng còn có biện pháp có thể nghĩ. Sáu sáu sáu người nghèo cùng người giàu có phiền não khẳng định không giống nhau. chương 239, của chúa. Tuôn ra kim môn đường cái thập cầm hẻm, đoan vương phủ, Cành lá rậm rạp vườn hoa bên trong, các đẳng dù đã qua mùa, nhưng như cũ lục diệp trù trọng, dẫn tới vô số ong bướm vang lai like bay múa. Vương phủ đại quận chúa phiền muộn không thôi nhìn qua phương này, trước mắt phồn hoa cảnh đẹp rơi vào trong mắt của nàng chỉ là một mảnh tiêu điều. Từ lưu phương vườn đi ra phạm thứ phi mang theo mấy cái nha đầu vừa lúc trải qua, đôi lông mày khẽ múa liền không nhịn được dùng lời làm người buồn nôn, còn không có hảo hảo chúc mừng đại cô nương. Chuyện cũ kể hữu duyên thiên lý tơ hờm rát, không nghĩ tới đại cô nương nhân duyên vậy mà rơi vào Bắc Nguyên tứ vương tử trên thân, khó trách kinh thành nhiều như vậy tài tuấn vương phi nương nương đều trước mắt. Đại quận chúa khẽ nhíu mày, nàng mặc dù tính khí mềm mại nhưng trong xương cốt bị du vương phi dưỡng thanh cao liền đứng lên nhịn không được hồi đâm một câu trong cung còn không có chính thức hạ chỉ phạm nương nương liền một ngụ một tiếng chúc mừng coi chừng để ngoại nhân nghe được nói ngươi khinh cuồng từ khi du vương phi sinh thế tử về sau phạm thứ phi quy củ hồi lâu mắt thấy coi là ngày cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối đầu chi nữ sắp lấy chồng ở xa thực sự nhịn không được trong lòng phần này cười trên nôi đau của người khác đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đại cô nương làm gì thành thùng nữ tử sau khi kết hôn liền muốn giúp chồng dạy con tự nhiên không so được trong nhà dưỡng dễ hỏng nghe nói vị tia tứ vương tử sinh khổng vũ hữu lực trong nhà cơ thiếp một đồng lớn cái này đương ra chủ mẫu cũng không tốt làm đâu Đại quận chúa khí toàn thân phát run, thế nhưng miệng lưỡi vụng về vậy mà nói không nên lời ra dáng phản bác. Phạm Thứ Phi đang đắc ý lúc, trước mắt chợt hiện lên một đạo bóng ma, sau đó liền bị thẳng tắp rút ra ngoài. Nàng chật vật té lăn trên đất, che lấy mặt sưng gỏ má cả giận nói, ai ăn gan hùm mật báo. Nàng nhất quán sống an nhàn sung sướng, lại sinh đoan vương thứ trưởng tử, tùy tiện không người dám dưới mặt mũi của nàng. Lúc này vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt bị người bạc ai, một ngụm mất khí suýt nữa phun ra ngoài. Ngay tại trên mặt đất kêu gào lúc, tay áo liền bị bên cạnh nha đầu chen chen giật một chút. Đánh nàng người là trong phủ bên trong sự Trịnh Ma bất quá là một cái nô tài phạm thứ phi làm sao cũng nhận chẳng được khẩu khí này đang muốn lôi kéo nô tài kia cùng một chỗ đến đoan vương trước mặt phân xử liền gặp trịnh ma mà, mà thân thể lóe lên lộ ra một người mặt mực lam theo ngũ thải phù tăng thân ảnh người kia mặt mày nhạt nhẽo nhìn sang nói ngươi một giới tam phẩm thứ phi mở miệng ngậm miệng chỉ trích nữ nhi của ta chẳng lẽ không giáo này vẫn sao phạm thứ phi ở sau lưng lại như thế nào kêu gạo, ngay trước đoan vương chính phi mặt nhi vẫn còn có chút rụt rè thân thể cực linh hoạt bò lên còn cường ngạnh nói trong cung nữ quan tới đến mấy lần chỉ mặt gọi tên muốn cho đại quận chúa cắt y phục thiếp không lỗi thời trước nói tiếng chúc mừng liền muốn bị loại khuất đục này ta cũng phải đi tìm vương ra phân xử thử dù vương phi xem xét nàng liếp mắt một cái lại hướng nữ nhi vậy vây tay hướng hờ mà nói lúc này vương ra đại khái là trong thư phòng chính ma ma ngươi tự mình bồi tiếp phạm thứ phi đi một chuyến nên dẫn cái gì trừng phạt ta thụ lấy là được rồi phạm thứ phi trận mắt hốc mồm vị vương phi này nương nương làm việc cho tới bây giờ đều là vu quanh qua hồi lúc này làm sao thẳng như vậy ta làm đại quận chúa muốn nói lại thôi đi đi qua mắt thấy phạm thứ phi mặt mũi tràn đầy nộ khí đi ra không khỏi lo lắng nói phụ thân từ trước đến nay sủng ái ta nếu là biết ngại vì ta đánh tắc ca nhi nương, chỉ sợ sẽ tức giận. còn chưa kịp kê tiểu cô nương trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, liền đã bị đại nhân đỉnh lấy ra quốc đại nghĩa luận cân luận hai bán. dù vương phi thấy đầy bụng lòng chua xót, vị nữ nhi non miệng khuôn mặt nhỏ nói, bất quá một cái thứ phi đánh liền đánh, cha ngươi còn có thể dối ta cái này thân vương phi mặt mũi không thành. chỉ là ta lúc này mới hối hận không được, đem ngươi hai tỷ đệ giáo được như thế thuần hậu đoan chính, ngày sau làm sao đối phó những cái kia tà môn ma đạo. đại quận chúa trầm mặt một hồi, đây đều là mệnh của ta, cầm đen thời điểm, tự đi lanh phạt trị ma ma trở về. Du Vương Phi nhìn nàng một cái, đem nóng hổi chén thuốc để ở một bên hỏi, bế môn hối lỗi còn là sao chép kinh thư. Vương gia nặng nhất quy củ chỉ sợ tức giận đến giơ chân. Đoan Vương hận nhất nội trạch làm ma mỹ, phàm là có chuyện gì cái thứ nhất liền muốn tìm Vương Phi vấn trách. Chính Ma Ma trên mặt có chút kỳ quái, nhìn một chút Du Vương Phi sắc mặt nói, Vương gia hỏi một lần chuyện đã xảy ra, nói Phạm Thứ phi phạm vào miệng lưỡi, để đóng cửa một tháng sau chăm lượt tâm kinh. Còn Lương Lương, ngươi ngược lại không nhiều lời cái gì, còn phân phó nghị Tổng quản cấp Đại Quận Chúa đưa một hộp thập cầm đường. Đại Quận Chúa khi còn bé thích ăn nhất Đông môn thập cầm đường sau khi lớn lên sợ ảnh hưởng răng phát dục du vương phi liền không cho phép nữ nhi lại ăn những vật này phấn màu tám cắt tường linh chi hoa văn trong chén chén thuốc đậm đặc dần dần làm lạnh hậu vị nói càng phát ra khó ngửi du vương phi chầm chậm sờ lấy bắt bích đột nhiên nhẹ dọn cười một tiếng để nàng ăn đi về sau còn không biết có thể ăn được hay không ngày xưa ta quản đứa nhỏ này quản quá nghiêm khắc hà khắc bây giờ nghĩ lại thật sự là cần gì chứ chính ma ma thở dài một hơi từ khi hoàng thượng có ý việc hôn sự này phong thanh để lộ ra đến vương phi nương, nương liền không có ngủ qua một cái ăn giấc như vậy chút tiểu cô nương liền bị đưa đi bắc nguyên hòa thần cũng không biết những cái kia trong cung người đến cùng là thế nào nghĩ năm ngoái có người trở về báo tang nói trước kia gà đi bắc nguyên thuộc thận công chúa không có vị công chúa kia là đương kim thánh nhân nhiều tuổi nhất nữ nhi lại vì dạng này lý do như vậy gà cho lớn hơn mình 20 tuổi bắc nguyên khả hạn đốt các đời thời điểm chết liền 30 tuổi cũng còn không tới tin tức truyền về lúc thuộc thận công chúa mẹ đẻ điền chiêu nghi lúc ấy liền âu được mất thần thường trước mắt lại đến phiên đoan vương phủ đại quận chúa sao dù vương phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhẹ nhàng khoát tay áo chính ma ma biết lúc này nên lui xuống đem điêu sơn thủy hoa văn tấm bình phong cửa gỗ đóng kín lúc trong lòng nàng hiện lên một cố kỳ dị không ổn thế nhưng điểm ấy thấp thỏm tới vô ảnh đi vô tung cẩn thận ngưng thần lúc lại hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra trên bàn nhỏ chén thuốc đã toàn bộ làm lạnh giống bên ngoài đen như mực bóng đêm hai năm này phiền lòng chuyện một cọc tiếp tục một cọc dù vương phi biết mình thân thể ngày càng xa suốt nhưng này chén thuốc là cứu mạng thuốc hay nhưng nàng nhìn qua sau liền đem chén thuốc lưu loát dót vào án bên cạnh một cái to lớn thanh hoa tóc cắt ngang chán hí kim tiềm lọ hoa bên trong cô trên bụng thanh hoa vẽ ra tóc cắt ngang chán cũng không phải là tia đồng mà là khuôn mặt giàn mua chán hói đầu lão ông tay cầm tiền chuỗi nhi vọt ở giữa không trùng trêu đùa to mọng kim thiểm nhân sinh dài ngắn chi tại thương không bất quá một khẽ hở tiên đồng cũng có thể biến thành lào ống chúng chi ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên phạm nhân làm 20 mươi năm phu thê không ai so du vương phi hiểu rõ hơn đoan vương làm tin tức này từ trong cung lưu truyền tới thời điểm đoan vương không có đại lực ngăn cản liền mang ý nghĩa hắn đã tâm động cố hành từ lúc tại đại lý tự nha môn lên trực về sau đến đoan vương phủ số lần liền thiếu đi rất nhiều cũng không phải giữa hai người có cái gì ngôn ngữ bẩn thịu mà là triều đình thiết luật quy định quan viên cùng các hoàng tử kết giao nhất định phải thận trọng, một cái không tốt rơi vào ngoại nhân trong mắt chính là tương hố cấu kết, nhẹ thì khiển trách, trọng trách đình trượng. Trước mắt đã hoàng đế đã lên xuân thu, nhưng lại chậm chạp không chịu lập xuống thái tử danh vị. Lòng người lưu động khó bề phân biệt sau khi, đều đang âm thầm đoán hoàng đế đến cùng hướng vào vị nào hoàng tử. Cố hành đến thập cầm hẻm số lần rất ít, chỗ này tên là Minh Sắt lâu thư phòng chính đường càng là lần thứ nhất đặt chân. Mặc vào thạch thanh gấm trường bào Đoan Vương hất ra vô ý dính vào một điểm mưa thu, trên mặt khó được treo mỉm cười ta lại không biết ngươi cùng khang tiên sinh còn có sư đồ tình nghĩa người cả đời này có thể đụng phải loại này xào tông tha hương nộ cố chi cũng coi là một đoạn khó được giai thoại Ban bên cạnh lão giả tóc trắng luốt râu mỉm cười tuyệt không nói nhiều cố hành liên tục chắp tay mặt hiện rơi nước mắt cảm kích ngày xưa tiên sinh tại lai châu tây sơn tinh xã làm sơn trường lúc không biết dạy bảo qua bao nhiêu giống ta dạng này không thành tài ngang bướng chỉ là khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự cấp tiên sinh thêm không ít phiền phức. khang tiên sinh lúc này mới thận trọng cười một tiếng ta lúc tuổi còn trẻ tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn, chờ đứng đắn đầu tiến sĩ sau lại lười nhắc nóng đội doanh, doanh, liền tùy ý tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương làm cái tư thủ. khi đó cố hành văn chương làm không tệ, chính là tính tình hơi có chút xúc động. ta cũng chỉ nhàn nhạt dạy hai người bọn họ nằm, không nghĩ tới đứa nhỏ này bây giờ đã quan cư tứ phẩm. trong lời nói có hai cái ý tứ, một người cố hành là đệ tử của ta, hai người cố hành hiện tại cho dù quan cư tứ phẩm cũng là học sinh của ta. người đọc sách chú ý một ngày sư phụ trung thân vi phụ, ngươi liền nên đối ta chấp đệ tử lễ. Đoan Vương cũng là người bên trong nhân tinh tử, nghe lời này cảm thấy có chút không đúng mùi vị liền ý vị thâm trưởng nhìn qua liếc mắt một cái. Cái kia liệu cố hành mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, ta đang có chút trên sách vấn đề muốn tìm người chỉ ra chỗ sai. Tiên sinh nếu là trường cư vương phủ ta có phải là liền có thể thường thường tới thỉnh giáo học vấn? Cái này chẳng phải là cho tiểu tử này quang minh chính đại đến Đoan Vương phủ lý do? Khang Tiên sinh lập tức chần chờ một chút, còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này lợi và hại, cố hành liền cao giọng phân phó bên người phục vụ tùy tùng, bảo hôm nay ban đêm không trở về khăn mũ hẻm dùng cơm, trở về cùng phu nhân hồi bẩm một tiếng hắn muốn cùng với lao sư cầm đốt soi giả đàm. nói thật nếu không phải mấy năm này cố hành cùng đoan vương đi được gần khang tiên sinh căn bản là không nhớ nổi lúc trước còn dạy qua dạng này một cái học trò mắt thấy người này xoay quanh thu xếp luôn luôn yêu thanh tịnh khang tiên sinh nhịn không được đánh gãy tận lực vẻ mặt ôn hòa nói người ta không tranh cái này một sớm một chiều ngày sau có rất nhiều cơ hội gặp nhau nhưng trước mắt có một chuyện còn cần ngươi giúp đỡ khuyên nhủ vương gia đại quận chúa cùng bắc nguyên tứ vương tự hôn sự nhất định phải mau chóng thúc đẩy ta nghe nói kính vương đã đề nghị tuyển cái khác một vị họ hàng chi nữ cố hành liền một mặt mờ mịt đại quận chúa lấy hay không lấy chồng trong cung tự có ý chỉ chúng ta sốt ruột không nóng này có làm được cái gì cái này giả vợ ngây ngốc bản sự không ai bằng của hắn phải đoan vương nhìn hắn một cái vẫn không có lên tiếng thầm nghĩ ngươi cố hành nếu là loại này ngoan ngoan nghe lời người trên triều đình cũng sẽ không bị ngươi nhấc lên cao ba thước sóng cho nên đại hoàng tử tam hoàng tử bây giờ thấy ta đều là mặt không phải mặt miệng không phải miệng gia thuần tuy là bị ngươi liên lụy khang tiên sinh không có cùng hiện tại cố hành chính diện đã từng quen biết một lát bị hù dọa lại nghĩ đến người này mới vừa từ địa phương lần trước đến kinh thành không hiểu do ở giữa con, con quấn cũng là có khả năng liền ôn nhu thì thầm mà nói Việc hôn sự này nếu là thật thật rơi xuống chúng ta đại quận chúa trên đầu chính là thánh nhân đối vương gia coi trọng. Cố hành còn là một mặt không hiểu, chúng ta hàng năm đều cùng Bắc Nguyên đánh trận, thua ít thắng được nhiều, làm gì nhất định phải đưa nữ hài đi qua cùng thân. Ta nghe nói thuộc thận công chúa vừa mới qua đời, Bắc Nguyên vương thất làm chúng ta bên này công chúa cùng quận chúa là rau cải chẳng a? Khang tiên sinh một hơi kem chút ngạnh tại ngực, người này đến cùng là thật ngốc còn là giả ngu. Hắn hít sâu một hơi mở miệng nói, về công, thanh toán có lợi cho hai nước quan hệ ngoại giao. Vệ Tư, Bắc Nguyên tứ vương tử cùng chúng ta vương gia thành cha vợ, trên triều đình chính là một cỗ không thể coi thường cánh tay. Kính Vương muốn đem vụ hôn nhân này quá nhiễu, chính là không muốn Vương ra ở trong đó được sắc. Cố Hành nghe được giật mình, đảo mắt lại đem đầu lắc chống lúc lắc bình thường, có thể nào đem triều đình sự tình cùng hắn nội trạch nữ hải liên hệ với nhau? Thiên sinh học vẫn là tốt, chỉ là phần tâm tư này thực sự là, thực sự là cái gì? Thực sự là hèn hạ hạ lưu không lộ ra. Khang tiên sinh trên mặt mây trôi nước chảy lại tức giận đến ngoài răng, hắn một mảnh công tâm rơi vào tiểu tử này miệng bên trong lại thành vì tư lợi. Cũng may trải qua hai ngày trước thuyết phục, Vương gia đã quyết tâm vứt bỏ nhi nữ tư tình thuận theo thánh nghĩa. Cố Hành hôm nay bất quá là làm tiểu nhân hắn chính thoại thuê mãn nguyện nghe đoan vương hạ tối hậu quyết đoán chỉ nghe thấy ngoài phòng một trận bang lang loạn hượng có người lão đảo từ đằng xa chạy tới mang theo tiếng khóc nước nợ đại lực đấm thư phòng cửa gỗ vương gia nương nương vương phi nương nương không được én chương 240 đoạn tuyệt trong thư phòng mấy người sợ nhảy lên một bên phục vụ ngụy đại trí vội vàng mở cửa thấy là du vương phi bên người tiếp thân phục vụ đại nha đầu chân lúc này nha đầu này trên mặt vừa hãi vừa sợ chân cẳng như nhũn ra phủ phục vì trên mặt đất khóc không thành tiếng nương nương hôm nay trong sân nghe thấy có người ở trước mặt bố trí đại con chúa trở về phòng sau đã cảm thấy có chút không thoải mái Thân thể của nàng luôn luôn yếu, chúng ta liền cho rằng là tim đau thắt mà bệnh lại phàm vào, vội vàng đi mời trong cung thái y đi. Kết quả người còn không có vào cửa đâu liền gặp Nương Nương đột nhiên sắc mặt phát tím, có từng ngụm ra bên ngoài ngược lại khí. Dù sao cũng là kết tóc gần 20 năm phu thế, Du Thị cũng không phải kiểu mô hình tiểu dạng cầm bệnh nói chuyện người. Đoan Vương trong lòng hốt hoảng nhất chân liền hướng bên ngoài đi. Khang tiên Sinh cùng cố hành là ngoại nam không tốt đi theo vào, nhìn nhau sau ngay tại thư phòng lần nữa ngồi xuống. Cố hành nghe Tức Phụ Nhi nói qua, Du Vương Phi sinh tiểu thế tử về sau trên người ma bệnh không ngừng mặc dù đã hết sức điều dưỡng nhưng khá hơn nữa đại phu cũng chỉ có thể y bệnh y không được tầm dù vương phi đáy lòng tranh cường hào thăng kết mở không ra ăn lại nhiều thuốc cũng là hồn công khang tiên sinh nhưng trong lòng có chút đánh trống hắn nghe rõ cái nha đầu kia đáp lời lúc nói bố trí hai chữ cái này trong phủ giám bố trí đại quận chúa không có mấy người lại xuẩn lại gan lớn trừ phạm thứ phi không có người khác lúc này khang tiên sinh hy vọng dù vương phi chỉ là lấy sinh bệnh làm lý do đồ nghịch hoa thương tranh thủ tình cảm muốn thật có cái vật nhất còn dính đến đại quận chúa hôn sự chỉ sợ vương ra nổi giận lúc sẽ không đối kẻ đầu têu từ bỏ ý đồ đã là cuối thu, trong viện các loại hoa thụ nhìn xem phá lệ tiêu điều. Đoan Vương nhanh chân đi tới, trong đầu lại có một cố lạ lẫm cảm giác, hắn chỉ sợ đã có nửa tháng không có đặt chân Vương phi sớm nhỏ. Sốc lên trầm hương rện con sóc nho hoa văn nội thất màn cửa lúc, thái y vừa lúc đi ra, lời nói chưa kịp nhiều lời lại trước lắc đầu. Đoan Vương đầu góc sắp vỡ, trong lúc nhất thời trong lồng ngực vậy mà sinh một cỗ hoang đường khiếp ý vàng nhạt theo như ý nguyên bảo hoa văn lóe chăn gấm tấm đệm bên trong, Du Vương phi nửa mở mắt thân thể mềm mềm tựa ở lên trên gối. Trong thấy trưởng phu tiến đến mỉm cười, đưa tay sờ sờ gương mặt nói, ngươi đến làm sao cũng không nói trước nói một tiếng trên mặt ta không có trên trang rất khó coi trong phòng điểm hai ngọn năm đầu đồng nến đèn du vương phi mặt mũi rõ ràng thể hiện ra một cô gọi người hoảng sợ thần sắc có bệnh sắc mặt thanh bạch đến giống như treo một trường khô khốc da trắng mắt nhân nhi lại trầm tĩnh có thần đen quá phận xem nhẹ những này của hắn vẻ mặt và ngày thường cũng không có cái gì khác biệt đoan vương trầm rãi ngồi tại trước giường hòa nhã nói nghe bọn nha đầu nói ngươi không thoải mái liền muốn đàng hoàng nghe đại phu lời nói làm sao giống tiểu hải tử đồng dạng sợ uống thuốc đâu du vương phi rãi vươn tay bắt được trượng phu cánh tay một cái thon dài hữu lực một cái lại gần đất xa trời bất quá lớn hơn hắn 2 tuổi trên lệch này lại thành hai mắt có thể thấy được hầm câu du vương phi trong lòng một trận mọi như lại cố gắng giữ vững tinh thần cười nói ta đầu góc đần lại mạnh hơn càng là muốn làm một cái thật là tốt chuyện càng là làm cho rối loạn ta nếu là đi từ nay về sau liền không ai tại bên cạnh ngươi lao thao thái y nói du vương phi thân thể đã giàu hết đèn tắt mấy tháng này dùng thuốc không có lên một chút tác dụng tựa như một gốc cành lá rậm rạp tây bên trong đã tiêu hao hầu như không còn đoan vương biết thân thể của nàng không tốt quanh năm suốt tháng đều cần dùng chén thuốc điều dưỡng nhưng xưa nay không có nghiêm túc nghĩ tới nữ nhân này nếu là thật rời đi nên làm cái gì dù vương phi thần sắc lại khó hơn nhiều hai phần nhẹ nhõm giọng nói thậm chí có nhẹ nhàng ý ta nghĩ ta thật không làm được một cái rộng lượng nữ nhân nhưng lại tham luyến hiển lương tài giỏi mỹ danh năm đó ta phi hết tâm tư đem lý chắc phi đưa đến trước mặt ngươi ngươi đại khái cho là ta chỉ là vì cố sủng kỳ thật trong lòng ta thật rất khó chịu đoàn vương bỗng dưng nhớ tới lúc đó nữ nhân này bỏ qua cẩm y ngọc thực đi theo chính mình ở tại tây ngoại ô biệt trang bên trong cam thủ nhỏ khó kia đoạn thời gian mặc dù bình thản nhưng thật ra là đời này khó được thành tinh thời gian nhưng về sau không biết lúc nào lặng lẽ thay đổi Có lẽ là những nữ nhân khác cho nàng uy hiếp, có lẽ là phía ngoài lời đàm tiếu quá nhiều. Dù sao nữ nhân này nói chuyện làm việc mang theo thăm dò, một lần một lần chạm đến ranh giới cuối cùng, cuối cùng hết sạch hắn sở hữu tính nhân nhại, để vốn là tương kính như tân phu thê dần dần mỗi người một ngả. Du Vương Phi hơi nghiêng đầu một chút, thần sắc tựa hồ mang đến một điểm nhỏ nữ hài nhi vui mừng, lôi kéo Đoan Vương tay cười nói, ta làm người thật sự là thất bại, cái này mãn phủ từ trên xuống dưới vậy mà không có mấy người nhớ kỹ ta tốt, ta duy nhất không yên tâm chính là hai đứa bé này. Đoan Vương nghe lời này càng phát ra chẳng lành, nghĩ ra nói trách cứ vài câu, chợt phát giác hầu chắn thành một đoàn. Dù Vương phi thần sắc ôn nhu không màng danh lợi, giống như là tại cùng người tự thuật việc nhà, đại quận chúa tính tình thành cao ngay ngắn, để ta giáo được lại cổ hủ bất quá. Hai tử như vậy đến Bắc Nguyên, chỉ sợ không đến một năm liền bị người khác gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Ta cũng không cầu thật tốt, ngươi ngày sau cho nàng tại trong kinh chọn một thích hợp hàn môn là được rồi. Đoan Vương bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cái này đúng là tại an bài thân hậu sự sao? Hắn đứng dậy muốn đi gấp, tay áo lại bị nữ nhân nhẹ nhàng ngăn chặn, trong lúc nhất thời vậy mà nặng hơn ngàn cân. Dù Vương phi trên mặt chẳng biết lúc nào hiện lên hối bại, thần sắc ở giữa không màng danh lợi cũng thay đổi dần được thế mị. Hủ ca bản tính trung hậu, nếu không có một cái lợi hại ngoại gia trèo trống, ngày sau cũng chỉ có bị cuộc sống khắc sinh khi dễ chết phần. Ngươi nghĩ lý do đi hắn thế tử vị trí, để đứa nhỏ này bình an lớn lên liền tốt. Đoan vương giận tí mặt, ngược kịch liệt chập trùng mấy lần mới miễn cưỡng kềm chế tức giận, ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể là được rồi. Hai đứa bé tiền đồ tự có ta đến ăn bài. Dù vương phi cũng không biết từ đâu tới khí lực, gắt gao bóp lấy trượng phu mu bàn tay, thở hồng hộc dặn dò, ta mỗi một chữ mỗi một câu đều là lời từ đáy lòng, nếu có nửa điểm hư giả thiên lôi đánh xuống, ta nếu là vong sau, ngươi liền đem hủ ca đưa đến khăn ngũ hẻm cố ra gửi đôi. Cái đôi này đều là phẩm hạnh người đoan chính, Hủ Ca bị bọn hắn dạy bảo cũng không tính bôi nhọ. Đoan Vương hoang đường sau khi lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nhưng nhìn nàng hao hết khí lực dáng vẻ, rốt cục quyết định không cùng với nàng so đo, nói cái gì mê sảng. Hủ Ca nhi là vương phụ thế tử, sao có thể chạy đến thần tử trong phụ ở? Dù Vương Phi lại dáng chống đỡ thân thể chân thành nói, để cố hành làm Hủ Ca vỡ lòng sư phụ, đệ tử đến sư phụ trong nhà ở lâu tổng không có người thuyết tam đạo tứ. Đứa bé kia để ta mang cùng tiểu cô nương một dạng, gặp chuyện ôn nhu khiết đảm. Trung tiểu ngày đấy, cố gia lão tổ mẫu thân tự dạy hắn leo cây nhận hoa màu sau khi trở về một mực nhớ mãi không quên, hủ ca nhớ mãi không quên còn có cô di làm thịt bò nướng bánh, cố thúc cấp bọn nhỏ tự tay ghim giấy con rượu, cố tiểu niết hái hoa dại, thậm chí còn có cô gia văn ca nhi cạc cạc tiếng cười. Đoan vương khó được trong lòng còn có ấy nấy, những ngày này ta là bận rộn một chút, không có bất thời gian đi ra bồi hủ ca. Chờ ngươi thân thể tốt đẹp, ta mang các ngươi nương ba đến trên núi đi tắm suối nước nóng. Dù vương phi cười nhẹ một tiếng, vô hạn quyến luyến bút lên Đoan vương ống tay áo trên một đầu mảnh điệp, ngươi là người làm đại sự, không nên đem tâm tư đặt ở những này nhi nữ tỉnh trường bên trên. Những năm này ta mặc dù có chút oán có chút hận, nhưng lại chưa từng có hối hận gà cho ngươi." Đoan Vương cầm nữ nhân trong lòng bàn tay, đột nhiên phát hiện đôi tay này khô khốc bất lực, trên mu bàn tay căng thẳng màu xanh gân mạch, sớm đã không còn trong trí nhớ đây đá tích bạch. Chính lăng thần thời điểm, tay kia đã lặng yên không một tiếng động rủ xuống tại bên người. Hắn không thể tin dương mắt, nửa giọt nước mắt đang từ nữ nhân mi mắt trô rất xuống tới. Phòng trong trong ngoài ngoài lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng khóc, Thái y quỳ trên mặt đất lại xin một lần mạch, mặt mũi tràn đầy vẻ lần nữa lắc đầu chỉ chốc lát sau liền có người tại Du Vương phi trên đỉnh đầu đóng một khối màu trắng tăng khăn, nha đầu bà tử nhóm kiềm chế tiếng khóc lập tức rung trời. Đoan Vương phảng phất không đếm xỉa đến bình thường nhìn xem đám người bệ bộn mà có thứ tự an bài Du Vương phi hậu sự, thật lâu mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, tiện tay nắm qua một người ngầm câm hỏi, làm sao đột nhiên? Làm sao đột nhiên liền bệnh nặng thành dạng này? Hắn cảm thấy mình rất lớn tiếng, nhưng thật ra là thanh em nhỏ đến như là mũi vằn. Chính ma ma trong mắt mang theo một tia oán hận, lại lập tức rủ xuống tầm mắt kính cẩn nghe theo nói, nương nương bệnh từ xưa đến nay, nàng học người khác không ghen ghét không đỏ mắt. Thế nhưng đánh giá cao tâm tính của mình, nhà mình nuông rượu đáng chỉ có thể chính mình uống. Còn nữa, đại quận chúa hôn sự giống giống như hòn đá ép ở trên người nàng, không có cái nào là mẹ bỏ được trơ mắt để cho mình hài nhi đi chết. Đoan vương trên mặt lúc trắng lúc xanh, miễn cưỡng giải thích, trong cung còn chưa giới chỉ rõ, chuyện này còn không có cuối cùng kết luận. Chính Ma Ma trên mặt cũng nhịn không được nữa, phẫn hận. Nương Nương từng nói, vương gia không có đại lực phản đối liền mang ý nghĩa chuẩn bị đáp ứng. Những này Hoàng thất quý nữ nhìn xem hơn người một bậc, kỳ thật so bình thường bách tính còn không bằng. Gả tới Bắc Nguyên thụt thận công chúa khi chết còn còn trẻ như vậy, nghe nói tin tức ngày ấy trong cung điện chiêu nghi một đêm liền tóc bạc. Cuối cùng thánh nhân chỉ cho 20 thất thượng hạng gấm vóc. Lời này quả thực đại nghịch bất đạo, chuyến đi có thể được cái toàn thây chính là tốt, nhưng Trịnh Ma Ma lại ngẩng đầu xúc động không sợ. Mấy năm này Đoan Vương dần dần được Hoàng Đế nể trọng, thường thường bị điều động một chút hoặc nhẹ hoặc nặng việc cần làm. Có lẽ Đoan Vương trong tiềm thức cực kỳ chân quý phần này đến tự không dễ phụ tử bình thản, mỗi một kiện việc phải làm đều tận tâm tận lực hoàn thành. Vì lẽ đó nghe được Hoàng Đế cố ý đem đại quận chúa hòa thân Bắc Nguyên sau, hắn phản ứng đầu tiên là im lặng cho phép. Đoan Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nguyên bản tính tình bảo thủ người lại bị một cái nô tài dùng lời đẩy không phản bắt được. Trịnh Ma Ma liệu mạng kiềm chế ngược muốn hủy lời vừa ra khỏi miệng liền tránh ra một thân mồ hôi lạnh cũng không biết chính mình làm sao lại lá gan lớn như vậy dám ngay mặt trách cứ một vị nhất phẩm thân vương đang chuẩn bị tìm từ từ lui ra ngoài thời điểm thì nữ chân nhi lặng lẽ tới bẩm một sự kiện búng nói họa án bên cạnh lọ hoa có trước khó trong phủ có tân tang dựa theo quy củ nhất định phải tại người rơi khí trong vòng một canh giờ đem có lôi thủng mắt đồ vật toàn bộ dọn ra ngoài mặt khác cất đặt liền có người phát hiện con kia người cao lọ hoa chết chìm đắp ghế xem xét bên trong vậy mà tràn đầy màu nâu đen thuốc nước như thế lớn phân lượng cũng không biết thả ở bao lâu chính ma ma xem xét liền hiểu cũng không để ý có người ở đây lấy đầu đập đất lớn tiếng khóc thét. Nương nương chỗ nào là bệnh nặng, rõ ràng là vì đại quận chúa đoạn tuyệt tại thế. Đáng thương đứa bé kia chỉ còn một cái mẹ ruột lo lắng hết lòng vì nàng chủ tính dự định, kết quả là còn là vẫn một cái mạng. Ta ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ, lại không nhìn ra nương nương đã sớm cất tử trí. Đoan Vương đờ đã nhìn xem lão phụ khóc trời khóc, chỉ cảm thấy đầy dây thê lương luống cuống. Chầm ung dung đi vài bước, sốc lên trầm hương dệt con sóc nho hoa văn màn cửa hồi nhỏ lại bỗng dưng phun ra một ngụm huyết tiễn. 666 không bao lâu phu thê lão đến bạn SG. Chương 241, ủy thác. Cố Cố Linh Cố Hành trở lại khăn mũ, hẻm thời điểm đã là đêm khuya, hắn đặt mông ngồi trên ghế uống cạn hơn phân nửa chung trà, mới bôi miệng cười khổ nói. Bên kia loạn thành hỗn loạn, Vương Phi một vương gia cũng bệnh, ta trở về thay quần áo khác còn muốn mau chóng tới nhìn chằm chằm. Cố Anh giúp hắn méo một cái khăn nóng, nghi ngờ hỏi, Hàn Đông trở về báo tin hồi nhỏ nói thật không minh bạch, dù Vương Phi thật là đoạn tuyệt, cố Hành đem khăn nóng che tại trên mặt, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi thông khí. Khó trách người khác nói là mẫu lại được, mắt thấy trong cung đã chỉ rõ xuống tới, để trong phủ đại quận chúa đến Bắc Nguyên Hòa Thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền, kết quả miễn cưỡng rơi vào khoảng không đoạn tuyệt không đoạn tuyệt hay còn nói rõ ràng, dù sao tiếp xuống đại quận chúa muốn thủ ba năm áo đại tang, bác nguyên tứ vương tử có thể đợi không được lâu như vậy. Cố anh đỏ trong mắt, yên lặng đem khăn mặt khoác lên rửa mặt trên kệ, nửa ngày không nói tiếng nào. thật lâu mới thở dài một hơi, trung kiểu thời điểm chúng ta tại trá chùa gặp qua một lần, khi đó ta đã cảm thấy sắc mặt của nàng kém đến vô cùng, chỉ là những ngày quý nhân xưa nay yêu nhất mặt mũi, nàng không nói ta cũng giả vờ như không biết. không nghĩ tới cuối cùng vì hải tử, nàng liền mệnh cũng không cần. cố hành cũng có chút thốn thức, nghe nói vị kia phạm thứ phi đi qua khắp tang, vừa mới đi tới cửa liền bị đoan vương đạp cái chân chỉ lên trời nói nếu không phải nàng cả ngày rột rè lung tung bố trí vương phi cho dù bệnh nặng cũng sẽ không đi nhanh như vậy trên bàn hồng bùn lô đốt màu lam nhạt ngọn lửa trong cái hũ bốc lên bạch bừng bừng nhiệt khí Cô anh đứng dậy đổ nước vọt lên một chiếc mùi hương đậm đặc tây hồ ngó sen canh hai tay đưa tới lúc này nói lại nhiều lời nói làm lại nhiều chuyện đều là dư thừa dù vương phi mắt nhắm lại lại không thấy được ngày xưa ta không quá ưa thích nàng cảm thấy nàng cùng những cái kia phu nhân đồng dạng không tự nhiên hiện tại xem ra nàng bất quá là hy vọng xa vời quá mức kỳ vọng càng sâu thất vọng càng lớn Cố Hành ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Tu Mi nồng tóc mai mắt hạnh mã đảo, cho dù là vì người khác tức giận bất bình cũng khó nén nghiên lệ vẻ mặt. Hắn càng nhớ kỹ năm đó Hà Nam nói chuyến đi bị Như Lang như hồ 3000 doanh binh sĩ đẩy vào góc tường, có lẽ trong nháy mắt chính là tử vong. Khi đó hắn nghĩ, ta còn không có sống đủ, anh cô, còn có anh cô chờ hắn trở về. Cố Hành kéo nữ lang tay, đem người nửa ôm vào trong ngực chầm dai nói, dù Vương phi đem nửa đời người hy vọng đều ký thác vào Đoan Vương trên thân, theo hắn hỉ mà hỉ theo hắn lo mà lo, kia mấy năm tây ngoại ô biệt trang thời gian mới như vậy vui vẻ hòa thuận. Có thể Đoan Vương trong lòng có càng lớn báo phụ lúc dù vương phi đăm chiêu suy nghĩ liền không trọng yếu nàng khổ sở nhất có lẽ chính là điều này đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt tình yêu chỉ là nam nhân một phần nhỏ lại là đại đa số nữ nhân trèo trống Cô anh cắn răng ngầm đầu một ngày kia ca ca cũng sẽ bỏ xuống ta sao cố hành bật cười ngầm đầu lại trông thấy cô anh thận trọng sắc mặt không khỏi ở trong lòng thở dài nhà đồng đốc ta bình sinh lớn nhất báo phụ chính là trông coi vợ con nhiệt kháng đầu ở trong quan trường phí sức kinh doanh cũng là nghĩ tốt hơn bảo vệ chúng ta không cứ gọi ngươi cùng hải tử bị khuất đoan vương những năm qua khó khăn mới thu liễm ngang ngược tính nết trở nên đạm bạc không tranh có thể bị người có quyết tâm một giây, hắn tâm cũng không chỉ nơi này, đồng dạng là đế vương con trai, lại có mấy cái chân chính tình nguyện dưới người. trong phòng một lần nữa an tính lại, cố hành nhìn xem hồng bùn lô trên bút hơi nhật ký, hồi tưởng tại trận kia đại mộng ở trong chính mình, không phải là không dã tâm bừng bừng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. thế nhưng dày chẳng được ra mặt cứng rắn chẳng được tâm địa, dứt bỏ không xong cái gọi là thân tình huyết mạch, kết quả ba lần bốn lượt bị tiểu nhân âm thầm lường đạn, đến cuối cùng ngược lại mất đi đến chân đến nặng đồ vận. đoan vương, đã không phải là ba năm trước đây tại lạc dương phủ chỉ biết ghét ác như cựu đoan vương, bây giờ cũng học được hướng vị kia cao cao tại thượng đế vương thỏa hiệp ví dụ như đại quận chúa hôn sự hắn liền không có dưới lực lượng lớn nhất phản đối dạng này vốn không có sai thế nhưng mọi chuyện không thể tận như nhân ý đạt được một chút liền nhất định mất đi một chút đặt linh cứu ba ngày sau đoan vương phủ quản sự bắt đầu phái người hướng các phủ bảo tang công khai lý do là bệnh hiểm nghèo đột phát cố anh đổi một thân trắng thuần mang theo thật dày cung cấp du vương phi linh vị dân hương đại quận chúa mang theo năm tuổi tiểu thế tử quỷ gối một bên kính cẩn trở về lễ đại sảnh mấy phiến cách cửa sổ hơi mở trong chậu đồng tuyết trắng tiền giấy bị màu đỏ ngọn lửa liếm láp, còn đến không kịp triển khai liền anh một tiếng đốt lên. Quấn xoắn dây sừng đốt tận sau thành thật dày cho đống, bị gió thổi qua liền sụp đổ xuống tới tứ tán đến các nơi. Không có nương hải tử đáng thương nhất, thấm thoát tiểu cô nương mím chặt đôi môi dáng chống đỡ, tuổi còn quá nhỏ thế tử trong mắt cũng lộ ra bất lực kinh hoàng, cô anh lập tức nhịn không được đi theo dây lệ. Tạ lễ sau, hai mắt xương đỏ trịnh ma ma tự mình tới đem người dẫn tới một bên yên lặng sư phòng, không nói hai lời vào đầu liền quỷ trên mặt đất. Ngay tại xoa khỏe mắt nước mắt cô anh sợ nhảy lên, liên tục không ngừng muốn đem người nâng đỡ. Chính ma ma lại cố chấp đi xong lễ, lúc này mới chậm nói đi ra ý nghe được du vương phi qua đời trước muốn đem tiểu thế tử gửi nuôi tại cố gia của anh lập tức một trận trận mắt hốt mồm, hơn nửa ngày mới phản ứng được từ chối nói, kia là Kim tôn Ngọc quý hoàng gia con nối dõi, sao có thể nuôi dưỡng ở nhà chúng ta? Lại nói cái này trong phủ còn có Chất phi thứ phi, lại không tốt còn có tiểu thế tử ngoại gia, trong miệng nàng cũng không nói ra miệng chính là, Đoan vương nhìn thanh tâm quả dục nhưng là vương phủ chính phi vị trí không biết có bao nhiêu người âm thầm thèm nhỏ dãi, nói không chừng một năm nửa năm về sau, cái này trong phủ liền muốn nên đón mới nữ chủ nhân, đến lúc đó giáo dưỡng trong phủ vị thành niên con nối dõi chức trách chính là Tân vương phi đảm nhiệm bên trong chuyện, tướng mạo giàn mua rất nhiều trịnh ma ma một trận sai răng phu nhân cũng không phải không biết bây giờ trong phủ không có vương phi những cái kia nữ nhân trên mặt gào khóc kỳ thật từng cái cao hứng giống như muốn khiêu vũ nếu là đem tiểu thế tử nuôi dưỡng ở các nàng trong phòng còn không nhất định phải bị bao nhiêu tham hại còn nữa trong cung thánh nhân không cho phép tôn thất con cháu cùng ngoại gia thân cận vì chính là để phòng ngoại thích làm loạn không đợi cố anh nói chuyện vừa vội nói vương gia nhà ta thương tâm quá mức căn bản cũng không có tinh lực chăm sóc thế tử mong rằng phu nhân ngàn vạn đồng ý chuyện này vương gia cùng cố đại nhân đều đã đáp ứng ý tứ chính là trong phủ nữ nhân không thể yên tâm tân vương phi còn không có bóng hình thế tử ngoại gia không hợp quý cũ, đoan vương lại đằng không xuất thủ đến, vì lẽ đó cái này việc phải làm chỉ có thể trước hết để cho nàng tiếp tục. nếu không phải trường hợp không đúng, cố anh quả thực muốn nâng chán thở dài. nghĩ thầm trong cung thánh nhân không cho phép tôn thất con cháu cùng ngoại gia thân cận, chẳng lẽ liền cho phép tôn thất con cháu cùng thần tử thân cận sao? nàng còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do thoái thác cái này quay lang bằng tay, một thân áo gai quần áo tang đại quận chúa dành thời gian tìm tới, nhẹ nhàng thi lễ nói, mong rằng phu nhân viện thủ, ta nương khi còn tại thế từng tán qua phu nhân trong xương cốt có hiệp ý, lúc đầu dưỡng dục đệ đệ là trách nhiệm của ta. Thế nhưng là ta chuẩn bị đến hiện ứng chùa trường cư. Chỗ kia cần cối gian khổ, mang theo đệ đệ thực sự không tiện. Cô nương này dáng rất hiền nhỏ, dáng người gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn bất quá lớn cỡ bàn tay. Hầm mấy đêm rồi trên dưới mí mắt đầu đã có mặt cũng lau không đi màu xanh, nhìn xa xa liền phong đều có thể thổi ngã. Cô anh triệt để kinh sợ, nàng là hiểu được ở giữa nguyên do, nhẹ giọng quyên lơn, "Du nương nương nếu là biết ngươi như thế chốc khổ, dưới đất cũng không hiểu ý ăn. Kỳ thật thế tử có thể tới nhà ta ở, là ta cố ra vinh hạnh, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn." Đại quận chúa khẽ mỉm cười một cái, trong mắt phát ra một tia sáng thần thái. Nhưng mà khỏe miệng ý cười còn chưa hình thành liền thu liễm trở về. Nàng mặc dù vừa mới cập kê, nhưng tân gặp mẫu tang phảng phất trong vòng một đêm liền thành chín rất nhiều, trôi qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói, phụ vương hạ lệnh không cho phép người trong phủ nghị luận chuyện này, nhưng trong lòng ta tự có tính toán. Kính xin phu nhân yên tâm, ta cái mạng này là ta a nương lấy mạng đổi lấy, vô luận như thế nào ta đều sẽ chân quý." Thiếu nữ khẽ không người, cũng không đợi đáp lại mảnh mai thân ảnh liền chậm rãi đi xa. Chính ma ma xóa đi nước mắt, cố ra thượng từ trên xuống dưới đều là vô cùng tốt trung độ người, thế tử đến phu nhân trước mặt ta tự nhiên yên tâm. Nghe nói hiện ứng chùa kham khổ vô cùng, ta chuẩn bị bồi đại quận chúa đi qua ở một thời gian. bây giờ ta cũng coi như nhìn đấu, không có mệnh cái gì đều là công giá trảng, liền từ cái này trong phụ nữ nhân đấu đến đấu đi thôi. vị lao phụ này đối du vương phi cực kỳ trung tâm, nếu không phải vì du vương phi lưu lại đôi này nữ, chỉ sợ lấy thân tướng tuân tâm tư đều có. kỳ thật cố anh trong lòng cũng minh bạch, bởi vì lúc trước chuyện vợ chồng bọn họ hai có thể nói là đoan vương người tín nhiệm nhất. vương phi không có, vương phủ trong trong ngoài ngoài không biết có bao nhiêu người sinh ý đồ khác. đại quận chúa tính tình thanh cao, chỉ sợ ứng phó không được những này như quỷ sa thần, ở bên trong trong nhà lại thế nào bảo vệ được duy nhất đồng bà hấu đệ. Nói được cái này phần bên trên, lại là du vương phi di mệnh, cố anh làm sao có ý tứ lại cự tuyệt. Lại nói như thật buông tay không quản, xem ở đôi này tỷ đệ như thế đau khổ phân thượng cũng nhận chẳng được lòng này. Trong lòng lại đem trượng phu oán trách mấy câu, nghĩ thầm hắn lúc trước trở về làm sao cũng không trước kích cái tiếng. cố anh thở dài một hơi, đang chuẩn bị bồi tiếp trịnh ma ma chuẩn bị trở về hậu trạch thu thập thế tử quần áo, đối diện tới một cái tố y phụ nhân. Một thân tuyết trắng làm nổi bật cho nàng thân eo như tố nhẹ nhàng thi lễ sau nhìn chăm chú tới làm có vương phi nương nương như thế tin trọng phu nhân lại đem thế tử toàn quyền phó thác người chỉ hy vọng phu nhân tuyệt đối không nên cô phụ vương phi nương nương kỳ vọng mới tốt người tới chính là vương phụ trác phi lý thị Cố anh nhìn qua vị này cố nhân ngày xưa bất động thanh sắc thản như nói vương phi nương nương tiên thăng chức nếu phó thác tại ta vậy ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực chỉ là có chút người ngày xưa ta đối nàng đồng dạng tín nhiệm có thửa, người kia lại không đảm đương nổi phần này tín nhiệm đâu lý trác phi mỉm cười tuyệt không nhiều lời mang theo bọn thị nữ dĩ lệ mà đi chính ma ma kinh nghi bất định nhìn sang liếc mắt một cái cố anh biết nàng muốn hỏi cái gì liền nhàn nhạt giải thích một câu vị này nương nương kỳ thật ta lúc trước liền nhận biết nhưng về sau chúng ta liền lại không lui tới lúc đó nàng gặp phải một lần cực lớn thai họa là ta xuất thủ giúp đỡ không nghĩ tới về sau lúc gặp mặt lại nàng cũng miệng không để cập tới kia là một kiện đối ta cực trọng yếu đồ vật chính ma ma yên lòng coi là món kia trọng yếu đồ vật là cái gì châm châm loại hình đồ trang sức không khỏi liên tục gật đầu than thở lòng người không cổ không riêng gì ngươi liền vương phi nương nương đều nhìn sai rồi vị này chắc phi nương nương thật không đơn giản ta sở dĩ nhanh như vậy muốn đem tiểu thế tử đưa đến nhà ngươi đi trừ bởi vì ba bảy qua đi đại quận chúa muốn đi hiển ứng chùa thường ở bên ngoài, cũng bởi vì Lý Chắc Phi Tại Vương ra trước mặt đưa ra muốn nuôi dưỡng tiểu thế tử. Mùa thu sớm đã qua hết, mùa đông đặc hưu khô khốc hàn ý theo ngọn cây dần dần nghẹn nào đánh tới, một chút nhiệt độ đều không có mặt trời treo thật cao ở chân trời. Cố anh ngửa mặt lên nhìn phía xa cực kỳ nhạt dây núi, nghi thầm gió nổi lên. Sáu sáu sáu cảm tạ sâu gióm hôm nay rời một ngày đồ vật, tay kém chút phế đi cảm tạ tại hai tháng 7 năm hai không năm mươi tháng 8 năm hai một năm trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ sâu gióm 14 cái cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ sâu gióm mười bình ba bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng sg chương 242, phu nhân đoan vương Phụ tiểu thế tử tô hụ tại du vương phi linh tiền quy củ đi đại lễ bái cố hành vi vỡ lòng sư phụ nghi thức bái sư vội vàng vô cùng không có thiếp mời không có xem lễ không có khắp nơi chiêu cáo chỉ là tại mấy cái người thân nhất chứng kiến dưới dập đầu phục trà lúc ấy ở đây cùng không ở tại chỗ người đối với chuyện này chỉ là cảm thấy sơ qua kinh ngạc nhưng nghĩ lại lại tại hợp tình lý năm đó hà nam phụ suýt nữa mất mạng hành trình đã đem cố hành một mực đánh lên đoan vương nhãn hiệu tăng thêm hắn là tân chưa khoa bằng nhãn nhân phẩm tài học là không thể nghi ngờ còn vương phủ thứ trưởng tử cùng tiểu thế tử vì cái gì có hai cái khác biệt sư phụ có biết nội tình người liền nói đây thật ra là du vương phi di mệnh người nghe tự nhiên là toát ra ngầm hiểu thân sắc cố anh dành thời gian trở về một chuyến khăn mũ hẻm đoan vương phủ tiểu thế tử bãi sư sau vì tinh thâm học vẫn muốn đi qua ở lại còn xem địa bộ này không phải một ngày hai ngày vì lẽ đó ánh sáng hơi kém chút xương phòng là tuyệt đối không thể ở tiểu thế tử bên người khẳng định có dùng quen nha đầu bà tử bởi vậy chỗ ở còn không thể quá nhỏ hẹp cũng may khăn mũ hẻm cố chỗ ở cách cục rộng rãi trải qua mấy lần sửa chữa lại sau tổng cộng có hai đường bà tiến to to nhỏ nhỏ có tám chín cái sân nhỏ mỗi cái sân nhỏ đều có cảnh trí cố anh cân nhắc một chút để đã lấy chồng hàn đông nàng dâu tới hầu hạ. hàn đông tức phụ nhi chính là cố anh lúc đầu đại đầu tiểu mãn bởi vì tính tình ôn nhu làm người cẩn thận đã sớm bị hàn lộ chọn chúng vì em dâu cố anh cũng có người thành niên vẻ đẹp sinh tiểu nhi tử không lâu sau liền tự thân vì hàn đông tiểu mãn thành thân tiểu gia liền gắn ở phụ cận hai vợ chồng trước mắt còn không có hài tử vì lẽ đó ban ngày như cũng dựa theo cựu lệ tới lên trực cố anh cấp tiểu thế tử an bài địa phương tại đầu đông bên này trừ một thức cao lớn tùng sam bên ngoài không có khác cây cối trước phòng còn có một cái mười phần rộng lớn bằng vườn đám con trai sau khi lớn lên cũng có thể đi theo võ sư phó luyện một chút cước đây vốn là cấp sau khi lớn lên văn ca nhi chuẩn bị trước mắt cái này chỉ có trước hết để cho đi ra vương phủ thế tử từ, từ nhỏ dưỡng được dễ hỏng nghĩ đến không cần chuẩn bị thiếp thân phục vụ người nhưng là vậy nước quét nhà giữ cửa bà tử cũng nên tìm mấy cái cố anh không yên lòng người bên ngoài đành phải đem chính phòng mấy cái phục vụ người trước điều tới ứng phó một thời gian lại nói trong nhà thu thập thỏa đáng không có bỏ sót sau cố anh lúc này mới chuẩn bị đi qua tiếp người chính ma ma nói qua thế tử tuổi tác quá nhỏ vì vong mâu thủ mọi việc ngày hiếu đã là tương đương khó được như thật chờ khiêng linh cứu đi đại táng chỉ sợ hắn tiểu thân thể chịu không được thân vương phi qua đời trong kinh có danh tiếng các phụ nữ quyến đều muốn đến tế mái cố anh vừa mới bước vào chiêu đãi nữ khách thiên lúc mấy đạo ý vị thâm trường ánh mắt liền dò xét tới nhưng nàng rời kinh hồi lâu hồi kinh sau lại vội vàng trong nhà một đoàn chuyện hiếm khi tại loại trường hợp này đi lại trong sảnh lại có hơn phân nửa người đều nhận không ra chính trần trơ ở giữa trọng tại tay trái thủ tọa trên một cái 20 tuổi mỹ mạo nữ tử vây vây tay thái độ cực cấm áp mà hỏi ngươi chính là đại lý tự cố tự thừa phu nhân đi đã sớm muốn gặp ngươi một mặt không nghĩ tới đúng là loại trường hợp này mới thấy Tiếng căn này thiên sảnh trên cơ bản đều là ngũ phẩm trở lên mệnh phụ có thể tại loại trường hợp này lấy hơn người một bậc giọng điệu nói chuyện thân phận nhất định không tầm thường Tục Ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này mạ mặc dù mặc một thân quần áo trắng, nhưng là trên đầu lại châm mấy đóa bảo châu hoa nhài, nghiêng nghiêng cắm mang theo một cái khảm nam hải chân châu bạc châm. Kia chân châu khỏa khỏa tuyết trắng mượt mà như lớn chừng ngón cái, tại ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm trong sảnh chiếu sáng rạng rỡ. Cái này bạc châm phẩm tướng tuyệt hảo nói ít giá trị bách Kim, chỉ là tại tế điện vong linh lúc mặc thành dạng này có chút quá mức. Cố Anh căn cứ nhiều lời nhiều sai nói ít không sai nguyên tắc, lặng lẽ hạ thấp người thì cái lễ. Trong lòng nàng ngay tại suy đoán vị này mỹ phụ nhân thân phận, bên hai liền vang lên một đạo có chút quen thuộc giọng hai tiếng. Cố phu nhân cả ngày vội vàng thương cổ chi sự, hơn phân nửa chỉ thấy bạc thân hương. Nghe nói tháng trước Vinh Xương bố trang lại mở một nhà chi nhánh, làm bố trang đại đông gia tự nhiên không có thời gian ở bên ngoài đi lại, bình thường người thấy không mặt nàng cũng là có. Thiên sảnh bày hai giải tổng tám tấm gỗ lim một chữ mũ quan chỗ ngồi, lúc này đứng tại phần đuôi một vị phụ nhân dịu dàng đứng lên che miệng cười nói, nhìn ta cái miệng này cũng chỉ biết nói vậy, Cố phu nhân cùng ta là quen biết cũ chắc hẳn sẽ không trách móc đi. Cho ta giúp ngươi dẫn kiến một chút, vị này là Tam hoàng tử phi. Ngươi mới từ Lạc Dương loại kia địa phương nhỏ lần trước đến, chỉ sợ không có cơ hội kết bạn những này ngày bình thường khó gặp quý nhân đâu lời này âm dương quái khí làm sao nghe làm sao không thoải mái vị tiêu tam hoàng tử phi trên mặt phơi phới dáng tươi cười cứng một chút cố anh quay đầu nhìn kỹ thấy nói chuyện đúng là ngày xưa khắp nơi cho mình chơi ngáng chân đối đầu chung ngọc dung trong điện quang hòa thạch cố anh đột nhiên liền hồi tưởng lại cảnh nhân cung khoác hương điện món kia lệnh người ác hẳn chuyện xưa nàng lấy lại bình tĩnh có chút quay người cười nói nguyên lai là người nhà vừa rồi xem xét ta hơi kém không nhận ra được lúc này mới bất quá hai ba năm không thấy ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này nhìn mấy mắt mới xác định không có nhận là người cố anh một mặt kinh ngạc chập thở dài nói đến trên người ngươi bộ y phục này hẳn là tại ta vinh sương bố trang bên trong kéo vải vóc chỉ là nhan sắc không thế nào thích hợp tháng này bạch gấm tứ xuyên quá non quá chọn người màu da ố vàng người mặc liền dễ dàng trông có vẻ già nếu bàn về nói móc vận thiệu người do xét ai không biết dường như húng chi chính mình bây giờ là tứ phẩm cung nhân phẩm giai nghe nói cố ngự sử gia vị kia đại công tử bởi vì đơn độc trong đó một cái đồng tiến sĩ lại không nỡ giới lực lượng lớn nhất đi chịu khổ hôn đến bây giờ chỉ ở hàn lâm viện như một cái bát phẩm hầu chiếu mặc dù cũng bị người khác tôn xưng một tiếng cố hàn lâm nhưng không có mấy cái chân chính để mắt hắn vị này cố gia đại công tử thấy mình xử xuất sức bú sữa mẹ lại đành phải như thế một cái việc phải làm còn kém chút nhi nguyên lành cái bị ném tiến đại lao càng phát ra cảm thấy mình như tào tử kiến có tại nhưng không gặp thời thế là thường thường đến trong nha môn điểm mão về sau liền cùng một chút cùng trung trí hướng hồ bằng cầu hữu bên ngoài trời xuân tam hoàng tử phi đỗ phương phỉ trong mắt ý cười càng sâu cái này chu ngọc dung ý là trượng phu biểu muội lại bởi vì nàng tại nhà chồng trôi qua không như ý chuyện thích làm nhất chính là dùng lời cách thứ người mỗi lần mình tới trong cung cấp chu quý phi Thình an nhiều lần đều trông thấy nàng giống tiểu cô nương đồng dạng vây quanh chu quý phi làm lũng cũng không nghĩ một chút chính mình là cái gì số tuổi làm ra tiểu cô nương tiểu thái quả thực lệnh người buồn nôn hết lần này tới lần khác trượng phu đối cái này biểu mọi thái độ rất kỳ quái có đôi khi thờ ơ ngăn cách thời gian nhưng lại thương tiếp cực kỳ Còn từng nói ngày xưa như vậy tâm cao khí ngạo người rơi xuống bây giờ trên không ra trên giới không ra dưới quất cảnh xem ở toàn gia cốt nhục người thân phân thượng khả năng giúp đỡ một nắm liền giúp một nắm quả nhiên có ít người lần thứ nhất nhìn xem không vừa mắt đó chính là cả một đời không vừa mắt chu ngọc dung bị vô tình hay cố ý lạnh nhạt nàng nhìn cách đó không xa thấp giọng nói chuyện hai người một ngụm răng ngà suýt nữa nhai nát sau đó đột nhiên liền nợ nụ cười nhấp mấy cái chàng hội sau khinh thường nghĩ thầm đỗ phương phỉ ngươi đắc ý cái gì ba năm trước đây trượng phu ngươi tầm tâm niệm niệm chính là muốn đem cái này cố anh lặng lẽ đem tới tay thế nhưng ngon tiệc đã đưa đến cửa kính vương biểu ca lại không lá gan đột nhiên đổi chủ ý kia là chính mình bình sinh đắc ý nhất tác chỉ tiếp trước đó không thể cùng người thương lượng sau đó không thể cùng người chia sẻ đáng tiếc nhất chính là kính vương biểu ca không có hưởng dụng nữa này tiệc cũng không biết nhiều năm đi qua trong lòng của hắn cái này không thể thấy người suy nghĩ diệt không có chu ngọc dung không thể không thừa nhận chính là lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đến xem cô anh cũng trổ mã so 3 năm trước đây càng thêm phát nhọn. Mặc dù dáng người cao chút, lông mày quá nồng đậm khí khái hào hùng chút, nhưng mặc một bộ nền trắng trọn theo cân và áo kép nữ lang phong thái như trong ngọn núi tuyết, chính là đứng xa nhìn cũng lệnh người cảnh đẹp ý vui. Nếu là kính vương biểu ca trong lúc vô tình lại nhìn chúng liếc mắt một cái, khẳng định vùng không ra tay đi. Những năm này hắn có phải là lúc nào cũng hối hận? Năm đó ở cảnh nhân cung khoác hương điện nhất thời mềm lòng bỏ qua không có ăn vào miệng mỹ nhân nhi. Chu Ngọc Dung thành thân sau cảm thấy thân thể yếu đuối một mực tại dùng dưỡng sinh dược hoàn, bắt đầu ăn thật có hiệu, tinh thần sức khỏe rồi rào không nói còn có thể để nữ nhân làn da trở nên tinh tế vô cùng. Dần dần một ngày không ăn đã cảm thấy khó, lại về sau kia bí chế dưỡng sinh hoàn liền lại không có thể chặt đứt. Còn là Chu Ngọc Dung mẹ ruột Chu Phu nhân cảm thấy là lạ, tự mình đem cái kia dược hoàn đưa đến thái y viện bên trong thỉnh thâm niên thái y giúp đỡ tinh tế phân biệt, kết quả mới phát hiện thuốc kia bên trong có mấy dạng lệnh phụ nhân không mang thai dược liệu. Chu Phu nhân gào khóc can đảm sắp nát, vội vàng đem nữ nhi tự mình tiếp hồi thượng thư phủ cẩn thận trị kết quả ngự y dò xét về sau đầu đầy mồ hôi nói chung ngọc dung thân thể đã hủy hết đời này cũng đừng nghĩ lại có chính mình con nối dõi để nữ tử không thể có có bầu là hậu trạch thường dùng tranh thủ tình cảm thủ đoạn chỉ là phụ trách phối dược ba khánh đường hồ đại phu là chu ngọc dung người tín nhiệm nhất qua tay lại là bên người thiếp thân hầu hạ đại nha đầu đông ngữ, đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót hết lần này tới lần khác chuyện này còn không dám mười phần lộ ra nếu là cố ngự xử hai vợ chồng biết cái này con dâu là cái không thể sinh dưỡng dáng vẻ hàng chỉ sợ tại chỗ liền phải đem tú di nương sinh cái kết mắt con cải thành con trai trưởng Vì lẽ đó cái này bảy nước đắng chu ngọc dung đành phải một mình nuốt vào. Tại vùng ngoại ô điền trang bên trong ở non nửa năm, mới đem cái kia dưỡng sinh hoàn từ bỏ. Dựa vào cái gì các ngươi từng cái phu thê và đẹp, lưu ta một người lệnh người chán ghét mà vứt bỏ còn sống. Lúc này nhất định phải tinh tế chu tính, đến lúc đó bê bối bạo phát đi ra, Đỗ Phương Phỉ cùng Cố Anh hai người đều phải mất hết thể diện không chiếm được lợi ích. Chu Ngọc Dung càng nghĩ càng hưng phấn, từ một nơi bí mật gần đó giống nhập ma bình thường cười không ra tiếng đứng lên. Mùa đông trời chiều sớm rơi xuống, dựa theo lệ cũ nữ khách nhóm muốn hầu đến Du Vương phi đôi vòng đại tế kết thúc tài năng rời đi trong sảnh mặc dù đốt miếng lửa buồn, lại như cũng ngăn không được từ trong khe cửa sông vào tới từng tia từng tia hàn ý mấy buồn phấn tuyết bởi vì không người cẩn thận chăm sóc, tại dưới ánh đèn nhìn xem có chút khô tàn. cố hành bây giờ là đại lý tự tổng tứ phẩm tự thừa, chính là bỏ qua một bên đoan vương phủ tầng này không nói, bản thân hắn bây giờ cũng là trên triều đỉnh chạm tay có thể bỏng tân quý, giống vậy như vậy nhẹ nhàng cũng đã là nhân vật thực quyền người cũng không nhiều, vì lẽ đó cô anh bên cạnh tự nhiên không thể thiếu tới trước chủ động kết giao phu nhân. trong sảnh có nha đầu tới trên lòng bàn tay đèn lớn, trước trước sau sau bị chiếu sáng trưng. cô anh nhẫn phát giác có người lúc nào cũng thăm dò mượn cùng bên cạnh nói chuyện hữu ý vô ý dò xét bốn phía. Những người khác cùng nàng ánh mắt vừa chạm vào, liền hơi mỉm cười gật đầu. Chỉ có Chu Ngọc dung lại là ánh mắt lạnh lẽo, tẩn hàm hận ý cùng khiêu khích hử một tiếng quay đầu đi. Cố anh thả xuống mắt thấy Ngọc trong tay bạch trà chén nhỏ, bưng đến bên môi chậm rãi uống cạn. Sáu kéo lâu như vậy ếch Chương hai trăm bốn đái. Phía ngoài tiếng trống canh vang lên một lần. Hôm nay đôi tế đã bắt đầu. Địa vị nhất tôn tam hoàng tử phi đầu tiên đứng lên, chư vị mệnh phụ cứ dựa theo phẩm giai theo thứ tự đi ra ngoài. Kỳ thật từ các nữ nhân sắp xếp cũng có thể thấy được từng người phu tròn đoan vương phủ chắc phi lý thị thứ phi phạm thị tại hành lang trước tiếp tục đám người đơn giản nói chuyện sau làm tang ra đợi ở một bên tam hoàng tử phi tự nhiên nói vài câu đường hoàng lời an ủi ai nghĩ phạm thứ phi bỗng nhiên đem dưới nách khăn co lại liền thút tha thút thít khóc dòng nói nhà chúng ta nương nương làm sao nhanh như vậy liền đi bây giờ trong phủ chúng ta không có chủ tâm cốt gọi ta cùng tắc ca nhi ngày sau nên làm cái gì à đây quả thực là sáng loáng nói cho đám người đoan vương phủ nội chạy không yên lý chắc phi rộng lượng đến đâu sắc mặt cũng không thấy âm trầm một chút lại rất nhanh khôi phục lại xoay người đối cô anh túi chào một nói nguyên bản lời này không tới phiên ta để nói nhưng trong phủ sau đó phải rất bận rộn cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến phu nhân nhà ta thế tử đến ngài phủ thượng kính xin hao tâm tổn trí chiếu cố đứa bé kia là du nương nương mệnh căn tử ngàn vạn gia không được nửa điểm sai lầm hành lang bên trong mệnh phụ nhóm đại đô còn không biết chuyện này lập tức quên phạm thứ phi khóc lóc kể lệ như có như không nhìn sang biết rõ đây là họa thủy đông dẫn cô anh nhưng lại không thể không tiếp được vội vàng túi thân phúc một cái càng lớn lễ thái độ vạn phần thành thật nói chắc phi nương nương đây là chết ta ta biết mấy ngày nay vương phủ bên trong các vị chủ tử đều buồn hủy quá độ ngàn vạn phải bảo trọng thân thể mới tốt Các ngươi nếu là một vị thương tâm, du Nương Nương ở dưới suối vàng có biết chỉ sợ càng biết khổ sở. Phạm Thứ Phi lúc này lại cực không có ánh mắt, chen tới vội vàng nói, kỳ thật nhà ta tất ca thân thể cũng yếu, không bằng đi theo thế tử cùng một chỗ đến Cố đại nhân phủ thượng nấn ná mấy ngày. Chờ đem Vương phi Nương Nương tang sự xử lý thích đáng, Cố phu nhân lại đem bọn nhỏ đưa về. Phạm Thứ Phi ngược lại không có tâm tư khác, chính là phá lệ đau lòng nhi tử. Thân Vương phi tang lễ nghi thức khó phân phức tạp, nhỏ Liễm vội về chịu tang, đặt linh cứu, thủ linh, Liễm, đưa tang, hạ tang, đốt bảy tổng cộng 77409 ngày. Hiện tại trời đã dần dần lạnh Ban đêm tại quan tài bên cạnh trống coi ăn đói mặc rách không nói, còn căn bản cũng không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tắc Ca làm đoan Vương phụ thứ trưởng tử đã tuổi mụ 12, dựa theo đạo lý đến nói hẳn là giống người trưởng thành đồng dạng cấp mẹ cả thủ 3 năm đại hiếu. Tại cái này trong lúc đó không thể đi ra ngoài dạo chơi, không thể mặc tiên diễm bí phục, không thể cao giọng như áo. Vì bày ra thành tâm, có thể còn muốn trai giới một thời gian. Phạm Thứ Phi trong lòng đủ kiểu không vui lòng, nghĩ thẩm du vương phi thân nhi tử đều biết trốn đến cô ra đi, ta Tắc Ca tại sao phải cho nàng thủ thời gian dài như vậy hiếu? Cố Anh quả thực muốn chọc giận cười, không ngờ chính mình nơi đó chính là một cái chỗ tránh nạn trên mặt liền cố ý lộ ra mấy phần thân sắc khó khăn trong đám người có đầu góc chuyển mau lập tức liền phát ra thấp suy tiếng lý trác phi cũng không lo được sẽ hay không rơi hoán trách hung hăng bóp một cái phạm thứ phi cánh tay phạm thứ phi hậm hực hừ hai tiếng nghĩ dựa vào ngày xưa tính khí nội giận chợt nhớ lại đây là trường hợp nào còn đối phương mặc dù là cái nữ quan xuất thân giờ này ngày này địa vị lại so với mình cao hơn một chút xíu tam hoàng tử phi tựa hồ không có chú ý bên này náo nhiệt cung cung kính kính rửa tay cấp qua đời chị em dâu dân hương kéo lại quận chúa tay hít vài câu đáng thương lại nói một cái sọt lời an ủi lúc này mới thản nhiên hội phủ Tĩnh Vương phủ tọa lạc tại Hiền Hiếu Hẻm, chiếm diện tích ba đường năm tiến khí phái phi phạm, Nói đến so phụ Túc Vương cùng Đoàn Vương phủ đều lớn. Có người bí mật truyền thuyết, lúc trước xây dựng Tĩnh Vương phủ thời điểm, Hoàng đế tử chính mình tư trong kho xuất ra bạc trợ cấp. Mặc dù tin tức không có cuối cùng chứng thực, nhưng cũng từ khía cạnh nhìn ra vị này Tam Hoàng tử hoàn toàn chính xác thụ nhất Hoàng đế sủng ái. Trong phòng điểm đèn lớn, Tam Hoàng tử Phi Đỗ Phương phì liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi tại trên giường đọc sách bóng người, trong lòng lập tức vui mừng. Gấp đi vài bước hỏi, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Bộ bên trong việc cần làm đều xong xuôi kính vương cầm trong tay thư đặt ở giường trên bàn lễ bộ có thể có cái đại sự gì ta bất quá là đi đi một chút đi ngang qua sân khấu có ta cứu cứu cái này lễ bộ thượng thư làm chấn chính là có cái đại sự gì cũng đưa không đến trên tay của ta ta mỗi ngày đi qua điểm cái mão xem mấy phần nhi văn thư coi như ta hôm nay bên trên kém đỗ phương phỉ nghe lời này có chút không đúng mùi vị vội vàng đổi chủ đề cười nói ta hôm nay đói chết đang chuẩn bị dùng chút bữa ăn khuya ngươi nếu là không có chuyện liền bồi theo giúp ta đi hai người thành thân hai năm cũng coi như được cầm sắt tương hải Tĩnh vương sẽ không tùy tiện rơi đỗ phương phỉ mặt mũi cửa ra vào thị nữ lập tức tăng thêm một bức men bên trong hồng bát sứ cùng mặt đũa nóng hỏi đồ ăn cùng nhau chỉnh một chút bày ở giường trên bàn người trong hoàng thất từ nhỏ đã bị giáo dục thực bất ngôn tầm bất ngữ tính vương bản thân phong nghi vô cùng tốt ăn cơm ăn canh tư thế đều làm người cảnh đẹp ý vui đỗ phương vị cắn một miếng hải vị tơ vàng sắc sùi cảo hai lòng cảm thụ ra mặt bao khỏa tiên tôn nước mùi nồng nặc đời này nàng được gả lương nhân phu quân địa vị tôn quý tính tình ôn hòa bên người cũng không có gì phá lệ được sủng ái cơ thiếp mỹ nhân thành thân lâu như vậy hai vợ chồng đều không có hồng qua khuôn mặt nói đến nhà mẹ đẻ bên trong những cái kia tỷ tỷ muội muội bên trong chỉ có nàng gả tốt nhất Tĩnh Vương nhìn thoáng qua trên đầu nàng Bảo Châu hoa nhải cũng con kia lộng lây chân châu châm gài tóc, đem ngược lại được quá nửa chung rượu một hớp uống cạn, Đoan Vương phủ bên kia đang làm tăng sự, trong phủ chỉ sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ngươi mang theo quý giá như vậy đồ trang sức đi qua tế bái, chỉ sợ sẽ bị người nghị luận nói ngươi đối người mất bất kính. Độ Phương Phỉ sững sốt một chút, một hồi lâu mới mặt đỏ lên. Đây là ngươi nửa tháng trước tặng cho ta một phần lễ, một mực không nỡ mang ra ngoài. Hôm nay sáng sớm lúc ra cửa thấy cái này cây châm nhan sắc thanh lịch cảm thấy loại trường hợp này cũng là xứng ngược lại quên Vương gia cho ta đổ vật hướng đến quý giá vô cùng. Kính Vương gặp nàng không để ý tới giải chính mình ý tứ, nhưng cũng không có tiếp tục hướng xuống giải thích tâm tình, lại chính mình rót một chén rượu chậm rãi uống. Đỗ Phương Phỉ rót cục hậu chi hậu giác trưởng phu tâm tình không tốt lắm, liền bồi thường cẩn thận nói, nhưng là hôm nay việc phải làm mệt mọc, nếu không ta gọi người đưa nước nóng tiến đến tắm một cái. Kính Vương giật một chút khoe miệng, Đoan Vương phủ nội chạch tình hình thế nào? Ta hôm qua bên ngoài viện nhìn thoáng qua ta kia hảo nhị ca, người tiểu thụy không còn hình dáng, cũng không nghĩ tới Du Vương phi chết đối với hắn đả kích như thế lớn. Trong lời nói không thắng thổ thức, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác đỗ vương phỉ chậm rãi để đua xuống nói đến hôm nay ta đến gặp phải một chuyện lạ đoan vương phủ bên trong không có chính phi còn có chắc phi thứ phi không nghĩ tới nhà bọn hắn lại muốn đem tiểu thế tử đưa đến đại lý tự cố tự thừa trong nhà gửi nuôi một thời gian đây không phải miễn cưỡng đánh lý chắc phi phạm thứ phi mà sao đại lý tự cố tự thừa kia chẳng phải chính là cố hành kính vương cao mày đem trung rượu đặt lên bàn ngươi tinh tế cho ta nói một lần hôm nay gặp phải sự tình càng kỹ càng càng tốt ta luôn cảm thấy du vương phi chết được không hiểu đấu trước nguyệt cung tiệc rượu lúc ta xa xa nhìn thấy liếc mắt một cái còn rất tốt làm sao đột nhiên liền không có đỗ phương phỉ biết nội trạch cùng đàn ông làm đại sự có thiên ti vạn lũ liên hệ uống một ngụm trà sau liền đem hôm nay như thế nào gặp cô anh thì sao cùng chu ngọc dung nổi lên ma sát đến phía trước đôi tế lúc lại đụng phải lý chắc phi ra mặt nói ra tiểu thế tử muốn tới cô vợ con ở đến cuối cùng phạm thứ phi mềm giọng cầu cô anh đem con trai mình cũng mang về kính vương lẩm bẩm nói nữ nhân này nhiều chính là vấn đề đỗ phương phỉ bật cười vội vàng tiếp cận tú nói ngươi nói rất đúng lúc ấy kia một đoạn ngắn hành lang để mấy cái nữ nhân chen lấn chần ấy ngươi một câu ta một câu giống hát vợ kịch bình thường lệ cố phu nhân cũng là vô cùng có thú chộp lấy tay đứng ở một bên không nói lời nào không lẫn vào, tựa như chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Kính Vương nghe được lời này sắc mặt biến đổi, lại lập tức quay đầu đi thẳng như nói, chuyện này cùng nội trạch phụ nhân vốn là không quan hệ, kia cố hành nếu không phải trên nhảy dưới tránh thành lão nhị tâm phúc, du thị thời điểm chết cũng sẽ không lên tâm tư để con ruột bái hắn làm thầy. Đỗ Phương Phỉ không nhìn thấy kính Vương trên mặt dị sắc. Nàng đang túi đầu nhìn xem trong đĩa sắc sủi cảo bởi vì không có nóng hở nhiệt độ bảo vệ, trong nháy mắt liền nhanh chóng mắt sung mãn mượt mà. Da mặt mềm mềm sập, để người xem xét liền chết mất khẩu vị. Lúc trước Đỗ Phương Phỉ mơ hồ nghe nói qua Cố hành cùng kính vương trước kia kết có khúc mắc, khi đó nàng còn có chút nghi hoặc, làm sao lại có người đi đốt đoan vương trước kia lạnh lò. Nhớ tới vào ban ngày liền phạm thứ phi đều ẩn ẩn định bỡ cố anh dáng vẻ, đã cảm thấy chính mình xem xét ve sầu một chút chân tướng. Kia cố hành chẳng lẽ chuẩn bị vương tha đại lý tự chức quan đến đoan vương phủ làm cái trưởng sử không thành, cái này sao mà không khôn ngoan? Kính vương không biết nên khóc hay cười sau khi, còn cảm thấy vạn phần hoang đường. Đây chính là chính mình chính phi, một đôi mắt chỉ nhìn đạt được trước mặt một mớ ba phần đất, cảm thấy mình liền nên người khác tận lực dỗ dành bưng lấy. Nói thật, liền chính mình cũng không dám khẳng định ngày sau tiền đồ. Kết quả chung quanh những người này bao quát ra đường, cứu cứu, bên người môn khách nhóm đều đã chắc chắn tấm kia bảo tọa sau cùng thuộc về. Kính Vương có chút quở đãi, không nhanh không chậm uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, đứng lên nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước, trong thư phòng còn có chút công vụ không có xử lý xong. Nếu là canh giờ quá muộn, ta chính ở đằng kia nghỉ ngơi một chút hạ. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chút đi qua bên kia xem có gì cần hỗ trợ trong cùng." Thánh nhân thích nhất toàn gia mỹ mãn, Đỗ Phương liên tục không ngừng ứng, nhưng mà còn chưa chờ nàng nhiều lời vài câu, Kính Vương đã không thấy thân ảnh. Có nha đầu tới thu thập bắt búa, Đỗ Phương hể phải chống đầu nói: một tháng luôn có mười ngày qua vương gia muốn nghỉ ở trong thư phòng nơi đó có nhiều như vậy công vụ phải xử lý có đôi khi ta thật hoài nghi ngoại viện thư phòng cất giấu một cái mỹ nhân tuyệt thế hết lần này tới lần khác ta tổng tìm không thấy tung tích mấy cái nha đầu đều nàng từ nhà mẹ để mang tới nói chuyện tự nhiên là chi kỳ thiếp phổi không có gì cố kỵ nhìn nhau che miệng cười nói nương nương thân ở phúc trong ổ không biết phúc vương gia bên người sạch sẽ ngươi muốn lo lắng nếu là ba ngày hai đầu khiêng một cái tiến đến nắm mắt ngươi chẳng phải là ăn dầm muốn uống cái không xong đỗ vương phỉ cái này ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười liền đem vừa rồi bất an vứt bỏ ở một bên không để cập tới đứng dậy đối gương đồng lấy xuống con kia quý giá vô cùng bạc trâm cẩn thận đặt ở bàn trang điểm bên trong cất kỹ suy nghĩ một chút phân phó nha đầu nói vương gia giống như phá lệ thích ta trâm bảo châu hoa nhài buổi sáng ngày mai ngươi để người cho ta đưa một bản nhi tươi mới tới kỳ thật nàng thích nhất nhan sắc tiên diễm mẫu đơn thực dược, mùa hè thời điểm trải cao đuối tóc mặc vào váy lụa tại lang tiểu trên đi tới tượng thiên trên cung nga bình thường phiêu giật tự tại nhưng kính vương thích nhất là nhỏ đóa nhỏ đóa bảo châu hoa nhài như vậy quãng đời còn lại nàng cũng sẽ đem loại này hoa xem như chính mình yêu nhất 666 chu ngọc dung là nam chính cố ý giữ lại Cảm tạ tại 20.220 tháng 9 năm 22, 10, 30.220 tháng 2 năm 1019, 58, 51 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 3805, 86994 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. chương 244, con rể, vương phủ thế tử Tô Hụ là tháng chạp mới tới khăn mũ hẻm. Trương lão thái thái mềm lòng, cũng không quản được cái gì tôn ti đem hải tử ôm chặt lấy lặp lại nói, đáng thương, trùng cựu thấy dáng dấp còn tròn bây giờ gầy chỉ còn một nắm xương cốt xem xét đứa nhỏ này chính là cái hiếu tâm tốt người nương cũng không có phí công dưỡng một trận bây giờ người sống còn muốn qua số dưới đem những cái kêu phiền lòng tâm tư toàn thiết ở ngoài cửa trong phòng bốn góc đồng trậu than sớm mất hỏa tại như ý hoa văn cái lồng bên trong minh minh ám ám tản ra ấm áp ánh sáng cách cửa sổ hấp mở nửa phiến, phía trước cửa sổ trên bàn trà cung cấp hai buồn mở vừa lúc thủy tiên vàng nhạt nhụy hoa cánh hoa trắng như tuyết tại xanh biết như dầu cảnh lá dưới lộ ra một cỗ sinh cơ bừng mừng một thước này ba gian phòng rộng rãi sáng tỏ chịu tường dựa vào chính là trọn vẹn đồng tất ra cỗ ban màn trướng màn đều dùng nhan sắc thanh lịch hào phong tím bại vóc giá đỡ trên giường đệm chân là dệt bình an đoàn hoa văn hạng hạ thế tử tiếp thân hầu hạ đinh ma ma dương mắt thấy những này dụng tâm bố trí trong lòng trước hài lòng ba phần cô anh biết vị này từ vương phủ theo tới ma ma tầm mắt cao liền vẻ mặt ôn hòa dặn dò nói cũng không biết thế tử yêu thích ta chưa hết mua thêm một chút đồ vật nếu là có cái gì kém liền phái cái tiểu nha đầu cùng ta thông báo một tiếng đinh ma ma thấy đối phương như thế thượng đạo hiểu chuyện tự nhiên cũng khiêm nhượng vài câu lúc ra cửa vương gia dặn dò lại dặn dò nói thế tử tới là muốn đi theo cố đại nhân nghiên cứu học vấn. Húng chi thế tử còn trông coi áo đại tang, thỉnh phu nhân ngàn vạn không thể tại áo cơm trên đối với hắn quá mức chiều theo phong túng. Cố anh đã sớm biết đây là cái nhẹ không được trọng không được khoai lang bằng tay, nhưng lúc này như là đã đón lấy liền không có ném ra đạo lý. Liên mỉm cười nói, nhà chúng ta ăn uống luôn luôn thanh đạo, đầu bếp am hiểu nhất chính là hoài dương đồ ăn. Không qua lại ngày du vương phi mang thế tử ngẫu nhiên khi đi tới, ngược lại là tán qua một tiếng nhà ta đầu bếp khẩu vị cầm được chính. Đinh Ma Ma không lên tiếng. Tới gần chậu than trên giường em, cô tiểu chính đem một cây dâu rồng đường đưa tới, lặng lẽ nói, ta biết du nương nương đến bầu trời làm thần tiên trong lòng ngươi không dễ chịu, có thể mẹ ta kể cuộc sống này dù sao cũng phải qua số giới không thể lao khóc sức mướt, bằng không ngươi nương ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ bất an. Tiểu thế tử một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ rốt cục hiện lên một tia ấm áp, đem bánh kẹo cầm ở trong tay lại không vội mà ăn. sau bữa cơm chiều nhũ mẫu đem tám tháng Văn Ca cũng ôm lấy đặt ở trên giường, Văn Ca nhi tính tình bá đạo chút, thích nhất ôm người thổ phao phao. một cái không chú ý, Tiểu thế tử liền để hắn dán một mặt ngủ nước. trong phòng không khỏi huyên huyên nhốn nháo thành một đoàn, rốt cục có hài đồng vốn có bộ dáng. Trứng lão thái thái nhìn xem tiểu tôn tử tại nhũ ngô trong ngực nhảy lên nhảy xuống vui mừng không thôi, mặt khác hai cái tiểu nhân ở một chỗ chít chít tụ cục nói chuyện, không lâu sau liền chia ăn một bản cùng đồ ăn đinh tôn mặt mì sợi bánh, lúc này mới bông xuống treo lấy một nửa tâm. sau khi ra ngoài đối cô anh thở dài, những này đại trạch trong môn hải tử so với chúng ta nông dân nhiều đầu óc, như thế một chút xíu người cặp mắt kia toàn diện tấu thấu, giống như chuyện gì đều rõ ràng. nhìn xem quặng cu é kiệm lời, kỳ thật trên đời này ai đối tốt với hắn đối với hắn nhút nhát, đứa nhỏ này so với ai khác đều phân rõ. cô anh trầm mặc một hồi, dù vương phi đem đứa nhỏ này giáo quá tốt, nhìn xem mất khí dạng này sau khi lớn lên hồi tưởng lại khi còn bé lại không có một chuyện đáng giá cao hứng. Kaka đã từng nói người ở trên đời này sống một lần nên nhẫn liền muốn nhẫn, không thể nhịn nửa phần không thể nhường, cũng nên tùy hứng mấy lần mới tính sống được thoải mái. Trương Lão Thái Thái thở dài một hơi, những này quý nhân sống được so với chúng ta đều mệt mỏi, khó trách từng cái lớn lên đều thành nói chuyện rẽ ngọt nhân tính tử. Nói đến cũng là đáng thương, chỉ có ngày sau chậm rãi nói cho hắn biết trong nhà này không có ngoại nhân chỉ để ý khoan khoái chút. Lão Thái Thái hơn nửa đời người sinh hoạt tại nông thôn, cho dù gặp được lại nhiều bực mình sự tình cũng muốn sống thống khoái tự tại những cái kia tôn hưởng phú quý người cả một đời sống ở khuôn sáo bên trong ở trong mắt nàng đành phải cái đáng thương hai chữ đinh ma ma tự nghĩ là vương phủ bên trong đi ra người lúc bắt đầu còn bưng ra đỡ đụng phải mấy lần không lớn không nhỏ mềm cái đinh sau biết cố ra mấy cái chủ tử đều không phải hảo đắn đo người lại nói cũng tìm không ra cái gì lớn sai lầm lại sau này thái độ đoan chính rất nhiều mỗi sáng sớm thế tử rời giường rửa mặt sau liền đến chính viện đến dẫn cô hành bày ra việc học bình thường là hai thiên chữ lớn cũng hai đoạn luận ngữ chú thích loại hình giải đọc lương không hết cũng không bắt buộc sau đó toàn gia liền ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm. Cố gia tuyệt không đem vị này mới gia nhập con rể coi như lụng cũng không thể đụng đồ sứ bộ dáng. Toàn ra ăn cái gì thế tử cũng đi theo ăn cái gì. Có đôi khi là một bát trộn lẫn có các loại thêm thức ăn mì sợi, có đôi khi là rau xanh cháo cũng mấy thứ vừa miệng thức nhắm. Cố anh hào hứng lúc đến còn có thể tự mình xuống phòng bếp nướng mấy trương vung hạt mẹ nhi bánh mì. Lúc bắt đầu hộ chủ sốt ruột đinh ma ma đối với cách làm này rất có phê bình tinh não. Nói thế tử tại vương phụ thời điểm mỗi sáng sớm nhất định phải uống một chén thượng đẳng tổ yến cháo. Mỗi lúc trời tối muốn dùng một chung nóng một chút trùng thảo canh. Bởi vì thế tử tại trong bụng mẹ chịu tội từ nhỏ đã thể chất hư lạnh. Trương lão thái thái có phần xếp thường. Tại chỗ ngay tại trên mặt bản đồ dưới mà đến, nói các ngươi người ở kinh thành chính là nghèo chú ý, kết quả từng cái đem hải tử dưỡng được cùng con gà con nhi đồng dạng. Nhìn xem chúng ta nông thôn dưỡng hải tử cái đỉnh vóc rắn chắc, đã nói lên các ngươi dưỡng hải tử phương pháp không đúng. Kia tổ yến trùng thảo lại quý báu cũng là bổ dưỡng dược liệu, là thuốc liền có 3 phần độc. Tiểu hai tử tính khí vốn là yếu, căn bản là chịu không được loại này loạn thất bát tao bộ pháp. Khẩn yếu nhất chính là đem cơm ăn no bụng ăn được, lại đến trong viện nhiều chạy trốn nhiều nhảy nhót, thể cốt tự nhiên là biến chắc. Nói đến đây, Trương lão thái thái tự hào chỉ vào Cố tiểu nữ nói: dưỡng hài tử không thể dưỡng qua được tại tinh thế nhìn xem nhà chúng ta tiểu nha đầu so thế tử nhỏ hơn 2 tuổi kết quả gương mặt tử so với hắn còn muốn một vòng to lời nói này có lý luận có chứng cứ xác thực tăng thêm trương lão thái thái khí thế mười phần đoan vương phụ thâm niên lão nhân đinh ma ma lại bị nói đến á khẩu không trả lời được vương phủ tiểu thế tử nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng nhìn thoáng qua ăn miệng đầy chảy mỡ cô tiểu niếp rốt cục phát giác chính mình mặc dù so người khác chữa nhận ra nhiều nhưng cuối cùng cũng có giống nhau là không sánh bằng nhân giả có lẽ hoàng thất con cháu tranh cường háo thắng tính tình là khắc vào trong xương cốt bắt đầu từ hôm nay tiểu thế tử căn bản là không cần đến người khác khổ khuyên bắt đầu tức giận phấn đấu ăn cơm cố tiểu nếp ăn một bát hắn liền muốn ăn một bát dưới bởi vì trương lão thái thái cùng cố anh khi nhàn hạ đều thích mang theo hải tử đi ra bên ngoài dạo chơi cũng không tận lực dặn dò, liền từ bọn nhỏ tại bằng thẳng trên mặt đất chạy loạn tiểu hai tử vốn là lớn nhanh bất quá nửa tháng tiểu thế tử gương mặt liền so lúc trước trở nên hồng nhuận đinh ma ma lúc này mới cảm giác được du vương phi lúc còn sống không có nhìn lầm người cái này cố gia vợ chồng tăng thêm nhà hắn thái, thái đều là thành thật người thế là lại sau đó nàng đối với một chút vựa quân địa phương cũng có thể mở một con mắt nhi nhắm một con mắt nhi hiếu tử cấp mẹ đẻ giữ đạo hiếu cũng không nghiêm ngặt cấm ăn mặn huống hồ nhỏ như vậy hài tử một vị ăn chay hơn phân nửa cũng chịu không được cố anh liền phân phó chọn mua người tận lực đem gà vị thịt cá ở bên ngoài xử lý sạch sẽ lấy thêm trở về Phòng bếp bưng lên đồ ăn cũng mất đều gà đều vịt dê bò thịt cùng rau quả xoa thành nho nhỏ viên thuốc ăn ở trong miệng có một cỗ nhàn nhạt mùi đồ ăn hoàng hoa ngư đặt ở nồi đất bên trong lửa nhỏ hầm lên nồi thời điểm lướt qua thịt cá xương cá chỉ còn một bát nghiệm đồng trắng nghe không thấy mùi vị khác thường nhì canh bưng lên đinh ma ma hồi thập cẩm hẻm bẩm báo cô ra tình huống lúc khó được khen thưởng vài câu nói người cố ra lại hữu tâm lại phúc hậu tiểu thế tử tự như so trong nhà thoải mái chút đoan vương những ngày này một mực một mình nghỉ ở chính viện nghe xong lời nói này sau chỉ là phất phất tay đinh ma ma đi ra thật xa sau mới dám quay đầu vương gia tự du vương phi sau khi qua đời trở nên càng thêm kiệm lời lạnh lùng ở tại trong phòng nửa ngày đều không nói được mấy câu người chính là như vậy ngày bình thường cũng không có phát giác ra người kia chỗ nào tốt thế nhưng là một khi qua đời trong đầu có thể nhớ lại đều là người kia chỗ tốt du vương phi tranh giành cả một đời đến chết mới tính chân chính đi vào vương ra trong lòng, chỉ để lại một đôi nhi nữ hết sức đáng thương. Ba năm sau, thủ song hiếu đại quận chúa cũng đã là lão cô nương, cũng không biết có thể hay không lại tìm đến người trong sạch. Nói trở lại, chính là làm lão cô nương cũng dù sao cũng so gả đi bắc nguyên cả một đời uống tẩy rửa nước thổi hạt cắt tới mạnh mẽ. Sớm qua đời thuộc thận công chúa chính là cái ví dụ sống sơ sơ. Địa vị tôn túy tiểu thế tử không có mẹ ruột che chở, không biết có bao nhiêu mình đào ám kiếm trở. May mắn dù vương phi lâm trung cấp chỉ cái chỗ, cố ra mặc dù so ra kém vương phủ phú quý, nhưng lại có một cô nơi khác không có nhân tình vị Đinh ma ma nghĩ. Đạo lý kia rất nhiều người đều minh bạch, nhưng từ bỏ dễ như trở bàn tay đồ vật, lại có mấy người chân chính bỏ được. Chính phòng bên trong không có đốt than lô lạnh đến cùng tuyết động bình thường, Đoan Vương chắp lấy tay đứng tại phía trước cửa sổ, đống nhiên hồi tưởng lại trong ngày thường người kia thích nhất tựa ở trên giường em tiêu thừa may vá, mỗi lần trông thấy người tiến đến liền hé miệng cười một tiếng, bây giờ hết thể lại thành nghĩ viền vông. Hai người cũng có cử án tệ mi thời gian, lại bị từng giờ từng phút việc nhỏ chậm dai thực không sở hữu, thẳng đến nhìn một chút đều cảm thấy phiền chán. Bây giờ nghĩ lại nguyên bản nhất là thiện tâm người làm ra đủ loại chuyện ác, bất quá là bị thế sự bức đến góc tường. Bởi vì không có người chịu vô duyên từ phù hộ. Nói đến cùng, trung quy là hắn phụ bạc nàng. 22 tháng chạp nhà khác đã tại chuẩn bị qua Tết, Đoan Vương chính phi Du thị tại này thiên đại táng. Trong phủ thanh niên trai tráng gã sai vặt dùng vài chướng ngăn cách người qua đường, tiểu thế tử Tô Hủ tay nâng cắt tường buồn đi ở trước nhất. Cắt tường buồn quẳng buồn lúc chú ý một lần rơi vỡ, thậm chí càng nát càng tốt. Bởi vì ấn tập tục cái này buồn là người chết nổi, rơi càng nát càng thuận tiện người chết mang theo. Thế tử khí lực nhỏ, chỉ có thể đứng tại một chương chân cao trên mặt bàn nện đỏ mặt dùng sức hướng xuống băng. kia chậu xanh bịch một tiếng vỡ ra, may mắn tạm được. Trâu xanh một ném, phu khiên quan tài lên đòn khiêng chính thức đưa tang. Cỏ Long Minh cờ hiếu đèn giấy cầu phóng sinh lồng che nửa bầu trời, siêu độ tăng đạo cùng kim đồng ngọc nữ đem một đầu ra khỏi thành đường chen lấn chần đầy. Tại khăn mũ hẻm giao lộ, Cố Anh sớm mang theo một đôi nhi nữ bày bàn trà tế lễ dọc đường. Tiểu Thế Tử trông thấy sau vành mắt lập tức đỏ lên, đứng một bên đại quận chúa bệ buồn túi thân phúc lễ khấu tạ. Một trận gió thổi tới, dáng như đồng tiền màu trắng tiền giấy bị giương đến khắp nơi đều là, cấp cái này dài giặc mùa đông phụ lên ra một tầng thê lương. 666 sáu sáu sáu mùa xuân này trôi qua ký ức khắc sâu. Cảm tạ tại 20.200 tháng 2 năm 1019, 58, 53-20.200 tháng 2 năm 1121, 17, 25 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, màu hồng liêu tố hai bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. S.H.G. chương 245, luôn Vĩnh Tường Hẻm, cố Ngự Sử Phụ Chu Ngọc Dung đối tấm gương dùng đầu ngón tay nhi đem chân châu thuốc dán từng chút từng chút đều đặn bôi ở trên mặt, lại cầm bia trước gương sau soi một lần, thấy tóc bóng loáng có thứ tự không có một tia loạn, lúc này mới thỏa mãn đứng người lên, tiếp nhận đại nha đầu hạ luôn đưa tới một bát mảnh cháo, dùng bạc chĩa múc chậm rãi dùng mấy cái. Đây cũng không phải là không có gì đặc biệt cháo. Cấu ngự sử trong phủ đầu bếp phòng bên cạnh quanh năm suốt tháng chuyên môn mở ra liếc mắt một cái tiểu táo, nhà bếp dùng lửa nhỏ nướng các loại bổ thân thể canh, như hôm nay chén này mảnh cháo chính là dùng sâm cao ly canh chế biến, mẹ cũng là hoàng gia điển trang trên sinh ra bích thể. ăn ở trong miệng vào miệng tan đi mỗi một chiếc đều tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Chu Ngọc Dung uống xong về sau, cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái chút. Một bên dùng khăn chùi khoe miệng, một bên liếc khỏe mắt giống như cười mà không phải cười. Hảo hạng ôn, nói tới nói lui ngươi mới là trung thành nhất, không hưởng công hai ta cùng nhau lớn lên tình cảm. Tốt lành lại theo giúp ta hai năm, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi tìm một cái vừa lòng đẹp ý vị hôn phu. Đây cũng không phải là Chu Ngọc Dung lần thứ nhất hứa hẹn. Hạng luôn ngay tại thu thập bắt đua tay cứng một chút, lại lập tức trở về qua Thần Nhi đến trầm thấp đáp, có thể lúc nào cũng hầu ở cô nương bên người, ta đã đủ hài lòng. Lại nói. Ta bây giờ số tuổi cũng lớn, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì thích hợp. Nói xong không đợi Chu Ngọc Dung trả lời, liền bưng nhỏ giường bàn lui xuống. Phía ngoài phòng rất lạnh, hạ ngôn lại tình nguyện đợi tại bên ngoài. Nhìn trên trời một câu lãnh nguyện cười khổ một cái, sơ vừa nghe thấy con rể mới loại hình lời nói lúc, nàng còn có thể thẹn thùng tranh nẽ, bây giờ bất quá là một trận trò đùa nói xong. Nàng 18 tuổi thời điểm đi theo chủ tử đến cấu ngự sư phụ, năm nay đã 20 có hai. Đặt ở nông thôn, số tuổi này đã là mấy cái hải nhi nương nhưng chu ngọc dung nói đời này tín nhiệm nhất nàng làm sao cũng không chịu thả người vì lẽ đó cho đến bây giờ người đồng lứa đã là mẹ hôn sự của nàng còn không có ảnh làng của hồi môn nha đầu đi theo vị này chu ra đại tiểu thư gả tới thời điểm hạ luôn trong lòng không phải là không có ước mơ nghĩ thầm chính mình tận tâm tận lực hầu hạ mấy năm tốn chút vốn riêng thể mình ngày sau cầu chủ tử ân điển hoặc là tìm một cái phía ngoài cửa hàng hòa kế hoặc là lưu tại cố gia gả một cái thể diện quản sự đều tốt hiện tại xem ra đây đều là mình cả nghĩ quá rồi cô nương căn bản không có ý định thả chính mình đi Góc phòng lung la lung lay quay tới một thanh niên nam tử, chính là cố gia đại công tử cố linh. hắn mặc dù rửa mặt được sạch sẽ trà sát dầu ria đổi y phục, nhưng là hai mắt sưng vụ xích lại gần chút vẫn như cũng nghe được một cỗ mùi rượu. hẳn là đêm qua ở bên ngoài bờ bãi, trời sáng rõ sau mới hiểu được về nhà. Hạ luôn mặc dù là cái nô tỳ, nhưng đỉnh đỉnh xem thường vị này nam chính tử, lan lộn nhiều năm còn là cái Hàn Lâm viện tòng thất phẩm đã chiếu, còn luôn cảm giác mình tài trí hơn người không có gặp được biết hàng bá nhạc Mỗi ngày hoặc là trong nhà nhận mèo đùa chó làm mưa làm gió, hoặc là tại bên ngoài bao nữ kỹ nâng con hát hồ thiên hồ địa. Nhất lệnh người khó mà chịu được là. Người này luôn cảm giác mình là tái thế phan an, đem hạ lưu làm phong lưu, gặp được một cái tướng mạo đoan chính liền thích chiếm một điểm miệng tiện nghi. Nếu không phải chu ngọc dung thủ đoạn lợi hại, cố ngự sử một năm này đến cùng không biết phải nhiều mấy cái thứ cháu trai thứ tôn nữ. Hạ luôn cẩn thận trốn ở một cây rộng lớn cột trụ hành lang sau, nhìn xem cố linh lung la lung lay đi lên phía trước, bỗng nhiên cùng một người mặc hành màu xanh bóng áo nhỏ trẻ tuổi nữ tử đụng làm một đoàn. Nữ tử kia lại là chu ngọc dung bên người một cái khác đại nha đầu đồng nữ, bị đâm vào một bên sau lập tức giả giọng điệu địa trao vài tiếng, miệng bên trong cũng có nói là cái nào không có mắt tiểu đệ tử. Quay đầu không rất cho ta nạp hai cặp đế dạy chuyện này còn chưa xong cố linh thấy nha đầu này một bộ ngang ngược bộ dáng tưởng rằng tại đối với mình liếc mắt đưa tình, lập tức đưa tay đem đông ngữ bờ eo thon ôm, cười treo nói ra nạp không đến đế giày không bằng bồi hai ngươi phó khảm bảo thạch vàng dòng tay châm có được hay không đông ngữ lập tức đứng thẳng người ấy ấy không dám nhiều lời đúng lúc này trong phòng đống nhiên lao ra một cái bóng người đưa tay ba ba chính là hai thai ánh sáng tất cả mọi người cứng một chút đông Nữ sợ lấy tay đau gương mặt mặc dù đau đến nết miệng cũng không dám kêu to vội vã giải thích thiếu phu nhân ngàn phải tin tưởng ta ta căn bản đều không nhìn thấy đại gia từ bên này tới, ta còn tưởng rằng là nha đầu nào cùng ta trò đùa đâu. Cố Linh rót đầy rượu ngon đầu một lát sau mới phản ứng được, dơ chân mắng: Ngươi đây là gọi cho ai xem đâu? Ta lại không chút. Sáng sớm trở về liền nhìn xem ngươi nệ mặt ra, ngươi phải biết đây là cố già, không phải để ngươi đuổi địch tuy phong thượng thư phủ. Chu Ngọc Dung cầm khăn trà sát tay, không để ý chút nào cười nhẹ một tiếng: Ta chỉ để ý giáo hơn chính mình nha đầu, ngươi ở bên cạnh đau lòng cái gì? Chẳng lẽ đem tú di nương xem chán rồi, dứt khoát khắc nạp một phòng mới mẹ xuất thủy đông di nương. Đông nữ dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất. Cố Linh trong lòng vốn là có quỷ thế nhưng lại muốn mặt mũi lại không muốn yếu thế đưa ngón trỏ ra hung ác điểm mấy cái nói hảo hảo đi chiếu một chút tầm gương xem ngươi bây giờ bộ này hình dung như là mẫu dạ xoa tài thế nói đến ngươi cũng xuất thân danh môn thế nào làm việc như đồng hương giã thôn phụ chu ngọc dung đã sớm xem thấu người này bao cỏ hành vi lông mày dựng lên cười lạnh nói làm gì ta còn chưa có chết ngươi liền chuẩn bị ngừng thê khắc cưới chỉ tiếc ta là ngươi cố ra tám khiêng đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng tiến đến nghĩ vượt qua ta xương tâm của ngươi như ngươi ý chỉ sợ rất khó khăn Cố Linh bị nàng dùng lời một kích, trong lúc nhất thời cũng quên đi cái gì. Lệnh Nhân Sinh sợ kính vương phụ thượng thư phủ, ngẩng đầu khinh thường nói: chỉ bằng ngươi vào ta cô gia môn ba năm, có thừa không? Có sinh hạ một nhi nửa nữ, vẻn vẹn đầu này ta liền có thể quang minh chính đại bỏ vợ. Không còn là Chu Ngọc Dung trong lòng lớn nhất lo lắng âm thầm. Nàng đung nhiên quay đầu nhìn chồng chọc quỷ trên mặt đất Đông Nữ, như cố gia có người biết bí mật kia, vậy chỉ có thể là cái này nhà đầu chết tiệt kia thổ lộ đi ra tin tức. Đông Nữ sợ đến hai chân mềm đúng, trên mặt hiện lên một kia vẻ sợ hãi, đầu lại giao cùng chống lúc lắc bình thường. Vốn là tin miệng nói bậy cố linh nghi ngờ nhìn chằm chằm đôi này chủ tớ luôn cảm giác có chút chuyện gì là chính mình không biết. Thế nhưng Chu Ngọc Dung mắng vài câu sau bỗng nhiên liền ngừng nói, mà đông ngự phục trên đất căn bản cũng không dám làm âm thanh, đành phải hậm hực hừ vài tiếng quay người đi ra. Chu Ngọc Dung đột nhiên loại bỏ đầu ngón tay giáp nở nụ cười, ta luôn luôn rất thích ngươi nha đầu này Cơ Linh, hạ luôn rủ từ nhỏ ở bên cạnh ta hầu hạ, nhưng bản về xem mắt người sắc ngươi vung nàng mười đầu đường phố. Đầu hồi dưỡng sinh hoàn chuyện ngươi nói không biết rõ tình hình, tất cả đều là ba Khánh đường hồ đại phu một người gây nên. Ta tin ngươi, còn cho phép ngươi ở bên cạnh ta hầu hạ. Nàng đi vài bước, áo điệp ma sát trên mặt đất thanh em giống như là tường đạo đùa đòi mạng. Có biết hay không vị kia hồ đại phu hạ chẳng như thế nào, bị kinh thành phủ nha quan sai nhóm đánh 100 đại bản, liền cửa nhà cũng chưa tới liền thắt thở. Kéo về đi thời điểm, nghe nói ruột đều tôn ra tới. Đông nữ đánh dùng mình, cũng không để ý trời đông giá rét nằm dạp trên mặt đất thùng thùng dập đầu. Thiếu phu nhân ngàn vạn phải tin tưởng ta, hồ đại phu đưa tới viên thuốc bên trong đến cùng trộn lẫn cái gì, ta căn bản cũng không biết. Ta chỉ là nghe ngươi phân phó, cách hai ba tháng tìm một bộ nhau thai đi qua nếu là hiểu được viên thuốc kia bên trong có để người không mang thai đồ vật ta chính là chết cũng không dám cấp thiếu phu nhân dùng a chu ngọc dung cười khanh khách hai tiếng ta đoán ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy vì lẽ đó đem ngươi vị kia hảo biểu ca xa sát đổi ngày sau ngươi liền giống như hạ ngôn an an tâm tâm ở bên cạnh ta đợi. lúc nào ta cao hứng liền thả ngươi hai ra ngoài lấy chồng đông ngữ muốn nói lại tôi hơn nửa ngày mới mang theo ba phần lấy lòng ngập ngừng bài câu lão phu nhân không phải tìm ngữ ý lặng lẽ nhìn qua sao nói chỉ cần hảo hảo điều dưỡng ngày sau sẽ không lưu lại cái gì lớn thai hoàng ẩm hải tử ngày sau tóm lại sẽ có Chu Ngọc Dung thần sắc đột nhiên chuyển nghiêm ngặt, cố linh như vậy một cái bao cỏ cũng muốn làm ta hài nhi cha ruột, dơ cao trở nằm mơ đi. Cái này may mắn là không có hại tử, nếu là thật sự mang bầu ta cũng không muốn. Đông nữ miệng hà lớn rốt cuộc nói không ra lời. Đội tinh vị này đem ba khánh đường người hết thảy đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải là bởi vì thuốc kia bên trong lăn lộn để người không mang thai đồ vật, mà là bởi vì cảm giác mình đã bị lường gạt. Chu Ngọc Dung nhìn xem nàng bộ kia ngốc ngơ ngác bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiếng tay lột trên cổ tay một chi khảm đá thạch liệu vòng tay hòa nhã nói, vừa rồi đánh đau đi, thực sự là ngươi quá không biết phân tích. Cố Linh lại bất tranh khí cũng là ta dành chính ngôn thuận trợ phù, ta còn muốn giữ lại hắn cho ta làm bề ngoài. Tại dưới mí mắt ta cùng hắn do dự, thật sự là thọ tinh công treo cổ trả sống. Đông nữ xưa nay tham tài, muốn lại không dám yếu điệu tiếp nhận vòng tay, lập tức biểu lộ một chút trung tâm. Thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, nên ta biết, không nên ta biết, ta còn phân hình rõ. Chu Ngọc Dung hài lòng gật đầu, thấy Trung quanh không người túi người xuống nói khẽ, ta biết ngươi ở bên ngoài đầu người chín, đợi lát nữa đến ta trang điểm trong hộp cầm 200 lượng ngân phiếu, lặng lẽ thuê mấy cái tay chân lưu loát ổn thỏa người. Một khi trông thấy khăn ngũ hẻm vị kia cô anh ngặt đàn, liền lập tức đem nàng mê choáng đưa tới. Ta vị kia kính vương biểu ca thế nhưng là muốn nàng tưởng nghiệm gấp đâu. Đông nữ dùng mình một cái, nghe nói vị kia cố phu nhân đã là tứ phẩm công nhân, nếu là bị điều tra ra nốt thì mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được. Chu Ngọc Dung trong mắt hiện ra bất thường, ngươi nếu là không đem cái này việc phải làm làm cho ta tốt, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ sợ hiện tại liền khó giữ được. Còn có ngươi biểu ca kia mặc dù đã bị đẩy đi bên cảnh, nhưng là chết hay sống ngay tại ta một ý niệm. Đông nữ sở lấy trên cổ tay tinh mỹ vòng tay, rốt cục gật đầu mạnh một cái. Chờ đôi này chủ tớ chậm ung dung ra sân nhỏ chốt ở rộng lớn của trụ hành lang về sau hạ luôn mới giật mình trên lưng mình có tầng tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai like đây chính là Đông ngữ so với mình đắc lực nguyên nhân căn bản. Chu Ngọc Dung là hổ, Đông ngữ chính là vì hổ làm chảnh chảnh. Còn có kia cái gì dưỡng sinh hoàn, hạ luôn là trông thấy Chu Ngọc Dung đã dùng qua, nhưng lại không biết cái kia nho nhỏ viên thuốc bên trong vậy mà dùng nhau thai làm thang, cũng không sợ đả thương người hung ác nham hiểm. Còn có khăn mũ hẻm cố anh phu nhân, nhân ra lại không có gây sự lại không gây sự, Chu Ngọc Dung vậy mà nghĩ ra loại kia ác độc biện pháp phá nhân gia thanh danh. Nếu là thật sự để các nàng đạt được, hủy chính là cả một nhà. Còn vị kia cố đại nhân tại Hà Nam nói sống đến mức phong sinh thủy khởi, là tùy tiện dễ treo sao. Những này cọc cọc kiện kiện sự tình thực sự là. Làm cho người rất buồn nôn, hạ nôn cổ họng khô chắc chắn như bị thứ gì chăm chú bóp thành một đoàn lại nửa điểm không dám lên tiếng, cắn răng dựa lưng vào băng lánh cột trụ hành lang nhịn không được phát run lên. 666 tuần phải xong đời. Cảm tạ tại trăm 20, tháng 2 năm 1121, 17, 25-20.200 tháng 2 năm 12216. 55 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, rô rô 8129 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 380586992 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. SG. Chương 246, làm cục, đông môn vương, Khăn Mũ hẻm. Đại lý tự tòng tứ phẩm tự thừa cố hành nhìn xem trong tay cấm hỏi, thấy rõ ràng là ai đưa tới sao. Hàn Đông cẩn thận hồi tưởng một lần nói, vợ ta nghe nói đông môn tuổi gạo hẻm có cái tống bà tử làm được một tay hảo đồ ăn chay, nổ đậu ra thơ chính đạo nhân, trưng bảo tháp đều làm được vô cùng tốt. Suy nghĩ ta trong phủ nhiều một cái chỉ thích ăn chay tiểu tổ tông, liền nghĩ cùng cái kia bà tử học hai tay. Hàn Đông tức phụ nhi chính là cố anh nguyên lai bên người đại nha đầu tiểu mãn. Tiểu mãn mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng là tính tình ôn nhu dung mạo khả nhân, cùng Hàn Đông cái này quân hàn xuất thân đại lao Thu cũng coi là môn đăng hộ đối. Sau khi kết hôn tháng ngày trôi qua phá lệ tốt đẹp, tiểu ra cách khăn mũ hẻm không xa, phía trên không có cha mẹ chồng tiểu cô tiểu thúc tử tận lực tìm viên Bất quá ngắn ngủi thời gian, tâm rộng tiểu mãn liền tự nhiên dáng dấp mượt mà rất nhiều. Đoan vương phi không có về sau vương phủ tiểu thế tử bái cô tự thừa vì vỡ lòng sư phụ có lẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn ở tại khăn mũ hẻm tiểu Mạn biết nhà mình phu nhân bên người thiếu nhân thủ tin tưởng được không nói hai lời liền chủ động trở về hỗ trợ nàng là cái người có quyết tâm thấy vị kia nhỏ quý nhân tính khí không phải rất tốt liền thường thường giúp đỡ thu xếp chút thú gây nên vừa miệng ăn uống tốt làm đồ ăn chay tống bà tử là ra truyền tay nghề tại đông môn một mảnh nhi rất nổi danh rất nhiều người đều muốn cùng nàng học cái một chiêu nửa thức thế nhưng lão phụ nhân này tính tình cổ quái mỗi lần chỉ lấy một hai cái thấy thuận mắt giáo sư bản sự tiểu mãn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn xưa nay nhận người thích ngược lại đầu tống bà tử mắt duyên mấy ngày này đã đem tống bà tử tay nghề học cái bảy tám phần mắt thấy canh giờ còn sớm tiểu mãn ở trên đường trở về lại thuận tay mua mấy thứ tươi mới hoa quả giữa mùa đông bên trong hoa quả vốn chính là vật hi hãn hẳn là tây ngoại ô nhỏ canh trên núi có suối nước nóng con mắt nồng trường tử bồi dưỡng bởi vì giá cả kêu phá lệ quý xem nhiều người mua người ít cố ra có ba cái tiểu chủ tử cũng không quan tâm cái này một tí bạc tiểu mãn liền lấy cái lớn long nhãn đạo lý các xương hai cân cố ra mặc dù vốn liếng giàu có nhưng là nam chính con cái chủ tử cũng không phải là lung tung tốn hao người trên mặt bàn có cái gì liền ăn cái gì ngược lại không có cố ý cầm tiền bạc mua chút trên thị trường không gặp được hàng hiếm trở về cấp hải tự ăn vì lẽ đó tiểu mãn thấy mấy dạng này giá tiền cũng không đắt đến 10 phần không hợp thói thường quả vật cao hứng con mắt đều phát sáng lên phiên trợ thượng nhân chịu người cũng không biết ai tới gần quan nàng tiểu mãn hứng thú bừng bừng sau khi về nhà thu thập một chút ngay tại chứa đồ vật rổ trong khe hở phát hiện trường này tờ giấy phía trên viết cố hành đại nhân thân khải tờ giấy trên chỉ có chút ít hai hàng số lượng chớ để cố phu nhân lật đàn cẩn thận trung ngọc dung xấu cố hành đem tờ giấy cầm tại bên lỗ mũi cẩn thận hít hà mỉm cười nói chuyện này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ phía trên này chưa viết tinh tế về nước hẳn là một cái nữ tử chốt thư nhưng sử dụng mực cùng giấy cũng không tính đỉnh tốt thân phận của cô gái này hẳn không phải là rất cao lại đem tờ giấy đối ánh đèn chiếu chiếu nói chu ngọc dung cái nữ nhân điên này đối với chúng ta hai vợ chồng một mực có mang ác ý muốn làm chút gì bị hội chuyện vô cùng có khả năng nhưng có thể sớm biết được một hai, chỉ có thể là bên người nàng thiếp thân hầu hạ còn tín nhiệm người cố hành tiện tay cầm đồng kìm gậy gậy trong chậu đồng lửa than chầm chầm chầm âm nhiều năm như vậy ta nhớ được nàng hai cái đại nha đầu một mực không thay đổi một cái gọi hạ luôn một cái gọi đông ngữ viết tờ giấy này nhất định là trong đó một cái nghĩ đến chu ngọc dung điên tận xương, bên người nàng người cho dù không có nội bộ lục đục cũng không có nhìn cố hành đảm nhiệm ba năm lạc dương chi phủ ngày bình thường trừ xử lý dân sinh nan đề bên ngoài chính là xử lý một kiện lại một kiện khó giải quyết bản án có chút bản án nguyên do quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng hắn là cái cẩn thận hiếu học người ba năm xuống tới từ mảnh chỗ cân nhắc sự tỉnh từ đầu đến cuối đã thành thói quen hắn đông nghe là bội phục đến từ điểm liên tục gật đầu nói Đại nhân nói rất đúng, trước kia ta còn không có đầu mối, hiện tại nghe đại nhân một phen cẩn thận thăm dò, nghĩ đến chỉ có khả năng này. Chỉ là nghe nói cái kia kêu, kêu đông ngữ đại nha đầu bởi vì dưỡng sinh hoàn một chuyện bị Chu Ngọc Dung vắng vẻ rất lâu, huống hồ nha đầu kia tâm tính xưa nay có chút bất chính, tờ giấy này nếu là nàng viết chỉ sợ là ngởn đoán cho hạ giận. Từ khi 3 năm trước đây cô anh tại Chu Ngọc Dung trong tay bị thiệt lớn về sau, Cố Hành ngay tại nữ nhân này bên người phái cái đình, Nhưng ra ngoài nguyên nhân nào đó, hắn cũng không muốn nữ nhân này dễ dàng liền không có tính mệnh, tử vong đối với một ít người đến nói ngược lại là loại cực lớn giải thoát. Trên đời tàn khốc nhất hình phạt là mong mà không được chu ngọc dung đời này muốn nhất chính là một đời một thế một đôi người chỉ tiếp nhất định là vô vọng yêu cầu xa vời không chiếm được vừa lòng đẹp ý lương nhân nàng liền lùi lại mà cầu việc khác muốn có thế gia phu nhân thể diện thân phận chỗ nào lường trước đạt được cố linh là bùn nhau không dính lên tường được tại nhiều người như vậy giúp đỡ giới chỉ tránh một cái như là gân gà đồng tiến sĩ hàn đông đi theo cố hành càng lâu trong lòng càng cảm thấy kính sợ chu ngọc dung vừa mới lại hôn cố linh nuôi dưỡng ở bên ngoài ngoại thất minh tú liền ôm hài tử tìm tới cửa một cái là thị lang phủ thiên kim một cái là hạ cựu lưu con hát xuất thân rằng có thời điểm đều một bước cũng không được Kết quả nháo đến cuối cùng, Chu Ngọc dung cái này vọng tộc quý nữ còn là bất đắc dĩ để cái này con hát vào cửa. Chuyện này cho đến bây giờ còn là trong kinh người bí mật trò cười. Sau đó Chu Ngọc dung bên người đại nha đầu Đông ngữ cấu kết ba khánh đường hồ đại phu, dùng vừa sinh sản phụ nhân cũng dốn bảo chế giá cả đắt đỏ dưỡng sinh hoàn. Lại không ngờ tới kia lệnh người dung nhan tiểu mỹ tinh thần sức khỏe rồi rào dưỡng sinh hoàn bên trong hồn có để người không mang thai dược liệu. Những này có cọp kiện kiện chuyện phía sau kỳ thật đều mơ hồ có nhà mình đại nhân thu Hàn Đông đang cảm thán sau khi cũng có chút dùng mình. Cho dù ai đều chịu không được loại này linh linh toái toái tra tấn, đại nhân đây là vào chỗ chết bẩn bên trong tối bên trong từng bước một bức bách chu ngọc dung. Chỉ nhìn nữ nhân này một lần so một lần làm việc càng thêm tùy ý điên cuồng liền biết. Vừa qua khỏi thượng nguyên, trong viện nhãn thơm lao du chỉ còn lại ngọn cây còn có mấy điểm thưa thất lá khô. Gió lạnh tức lạnh, lại ẩn ẩn truyền đến bọn nhỏ tiếng huyên áo, càng phát ra nổi bật lên mấy chỗ trong phòng ánh đèn ấm áp. Nơi đó ở huyết mạch tương liên cảm mến bảo vệ người nhà, cho dù muốn dùng chút không thể thấy người hắc ám thủ đoạn lại như thế nào, phổ độ chúng sinh Bồ Tát trên đỉnh đầu còn thờ phụng ăn người dạ xoa đâu. Cố hành nửa hiếp tính nhãn cũng không biết tại tổng cộng thứ gì. thật lâu qua đi mới mỉm cười quay đầu lại nói, cái này phía trên nói chớ để anh cô là đàn. chẳng lẽ Chu Ngọc Dung lại nghĩ cô kỹ trọng thì, lặp lại đầu hồi cảnh nhân cung khoác hương điện sự tình giống nhau sao? ngôn ngữ lạnh nhạt, Hàn Đông trong lòng lại là sợ hãi cả kinh. ba năm trước đây cảnh nhân cung khoác hương điện chuyện, Hàn loáng thoáng nghe tỷ tỷ nói qua ở giữa quá trình. Hàn Lộ đem chuyện này dẫn vì Bình Sinh Chi vô cùng nục nhã, tại dưới mí mắt nàng vậy mà sẽ ra lớn như vậy chỗ sơ suất bởi vì nàng phu nhân kèm chút lâm vào không thể vãn hồi cảnh cố hành trên mặt nhưng không nghĩ giống ở trong khó chịu, hắn hứng hờ vô về chơi đùa tờ giấy trên nếp gấp, tự đồng sĩ si bi sau khi chết, Diệp Giao Tiên cái này tần quả liền thuận nước đầy thuyền thành cố linh một cái khác đảm nhiệm ngoại thất. Hai người kia trốn ở thiên về một bên là ân ân ái ai, nghe nói Diệp Giao Tiên đã có thai sắp lại muốn sản xuất. Tuân tú nam tử trầm thấp xem tới, nói ra khỏi miệng lời nói giống bọc băng xương bình thường lấm liệt. Chu Ngọc Dung ngăn dưỡng sinh hoàn về sau di hoạn vô tận, tính khí quái đản động một tí đánh chửi nỗ bụng, dự vào thân phận khắc nghiệt trong nhà Di nương con thứ, lại bởi vì trượng phu không hăng hái, đối cha mẹ chồng chẳng quan tâm thế cùng người lạ, nhiều lần thất vọng sau khi nàng lại làm ra cái gì không thể nói lý sự tình cũng liền hợp tình hợp lý. Hàn Đông lại là giật mình, nhưng hắn từ trước chỉ nghe lệnh Cố Hành, còn Tiêu diệp giao tiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, liền thấp giọng hỏi: Đại nhân, là muốn đem đám lửa này dẫn tới bông hành đi? Cố Hành cũng không phải không có tiết với. lúc đầu ta còn nghĩ đem Chu Ngọc Dung lưu cái mấy năm, để nàng trơ mắt nhìn người khác thời gian vượt qua càng hài lòng, nàng chính mình thời gian lại như trong khe cống ngầm nước bình thường thối không ngửi được. Thế nhưng nữ nhân này đuổi tới tìm đường chết, vậy liền không thể lại giữ lại làm thái cũng nên trước chặt đứt cánh tay của nàng. Nói đến Cố Linh cũng là diệu nhân cái này tiền nhiệm ngự sử phụ đại công tử giống như đối với dưỡng ngoại thất tình hưu độc trung trước kia ở trước mặt hắn nhất là được sủng ái chính là con hát xuất thân minh tú chứ không có danh phận ăn mặc chi phí không có chỗ nào mà không phải là trung thượng nhân gia trình độ theo cố hành biết cố linh vị này tám cây tử đánh không tộc huynh đối minh tú còn có mấy phần tư tình dù sao cũng là tuổi nhỏ liền tư canh giữ ở cùng một chỗ nhưng minh tú thở nhỏ là tại nước đáng bên trong ngâm lớn tâm nhãn so với bình thường nữ nhân đương nhiên phải nhiều hơn rất nhiều không muốn như thế ngơ ngơ ngác ngác không có danh phận sống sót ỉ vào sớm sinh cố gia duy nhất con nối roi, tại cố linh đại hôn lúc liều mạng một lần, cuối cùng rốt cục làm thỏa mãn tâm nguyện mẫu bằng tử quý mặt mày dạng dỡ thành tú di nương. Chu Ngọc dung vì rộng lượng hiền lương thanh danh, không thể không miễn cưỡng nuốt xuống một hơi này, lại dung túng trong phủ nô thì làm tiện minh tú mẹ con. Thế nhưng minh tú lại thật là thông minh, một bên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, một bên mang theo nhi tử cực lực lấy lòng cố gia lao thái thái, cố ngự sử phủ đại công tử một thêm một tiếp bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời vậy mà hình thành tốt đẹp biểu tượng. Lại sau đó tân quả diệp giao tiên không biết làm sao lại vào cố linh mắt, thành cố linh bây giờ để trong lòng nhọn bên trên người chỉ cần có rảnh liền vụng trộm đi xem trên liếc mắt một cái để người cảm thấy thú vị là đông hẻm chỗ kia nhà nhỏ từ cuối cùng không có chống không minh tú chân trước rời ra ngoài diệp giao tiên chân sau liền rời tiền đến hàn đông đối với dạng này thấy một cái yêu một cái cái gọi là si tình loại cũng cảm thấy có chút buồn cười liền chưa có xem dạng này người đặt ở bên ngoài liền cẩn thận che chở Xét về trong nhà để liền thấy thế nào làm sao không vừa mắt không ngờ ra hỏa này là trung nghiện luôn cảm thấy nhà khác trong nổi mô mô mới là hương cố hành khí định thần nhàn mỉm cười tận lực mà vì là làm cụ cái này chu ngọc dung đã như vậy không an phận vậy liền chớ trách ta lòng dạ ác độc góc phòng có chuyên môn thiêu cơ mật chuyện quan trọng chậu đồng cố hành đem tờ giấy nhẹ nhàng ném đi ngọn lửa nhi liền vui sướng liếm láp còn đến không kịp phát ra một tiếng vang nhỏ đảo mắt liền đốt lên Cô lại lên giấy sừng bên trong ẩn ẩn thấy chữ màu đen dấu vết ánh lửa lóe lên liền trở thành cho bụi chỉ còn lại càng phát ra sáng tỏ than quang không được lấp lóe sáu sáu sáu dứt khoát cùng một chỗ thu thập sg chương 247, trăm và cuộc cấu ngự sử phủ tú di nương những ngày này có chút đáng buồn bực. lúc đó liều sống liều chết tìm cách vào cố phủ rốt cục vượt qua tha thiết ước mơ phú quý thời gian nam nhỏ làm thấp một thời gian sau ngự sử phu nhân rốt cục đối với mình cải biến cái nhìn mặc dù có đôi khi còn là tránh không được bị chút bạch nhãn bị quát tháo vài câu nhưng mình nhi tử rốt cục có thể bỏ đi thân phận con tư sinh đường đường chính chính đối với người khác nói chính mình họ cố cố phủ đại thiếu mãi mãi Trung ngọc dung xuất thân cao quý có thể lại có thể như thế nào đây phu thê ở chung lúc nam nhân tựa như hải tử bình thường nữ nhân dựa vào chính là ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn so sánh khi còn bé ăn bữa hôm lo bữa mai theo sát giá gánh hát khắp nơi lang thang bây giờ sinh hoạt đã coi như là thần tiên qua tú di nương mệt mỏi mệt mỏi vớt trên người tơ lụa tuyết trắng trên cổ tay tơ vàng dâu rồng vòng tay năm đó tại trên cây cột cắn răng và chạm lưu lại dọa người vết thương đã nhạt không thể lại phai nhạt dùng cây rừng trùng điệp xanh nướt kim hoa điền che chắn đầu tiên ánh vào người khác tầm mắt chính là một mảnh phú quý huấn lệ người chính là như vậy được voi đòi hai bà trưng không có thời điểm hy vọng xa vời có có thời điểm lại muốn tốt hơn đại thiếu mãi mãi cho đến bây giờ đều không có có bầu dựa theo chính mình đạt được tin tức nàng đời này cũng không thể lại sinh hải tử như vậy con của mình mặc dù là cố phủ thứ trưởng tử nhưng là cố gia ngàn ruộng tốt trên dòng đập đinh về sau cố phủ bên trong lão gia lão thái, thái chết rồi do như vậy ra tài chẳng phải là muốn độc rơi vào trong tay của mình ai có thể muốn lấy được lúc trước vô cùng đáng thương tiểu hí tử một ngày kia vậy mà thành huyên lừng lây hách cố ngự sử phụ thượng chân chính gia chủ tú di nương nghĩ đến tim gan đều tại nó lên tựa hồ đã nhìn thấy con của mình sau khi lớn lên cưới quý nữ mang theo nàng dâu cháu trai tại trên đại sảnh cùng nhau dập đầu trong miệng một lời đổi chính mình thái phu nhân cái này mộng đẹp thực sự quá mức mỹ hảo cho nên nàng bị người đánh thức thời điểm một vạn cái không kiên nhẫn đám người đứng tại trước mặt mới bất thình lình lấy lại tinh thần nguyên lai là đồng ngữ cô nương à có phải là thiếu nãi bên kia có dặn dò gì bởi vì cố linh đến hiện nay chỉ quan đến tòng tác phẩm chu ngọc dung cái này chính thất nguyên phối trên người cáo mệnh ở kinh thành thực sự không đáng chú ý vì lẽ đó cố phụ bên trong từ trên xuống dưới chỉ xưng hô nàng là thiếu nãi mãi đông nữ thần sắc có chút hốt hoảng trái xem phải xem thấy chung quanh không ai mới lại gần nhỏ giọng nói di nương cũng quá không sợ hãi lúc ngủ trên cửa liền cá biệt cửa đều không có nếu là có không đứng đắn người tiền đến ngươi chính là chết một trăm lần cũng biện không rõ trong sạch của mình tú di nương giật mình biết mình ngày sống dễ chịu lâu liền quên đi lúc trước gian nan vất vả luôn miệng nói tạo về sau mở dương lấy ra một khối hai lượng nặng bạc khỏa tử đưa tới cười nói giống ngươi như thế thiện tâm mỹ mạo cô nương tốt không biết ngày sau muốn tiện nghi đến nhà ai đi đông nữ xưa nay hái tài không khách khí chút nào nhận bạc khỏa tử khẽ cười nói thiếu nãi nãi tại ngủ trưa ta chạy tới là muốn lặng lẽ nói với ngươi vấn đề ở tại nhà ta sắt vách đại tẩu tử làm người nhất là thân thiện còn nàng thường xuyên ở bên ngoài kéo thuyền làm ai vì lẽ đó mặt người rộng nàng hôm qua nói với ta một kiện gánh thiên đại liên quan bí sự tú di nương nương thấy nha đầu này lại nói một nửa lưu một nửa không khỏi hận răng ngứa thế nhưng biết người này vô lợi không dậy sớm lại cực muốn nghe xem cái này cùng ngày làm lớn hệ bí mật là cái gì suy nghĩ một chút liền lại đưa qua đi một khối không lớn không nhỏ bạc khỏa từ nói trên tay của ta cũng không có nhiều tiền điểm ấy cầm đi cho cô nương mua ăn và ăn đông ngữ hài lòng đem bạc thu vào tiếp thân trong ví tiếp cận quá chặt chẽ mà nói vị kia đại tẩu tử thấy thật thật nói chúng ta đại gia hơn phân nửa ở bên ngoài có người ngay tại ngươi trước kia ở qua chỗ kia bông hẻm trong nhà tú di nương ngực xiết chặt khoe miệng giật một chút đang muốn đại lực phản bác cảm thấy miệng lưỡi khô giáo nàng đột nhiên nhớ tới có một đoạn thời gian cố linh sau khi về nhà trên thân luôn có như có như không hương khí khi đó nàng còn tại lừa mình dối người an ủi mình nam nhân tại bên ngoài xã giao có chút gặp dịp thì chơi sự tình là khó tránh khỏi không được cố linh bây giờ là con thân có một hai cái đang hồng tư kỹ tiếp khách thực sự là quá bình thường như chính mình không phải cũng là dạng này mới mang tới cửa sao có thể muốn lên bị mang tới phủ này ấy cố linh từng nắm chặt mình tay thâm tình chậm rãi mà nói đời này vĩnh viễn không tướng phụ vị tiêu đại thiếu mãi mãi là thị lang phủ thiên kim tính khí tiêu căng cao cao tại thượng cấp tốc tại phủ mẫu chi mệnh mới cưới ngày sau trong lòng của hắn chính mình cùng hải tử mới là đời này yêu nhất những lời này lời nói còn vang vang bên hai đông ngữ nhìn vẻ mặt cứng ngắc tú di nương khẩu khí ở trong khó được có chút đồng tình đại gia mặc dù có chút phong lưu thế nhưng là hắn bây giờ đã là chính thức triều đình quan viên lại là ngươi vào cửa náo loạn lớn như vậy một trận phong ba đại gia cũng làm mặt người nhi hạ vô số căn đoan ai cũng không nghĩ tới hắn còn dám tại bên ngoài lặng lẽ trang trí một phòng người tin tức này nếu là chuyến đi đại thiếu nãi nãi người nhà mẹ để chỉ sợ liền sẽ không từ bỏ ý đồ tú di nương nụ cười trên mặt đã không kèm được đông ngữ thở dài một hơi vị tia đại tàu tử nói đông hẻm trong nhà vị kia thế nhưng là cái tiên kiều bá mỹ mỹ nhân mọi cử động khả nhân cực kỳ so với di nương ngươi lúc còn trẻ cũng không kém đến nơi đâu lời này quả thực đao dao đâm tâm ai còn không có cái trẻ tuổi thời điểm tú di nương dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người hoảng loạn rồi một hồi lập tức một lần nữa chấn định lại sờ lên chính mình vẫn như cũ trắng non non mịn gương mặt tự tin vô cùng đừng nghe phong chính là mưa chúng ta lão ra lúc trước có thể nói qua nếu như đại gia còn dám tại bên ngoài làm ẩu lời nói liền lập tức đánh gây chân hắn đông nữ cười nhạo người khác tin tưởng lời này thì cũng thôi đi làm sao di nương ngươi ngược lại phải tin tưởng loại lời này đại gia nếu là đàng hoàng quy quy củ của người lúc trước ngươi lại là làm sao tiên cố ra Tú Di Nương để tin tức này nổ là choáng váng, cố gắng hút mấy khẩu khí đỏ lên một chương mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, hai mắt vẫn còn có chút không thể tin. Chuyện tốt như vậy, ngươi làm sao không cầm tới thiếu nãi nãi trước mặt đi tranh công? Nếu để cho thiếu nãi nãi biết ngươi tập trung tinh thần vì nàng nghĩ, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ đem ngươi tiểu biểu ca từ trên biên cảnh thả lại tới. Tú Di Nương trong lòng có khí còn ngại hỏa không đủ lớn, trật trật cảm thán hai tiếng, nghe nói xung quân người trong quá khứ chỉ có thể tại trong mỏ đã làm công, thời gian thế nhưng là khổ rất đâu. Ngươi vị kia tiểu biểu ca sinh ra mịn thịt mềm, cũng không biết hầm không hầm qua được mùa đông này bàn về ghim đao công phu tú di nương là cũng là bên trong hạ thủ đông ngữ trong mắt lóe lên phẫn hận gầm nhẹ nói biểu ca ta là bị ba khánh đường hồ đại phu liên lụy hắn căn bản cũng không biết dưỡng sinh hoàn bên trong kẹp có khắc thuốc đại thiếu nãi mãi bây giờ chỉ là đang giận trên đầu đợi nàng hết giận ta liền đi cầu nàng tú di nương lật về một thành che miệng cười nói cô nương gấp gáp như vậy làm cái gì ta cũng không nói khác tốt tốt ta biết ngươi bây giờ tình cảnh xấu hổ không tiện ra mặt ngươi nói chuyện ta sẽ phái người đi thăm dò thực nếu quả thật có việc này ta nhất định mời thiếu nãi mãi làm chủ đem vị này tân muội tiếp vào phủ tới Đông Ngữ bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, khinh miệt nói: "Ngươi bây giờ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, lúc trước thiếu nãi nãi trong lòng liền có bao nhiêu khó chịu? Nàng mặc dù khắp nơi không chào đón ngươi, thế nhưng là ngươi cũng chưa chắc có bao nhiêu trong sạch. Vì lẽ đó đời ta thả rằng gã cái tiểu môn tiểu hộ, cũng không nguyện ý leo lên phú quý làm tiếp, liền thân nhi tử cũng không thể quang minh chính đại gọi ngươi một tiếng lương. Tú Di nương bị đâm vài câu cũng không tốt để ý, trên mặt lúc xanh lúc trắng sau ở trong lòng nhanh chóng tổng cộng. Cũng không biết Đông Hẻm vị kia đến cùng sinh như thế nào tiểu mỹ huyện, lại củng cố linh bao lâu. Nếu là tầm tầm thường thường liền cấp một bút tiền bạc đổi là được rồi." nếu là bị cố linh để ở trong lòng vậy cái này sự kiện xử trí đứng lên vì tránh liền có chút khó giải quyết hai người trong bụng từng người tính toán quay lưng đi lúc trên mặt đều hiện lên một tia giống nhau trào phúng vừa rạng sáng ngày thứ hai tú di nương mặt chưa gội đầu chưa chảy, mắt liếm sưng lão cao một đường têu thảm tiếng chu ngọc rung sân nhỏ miệng cũng không mở liền bắt đầu khóc không thành tiếng khóc lóc kể lệ một bi thương thích nói khuya ngày hôm trước đại gia một đêm chưa về nàng thực sự lo lắng bất quá liền phái người ra ngoài tìm không nghĩ tới tại bông hẻm gặp được lúc trước hàng xóm mới biết được đại gia ở nơi đó ẩn giấu một vị người mới Chu Ngọc Dung đống dương giận mình, Ngọc Cốt lược tại chỗ liền kéo đứt mấy cây tóc dài đen nhánh. Cái này Cố Linh thật sự là chó không đổi được nấc cức, luôn cảm giác mình là tạo tử kiến tái thế. Lúc trước lời thề son sát hạ nhiều như vậy cam đoan tất cả đều là dấu thuyết. Chu Ngọc Dung tức giận đến tim đau nhức, nhưng nhìn xem tú di nương bộ này hát nghiệm làm đánh tác phong, lại cảm thấy 12 vạn phần dính nhau. Nàng đối tấm gương đem vừa rồi họa được không hợp ý đỉnh lông mày một lần nữa sửa đổi, nhấc lên lông mày và lông mi hứng hờ mà nói, lấy đại gia tính tình không ở bên ngoài đầu trộm đạo ta mới cảm thấy kỳ quái. Chắc hẳn vị kia người mới có một bộ cực tốt nhan sắc đi so với người đến như thế nào? Dù sao vào cửa đều là tiếp, nhiều dưỡng một cái, ít dưỡng một cái lại có cái gì không giống nhau. Còn không bằng hảo hảo điều dưỡng chính mình, mắt lạnh nhìn những này thấp hèn bại hoại cái nhau ầm ý tu di nương một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát, lại nghĩ tới hôm nay tới mục đích thực sự, ngẩng đầu nghiêm mà nói, thiếu nại nại mới là Cố gia chủ tử, ta lại tính cái nào mặt bài trên nhân vật. Chỉ là ta nghe nói vị kia người mới kỳ thật tính không được cái gì người mới, theo đại gia trước đó cũng là nhân gia tiểu tiếp, còn nàng lúc trước trượng phu còn chết được có chút không minh bạch. Chu Ngọc dung khẽ giật mình, sau đó cười như không cười xoay đầu lại nói, như thế một cái nhân vật thần tiên nhất định là vô cùng có thủ đoạn tú di nương nghe ra trong lời nói của nàng u lỏng vội vàng rèn sắc khi còn nóng bên ngoài những cái kia tiểu yêu tinh chết một trăm lần đều không tính là cái gì thế nhưng là đại gia là quý giá bao nhiêu thân thể bây giờ tại triều làm quan chính là tiền đồ rộng lớn thời điểm nếu là bị người khác biết hắn cùng một cái tiểu quả phụ thật không minh bạch chu ngọc dung sắc mặt đen lại tú di nương lời nói cuối cùng nói đến nàng trong tâm khảm cố linh nhưng làm sao không không chịu thua kém cũng không gấp nhiều lắm là thời gian trôi qua bình thản chút nhưng người này nếu là đạo đức cá nhân có thua thiệt bị người ghi tạc trên bàn Cho dù hậu trường lại cứng rắn đi lên trên trời không gian cũng có hạn. thằng đến giờ này ngày này Chu Ngọc Dung mới cảm thấy có chút sâu sắc hối hận. Lúc trước thực sự không nên như vậy vội vàng quyết định hôn sự của mình. Dù là gả cái Hàn môn cử tử một nghèo hai trắng bắt đầu, cũng so gả như thế cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nói những này cũng không còn tác dụng gì nữa. Giống như từ sâu trong đáy lòng nổi lên một kia khó nói lên lời ra rời. Chu Ngọc Dung buồn bực ngán ngẩm lượn bản trang điểm thượng thủ sức. Cái này cục diện rồi rắm người nói nên làm cái gì? Tú Di nương nóng bỏng đề nghị, Đỉnh Hạo liền lá mau chóng đem người tiếp vào phủ đến vừa đến đại gia sẽ cảm kích ngài bụng lớn nhiệt lương thứ hai những cái kia thích xem náo nhiệt nói viên thuyền tử người liền không có để tài nói chuyện bên ngoài cho dù là có chút tạp nói với ngữ, đối đại gia quan thăng ảnh hưởng cũng là có hạn chu ngọc dung từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần đong nhiên cười nói ngày xưa ta lại vẫn coi thường ngươi khó được trong nhà của ta còn có một cái bảy mưu nghị kế nữ gia cát tú di nương biết mình vội vàng rơi vào trong mắt của người khác nhưng trước mắt không phải tô lại bộ thời điểm nàng vô cùng bức thiết hy vọng mau chóng biết cố linh để trong lòng nhọn bên trên người đến cùng dài cái gì xinh đẹp bộ dáng có nhiều chỗ viết không đủ đặc sắc muội tử nhóm thứ lỗi. Hôm nay một lần nữa trải vớt phía sau đại cương, tranh thủ tăng tốc tình tiết thôi động Cảm tạ tại 20.200 tháng 2 năm 1320, 598 20.200 tháng 2 năm 1420, 30, 36 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tháp tư vải dễ lý hai bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. S chương 248 quy củ mệnh lệnh một đạo một đạo truyền xuống, lại tại trong bất chi bất giác liền dần dần thay đổi mùi vị có tin tức linh thông nàng dâu biết cố phụ đại thiếu ngoại ngoại hôm nay dương oai muốn tới bông hẻm đi thu thập đại gia trộm nuôi dưỡng ở phía ngoài hồ ly tinh từng cái mặt mày hớn hở ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vụ lớn hạ ngôn nghe truyền ngôn về sau cái thứ nhất thoáng hiện suy nghĩ chính là đi khuyên can nhưng vừa mới phóng ra bước chân liền ngưng bước chân lắc đầu cười khổ chính mình làm sao lên đến mấy lần làm làm sao còn học không ăn cô nương, từ nhỏ tính tình chính là quyết định lý lẽ cứng nhắc nhi liền sẽ không quay đầu nàng nếu là muốn ra tay đối phó ai tiêu nhất định là muốn đem đối thủ làm cho chật vật không chịu nổi mới có thể bỏ qua. Kia mấy lần nắm sơ tâm khuyên nhiều nói vài câu, cô nương ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt đều sen lẫn lạnh lẽo hàn ý hạ Nôn ngồi tại phòng bếp nhỏ lò bên cạnh, tâm thần bất định mà nhìn xem trong cái hũ không ngừng sôi trào tức mức mạnh bột cháo. Từ khi phát sinh dưỡng sinh hoàn ngoại ý muốn về sau, phàm La nhập khẩu sở hữu ăn uống liền tinh tế không thể tinh tế đến đâu. Chu Ngọc Dung tại Cố phủ duy nhất có thể toàn quyền tín nhiệm người, chỉ còn lại hạ luôn một người. Con nhạy bén tài giỏi đông ngữ, trước mắt chỉ có thể làm chút chạy chân truyền lời công việc, về phần về sau sự tình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo Chu Ngọc Dung 10 năm, hạ luôn lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là các quý nhân lật tay thành mây trở tay thành mưa ngày đó dưỡng sinh hoàn sự tình bạo phát đi ra về sau Đông ngự gian phòng bị mấy cái thô sử bà tử lật ra mấy lần cưỡng ép nhấn trên mặt đất đánh mười mấy cái tát nếu không phải nha đầu kia cơ linh liên tục xin tha cuối cùng lại thẩm tra cái kia dược hoàn hoàn toàn chính xác cùng với nàng không có trực tiếp quan hệ chỉ sợ ăn nói khéo léo Đông ngự trong chớp mắt liền sẽ bị chủ tử sách chân bán được thấp he chỗ Hạ luôn nhìn xem lò bên trong màu lam nhạt ngọn lửa âm thầm cười khổ một cái kỳ thật chính mình so Đông ngữ cũng chẳng mạnh đến đâu ngay tại cái này trong phủ một ngày một ngày chịu đựng đi cũng không biết lúc nào là cái đầu Đông ngữ còn có cái tâm tâm niệm niệm biểu ca, mà chính mình từ nhỏ đã biết vây quanh cô nương chuyện, liền phần da dáng hy vọng đều không có. Một cái có chút hơi quen mặt nàng dâu chịu tới, cười hì, hì đưa một nắm nóng hầm hập rang đường hạt rẻ nhỏ giọng nói, giống như nửa cái người trong phủ đều chuẩn bị đi qua, xem ra bông hẻm vị kia hôm nay không chết cũng muốn ít lấp ra. Các người tiểu cô nương mặt mũi nhạt trên tay không còn khí lực, liền hảo hảo trong nhà cấp đại thiếu nại mãi nấu cháo đi. Hạ ngôn nghe được không hiểu thấu, trong lòng bất an càng đậm, đứng lên trầm thấp ngập ngừng một câu, ta vẫn là đi qua nhìn liếc mắt một cái đi. Đại thiếu nại mãi bên người nếu là không ai lời nói ăn thì thôi trẻ tuổi nàng dâu một nắm níu lại cánh tay của nàng khí lực kia vậy mà để người trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy trên mặt nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười cô nương tốt nghe một tiếng khuyên có một số việc ngươi đừng quản chính là muốn quản cũng không quản được nhiều như vậy chuyến này vũng nước đục ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được rồi khăn mũ hẻm cố đại nhân nói đại thiếu mãi mãi mặc dù không dẫn ngươi tốt nhưng trên đời này chắc chắn sẽ có người biết chuyện dẫn ngươi tốt hạ luôn bỗng dưng như đầu kinh nghi bất định nhìn qua người tới trẻ tuổi nàng dâu một bộ quen thuộc vô cùng bộ dáng mấy ngày trước đây ngươi xin nghỉ đi ra ngoài nói là muốn tự mình chọn mua một chút tiêu tuyến Có người lại trông thấy ngươi xuất hiện tại Đông môn kia phiến, hướng một vị phụ nhân trong giỏ sách lấp một tờ giấy, phụ nhân kia là cố phu nhân bên người phục vụ. Hạ Nôn trên mặt hiện ra kinh hoàng, cả ngón tay nhọn đều tại lạnh buốt phát run. Trẻ tuổi nàng dâu lại giúp nàng đem tóc tán loạn nhấp đến sau thai, nhẹ giọng cười nói, trên đời này nhất đậm nhất chắc thiên quyết định, cô nương không nguyện ý làm hổ làm trẻ người, ngày ấy sau khẳng định liền có hạ báo. Cái Hữu Nhi bên trong tức mức bột mảnh cháo tản mát ra nồng đậm mùi thịt, Hạ Nôn chậm rãi mấy hơi nói, đa tạ tàu tự chỉ điểm, nên làm như thế nào trong lòng ta nắm chắc. Tuổi trẻ nàng dâu nở nụ cười, ngẩng đầu thấy chung quanh không ai cấp tốc ra phòng bếp nhỏ hạ ngôn cầm khăn đem nóng hổi cháo nóng thịnh tại một cái ngũ thải chết nhánh hoa của hoa văn bình xứ bên trong lúc này mới theo hành lang hướng chính phòng đi cách thật xa chỉ nghe thấy tú di nương sử dụng một nắm ngọt giòn giọng ngay tại nói chuyện chúng ta đại gia là cái tham ăn mèo tính tình thích nhất chính là trốn ở trên xà nhà ăn vụng nhi ăn thiếu nại mãi người lúc này nếu là không rất quản quản đại gia sang năm liền có thể chui lên ngày cả phòng nha đầu bà tử đều nợ nụ cười nửa ngày mới nghe chu ngọc dung lời biếng nói đợi lát nữa đến bên kia tòa nhà mấy người các ngươi cũng hơi cơ linh chút chúng ta đại gia nhìn chúng người kia nhất định là thiên tiên hạ phản bình thường phẩm cách nhân vật ta chính là muốn đem nàng mang về phủ đến cũng phải trước hết để cho nàng minh bạch chúng ta trong phủ quý cũ lúc này để tú di nương túi đầu xương thần đều nguyện ý lập tức cơ linh cười theo nói đợi lát nữa đi qua ta đầu tiên liền cấp vị kia mấy cái thai to hẳn dưa biết do có đại thiếu mãi mãi trong nhà để lấy còn dám một ngày lại một ngày bưng không vào phủ đến bãi kiến tú di nương thay đổi ngày xưa đôn hậu nhát gan méo miệng ba hừ một ngụm ta ngược lại là muốn sống tốt nhìn một cái nàng đến cùng là nơi nào sinh không giống bình thường lại đem chúng ta đại gia dô đến văn ngoãn, đem nàng lặng lẽ ẩn giấu lâu như vậy mấy năm này tú di nương mặc dù thích ngầm chơi ngang trần nhưng ở bên ngoài cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm lớn chu ngọc dung hừ một tiếng rốt cục mở to mắt nhìn nàng một cái ăn mấy năm cố ra cơm ngươi nói chuyện ngược lại là so ngày xưa minh bạch rất nhiều tú di nương một sắn tay áo tiếp nhận tiểu nha đầu dâng lên tới trà cẩn thận hiện lên cấp chu ngọc dung ngày sau đại thiếu nãi nãi chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào nếu là ta dám nói cái chữ không liền ngay trước đại gia hỏa mặt dùng nước bọt chết đôi ta lời nói này cực kỳ gặp may hạng luôn biết chủ tử nhà mình trong lòng mặc dù xem thường loại người này nhưng lại cực kỳ thích bị người thổi phồng không khí Quả nhiên Chu Ngọc Dung cười khẽ vài tiếng, giọng nói vui sướng ngồi thẳng người. Phân phó ai cũng không cho phép cấp đại gia đưa tin, chờ đem Tia Dô đến đại gia mười ngày nửa tháng không trở về nhà Hồ Mị Tử lợi lợi tắc tắc mang về tới, ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao làm cho ta dặn dò. Những ngày này trầm uất gấp, khó được có một cọc chuyện đi ra trêu chọc vì vui. Chu Ngọc Dung giống xem kịch đồng dạng đang suy nghĩ như thế nào tại cái Tia Hồ Mị Tử trước mặt hiện lộ rõ ràng chính mình chính thất phu nhân địa vị, liền nghe gian ngoài bang lang một tiếng, tựa như là thứ gì bị đánh nát trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau công phu, hạ ngôn há miệng run rẩy đi đến, đoạt mấy trên mặt đất nói vừa mới không có để ý, đem cấp đại thiếu nãi nãi nấu tước mức một mảnh cháo đụng té xuống đất lên, cũng may bình bên trong còn có một nửa. đại thiếu nãi nãi hôm nay dậy sớm, còn là nhanh lên dùng một chút lót giả một chút đi. chu ngọc dung gặp nàng kéo tay háo lộ ở bên ngoài nửa cái cánh tay đỏ bừng một mảnh, biết bị thương không nhẹ, liền cau mày không vui nói, kia tước mức là chim hoàng yên chế, mười mấy con mới có thể có một lạng thịt mức, nhất là ích khí dưỡng nhan. ta nương không nợ ăn, đặc biệt ba ba đưa tới cho ta, kết quả lần đầu liền để ngươi đổ, làm sao tuổi tác càng lớn làm việc càng không bền chắc. hạ luôn nhận sai, một chữ cũng không vì chính mình cãi lại đứng ở một bên Đông Ngữ khó được dâng lên một tia đồng tình, một bên chào hỏi Tiểu Nha Đầu thu thập trên đất tàn cuộc, một bên cười nói, đại thiếu nãi nãi tuyệt đối không nên tức giận, Đông Hẻm bên kia còn cần ngài ra mặt trấn yêu đâu. Ta buổi sáng tại phòng bếp bên kia trông thấy mới tới đầu bếp chế lông mày sốt giòn, đậu nhân bánh bánh nướng suốt, ta để các nàng đưa hai đĩa tới cho ngài dưới cháo. Chu Ngọc Dung cũng là bởi vì yêu thích Đông Ngữ biết ánh mắt, lúc trước mới không có ở nổi nóng đem người sách chân bán. Thấy trước mắt Nha Đầu trên mặt cười đến cơ hồ chạy xuống mà đến, rốt cục rộng lượng mà đối với Hạ ngôn Thản nhiên nói, hôm nay không cần đến ngươi hầu hạ, tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi đi nếu là thực sự đau quá, liền đến phía ngoài cửa hàng tìm đại phu nhìn xem. Hạ luôn tay chân bụng về dập đầu cái đầu, nửa che lấy thụ thương cánh tay chậm rãi rời ra ngoài. Chu Ngọc Dung luôn cảm thấy thân ảnh của nàng có chút thế lương, có lòng muốn an ủi vài câu nhưng lại nói không nên lời. Nàng lung tung nghĩ đến chờ đem sự tình xong xuôi, trở về tìm hai kiện đồ trang sức dụ dỗ một chút là được rồi. Mẫu thân đã sớm nói, làm nô tài đều là chút tiện cốt đầu, chính là muốn đánh muốn mắng cuối cùng tại thưởng chút đáng tiền vàng bạc, cam đoan một cái so một cái còn trung tâm. Giống đông nữ cái này nha đầu chết tiệt kia, không phải so lúc trước càng thêm hiểu chuyện sao? Dùng qua hầm được vừa đúng tức lại nếm hai khối nướng đến vừa đúng bánh nướng sốt Chu Ngọc Dung tâm tình tốt rất nhiều ngay tiếp theo nàng tại Đông Hẻm trông thấy Cố Linh Vị kia cái gọi là thiên tiểu bá mỹ ngoại thất lúc tâm tình cũng còn không tính rất tồi tệ ra ngoài thô sử bà tử nhóm đập đồ vật tiếng vang một tiếng cao hơn một tiếng Chu Ngọc Dung mỉm cười hỏi chúng ta đại gia như cái bảo bối đồng dạng cất giấu không cho phép ngoại nhân gặp mỹ nhân nhi chẳng lẽ chính là ngươi sao mặc một thân lũ tân chết nhánh hoa hồng áo váy diệp giao tiên bị cố gia nô buộc chăm chú vây quanh thật tình trên mặt xấu hổ giận dữ muốn chết nàng nằm mơ đều sợ gặp vợ cả đánh tới cửa một ngày không nghĩ tới thật gặp việc này lúc so với mình tưởng tượng còn muốn lệnh người sợ hãi chu ngọc dung nhìn xem cái này dáng dấp xinh xắn đầy nhuận trẻ tuổi phụ nhân nói xem ngươi số tuổi hẳn là cũng không nhỏ đi làm sao trong sạch quả phụ không thích đáng nhất định phải cùng ta ra đại gia làm không có minh không có phần ngoại thất đâu cố linh cố đại công tử tiền nhiệm ngoại thất minh tú đỏ mặt lên mơ hồ cảm thấy lời này có chút con hay. lúc đó chu ngọc dung cũng là giọng mang châm cho hỏi nàng vì cái gì thật tốt đại cô nương không thích đáng nhất định phải làm không có minh không có phần ngoại thất diệp giao tiên chịu được ý xấu hổ lá trá trước khóc trước phụ ta đi cấp ta lẻ loi một mình ở kinh thành đầu nhập không cửa may mắn được cố cố công tử thương tiếp đem ta dẫn tới nơi đây ăn trí. Phần này nhi đất vàng ngân trọng ta thịt nát xương tan cũng khó có thể tương báo. Tú Di nương thực sự kìm nén không được trong lòng giận dữ, lại nhìn trước mặt nữ nhân bộ này đáng thương diễn xuất, hoàn toàn là đối chiếu lúc trước chính mình, hết lần này tới lần khác Cố Linh thích nhất chính là cái này luận điệu. Nàng giận không chỗ phát tiết há mồm liền muốn nhào lên xé rách, đã thấy Đông ngự âm thầm đưa cái ánh mắt, liền khinh thường hừ lạnh nói, ân tình này chắc là thực sự báo không được, dứt khoát liền lấy thân báo đáp. Liền không biết ngươi bỏ lên trên nhà ta đại gia giường thời điểm, trưởng phu ngươi đầu bậy có thể qua. Lời nói này thực sự là chu tâm, liền kém ở trước mặt thoá mạ Diệp Giao tiên là cái ai cũng có thể làm chồng biểu tử. Trong phòng nhớ tới cao thấp tiếng cười, Chu Ngọc Dung cau mày trừng Tú Di nương liếc mắt một cái, bịa chuyện thứ gì, đại gia cũng là ngươi có thể bố trí. "Tốt, ta hôm nay tới chính là tiếp ngươi đi về nhà. Chờ thêm mấy ngày ta chọn cái ngày tốt lành bãi mấy bàn rượu, để ngươi tại lao ra thái thái trước mặt qua minh lộ, chuyện này coi như qua." Cao Cao tại thượng chính thất phu nhân chậm rãi soát chén trà bên trong trà bọn, thân sắc không màng danh lợi mà ưu nhã, bất quá tại tiến ta cố ra môn trước đó, có chút quy củ vẫn là phải dạy dỗ ngươi. Một mực tại Chu Ngọc Dung đứng phía sau đông ngựa mỉm cười, đi lên phía trước vén tay áo lên dội ra mọc ra thật dài sắc nhọn móng tay bàn tay nói tân di nương xin lỗi chúng ta cố ra quy củ lớn chờ ngươi vào cửa thời gian một dài chậm rãi liền biết sáu cố linh ba nữ nhân chính thức chống lại có trò hay để nhìn cảm tạ tại hai tháng 2 năm một 20 bốn 36 hai tháng 2 năm một 21 hai mươi trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ dọn cái gì tám bình Màu hồng liêu tố hai bình đại vương một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Chương 249, Tử cục. Vốn là kiều hoa yếu liễu đồng dạng người, mấy cái trùng điệp bàn tay thiên số dưới, diệp giao tiên một trương mặt rất nhanh liền sưng không thành nhân dạng. Chu Ngọc Dung mang theo mấy người rất có nhàn hạ thoải mái nhìn xem Đông nữ giáo người mới quy củ. Phòng bên ngoài thô sử bà tử nhóm hi hi ha ha khắp nơi buôn đầu, lục tung tiếng huyên náo xuyên thấu qua cách cửa sổ truyền vào. Đây chính là cái công việc béo bở, một năm ở trong cũng khó khăn được đụng tới một lần, trong phủ bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn tranh nhau tới. Bởi vì trông thấy cái gì vừa ý đồ chơi nhỏ chỉ để ý thu trong lực, đại thiếu lại lại thân phận cao quý sẽ không quản. Nơi này ngoại thất vì làm tân di nương, vì ngày sau có thể thuận thuận lợi lợi vào cửa, cũng sẽ người cơm ăn hoàng liên không dám lên tiếng. Chỗ này trước sau hai tiếng tòa nhà cũng không lớn, ngồi tại trong phòng nhỏ có thể đem sân nhỏ liếc mắt một cái nhìn tới đấy. Mặc dù nhìn xem giàu có, nhưng là bố cục bày biện không tính là tính xảo, chỉ là cái kim ốc tảng tiểu phòng nhỏ thôi. Chu Ngọc Dung phá lệ lưu tâm nhìn thoáng qua Tú Di Đường, gặp nàng sắc mặt quả nhiên khó coi cực kỳ, chắc hẳn lúc này trong lòng cũng cực độ hận cực. Tư cho là mình là trượng phu đặt ở trên ngực yêu thích, lại không nghĩ rằng xoay đầu lại trượng phu đã khác chú xào ái, kia tâm đầu nhục cũng đổi người. Ngày xưa trong phòng này có bao nhiêu ân ái thời gian, hôm nay tú di nương liền có bao nhiêu oán hận. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, may mắn chính mình sớm liền khám phá hồng trần tuyệt tình yêu, bằng không giờ này khắc này khó chịu chính là mình. Nói đến chính mình vị kia hảo phu quân cố linh cũng là diệu nhân, một hồi hai hồi ngoại thất đều trang trí tại cùng một nơi không chuyển ổ căn bản không chút tốn sức liền cho người ta tìm được, là chính hắn quá ngu vẫn cảm thấy người khác quá ngu. Ngoài phòng đống nhiên có hài đồng sắc nhọn khóc nhỉ non âm thanh, ấu nghẹn ngào nuốt liên thanh gọi nương. Vốn là một bộ nhàn tản thần sắc chu ngọc dung bỗng dưng quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía tú di nương, làm sao còn sẽ có hài tử? lúc này dò xét tin tức gì cái này diệp giao tiên đã sớm sinh nghiệt chúng cũng không biết cách một hồi một cái áo lam hơi mà phụ nhân bị đại lực đẩy tiền đến trong ngực run dày ôm một cái hai tuổi sinh bộ dáng áo đỏ nam đồng một bên bà tử thấp giọng bẩm bảo nói cái này áo lam phụ nhân là gia đình này thỉnh núm ngẫu cái này nam đồng là diệp giao tiên cùng một vị cố họ quan nhân hai năm trước sinh diệp giao tiên nhìn chằm chằm một trương sưng đỏ mặt hoảng sợ nhìn sang sáng sớm hôm nay nhi tử buổi sáng muốn ăn đầu phố chiến bánh mật cho nên nàng liền cho một điểm bạc vụn để nhũ ông ra đi làm địch cố gia đại thiếu mãi, mãi đánh tới cửa lúc Nàng còn tại may mắn hải tử cùng nhũ Mẫu đều không có ở trong phòng, không nghĩ tới trước mắt đụng vừa vặn. Chu Ngọc Dung bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười vẫy vây tay, lại đem trên cổ tay khảm bát bảo vòng tay lấy xuống tả hữu lay động. Đứa bé kia chính là Hiếu động chơi vui Nhi kỷ, một chút liền cười ha hả tới đưa tay muốn nắm con kia tỏa ra ánh sáng lung linh bát bảo vòng tay. Chu Ngọc Dung rất có hăng hái đem Nam Đồng ôm ở trong tay, gặp hắn làn da tuyết trắng mặt mày sinh được vô cùng tốt, một đôi mắt đen như mực có thể trông thấy bóng người, so với Tú Di nương sinh cái kia vụng về con thứ không biết mạnh hơn đi nơi nào, lập tức trong lòng liền hiện lên một cái mơ mơ hồ suy nghĩ. Bởi vì dưỡng sinh hoàn thai họa, ngày sau hơn phân nửa cũng không biết còn có thể hay không sinh dục, không bằng liền đem cái này hài tử nuôi dưỡng ở dưới gối sung làm làm thân sinh hải nhi tốt. Tú Di Nương cũng là làm mẹ người, thấy này tấm tình hình trong lòng lộn bộ một chút. Nghìn tính bạn tính không có tính tới phụ nhân kia vậy mà sinh dưỡng hài tử, giúp mình tìm hiểu tin tức người thực sự quá mức chủ quan. Nếu là Chu Ngọc Dung có lòng muốn dưỡng đứa bé này, vậy mình chẳng phải là vì người khác làm ra ý điệ? Nàng lập tức tiến lên trước một bước thấp giọng nói, đại gia nếu là biết chúng ta đem hắn yêu thích đánh thành bộ dáng này, chỉ sợ sẽ không khinh suất tha thứ ta sớm thông chi báo tin đến lúc đó mong rằng đại thiếu nãi nãi giúp ta nói vài lời lời hữu ích tả hữu ta là vì thanh danh của hắn suy nghĩ chính là bị chút hủy khuất cũng chỉ có thể nhận lời nói này lại rộng lượng lại biết thể chu ngọc dung mặc dù nổi lên một điểm ý đồ khác nhưng ở nam hải cùng diệp giao tiên ở giữa qua lại nhìn mấy lần trong lúc nhất thời vậy mà hủy quyết không hạ cái tên nam hải khoanh tay vòng tay chính chơi đến cao hứng còn không ngừng cầm phì phì ngắn ngủi ngón tay nhỏ móc vòng tay trên bích tỷ thạch chơi Bỗng nhiên túi đầu xuống đã nhìn thấy quỳ trên mặt đất hình dung chật vật không chịu nổi nữ nhân lập tức sợ đến kinh hô một tiếng sau đó liền kéo tâm kéo phổi bắt đầu tiêu a Chu Ngọc Dung chấn an không được liền không có tính nhấn lại, lại nhìn xem buổi sáng mới đổi thật tử theo mẫu đơn thông tay áo phía trên đã bị xóa đi lấm ta lấm tấm nước mũi nước mắt, lập tức cảm thấy có chút dính nhau, lúc đầu tâm tư liền có chút phai nhạt. Đây không phải chính mình trong bụng đi ra loại, cho hắn mặc vào long bảo cũng làm không được thái tử. Đem hải tử đẩy ở một bên đứng người lên thẳng như nói, Diệp thị, đứa nhỏ này dù sao cũng là cố gia huyết mạch, ta làm đương gia chủ mẫu không thể nhường đứa nhỏ này lưu lạc bên ngoài, vì lẽ đó hôm nay ta đem hắn mang về. Còn ngươi sao? liên lưu tại nơi này hảo hảo học một chút đại trạch trong môn quy cũ chờ lao ra thái thái gật đầu đón thêm người hội phụ diệp giao tiên ngơ ngác nhìn qua hơn nửa ngày mới nghe hiểu trong lời nói của nàng y tứ. chống lên một chương cơ hồ đã xưng biến hình mặt đột nhiên nào tới ôm lấy chu ngọc dung chân khóc dòng nói đại thiếu nãi nãi van cầu người, đừng đem hải tử ông đi đồng đều ca nhi là mệnh căn của ta rời hắn ta một ngày cũng không thể sống chu ngọc dung dỗi ra một ngón tay nhọn bước lên cầm của nàng thượng hạng sơn phấn mặt môi đỏ có chút cong lên cười nhạo nói lưu tại nơi này làm cái gì làm một cái vô danh không điểm con riêng ta có ý giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau, ngươi không cảm tạ ta không nói, còn tại trước mặt ta nói chút chết sống, đánh giá ta khí độ rất hảo đúng hay không? Cầm khăn trà sát một chút tay, lại quay đầu dắt Nam Đồng ấm mắt nói, ngươi kêu đồng đều ca như sao? Đi theo ta đi về nhà có được hay không? Trong nhà của ta có rất lớn vườn hoa tử, có rất nhiều ăn ngon, còn có rất nhiều người hầu hạ. Ngươi có thích ăn hay không đông tuyết sốt dọn, Nhìn xem cùng phía ngoài đông tuyết đồng dạng ngọt lịm. Đứa bé lực chú ý rất nhanh liền bị phân tán, lập tức bị tay chân lanh lẹ vũ giả ôm xuống dưới đông nữ vốn là ra tay ngon độc lại thêm trong lòng tính toán sự tính khác đi lên một bàn tay liền đem thuốc thít không thôi diệp giao tiên đánh vào một bên chấm thấp nổi giận nói đây là đại thiếu mãi mãi đưa cho ngươi thể diện đừng cho mặt không biết xấu hổ tiểu thiếu ra đến trong phủ sau liền có thể ăn ngon uống say nói không chừng qua ít ngày còn có thể thay cái ra dáng thân phận đây rõ ràng là Quang minh chính đại cấp người còn nối dõi diệp giao tiên khí được du lập cập nàng đã sớm cũng đã được nghe nói cô gia vị đại thiếu này mãi mãi vào cửa bốn năm năm đều không có sinh dưỡng thấy người khác hải tử đáng yêu lên ý nghĩ này quả thực là thuận lý thành chương truyện nhưng nàng vẫn còn có chút không thể tin nữ nhân này là gan quá lớn gắt gao tới ra tại cạnh cửa thê tiếng chất vấn đại gia đến trong nhà muốn đi, các ngươi liền rõ ràng không ai cho ta làm chủ muốn tươi sống bức tử ta hay sao diệp giao tiên vốn là sinh được tinh xảo, tăng thêm bộ này tiểu bạch hoa bộ dáng càng thêm làm cho người thương tiếc thế nhưng ở đây đều là nữ nhân phần này thương tiếc liền đánh lớn chiếc khấu. một bên xem náo nhiệt tú di nương thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm cùng đông ngữ liếc nhau sau dứt khoát thừa dịp đỡ người thời điểm lại thêm một năm tuổi thân thân nhiệt nhiệt mà thấp giọng quy ngày sau vào cửa chúng ta chính là tỷ muội đại thiếu nãi nãi nhất là yêu bẩn, yêu yêu thương hải tử tiểu thiếu gia và phủ sau khẳng định sẽ đem hắn xem như chính mình thân sinh thân sinh diệp giao tiên tự đồng sĩ bí sau khi chết không muốn cứ như vậy mặt mày xám xịt trở về lai châu lúc này mới cắn răng một cái thành cố linh ngoại thất nàng tự nhỏ liền biết được cái gì mới là trọng yếu nhất cũng không phải là một vị dây dưa danh phận người bằng không lúc trước cũng sẽ không cần chết muốn sống đi theo đồng sĩ bí chỉ là trong này có cái tiền đề nam nhân muốn đối nàng toàn tâm toàn ý toàn ra mỹ mãn đóng cửa lại đến cùng những người khác ra không có gì khác biệt đi ở đằng trước đầu chu ngọc dung cũng không có nghe rõ mấy cái nữ nhân lời nói Nói thật cho dù nghe rõ cũng không có để ý, những người này tựa như nàng lòng bàn chân côn trùng một dạng, Cao Hứng liền để nàng còn sống, không, Cao Hứng liền một cước nghiền chết. Diệp Giao tiên trên mặt nóng bỏng đau nhức, nhưng mà lại cảm thấy một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ từ ngực bắn ra, những người này sao có thể như thế khi dễ người, vậy mà không chút nào kiêng kỵ mình sinh đoạt người khác hải tử, cấp thời điểm vẫn để ý chỗ đương nhiên không có cố kỵ. Nàng giống hồ sư con bị chọc giận mâu thú một dạng, xích hồng mắt bỗng nhiên một đầu hướng Chu Ngọc Dung đánh tới. Cũng không biết là trùng hợp còn là ngoài ý muốn, đứng tại Diệp Giao tiên bên cạnh Đông Ngựa cùng Tú Di nương mở ra cánh tay đánh một vòng nhi. Vậy mà đều không có đem người ngăn lại, tùy diệp giao tiên giống pháo đốt đồng dạng thẳng tác động trên người Chu Ngọc Dung. Diệp giao tiên tay tính đi lên, rứt quát đầu bù phát ra nghiến răng mắng to, ngươi cái này quăng sẽ chiếm hố kêu to sẽ không hạ chứng gà mái, chính mình không sinh ra đến cũng muốn ý nghĩ xấu. Đồng đều ca nhi là của ta, đời này hắn chỉ nhận ta một cái nương. Đông nữ cùng Tú Di nương phảng phất sợ ngây người, thấy bộ này tình cảnh không nói hỗ trợ, ngược lại cùng nhau lui một bước. Tú Di nương càng là tay chân rối ren hướng trước chạy đi, thất kinh bắt đầu hô cứu mạng. Chỉ là thanh âm kia cực kỳ nhỏ tại phụ cận từng cái trong phòng cười đuổi lục xoát đồ vật vũ giả vậy mà không có mấy cái nghe thấy diệp giao tiên mặc dù đi theo cố linh qua mấy năm phú quý thời gian nhưng từ nhỏ tại nông thôn lớn lên trên tay tự nhiên có một phần lực khí tăng thêm lúc trước ở nhà cửa hàng tạp hóa hỗ trợ trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít có một cố mạnh mẽ ý chu ngọc dung lại là thân kiều nhục quý kinh thành danh viện một hiệp liền bị diệp giao tiên cào hoa mặt chu ngọc dung lúc nào gặp được loại này kháng châm chuyện một hơi suýt nữa không có theo tới trên mặt đau cực kỳ cũng kích thích trong lòng nàng tiềm ẩn thật lâu phẫn hận cùng không cam lòng vào đứng được kỹ trà cao hồ dựa vào bản năng nhấc chân hung hăng đạp ra ngoài Hỗn loạn ở giữa cũng không biết ai đánh ai, ai cào ai, dù sao chờ Chu Ngọc Dung hung ác đạp mấy cước một lần nữa đứng lên thời điểm, trên mặt đất đã một mảnh hỗn độn. Thấy Chu Ngọc Dung ánh mắt giống cạo xương cương đao đồng dạng cạo qua đến, Đông Ngự chân mềm nhũn một cái giật mình tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Nàng nguyên bản định tại Chu Ngọc Dung trước mặt lấy cái ngoan bán cái tốt, kém nhất để Diệp Giao Tiên khóc lóc góm sòm va chạm một chút xuất ngủ ác khí. Ai kêu Chu Ngọc Dung lúc trước nửa điểm thể diện không lưu, đem hắn biểu ca cùng ba khánh đường người một xung quân biên cương. Chu Ngọc Dung lúc này không thèm để ý hơn người, trên mặt nàng bị Diệp Giao Tiên móng tay đào được nóng rất đau. Không cần đến soi gương Hiển nhiên đã mặt mày hốc hác, đây đối với cực kỳ yêu thích dung nhan nàng đến nói không khác sấm xét giữa trời quang. Trên mặt đất nửa nằm dạp diệp giao tiên bỗng nhiên vài tiếng, trong lòng vốn là ổ cơn giận Chu Ngọc Dung thấy thế lại tiến lên đạp mấy cước. Còn không hết hận, dứt khoát tiện tay bắt trên bàn trà một cái sắc nhọn đồ vật, hướng diệp giao tiên trên thân hung ác ghim đi qua. Không muốn kia lại là một nắm sắc bén đến cực điểm cái kéo, diệp giao tiên trên ngực chỉ chịu một chút, lớn như vậy lô máu liền xông ra. Trong phòng tĩnh đến lạ thường, chỉ có ngăn ở hết hầu trong mắt ken két hút không khí tiếng. Chu Ngọc Dung nghe được ngày, mới nghe ra cái kia quỷ dị tiếng xuất từ cổ họng của mình nhìn thấy bàn tay tâm lấy dính máu tươi, nàng phi thường quỷ dị cũng không cảm thấy mười phần sợ hãi. trong lòng nàng hưng phấn nổi lên một cái ý niệm trong đầu, phải nhanh một chút đem nơi này thu thập xong, đã thương người tội danh đẩy trên người đồng ngữ liền tốt. dù sao là nhà mình sinh nha đầu, làm chủ tử đền tội là nàng chuyện may mắn. đợi phong thanh qua, lại lặng lẽ đem người từ trong lao vứt đi ra là được rồi. vì cái gì an tĩnh như thế đâu, bên ngoài hỗ trợ những cái kia thô sử bà tử đi nơi nào. chu ngọc dung đống nhiên cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên vừa quay đầu lại liền gặp tại cửa phòng đen nhịt đứng một đám người, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà miệng mở rộng. Phản phất không thể tin được bình thường ôn tồn lễ độ đại thiếu nai nại vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt hành hung giết người. Đám người phía sau, mặc Thạch Thanh quan bảo một mặt lạ thường phẫn nộ Cố Linh đứng tại người sau nhất là dễ thấy. 666 nam chính không phải đạo diễn, hắn chỉ là thuận tay đẩy thuyền đem mấy cái không an phận nữ nhân tiếp cận làm một đống. Tựa như lão người bắt kinh đấu dế một dạng, nhốt tại không gian thu hẹp bên trong chỉ có thể có một cái sống sót. Đối với nam chính đến nói, vô luận ai là người thắng sau cùng đều tốt. Chương 250, cạm bẫy. Cố Linh ôm theo Lôi Đình lựa giận vừa bước vào một nắm ôm lấy đã quận thành một đoàn nhi diệp giao tiên đau lòng không thôi hỏi hàn dân cần đứng được thật xa người đều nghe được thanh âm hắn bên trong nghẹn nào đều tại ta đã về trễ rồi ngươi trước chống đỡ một điểm ta lập tức phái người đi thỉnh đại phu diệp giao tiên suy yếu nhìn sang liếc mắt một cái còn cùng nói chuyện liền trước mắt biến thành màu đen ngay sau đó trên ngực chính là đau đớn một hồi chọc cho quen đến thương tiếc cố linh lại là một trận hô to gọi nhỏ tâm tình đã dần dần bình phục lại chu ngọc dung nghe chính là dừng lại nén giận nếu không phải cái này đồ không có chi tiến thủ hồi hồi đều dẫn xuất nhiễu loạn Tâm cao khí ngạo chính mình lúc đó làm sao đến mức còn tại tân hôn liền thành kinh thành các quý phụ cho cười, bây giờ lại rơi xuống lung túng như vậy hoàn cảnh. Nàng nhịn xuống không kiên nhẫn ngẩng đầu tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cầm trong tay thượng mang máu cây kéo nhét vào đồng ngự trong tay, thẳng tắp chừng tới nói, ngươi, trung tâm hộ chủ, không đành lòng thấy ta bị không đứng đắn nữ nhân kinh lo, trong cơn tức giận cầm trên bàn cái kéo đâm đả thương diệt thị, mặc dù làm việc hơi có vẻ lô mãng nhưng cũng coi như cái trung buộc. Chu Ngọc dung giật một khối khăn, chậm rãi lau khô máu trên tay nước động, không nhanh không chậm nói, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, nếu là có người ra ngoài dám nói hiệu nói vượng ta liền cắt đầu lưỡi của hắn, đem hắn cả nhà già trẻ lớn bé cùng một chỗ bán được bắc nguyên làm khổ dịch đi. đây quả thực là sáng loáng chỉ hiệu bảo ngựa. hôm nay có thể đi theo cố gia đại thiếu nãi nãi đến đông hẻm tới bắt hồ ly tinh, tự nhiên trong phủ là có chút thể diện. nghe được chu ngọc dung cái này vài câu liền uy hiếp mang đe dọa lời nói, đều biết vị đại thiếu này nãi nãi là cái nói được làm được ngon nhân, lập tức đầu co rụt lại cũng không dám lên tiếng. đông ngữ khóc không ra nước mắt, rốt cục nếm đến cái gì gọi là rời lên thạch đầu đập chân của mình. nàng quay đầu nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất không biết sống chết diệp giao tiền, nghĩ thẩm chính mình hôm nay một chút làm sao đen như vậy sớm biết sẽ rơi kết cục này, còn không bằng sớm một chút cùng tú di nương đi sang một bên tránh thanh tĩnh. Ngay tại bên này hối hận không thôi thời điểm, tòa nhà đại môn bị gõ được chấn âm ầm. Không đợi đám người kịp phản ứng, mấy người mặc áo đen mang hưởng mũ sai dịch thôi táng đi đến. Đầu lính hét lớn, có người báo án nói nơi này phát sinh án mạng, hung thủ là ai người bị thương ở đâu? Chu Ngọc Dung cảm thấy cảm thấy có cái gì không đúng. Những này người hầu đều là vô lợi không dậy sớm tính tình, từ trước đến nay là ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo. Lúc nào thiết lập công vụ đến vậy mà dạng này tích cực, lại không chờ người ba ba đưa bạc tới cửa một cái nóng lòng tại chu ngọc dung trước mặt lấy lòng bà tử liền chủ động tiến lên hô là có chuyện như thế nhà ta đại thiếu nãi mãi luôn luôn hiền lương rộng lượng nghe nói đại gia ở bên ngoài có người liền nghĩ tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp huống hồ cũng không thể để cố ra huyết mạch lưu lạc bên ngoài hôm nay liền chủ động tới muốn đem người đó về bà tử một miệng cực kỳ lanh lợi không muốn vị kia không biết tốt xấu chỉ biết lung tung dây dưa địa phương nhỏ đi ra nữ nhân kiến thức ngắn lại đem nhà ta đại thiếu nãi mãi mặt đều chảo thương đại thiếu nãi mãi bên người nhà đầu hộ chủ sốt ruột tranh đoạt lúc lại không cẩn thận liền đem vị kia cũng bị thương Kinh đô phủ nha sai dịch quanh năm suốt tháng không biết muốn nhìn bao nhiêu náo nhiệt như vậy. Nghe vậy than khẽ thở ra một hơi, cười pha trò. Nếu là một chút nhỏ phân tranh, ngồi cùng một chỗ hào hảo nói chuyện chính là nam nhân, phong lưu chút cũng không tính là gì đại sự, chỉ là cái này trong trong ngoài ngoài ngàn vạn muốn phân rõ ràng, chớ để người bên ngoài nhìn náo nhiệt, người ở bên trong bị ủy khuất. Nghĩ đến cũng nhìn thấy cố linh mặc trên người thạch thanh đáy quan phục, sai dịch lời nói đến mức không nhẹ không nặng mười phần vừa vặn. Chu Ngọc Dung tự nhiên cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để người khác biết cấu ngự sử ra đều xấu chuyện, trên mặt nàng cũng khó nhìn, liền lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái theo tới bà tử bệ bộn cơ linh đưa qua đi một tỏi năm lượng nặng đông tuyết bạc sự tính đến nơi này vốn đã cáo một giai đoạn lại không biết cố linh đột nhiên rút cái gì điên trên trán gân xanh hẳn lên đứng lên hô lớn ngươi cái này ác độc chi phụ chính mình đã thương người không nói còn nghĩ đem chịu tội đẩy trên người người khác không phải liền là ỷ vào ngươi là đường đường thượng thư chi nữ mới dám như thế làm mưa làm gió sao kinh đô phủ nha sai dịch dừng bước lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang cố linh nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự diệp giao tiền, lại quay đầu nhìn xem lần độn đứng ở một bên cầm một nắm cái kéo không biết nên làm cái gì đông nữ nhìn lại một chút vênh váo tự đắc mặt mũi tràn đầy âm trầm Chu ngọc dung cảm thấy mình lương tâm chưa từng có bậy như hôm nay dạng này chính qua vừa rồi đã thương người là chu ngọc dung không phải bên người nàng phục vụ nha đầu ta lúc đi vào tận mắt nhìn thấy tuyệt không nửa điểm hư giả dưới đường đứng đều là ta cố ra ra sinh nô bục, nếu là đưa đến trong nhà môn cẩn thận thẩm vấn nhất định hỏi ra sự tình đến tận cùng chu ngọc dung ngẩn ngơ nam mơ cũng không nghĩ tới ở trước mặt kéo chính mình chân sau vậy mà là cái này chưa từng có vào qua chính mình mắt bao cỏ tú di nương bụng mừng rỡ lại ghim tay gấp đến độ toàn trường loạn chuyển trên mặt là lại lo nghĩ bất quá thần sắc đây là nói như thế nào đây là nói như thế nào đại thiếu mãi mãi là hảo tâm tới đón người hồi phủ ai cũng không nghĩ tới diệp di nương lại vì hải tử đột nhiên nổi điên đại thiếu mãi mãi dưới tình thế cấp bách cũng là thất thủ đả thương người thực tình không phải cố ý ta ở bên cạnh thấy thật thật một chút đều không có nhìn lầm lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu cũng từ khía cạnh chứng thực đả thương người đích thật là chu ngọc dung cố linh thính hai nghe được hải tử hai chữ sẽ liên lạc lại đến diệp giao tiên hôn mê trước đó muốn nói lại tôi lập tức trở nên giận không kềm được ngươi chính mình không sinh ra đến thì cũng thôi đi làm gì còn muốn nghĩ đến cuộc sống khác hải tử Đồng đều ca là giao thiên mệnh, một ngày đều cách không được. Ngươi muốn đem Hải Tử gắng gượng cấp đi, khó trách nàng sẽ lên trước cùng ngươi liều mạng. Chu Ngọc Dung bị hắn ở trước mặt luôn mồm nghiêm nghị chỉ trích, trong lúc nhất thời làm cho có chút đầu nào cho váng. Vì một cái không hiểu thấu xuất hiện tiểu quả phụ, người này nước bọt cơ hổ phun đến trên mặt của nàng, cảm giác lại hoang đường vừa thương xuất lạnh. Đây chính là ta vì chính mình tìm lương nhân, xuân quả thực không có thuốc chữa. Tâm tâm niệm niệm vì hắn danh tiếng nghĩ, hắn lại cho là mình tại tranh giành tình nhân. Đấy lòng một cây căng thẳng dây cung bịch một tiếng liền chặt đứt. Chu Ngọc Dung ngang đầu khinh thường nói, ta ác ta lại ác độc cũng so ra kém ngươi ngu xuẩn cái này diệp thị là lúc nào bị ngươi thông đồng tới tay trợ phu nàng cho đến bây giờ chết bất quá 3 năm cái này kêu cái gì đồng đều ca mắt con chỉ sợ cũng có hơn 2 tuổi đi ngươi tốt xấu còn có cái làm ngự sử cha ruột làm sao liền điểm ấy cảnh giác đều không có nơi này đâu? ẩn tăng ý tứ thực sự là nhiều lắm mấy cái sai dịch liền mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn sang tựa như giữa mùa đông bị dội cho một bầu nước đá cố linh bông nhiên tỉnh táo lại hắn nhìn một cái nằm trên mặt đất vẫn như cũ yếu đối không chịu nổi diệp giao tiên thậm chí ngay cả tiến lên đỡ dậy dũng khí đều không có Ngượng ngùng quay đầu giải thích nói, nữ nhân này uống lên giấm đến lời gì cũng không dám ra bên ngoài đầu nói. Đồng tiền sinh qua đời trước đó ta cùng Diệp thị một mực là trong sạch. Kinh đô phủ nha sai dịch đều là thành tinh người mũi nhọn, đối với từng cái cửa phủ chuyện cũ có thể nói là biết cái gì tưởng. Trong đó lập tức liền có người nhớ tới 3 năm trước đây thủ mặt hồ đồng trận kia không hiểu hỏa hoạn, nhìn qua ánh mắt cũng càng phát ra ý vị sâu xa. Tú Di Nương không nghĩ tới cái này, ra vợ kịch nguyên bản hát thật tốt tốt, làm sao đông nhiên chuyển tiếp đột ngột liền liên lụy tới Cố Linh trên thân. Cố Linh là Tú Di Nương tại cố gia kiên cố dựa vào, lúc này tuyệt đối không thể ra cái gì được dễ. Nàng liên lượn lờ mềm mại tiến tới một bước nhỏ giọng nói, nhà ta đại gia tâm địa từ trước đến nay mềm, tại mặt đường trên trông thấy mèo con chó nhi đòi đồ ăn cũng nhịn không được mua hai cái bánh nướng ném qua đi. Nhà ta đại thiếu mãi mãi cái gì cũng tốt, chính là tính tình tức giận con người bên trong dung không được nửa điểm hạt cát. Nghe nói hẻm có một người như vậy ở phía sau, thật đến cùng cái gì dường như. Ý tứ này chính là Chu Ngọc Dung dẫn hỏa công tâm, liền người đều dám đả thương, miệng bên trong kém cá biệt môn dĩ nhiên chính là chuyện đường. Chu Ngọc Dung chừng to mắt, tiện nhân kia làm sao như thế lớn mặt, vậy mà lời gì cũng dám phun ra ngoài. Cố Linh lặng lẽ dưỡng ngoại thất. Tin tức này còn là tú di nương tự mình tới nói. Chu Ngọc Dung sớm 800 năm đều liền đối với hắn hết hy vọng. Nếu không phải nghĩ đến cố Linh ăn liên lụy đối tất cả mọi người không tốt, ăn nhiều mới nguyện ý quan lần này nhãn sự. Tú Di Nương đỉnh lấy Chu Ngọc Dung cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt ngôn từ khẩn thiết thần sắc tự nhiên. Đại thiếu nãi nãi, nói lý lẽ có mấy lời không tới phiên ta cái này làm nô tỳ đến nói. Thế nhưng là từ khi tiến cái này tòa nhà ngươi liền muốn đánh muốn giết, cái kia Diệp thị mặc dù không chịu nổi, mà dù sao theo chúng ta đại gia. Không để mặt sư thì cũng để mặt phật, ngươi cầm kéo lên liền hướng chết bên trong đâm, ta xem thực sự trong lòng sợ hãi chu ngọc dung tinh tế đánh giá tú di nương vài lần đột nhiên nghe răng cười nói ngày xưa ta lại coi thường tài năng của ngươi khó trách cố linh yêu ngươi cùng cái gì dường như cái này nhất tiến xong điêu biện pháp dùng vô cùng tốt ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu hôm nay lại thua đáy rơi cuối cùng không an. chỉ là trong lòng ngươi nằm mộng cũng nhớ đạt được chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tới tay đầu lĩnh sai dịch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không làm rõ ràng được cái này toàn ra đều tại cắn loạn đến cùng có ý tứ gì liền đi tới đông ngữ trước mặt quát hỏi cái này nằm dưới đất nữ nhân đến cùng phải hay không ngươi cầm cái kéo tổn thương đông ngữ tựa hồ sợ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhưng vẫn là cực rõ ràng đáp cái không phải chu ngọc dung nhắm lại mắt lúc này mới phi thường minh sắc phát giác được chính mình tiến vào một cái đã sớm thiết tốt cái bẫy chỉ là không biết những người này vì mưu đồ cục diện hôm nay đến cùng phi đi bao nhiêu tâm lực từ khi bước vào chỗ này tòa nhà lên mỗi người lời nói đều mang mục đích cùng hướng dẫn đáng tiếc chính mình là cái sống sờ sờ mở mắt như mù bọn hắn chẳng lẽ không biết chính mình cho dù là ở trước mặt hành hung cũng là tình có thể mẫn tội không đáng chết huống chi diệp giao tiên chịu kia một cái kéo hoàn toàn không đủ để chí mạng cho dù náo lên công đường nhiều nhất phạt chút tiền bạc xong việc. Chu Ngọc Dung thở dài một hơi, cố phủ bên trong không có mấy cái thông minh, giống tú di nương loại này đầu cơ trục lợi mặt hàng ở trước mặt nhi liền dám sửa sửa, liền không sợ chính mình vì tự vệ đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống nước cũng lại chỗ không tiếp sao? Nàng lạnh lùng nhìn một cái thần sắp hèn bọn không thôi cố Linh, đã ngươi không niệm phu thê phân tình như thế vô tình, như vậy liền đừng trách ta trở mặt vô nghĩa. 666 không dám nhìn bình luận, xem ra buồn quân sinh một viên pha lê tâm hà, viết văn thuần túy là yêu thích, bằng không một chút như vậy cất giữ không duy trì nổi ta viết dài như vậy, tối thiểu đã sớm quỵt canh hoặc khắc mở. An tết một mực chỗ ở trong nhà vốn nên là có rất nhiều thời gian viết văn, nhưng là nằm tại trong chăn ấm áp chính là không nguyện ý đứng lên, xoát xoát khánh dư niên, lật qua hoài trên thật to mới ra tới phá mây, từng ngày cứ như vậy trôi qua, có giống như ta nhấc tay, có đôi khi ban đêm mới nâng lên tinh thần viết ta văn, cảm giác trôi qua quá xa sút tinh thần, quỳnh quỳnh. nhưng ta không có quỳnh canh à, mỗi ngày còn là bảo chí ba, 4 tiếng tả hữu sáng tác thời gian, ăn tết lúc cũng giống vậy, sáng tác thật là rất tịch mịch sự tình, ngắm lại người khác đang đánh mặt trượt ta tại gõ chữ, giống như nói không có công lao cũng cũng có khổ lao quá làm kiêu ha ha. văn chương viết mảnh là ưu điểm của ta cũng là khuyết điểm. Hẳn là khuyết thiếu một loại tổng thể bố cục, dẫn đến tình tiết thôi động quá chậm, nhưng chúng ta cảm thấy không nói rõ ràng khó mà tiến hành đến tiếp theo chương. Nhất định sửa đổi một chút đổi, tranh thủ đem đại cương tinh giản tại tinh giản. Sau đó, khắc, buồn quân tâm thái bình hạn, hết thể tán dương cùng phê bình đều toàn bộ đón lấy a, có thì đổi chi không thì thêm miễn. Chương 251, con trai trưởng. mời tới đại phu rốt của khoan Thai mà tới, cẩn thận chỉnh lý một phen sau nói diệp giao tiên vết thương nhìn xem sâu, nhưng thân thể kỳ thật không có trở ngại. Chỉ là bởi vì tinh hái quá độ, muốn sống tốt tính dưỡng một thời gian. Thấy không có náo ra nhân mạng, Kinh đô phủ nhà sai dịch tựa như cũng nối lòng một ngụm, Sau đó khách khí thỉnh Chu Ngọc Dung đi qua hỏi thăm lời nói, đây chỉ là làm theo thông lệ, dù sao có người chuyện như vậy bị trọng thương. Bất quá một cái là không ra hồn mọi thất, một cái là thượng thư phủ định nữ, cuộc phân tranh này ai thua ai thắng căn bản là không cần đến phán đoán. Nhưng Chu Ngọc Dung vẫn như cũ chán ghét được không được, lại là biết hôm nay không đi một lần là không được. Quay đầu hô nói chuyện lúc trước cái kia bà từ tới, thấp giọng phân phó nói, tranh thủ thời gian đến cố phủ bên trong cấp hạng nôn truyền một lời, tay của nàng bị phòng không đến. Đem hôm nay tình hình kể ra một lần để nàng cái gì cũng không cần quán tranh thủ thời gian hồi thượng thư phụ tìm mẹ ta liền nói có người muốn hại ta kia bà tử ngầm hiểu xem xét cái không cực nhanh chuẩn ra cửa chu ngọc dung một khi quyết định liền không do dự nữa chỉ là hơi có chút tiếp nối nghĩ trận này loạn qua đi kinh thành chỉ sợ không thể ở lại cố tuần hai nhà cũng muốn miễn cưỡng về mặt bất quá có thể đem cố linh thằng ngu này quang minh chính đại vứt bỏ cũng coi là một cọc chuyện may mắn từ đó về sau cha mẹ lại không có thể miễn cưỡng chính mình đỉnh tiện đem phong phú đồ cơi bán thành tiền về sau du tàu tư phương không bay lại kinh thành cái này thương tâm địa phương trở về là chính mình nghĩ lầm Nhất định phải lắc lắc cố linh cái này quả cái cổ siêu vẹo cây không thả, lúc này mới khắp nơi bị quản chế tại người. Muốn bận tâm cố tuần hai nhà thanh danh, sợ náo ra chuyện bưng tới để hai nhà mất mặt xấu hổ, để ngày xưa cùng nhau lớn lên danh môn quý nữ cười nhạo mình người bại, lúc này mới một ngày lại một ngày nhìn xuống, lại không nghĩ rằng tại cố linh trong lòng, cái gì đều không kịp nữ nhân túi đầu lúc một vòng yếu đuối thương tiếc trọng yếu. Cố ngự sử phủ lâm vào một đoàn lo lắng, cố linh chỉ lo chăm chú nắm diệp giao thiên tay tự mình thận trọng đem người đưa về phòng ngủ. Nha đầu bà tử nhóm ra ra vào, vào mấy cái đại phu nhỏ giọng tranh chấp muốn dùng loại nào ý án. Âu Tiểu Đồng đều ca bị nhũ mô ôm vào trong ngực, nhìn xem xa lạ người cùng cảnh sợ đến oa hoa khóc lớn. Trận này phân loạn cùng mấy năm trước tú di nương ôm bé con vào cửa lúc giống nhau như lúc, đã sớm nhàn rỗi ở nhà cố ngự xử hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối về sau. Cổ họng suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Như từ điểm ấy phong lưu tính tình làm sao tách ra cũng tách ra bất quả đến, vừa mới tân hôn thời điểm náo ra lớn như vậy phong ba, là chính mình bồi thường tấm mặt mo này mới đem sự tình áp xuống tới. Lúc này mới bao lâu lại dưỡng một cái tại bên ngoài trong nhà đứng đắn con trai trưởng không sinh ra đến những cái kia không ra hồn con thứ ngược lại một cái đi theo một cái ra bên ngoài bước lên đứa nhỏ này cũng không tốt sinh lắm lại con thứ cùng con trai trưởng thân phận là ngày đêm khác biệt càng khiến người ta im lặng là cố linh cuối cùng còn làm tầm trọng thêm không phải nói là cô vợ hắn tranh giành tình nhân cầm cái kéo đả thương hắn vị kia trộm cất giấu tiểu tinh nhi nữ đều là nợ hơn nữa nhìn nhi tử cái này tự cho là phong lưu sức mạnh chỉ sợ đời này chỉ có chính mình nhắm mắt thời điểm món nợ này tài năng trả được hết phải đi kinh đô nha môn tiếp chu ngọc dung hồi phủ vũ dài nào công giá trạng nói là kinh đô phụ doãn tự mình hỏi xong lời nói sau người đã bị thật tốt đưa về chu phủ vũ già nhóm lại tiến đến vĩnh tường hẻm kết quả nước trà không có uống trên một ngụm thậm chí liền cửa chính nhi đều không có để tiến cố ngự sử đầy bụng bất đắc dĩ thêm lòng chua sót, đã có thể đoán được thân gia chu thượng thư sắp phun tả mà ra căm giận ngút trời sắc trời một chút xíu tối xuống dọc theo gạch xanh nói treo đầy đầy lồng một cái thô sử bà tử mặt mũi tràn đầy ân cần đem vừa nấu xong chén thuốc đã bưng lên cố linh thấy thế hỏi hai câu biết trong viện có thể diện nha hoàn khiếp sợ chu ngọc dung ngày xưa uy thế cũng không dám tới hầu hạ thâm ngực vài tiếng, đối Chu Ngọc Dung bá đạo càng là hận lên mấy phần. Vừa mới tỉnh lại Diệp Giao Tiên chen ngực ngại thuốc khổ, lẩm bẩm hai tiếng không nguyện ý uống nhiều. Cố Linh nhất không nhìn nổi chính là này tấm mỹ nhân nâng tâm sầu bi hình, đem người ôm nhẹ trong ngực ăn ủi Ta chính là lo lắng Chu Thị Cha tấn người, mới không có vội vã đem ngươi mang vào phủ đến, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng vẫn là để nàng đả thương ngươi. Ngươi yên tâm nếu là nàng không cho một cái ra dáng thuyết pháp, ta liền cho nàng viết một phong hưu thư đổi nàng về nhà ngoại đi. Cái gì mới là ra dáng thuyết pháp? Tự nhiên là muốn Chu Ngọc Dung nhà ra đáp ứng Diệp Giao Tiên vào cửa diệp giao tiên mấy năm này đối với như thế nào đắn đo cái này nam nhân đã xe nhẹ đường quen biết có một số việc không thể quá mức nếu muốn ở cái nhà này lý trưởng lâu dài lâu vẫn là phải hảo hảo dùng chút thủ đoạn mới là thế là chỉ dựa vào tại trên gối cau mày âm thầm rơi lệ lá gan của ta luôn luôn nhỏ tại trong kinh trừ dựa vào ngươi không còn chỗ đời này duy nguyện cùng với ngươi về phần cái gì danh phận ta căn bản nghĩ đều không dám nghĩ tới chỉ là đồng đều ca là mệnh căn của ta đại thiếu mãi mãi nếu là đem hắn từ bên cạnh ta mang đi ta ta tình nguyện không sống được nữ nhân tú lệ gương mặt trắng bệnh như tờ giấy ngôn ngữ rất nhỏ như khóc như tố Cố Linh Thương tiếp đại thịnh, tại nữ nhân hâm mộ ánh mắt ở trong trong lúc nhất thời cảm thấy mình chính là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nghe được tâm cũng phải nát, chỉ kém vô ngực căn đoan, người trên ngực tổn thương muốn sống tốt điều dưỡng một hồi, tuyệt đối không nên phi công. Yên tâm đi, có ta ở đây. Chu Thị mơ tưởng quỷ kế đạt được, thô sử bà tử vô thanh vô tức đi lên thu thập chén thuốc, lại vô thanh vô tức lùi xuống. Ra sân nhỏ tại một cái không người nhìn thấy góc rẽ, mới thủ nhuyễn cước nhuyễn thở ra một hơi. đã sớm chờ ở chỗ tối một vị phụ nhân chào đón, khẩn cấp hỏi, tiện nhân kia đem thuốc uống cạn sẽ sao? Bà tử đắc ý để lộ chén thuốc, ảm đạm dưới ánh đèn chén chỉ có một chút màu đen tạt bã. Tú Di Nương hài lòng gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo hầu bao đưa tới cười nói, "Đây là ta năm trước tân đánh một bộ hai lượng nặng kim vòng tay, một mực không nỡ lấy ra mang. Nghe nói con gái của ngươi cuối năm liền muốn lập gia đình, cầm đi cho nàng làm đồ cưới đi, bao nhiêu cũng là ngươi cái này là mẹ một phần thể diện." Bà tử cầm ở trong tay rắc lượng một chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng đem hầu bao tiếp thân cất kỹ. Tú Di Nương cầm ra lụa Nhi đem chén thuốc bên trong màu đen cặn bã từng chút từng chút lau sạch sẽ, lần nữa quay đầu cười mắt nói, "Người đêm nay cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy, hai ta căn bản là không có hướng qua mặt." buổi sáng ngày mai trong phủ xảy ra chuyện gì ngươi chỉ để ý nói thắc không biết bà tử nhìn quen đại trạch cửa việc ngầm tự nhiên biết đôi này phân lượng rất nặng kim vòng tay không phải lấy không lập tức gật đầu cùng giã tỏi bình thường di nương cứ việc yên tâm ta mặc dù là kẻ thô lỗ nhưng cũng biết nói chuyện nhất định phải chắc chắn cái kia nhỏ kỹ nữ xem xét thì không phải là hảo con đường xuất thân mắt lường một cái khắp nơi vẫn bị nhãn đem chúng ta đại gia mê thần hôn điên đảo vừa mới còn nói muốn hưu đại thiếu mãi mãi cho nàng chút giận đâu nghe cái này giống như đã từng quen biết lời nói tú di nương tim bỗng nhiên toát ra một cô nước chua lúc đó chính mình cô độc ném một cái liều tính mạng muốn tiến cô ra cửa, đục đầu vào đại sành trên cây cột, máu me đầm địa thời khắc, người kia mặt mũi tràn đầy vẻ thương tiếc, cũng ở trước mặt mình từng nói qua lời giống vậy, còn nói về sau muốn hết sức đối với mình tốt, đền bù ngày xưa đối với mình thua thiệt. vừa dạng sáng ngày thứ hai, trong thư phòng sầu ngồi suốt cả đêm cố ngự sử còn không có nghĩ ra ra dáng biện pháp, liền nghe bên dưới vũ giả kinh kinh hoàng hoàng đến báo, nói hôm qua mới vừa vào cửa diệp di nương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cố ngự sử đầu một ông trong đầu trực khiếu suối quậy. nữ nhân này sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác tiến cô ra liền chết trước mắt cái này thời tiết vốn chính là thời buổi rối loạn, mặt ngoài nhìn xem một cơn gió hòa sóng tĩnh, vụ trộn còn không biết có bao nhiêu người tại gắt gao nhìn chằm chằm. nay mới mới vừa sáng, mới sinh mặt trời đem cao ngất tường viện cái bóng đè ép tới, rộng rãi sân nhỏ đột ngột tăng một cô âm trầm. cỗ nữ sử vung lên áo bào và táo vội vàng chạy tới, đối diện liền gặp nhi tử cố linh đầu bủn phát ra tráng như điên, trên tay nắm lấy một thanh trường kiếm, không được kêu là muốn giết chu ngọc dung cái này thủ phạm. cỗ sử tức giận đến hai mắt mở, tiến lên liền ngoan quất hai bàn tay, nghiêm nghị quát: mấy năm trước ngươi trên là cử tử, chính vào tân hôn lúc nạp thiếp còn có thể nói thắc là thiếu niên phong lưu bây giờ ngươi là đứng đắn quan thân tư giữa ngoại thất thanh danh truyền đi ngươi cái này quan giai cũng làm đến đầu cố linh mặt mũi tràn đầy nước mắt diệp giao tiên bỗng nhiên qua đời để hắn đau tận xương cốt hôm qua còn tại trước mặt hắn nói cười yến yến nữ nhân hôm nay liền đã thiên nhân vĩnh cách đại phu nói hơn phân nửa là có hôm qua không hay biết cảm giác nội thương tái phát đến nửa đêm không người lúc mới chậm rãi hiện hiện ra loại này tình trạng nguy hiểm nhất một khi gặp gỡ chính là thần tiên tái thế cũng khó có thể thi cứu cố linh bị đánh hai thai con sau trên mặt mặc dù đau đớn nhưng đầu góc rốt cục khôi phục mấy phần thanh tình Biết lao phụ từ trước đến nay e ngại Chu Thượng Thư quyền thế, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Chu Thị loại nữ nhân kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, làm sao lại đem ta nhìn ở trong mắt? Không bằng nhân cơ hội này cho nàng một cái hung hăng giáo huấn, từ đó về sau không dám tiếp tục tại ta cố ra làm mưa làm gió. Chu Thượng Thư từ trước đến nay muốn mặt mũi, hắn lại quan tâm nữ nhi Đại Khái cũng không muốn Chu Thị đỉnh lấy bị hưu vứt bỏ thanh danh về nhà ngoại. Cố ngự sử trong lòng du lên, ngăn trở tay liền trần chờ một chút. Bởi vì Nhi Tử cố linh tại tân hôn lúc liền làm ra thật xin lỗi người hôn chứng chuyện, cố ngự sử đến Chu gia bồi thường vô số cái không phải đã từng không chỉ một lần nghe lão Thê phàn nàn, nói Chu Thị cái này con dâu không giống con dâu của hắn nói chuyện làm việc diễn xuất ngược lại giống cố gia mời tới tổ tông. Muốn thật có thể mượn cơ hội này cho nàng một cái nhỏ giáo hấn, chưa chắc không phải một chuyện tốt, chỉ là Chu Thượng Thư nơi đó nhất định phải thật tốt chân an. Trên giường trướng màn đã bị treo lên, trên giường thân thể nữ nhân cứng ngắt hai mắt hơi mở, trên mặt lại thanh bạch do người. Cố Ngự Sử nhìn thoáng qua không còn dám xem, hắn thật không có hoài nghi khác, chỉ là tính toán có thể từ chuyện này ở trong vớt bao nhiêu chỗ tốt. Có một đầu có sẵn nhân mạng, Chu Thượng Thư chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó có thể vì nữ nhi tự bảo chữa đến lúc đó hai nhà ngồi xuống tinh tế thương lượng chưa chắc không thể tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp nếu là trải qua việc này sau chu thị có thể thoáng thu liễm chút kiêu căng tính tình nhi tử cố linh từ đó về sau có thể đem tâm tư dùng tại chính đồ bên trên cố ra cũng coi là nhân họa đắc phúc Còn cái này bạc mệnh ngoại thất phái mấy cái tôi tớ đưa đến vùng ngoại ô đốt hóa tháp xử trí sạch sẽ chính là về phần ngoại thất sinh đồng đều ca vừa lúc ghi tạc đến nay chưa thể sinh dưỡng chu thị danh nghĩa bây giờ chu ngọc dung không có ở trong phủ tự nhiên còn nhiều người cấp tú di nương mật báo vì lẽ đó rất nhanh liền biết được cố thị hai cha con bí mật thương lượng nàng một bên may mắn không người phát hiện con kia chén thuốc bên trong tay chân một bên khí răng căn nhi ngứa làm sao chủ tính hồi lâu còn là giống nhau kết quả thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa từ trên xuống dưới đều muốn đem cái kia bắt con biến thành cố ra con trai trường không nghĩ tới nhìn xem không đục lỗ bắt con còn có phần này phúc vận nếu thật là dạng này vậy cái này trong nhà ngày sau căn bản cũng không có con trai mình chuyện gì nguyên bản chính mình nghĩ đến cái kia tiểu quả phụ vừa chết chu ngọc dung thanh danh hơn phân nửa muốn thối mấy ngày cố linh một vị thương hương tiếc ngọc vì cái kia tiểu quả phụ cùng với nàng cái này chính thất cũng muốn lạ lẫm rất nhiều đến lúc đó chính mình cẩn thận ôn nu nói không chừng có thể dô đến cố linh đem con của mình khiêng vì con trai trưởng đến lúc đó hai cái lao vừa chết cố ra to như vậy ra tại còn là chính mình đương ra làm chủ ai nghĩ đến người tính không bằng trời tính có cấu ngự sử lão hồ ly này ở giữa ba phải cố linh cùng chu ngọc dung đôi này bằng mặt không bằng lòng phu thê chỉ sợ sẽ còn tiếp tục làm tiếp Trưng 252, đoạn tử. chương nhưng mà không chờ cấu ngự sử hai cha con nghĩ kỹ ứng đối chu thượng thư thỏa đáng tìm tử kinh đô phủ doán phái người phong lửa cháy đưa tới một tờ ghi chép đơn thiện đơn kiện đã nói có vị lai châu tịch đồng họ Lao Thái Thái mang theo cháu trai không xa ngàn dặm đến trong kinh đến tìm con trai con dâu. Trải qua không có kết quả vấp phải trắc trở vô số, thế mới biết nhi tử đồng sĩ bí tại 3 năm trước đây liền đã không có. Con dâu nổi lên ngoại tâm lại tự mình giấu giếm tin tức, mang theo đồng gia di phúc tử sớm tái giá người khác. Lao Thái Thái mặc dù đã năm hơn 60 nhưng tính cách cực kỳ cường thế, vạn bất đắc di bi vẫn phía dưới lập thể tuyệt không cho phép đồng gia huyết mạch nhận người khác vi phụ. Đem sự tình trước sau trải qua dò nghe sau, một tờ đơn kiện đưa tới kinh đô nhà môn nói con dâu không quản khác gả cho ai đối phương dòng dõi không quản cao bao nhiêu quyền thế bao lớn hắn đồng ra con nối dõi nhất định phải lưu lại cấu ngự sử tại trí sĩ trước rất có vài phần nhân mạch kinh đô phủ doãn tự nhiên cùng hắn có hương hòa tình gặp phải cái này nói không lớn nói nhỏ không nhỏ lại cực kỳ khó giải quyết bản án tự nhiên phái người sớm lộ ra cái tin lấy lòng bởi vì việc này cứu tìm tòi đấy nói ra cũng không quá danh dự cấu ngự sử vừa đem trong nhà loạn tượng làm yên lòng liền bị tin tức này rót lạnh thấu tim nếu lấy nhi tử hỏi cái này kêu đồng đều ca nhi đưa bé đến cùng là ai ra loại cố linh ngay tại hậu đường buồn bi thương thích cấp diệp giao tiên hóa và mã nghe được phụ thân cha hỏi sau nhất thời chưa kịp phản ứng đồng đều ca nhi tự nhiên là cố gia loại kia lông mày kia mắt kia cười lên bộ dáng liền cố phu nhân đều nói cùng chính mình khi còn bé không khác chút nào đơn chờ trung ngọc dung hồi phụ liền chuẩn bị khai tông từ ghi tạc hắn danh hạ con trai trường bây giờ lại thế nào thành đồng sĩ bí cái kia ma quỷ di phúc tử lúc đó đồng sĩ bí chết bởi hung tang diệp giao tiên nói không đành lòng thấy lai châu nông thôn đồng lao thái thái người đầu bạc tiễn người đầu xanh liền tự tác chủ trương giấu diếm trượng phu tin chết chỉ mập mờ nói đồng sĩ bí bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn duyên cơ không có chúng tiến sĩ thi rất đối với người đọc sách đến nói nhưng thật ra là chuyện thường ngày rất nhiều người vì xuống một khoa chúng tuyển bất an ngưng lại ở kinh thành lai châu cùng kinh thành lại cách xa nhau như trời đất quê quán bên kia tự nhiên cũng không có gì nghi vấn thậm chí vì làm yên lòng đồng lao thái thái diệp giao tiên còn làm chủ đưa hai hồi ra giáng quà tặng trong ngày lễ giả mạo đồng sĩ bí bút tích viết thư trở về báo bình an thời điểm đó cố linh chỉ cảm thấy diệp giao tiên làm sao như thế lương thiện đối luôn luôn chỉ biết trách móc nặng nề chính mình trước bà mẫu còn như thế tôn kính có thừa hiện tại nghĩ kỹ lại trong thời gian này chưa chắc không có cổ gái Lai Châu quê quán đồng lao thái thái trong tay còn dưỡng diệp giao tiên phía trước sinh thân tử, nhưng mà còn không có đợi cố linh nghị ra trong đó quá khứ đến tận cùng. Kinh đô thị trong phường lại có mới nghe đồn, có người hảo tâm không đành lòng thấy đồng lao thái thái cả ngày giống con rồi không đầu đồng dạng đi loạn, lặng lẽ nhắc nhở nàng hôm kia tức diệp thị nghị tranh thủ phú quý đã mang theo cái này huyết mạch còn nghi vấn hải tử tiến cố ngự sư phụ. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi vì cố phủ đại thiếu mãi mãi thành thân nhiều năm giới gối không còn, cố phụ từ trên xuống dưới động lấy thứ mạo xương đích đi mẫu lưu tử tri tâm cố phủ nô bộ trước tiên ở bông hẻm đại náo một trận diệp giao tiên vào phủ ngày thứ hai đã lặng yên qua đời gọi là đồng đều ca hải từ lắc mình biến hóa thân phận đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn dựa theo đạo lý đến nói phàm là có một chút tính tình phụ nhân đều muốn vì vòng phu thủ mấy năm tiết lại không nghĩ rằng cái này diệp giao tiên thủy tính dương hoa đầu một tháng còn tại thủ tiết tháng thứ hai liền mặc vào hỷ phục lặng lẽ tiến bông hẻm thành ngoại thất chuyện này không thể hướng sâu bên trong truy cứu ai biết diệp giao tiên cùng cố linh hai người lúc nào thông đồng tại một chỗ vừa nghĩ như thế đồng sĩ bí qua đời đã làm cho thương thảo cố đại công tử chính thê chu thị giấm tính cực lớn lại bởi vì thành thân 5 năm sau còn không có sinh dưỡng thấy đồng đều ca nhi sinh ngọc tuyết đáng yêu dăm ba câu về sau liền nổi lên sát tâm tại trước mắt bao người cầm cái kéo đâm đả thương diệp giao tiên chu gia thế lớn đâm tổn thương sự tình không giải quyết được gì nhưng diệp giao tiên tốt lành bị mang tới cố ra kết quả ngày thứ hai ngay tại cố ra bởi vì bị thương nặng không trị bỏ mình cố tuần hai nhà vì giấu dưới việc này còn chuẩn bị đem đồng đều ca khiêng vì cố ra con trai trưởng người có quyết tâm xem xét trong này liền có dấu mờ ám Đồng Lao Thái Thái nghe là giận sôi lên, bấm ngón tay tính toán đồng đều ca nhi ngày sinh tháng đẻ, càng thêm cảm thấy mình nhi tự chết kỳ quặc. Không cần đến người khác đều nói, liên đoán rằng nói không chừng là kia một đôi gian phu vì lâu dài tại một chỗ, thừa dịp đồng sĩ si bị bệnh nặng mê man phóng hỏa đốt cháy. Vị này Lao Thái Thái cũng coi là cái có thành tựu tính toán, đem tất cả mọi chuyện trước sau trải qua nghe được rõ ràng về sau, lần nữa hướng kinh đô phủ nha đưa đơn kiện chỉ nói muốn hồi hải tử. Chờ người xem náo nhiệt trong trong ngoài ngoài vây quanh ba tầng về sau, mới bắt đầu một nắm nước mũi, một nắm nước mắt khóc lóc kể lệ, Không nói đã chết diệp giao tiên bị hình dung thành bị người bức bách nhà lành. Cố Linh Cố đại công tử dĩ nhiên chính là phóng đáng thành tính thấp hèn bại hoại, về phần Chu thượng thư phụ Chu Ngọc Dung tùy hứng ương ngạnh hung tàn vô lương. Một màn này xuất ra, so sân khấu kịch trên biên được đều đặc sắc. Rơi vào lúng túng như vậy tình trạng, hậu chi hậu giác khấu ngự sử rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Một cái nông thôn đến lao thái thái, không có dễ không cơ liền dám hướng kinh đô nha môn đưa đất kiện. Nếu là phía sau không có người sai sự, có thể nào trong thời gian ngắn như vậy hỏi tham gia nhiều chuyện như vậy? Cố Linh bị Phù Thiên cái địa lợi đồn đại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không lo được lại đi tưởng niệm cùng Diệp Giao Tiên ở giữa tình thâm ý trọng, cha. Diệp Thị quả thật là tại đồng sĩ bí sau khi chết mới theo ta. Chúng ta lúc trước chỉ đánh qua hai ba hồi đối mặt, đồng đều ca ra đời thời gian cũng không có gì không đúng, làm sao lại thành đồng sĩ bí di phúc tử? Mấy ngày nay buôn ba để cấu ngự sử quả thực là tâm lực tiểu tụy, hắn dựa vào ghế hưu khí vô lực. Ta đã sớm nói, ngươi cái này yêu trêu hoa gẹo nguyện tính tình nếu là không thay đổi sớm muộn muốn rước lấy đại họa. Hiện tại ngươi cùng Diệp Thị sự tình cái gì đã không trọng yếu, ở trong mắt người khác chính là ngươi cùng Diệp Thị vì cậu thả mới hợp như hại đồng sĩ bí tính mệnh. Cố Linh Trừng to mắt, miệng run run mấy lần đang khi nói chuyện đã mang theo một chút tiếng khóc. Người khác không biết cha còn không biết sao, Tiêu Đồng si bí là bởi vì kỳ thi mùa xuân không thứ trong lòng buồn khổ, chuẩn bị kéo ta xuống nước. Cố ngự sử trong lòng loạn như là một đoàn đầy rối. Nếu như cả kiện chuyện phía sau có người mưu đồ, vậy người này tâm tư lựa chọn thời cơ thực sự là quá xào diệu, vậy mà để cố ra tiến tối lưỡng nan, ra mặt phủ nhận phía ngoài lời đồn đại, có thể Diệp thị hoàn toàn chính xác thật là chết tại cố phủ, vậy sẽ phải đem Chu Ngọc Dung người hành hung này giao ra. Nếu là thừa nhận cái này, cọp lời đồn đại, Tiêu Đồng đều cao huyết thống liền sẽ nhận chất vấn dạng này không khỏi liên lụy tới đồng sĩ bí lúc trước ngoại ý muốn chết nguyên nhân gây ra bên trên kia lên kỳ thi mùa xuân gian lận án triều đình phí đi bao nhiêu nhân lực vật lực mới lại xuống ngàn vạn dung không được tái xuất được rẽ cấu ngự sử như nhiễu mày ngăn chặn trong đầu quay cuồng cùng đối với nhi tử thất vọng trước mắt chỉ có cắn răng kiên trì đến cùng kia diệp thị là chết bởi bệnh cũ đồng đều ca là ta cố ra thực sự con nối giỏi phái người đi cấp vị kia đồng lao thái thái thương lượng hứa điền sản ruộng đất hứa bạc hứa cửa hàng để nàng mau chóng rút về đất cố linh trong lòng bao nhiêu sinh chút cách hứng, trong lòng cũng đang hoài nghi đồng đều ca đến cùng phải hay không con của hắn Trước mấy ngày hận không thể cùng Diệp Giao Tiên cùng đi bi thống sớm đã hóa thành hư không. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Kinh đô phủ nha cửa lại chuyển tới tin tức, nói Đồng Lao Thái Thái lấy trưởng tôn danh nghĩa cáo trạng Cố phủ con dâu trưởng Chu Ngọc Dung như hại của hắn mẹ đẻ Diệp thị. Vì hôm kia tức đòi một lời giải thích cùng mà sống mẫu đòi một lời giải thích, cái này căn bản liền không phải một chuyện. Cái này đến phiên Cố Ngự Sử Triệt để mắt trợn tròn, đối nhi tử dơ chân mắng to, ngươi thông đồng cái tiểu quả phụ thì cũng thôi đi, kia tiểu quả phụ theo trước ngươi còn sinh sẵn qua, nông thôn còn có như thế đại cá nhi tử ngươi cũng không biết, còn ba ba làm vào cửa ngày sau cố phủ trên danh nghĩa con trai trưởng cùng một cái nông thôn thôn phu là thân huynh đệ chuyển đi rất đêm hai sao cố linh lại ủy khuất lại khó chịu diệp thị một mực sinh được tinh xảo, chưa từng có đã nói với ta nàng tại nông thôn còn có đứa bé ta còn tưởng rằng đồng đều ca chính là nàng đầu một thai vì lẽ đó mới có thể như vậy khẩn yếu cố ngự sử trong lòng gấp quá hắn cũng là ở trong quan trường chìm đắm thật lâu nhân vật vẫn cảm biết nhà mình phiền phức lúc này lớn đi không riêng như thế có thể đem thân gia chu thượng thư phủ cũng kéo xuống tới kinh đô phủ nha thẩm tra xử lý cái này có kéo dài hồi lâu rắc rối phức tạp bản án thời điểm càng hướng xuống tra cảm giác nước càng sâu rất nhiều ngày xưa sơ sót manh mối chậm rãi phù hiện ở mặt nước ví dụ như lúc đó đồng sĩ bí vì cái gì cùng trạng nguyên vị trí bỏ lỡ cơ hội của hắn tiếp vì cái gì cái này ngắn ngủi thời gian bên trong liền khác gả người khác Diệp thị chân thực nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì thân đô phủ doanh vốn đang tiếp tục suy nghĩ bán cái tốt thế nhưng chuyện này càng não càng lớn kia lai châu đồng lao thái thái lại giống phía sau có chỗ dựa một dạng trong mỗi ngày chỉ để ý hướng phủ nha trước cửa một tòa gặp người liền đem chính mình thê thảm kinh lịch kể rõ một lần cuối cùng lại biến thành đầu số ngõ hẻm thương nghị bình thường không tốt lại bao che cấu ngự sử làm cả đời ngự sử nam ơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị người khác công kích. Mặc dù rất nhiều chuyện đã không có thực tế chứng cứ, nhưng toàn gia già trẻ lớn bé đều bị người khác treo ở bên miệng từ nghị luận. Cảm giác này thực sự là khó mà cùng ngoại nhân nói. Chu Thượng Thư những ngày này thời gian cũng không dễ chịu. Trong chiều có người loáng thoáng tấu lên trường, vạch tội hắn vì nhà mình con rể theo Tư gia lận, dung túng nữ nhi tại nhà chồng tùy ý làm vậy, vì mưu đoạt người khác con nối dõi không tiếc đả thương người tính mệnh. Nhớ tới cái này việc bực mình chuyện, Chu Thượng Thư chợt phát hiện từ khi lão phụ thân về phía sau gặp phải sự tình một kiện so một kiện không thuận, hắn cùng thủ hạ môn khách thương lượng ngồi lâu sau đành phải trước tiên đem nữ nhi hết sức trước hái đi ra còn được đem những cái kia chỉ trích lựa dẫn, dẫn tới cố ngự sự phụ tử trên thân dù sao cố linh phong lưu thành tính chu ngọc dung làm chính thê vào cửa mới 5 năm cố gia đã dơ lên hai vị sinh ra con nối roi di nương vào cửa phu thê không hòa thuận đã là công khai bí mật nếu nói vì dạng này không lộ ra nam nhân làm ra đủ loại phạm pháp sự tình hiển nhiên tại lý không hợp không có cách bao lâu chu thượng thư liền thay mặt nữ nhi hướng kinh đô phủ nha đưa hợp cách thư sáu đang xem phim hàn đại lực nữ đều phụ thuận chết cười ta mới nhìn mấy tập có chút tình tiết đặc biệt đùa Để cử cấp ở ở nhà các ngụy tử nhìn một chút chương 253 uống rượu cái này một đoàn nổi sóng chập trùng phân loạn để người xem náo nhiệt vừa lòng thỏa ý khăn mũ hẻm cố hành nhất là thấy mừng thầm cầm ghi chép nguyên do sự việc mới nhất tiến triển tờ giấy hắn run lên mấy run khinh thường nói cái này chu mẫn chi làm người nhất là chỉ vì cái trước mắt so với hắn lao tử chu các lao đạo hạnh kém quá xa hết lần này tới lần khác người này lại tự xưng là tính toán không bỏ sót vì trước mắt lợi ích không tiếc đem địa bàn từng khối từng khối các đường không có chạm đến căn bản thời điểm tự nhiên ngươi hảo ta hảo mọi người tốt chân trời ẩn ẩn truyền đến một trận ầm ầm cồn lôi thành một đạo so một đạo cấp tiềm điện quấy đến trên trời mây đen đoàn không được lan lộn. Cố hành hít mắt, túi đầu nhìn xem trên bàn trà buồn hoa. Nhất phẩm hoa sen xanh biết cảnh lá tại dưới đèn giống đao kiếm đồng dạng trưng dương. Ánh mắt của hắn ở giữa không biết lúc nào mang theo một tia ngân lệ, cố ngự sử coi là leo lên trên vị tia hảo thân gia liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mấy năm này không ít vì chú mẫn chi phất cờ họ gieo sông pha chiến đấu. Thật tình không biết loại này liên minh tựa như hoa trong gương trăng trong nước đồng dạng không đáng tin. Lấy hai họ hôn nước ký kết liên minh không gì phá nổi nhưng cố hành nhưng từ bên trong thấy được một tuyến thời cơ. Vừa mới trở lại tinh thành hắn liền phái người lấy người biết chuyện thân phận cấp lai châu nông thôn đồng di mẹ đưa tin đối đồng sĩ bí không hiểu chết thảm cường điệu miêu tả chọn vốn là phẫn bất vô cùng hối hận đồng di mẹ phập phồng không yên vì lẽ đó trận này đồng cố thứ tư gia phân tranh là chuyện sớm hay muộn lẫn nhau kết mình cũng liền chặt đứt lạc dương phủ ba năm thời gian yên bình để hàn đông cũng phúc hậu không ít hắn cười ha hả nói đại nhân ở sau lưng lửa cháy thêm dầu bị mất con thống khổ đồng gia láo thái thái cũng không phải đèn đã cạn dầu biết con trai của nàng chết có nội tình khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hai bên vừa bấm bên trên cái này cố ngự sử phụ tử cùng chu thị chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn cố hành cười một tiếng ta vị này hảo di mụ tính tình xưa nay bấm nhọn mạnh hơn cho tới bây giờ sẽ chỉ chiếm người khác tiện nghi chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới diệp giao tiên lại có lá gan lớn như vậy dám lừa gạt nàng may mắn kia diệp giao tiên bị thương nặng chết rồi nếu không ta kia di mụ chỉ sợ ăn luôn nàng đi tâm đều có trong viện bắt đầu trời mưa như chú quét qua mấy ngày vật khí cố hành nhặt lên thổi rơi vào trên bệ cửa sổ một mảnh lá dụng khẽ thở dài một hơi chỉ là ta cũng không nghĩ tới nữ nhân này vì cùng cố linh cậu thả cùng một chỗ thậm chí ngay cả tại đồng gia sinh đầu một cái con ruột đều giấu diếm từ bỏ. Hàn Đông muốn nói lại thôi, nhưng có một số việc đại nhân sớm muộn sẽ biết, suy nghĩ một chút còn là nói trung thực lời nói. Kia Diệp Giao Tiên, chỉ sợ không phải bị thương nặng trí tử, chúng ta lưu tại cố ngự sử phụ thượng nhân thủ nói, cố linh một vị khác di nương đã từng nửa đêm tại bên ngoài lưu lại hồi lâu, còn cùng đưa chén thuốc bà tử nói hồi lâu lời nói, hai người hành tung đều có chút lén lút. Cố Hành thực sự quá mức kinh ngạc, nhưng nghĩ lại liền làm rõ sự tình đại khái. Lúc trước hắn cực kỳ phiền chán Chu Ngọc Dung lòng dạ khó lường dây dưa không nứt, luôn muốn cấp nữ nhân này tìm thứ gì phiền phức mới tốt về sau liền nhân duyên tế hội làm đầy tường tay phí đi chút tâm tư đem minh tú cùng diệp giao tiên hai cái này đều mang tâm tư mỗi người đều mang thủ đoạn nữ nhân làm tại cố linh bên người nhưng cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng này chu ngọc dung bực mình sau khi chọc lấy diệp giao tiên một cái kéo lại ỷ là cố phủ chủ mâu muôn giấu giếm việc này mà diệp giao tiên tồn tại lại đánh tú di nương mặt tú di nương dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong cấu kết đưa chén thuốc bà tử vô thanh vô tức độc chết diệp giao tiên ý đồ giá hoại cho chu ngọc dùng vừa lúc núp ở phía sau đầu lấy tiện nghi lại không nghĩ rằng nghìn tính và tính đến cuối cùng đồng lao thái thái lật ra chuyện cũ năm xưa đem cố linh bẩn thị ủi đi ra cố anh ôm tiểu nhi tử vừa vặn từ hành lang đi đến nhìn xem mặt mày hớn hở tựa hồ không được bước lên ý nghĩ xấu trợ phu hầu nghĩ nói ngươi lại chuẩn bị làm gì không có việc gì ngay tại trong nhà trung thực ở lại không cho phép đi ra ngoài uống rượu lời này lại là có nguyên nhân cố hành từ lúc còn trẻ liền thích uống hai chén nhất là thích uống tế nam phủ đặc sản phụ la xuân chỉ là bởi vì sợ uống rượu hỏng việc cho tới bây giờ đều chỉ là uống rượu mà thôi Hết lần này tới lần khác người này theo niên hạn tăng trưởng thêm cái tân ma bệnh. Uống rượu sau khi trở về liền cả phòng làm ẩm ị có một lần cùng mấy cái đồng liêu xã giao xay mềm về sau. Nửa đêm ngủ ở trên giường đột nhiên bừng tỉnh, không biết làm tại sao đối cô anh bỗng nhiên liền khóc đến tình chân ý thiết. Luôn muốn nói lên đời có lỗi với nàng, đời này nhất định phải đối nàng tốt. Ngày thứ hai tới phục vụ đại nha đầu Hàn lộ cười hì hì thấp giọng trêu gẹo, nói chúng ta đại nhân làm lấy giấc ngọng kia thật sự là lâu dài, một giấc chiêm bao liền mơ tới đời trước. Cô anh không biết nên khóc hay cười, tại không người lúc nhìn kỹ cô hành thần sắc lại không giống giả mạo, liền cho rằng người này mộng tùy tâm sinh hơn phân nửa là để cho mình sinh sản lúc đủ loại gì chặt dọa nhưng hắn xưa nay trầm ồn không thích chưa dương lo sợ không chỗ phát tiết vậy mà tại mọi thời khắc ghi ở trong lòng đầu bây giờ mượn nằm mơ mới lộ ra một hai phần đánh kia về sau cô anh cùng cố hành ở chung lúc càng thêm cẩn thận chú đáo thậm chí lúc rảnh rỗi còn có thể bồi tiếp uống rượu một lần yêu cầu duy nhất chính là không thể uống say cố hành thanh tỉnh lúc biết được sự thất thố của mình trong lòng ảo nào không thôi nhưng là trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ bị nhân sự vô cự tế quản thúc vì lẽ đó ba năm thỉnh thoảng lại phải ở nhà làm ầm ý chút ít chuyện hào soát, soát chính mình tại cô anh trong lòng địa vị Cố hành tiến lên một bước tiếp nhận chữ nặng tiểu nhi tử. Một mặt thư giãn thích chí, ta mấy ngày nay đều quy củ cực kỳ. Phía ngoài xã giao ta có thể đẩy lên đấy. Cam đoan không có uống trộm một lần rượu. Vừa rồi chúng ta ngay tại bên này nói xấu đâu? Nghe nói Chu Ngọc Dung cùng cố linh ngay tại đại náo hợp cách. Cô anh nháy nháy mắt ngạc nhiên khẽ giật mình. Chúng ta mới hồi kinh thời điểm Chu Ngọc Dung phái người tới đưa thì mời, luôn mồm lấy cố thị nhất tộc tông phụ tự cho mình là. Lúc này mới bao lâu thời gian? Làm sao lại náo một màn như thế? Cố hành không muốn đem những sự tình kia nói ra bẩn nàng dâu lỗ thay. Lấy mấy món bên ngoài truyền đi rất rộng tin tức qua loa nói một lần. Hàn Đông đã vô cùng có ánh mắt lui xuống, đem sau cơn mưa yên tĩnh để lại cho cái này một nhà ba người. Cố Anh trên mặt không thể che hết vẻ kinh ngạc, cái này đồng sĩ bí. Vậy mà là bị Cố Linh cùng Diệp Giao Tiên hợp như hại chết sao? Khó trách lúc trước nghe nói chuyện này thời điểm luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngay mùa hè nước mưa một hồi liền ngừng, ánh nắng xuyên thấu qua tấm bình phong từng chút từng chút rời tiền đến. Trong viện hoa thụ trải qua nước mưa cọ rửa càng có vẻ xanh lạ, lộ ra nơi xa ẩn ẩn lấy ra phi các trọng mái hiên nhà tinh khiết lịch sự tao nhã. Cố Hành nhìn xem Tức phụ Nhi trên người Đinh Hương sắp tám bức tương ra váy, một trương khuôn mặt thanh lệ bởi vì sinh hai cái hài nhi trở nên hơi có chút nợ nang. Ngập trời phẫn nộ úc đống nhiên giống tuyết thấy hỏa đồng dạng chậm rãi hòa tan, hắn đống nhiên liền bình tĩnh trở lại trầm thấp cười một tiếng. đều là người không liên hệ, lại quen sẽ tìm đường chết. Bị nhân chủ động tìm tới cửa tính sổ sách, cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện. Cố Anh đối hai người kia ấn tượng đều không phải rất sâu, nghĩ tới liền có một loại bẩm sinh ghét, nhất là nhớ kỹ bọn hắn cấp nhà mình chọc bao nhiêu phiền phức. Chính là kia Chu Ngọc Dung, thật sự nói đứng lên cũng từ một nơi bí mật gần đó sự không ít chân. Bọn hắn luân lạc tới tình trạng như thế cũng coi là gieo gió gây bão, thực sự không tới phiên chính mình quan tâm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trượng Phu gương mặt tựa như vừa gầy nạo chút. Mặc dù nói bên ngoài nhàn thoại, nhưng ánh mắt băng lánh bén nhọn, Tựa hồ trong lòng còn có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bất khí, lập tức liền đem những cái kia tạp vụ chuyện vứt ở một bên. Ta xem người ban đêm ngủ được còn tốt, làm sao sắc mặt vẫn còn có chút không ổn? Thế nhưng là trong nhà môn công sự căng thẳng, cố hành nhịn không được cười lên. Dù sao cũng là cùng giường chung gối phu thê có chút không ổn liền có thể làm cho đối phương phát hiện. Hắn lại là nhớ tới rất lâu không có làm qua trận kia đại mộng đồng sĩ bí, diệp giao tiên đều là trận kia đại mộng ở trong nổi bật người, dựa vào đủ loại thủ đoạn đem năm đó cố hành đuổi bỡn trong lòng bàn tay, thẳng đến rất lâu sau đó mới biết rõ ràng hai người này chân chính là người. mà một thế này diệp giao tiên ủy ủy khuất khuất theo sát cố linh, ngày tốt lành một ngày đều không có qua liền chết oan chết hưởng. mà trước lúc này đồng sĩ bí càng là sớm liền chôn ở vô danh hỏa hoạn. thật sự nói đứng lên, bọn hắn hôm nay hạ chẳng cũng coi là một loại cực tốt nhân quả báo ứng. Ca nhi y y y nhà nhà kêu to, trắng đoán khuôn mặt nhỏ tại đại nhân trên bờ vai không được mề, cố hành ôm tiểu nhi tử đứng tại dưới mái hiên một viên vừa mới ngưng tụ thành lũ lụt châu ba một tiếng chính chính rơi vào trên thềm đá tiếng vang đem văn ca nhi giật mình tê lên hắn mở to mắt to nhìn qua ngoài cửa sổ cười hì hì nhìn xem mảnh ngói trên còn sót lại nước mưa một giọt tiếp một giọt rơi trên mặt đất bộ này thú gây nên bộ dáng để làm cha tâm đều muốn tan những cái kia chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện xưa nhi liền toàn diện theo nước mưa tiến danh nước đi cố anh thừa dịp đứng không phân phó phòng bếp chuẩn bị mấy thứ mời rượu thức nhắm chỉ chốc lát sau phù nhọn tiêu đầu heo thịt bạo đỗ tơ, tỏi da thị trắng gà nước tới cơm cùng hai loại điểm tâm liền đã bưng lên lại để cho hàn lộ tới đem buồn ngủ nhi tự ông đi lúc này mới tỉnh tay tự mình giúp đỡ chia thức ăn, cố hành bước chân dừng lại cười nói, ngày bình thường không phải không cho ta uống rượu sao? Hôm nay nghĩ như thế nào theo giúp ta uống một chén. cố anh nhìn hắn sắc mặt chuyển tốt, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ca ca là không phải nhớ tới lúc trước tại lai châu thời điểm kia đồng sĩ bi cùng diệp giao tiên liên thủ hung hăng hấu ngươi một nắm, kỳ thật bọn hắn hôm nay từng người chết oan chết uổng, ca ca trong lòng có lớn hơn nữa thù hận cũng nên tiêu tan. phù la xuân bị ấm áp về sau tàn mát ra nghi nhân mùi thơm ngát, cố hành hai mắt nhìn chăm chú nàng, ôn nu nói, lúc trước ta là có chút không thoải mái cảm thấy bọn hắn chính là chết cũng khó giải mối hận trong lòng ta. bất quá nhìn thấy ngươi cùng hải tử tới, đã cảm thấy bọn hắn chi tại ta bất quá là người không liên hệ. ngươi chết đen tắt, đồng diệp hai người thiếu ta cuối cùng trả hết. cố anh bật cười, lấy bầu rượu rót rượu từ từ nói, ca ca cho tới bây giờ đều là thông suốt người, ngược lại là ta mù quan tâm. năm đó chu ngọc dung cố tình bại thanh danh của ta, lúc đó ta nghĩ lôi kéo nàng chết trung tâm tư đều có, nhưng bay đầu ngấp lại, ta đem thời gian trôi qua càng là náo nhiệt, trong nội tâm nàng chỉ sợ càng không thoải mái. cố hạnh nhàn nhạt uống một ngụm rượu ta có chừng mực trong này ta cho dù động chút tay chân cũng không có lộ mặt qua những người kia làm sao cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta tới ta chỉ là giật mình tại những cái kia nội trạch phụ nhân hung ác lên tâm đến so với ai khác đều muốn hung ác căn bản không cho người khác để lại người sống đối với diệp giao tiên cái chết chu ngọc dung cũng không phải hoàn toàn vô tội nàng muốn lấy hòa ly danh nghĩa thoát thân bây giờ chỉ sợ không quá dễ dàng cố anh cũng là cực kỳ thông minh người nghe vậy nhịn không được cười lên vị kia đồng lao thái thái chắc là ca ca cố ý phái người từ lai châu mời đi theo a mấy ly rượu nhỏ uống cố hành trên thân cự người ngàn dặm lệ khí tiêu tán rất nhiều Hắn mỉm cười, nhặt một đuôi hương vị vừa đúng tỏi giá thị trắng. Trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bưng xem người khác cấp nổi giá bao nhiêu mã. Đồng di mẹ đã mơ hồ không có nhi tử, cũng nên cấp duy nhất cháu trai ruột lưu chút ra dáng đồ vật. Chỉ là nàng không biết kinh thành nước sâu, cắn người khác một ngụm dưới thì đến, hơn phân nửa đồng dạng muốn sụp đổ mấy quả giang mới được. Cố anh nhớ tới năm đó tại Lai Châu thành lúc, vị này đồng Thái Thái cùng ông Thái Thái hai tỷ mỗi kẻ sướng người họa, trốn ở phía sau suýt nữa trang trí ca ca vào chỗ chết. Trong lòng biết trên đời này có ít người ngươi không sợ hắn, hắn lại muốn nổi lên tâm muốn hạ ngươi nàng sờ lấy trong tay tinh vi ngũ thải linh chi bát bảo chén rượu, chậm rãi thở dài một hơi. 666 sáu, sáu, sáu người xấu từng cái thu thập sạch sẽ. Chương 254, Hưu vứt bỏ. Vĩnh tường hẻm, Chu Thượng Tư phủ. Chân này kiện cáo tại người có quyết tâm thôi thúc dưới lề mề, đem mỗi người đều kéo được mệt mỏi hết sức. Cho nên khi Chu Ngọc Dung cầm trong tay Hưu thư quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ta là muốn củng cố cương cái kia bùn nhau không dính lên tường được ra hỏa hỏa ly, hắn dám chẳng biết xấu hổ trước viết phong Hưu thư cho ta, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo vô cùng thiên tri tiêu nữ đến nói không thể nghi ngờ là một cái trầm thống đả kích. Chu thượng thư lại là giật mình kêu lên, hắn nhìn trước mắt một mặt thốt nhiên sắc mặt giận dữ nữ nhi phảng phất không biết bình thường. Nghĩ thầm lúc trước cái kia nhã nhặn ôn nhã, lúc nào cũng trí tuệ vững vàng chu gia mình châu bắt đầu từ khi nào bắt đầu lung đong, như là dân chúng tầm thường gia phụ nhân bình thường tính toán chi ly. Trên bàn đồng đến lóe ra phù động ánh đến, trong lòng của hắn dâng lên một cô không kiên nhẫn. Tiêu Lai Châu tới đồng lao thái thái không biết chịu ai cho ngồi, chết cắn ngươi cùng cố linh không thả mắt thấy kéo ra tới lạn sự nhi càng ngày càng nhiều trước mắt chỉ có trước tiên đem ngươi từ bên trong hái đi ra chỉ cần có thể bỏ qua một bên cố ra cái này hoa nguyên thanh danh bị chút tổn hại lại có quan hệ gì chu ngọc dung cảm thấy chưa bao giờ có bất ức biết phụ thân nhất định có một số việc nhi giấu giếm không nói nàng đành phải hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói cùng người cùng cách cùng bị người hưu vứt bỏ là hai việc khác nhau thanh danh này chuyển đi không phải cùng một mình ta bị hao tổn cha muốn cân nhắc lâu dài thế cục ta vốn không nên xem vào nhưng là muốn để những người ngoài kia biết chu ra cô nương như thế bị bắt nạt chỉ sợ sẽ ở sau lương chê cởi cha thủ đoạn không đủ liền người trong nhà đều che chở không được. Chu Thượng Thư đằng nhưng biến sắc, đằng một chút đứng người lên cả giận nói, lúc đó nếu không phải vì cho ngươi chút giận, ta cũng sẽ không không duyên cớ chọc cố hành cái kia sát tinh. Ngươi có biết hay không từ khi hắn triệu hồi kinh thành tại Đại Lý tự nhậm chức về sau, giống con chó điên đồng dạng chết cắn ta không thả. Hôm nay cha ta một người, mai kia cha ta một người, liền không có an bình thời điểm. Cái này không khác ở trước mặt vạch Trần Chu Ngọc dung vết sẹo. Nàng đỏ bừng mặt chợt nhớ tới một sự kiện, cha, lần này chuyện này là không phải chính là hắn gây nên. kia Đồng Sĩ bí chết rất lâu. Mẹ của hắn làm sao bây giờ mới nhớ tới vì hắn đòi công đạo. Chu Thượng thư chậm rãi trận mắt to, kỳ thật sớm nhất ta chính là dạng này hoài nghi, vị kia Đồng Thái Thái dù sao cũng là Cố Hành thân di mụ. Nhưng ta phái qua người đáp lời nói, chưa từng có nhìn thấy qua Đồng Thái Thái trèo lên khăn mũ hẻm cố ra cửa, hai nhà bọn họ những năm qua bởi vì chút không thể điều hòa hiểm khích đã sớm mỗi người một ngả. Có một số việc là Chu Thượng thư đã sớm nghe được rõ ràng, cái này Cố Hành cùng Đồng Sĩ bí mặc dù là họ hàng, nhưng hai người đã bất đồng bất tương vi mưu, tại trong kinh lúc cũng chưa từng đi lại qua. Kỳ thật thật sự nói đứng lên ta cùng Cố Hành cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện hắn thực sự không đáng vì cái bên ngoài ba đường thân thích cùng ta cũng chết khi thật sớm nhất thời điểm kính vương còn nghĩ ra mặt bãi dừng lại hòa hợp rượu muốn để cố thứ ba người vứt bỏ hiểm khích lúc trước quay về tại tốt chỉ là về sau đoan vương thình lình xông ra rõ ràng cố hành là hắn bảo vệ người bữa này hòa hợp rượu liền không giải quyết được gì chu ngọc dung phản phất giống như không nghe thấy nàng chợt nhớ tới năm đó tại cảnh nhân cung khoác hương điện làm ra một cọc chuyện ác mặc dù hiếm ai biết nhưng cũng không phải không có bỏ sót cố hành hoàn toàn chính xác sẽ không vì đã sớm hóa thành cho đồng sĩ bí xuất đầu người kia tướng mạo hiền lành trong xương cốt lại nhất là lương bạc vô tình đừng nói đồng sĩ bí chỉ là hắn họ hàng, chính là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ phơi thây tại chỗ. người này có thể hay không viện thủ còn là không biết, nhưng là cố anh, cùng hắn phân tình khác biệt, bị ủy khuất sau nói không chừng sẽ cổ động người này làm chút thủ đoạn. năm đó chuyện mặc dù thần không biết bị không hay, còn cố anh đến cuối cùng cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì, nhưng nếu là xem kỹ chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. lấy cố hành có thủ tất báo tiểu nhân hành vi, nói không chừng sẽ đem cái này đoàn nát trướng một mực chụp tại trên đầu mình. ngay mùa hè sắp rơi thổ trời chiều nửa nổi giữa không trùng, ngoài cửa sổ hao nước thoát ra lăn tăn ki quang. gần muộn phong đã có ý lạnh thổi đến trong ao hoa sen cùng lục bình theo gió chập chờn, cho người ta một loại phồn hoa thịnh cảnh về sau thế lương. Chu Ngọc Dung bỗng nhiên có chút không rét mà run. Lúc đó dựa vào nhất thời ý phẫn nộ thiết hạ cái kia tiên nhân cục, lúc ấy còn có chút đáng giá. Sở Dĩ không có để ở trong lòng, là bởi vì nàng từ đầu tới đuôi không có lộ mặt qua, thành hay bại đều liên lụy không đến trên người nàng. Còn trước trước sau sau trong kế hoạch, chắc chắn không ai có thể nhìn đấu. kính vương biểu ca bởi vì phần này không thể gặp người tâm tư, ước gì từ đó về sau đừng nhắc lại lên. Mà cô anh lại có khả năng lại như thế nào? bởi vì chuyện liên quan phụ nhân coi trọng nhất danh thiết, nữ nhân này cũng chỉ có thể đánh rất giang cùng máu nước. lấy chu Ngọc Dung phỏng đoán, không người nào dám bước lên đại sơ xuất khắp nơi truy tra. vòng này trừ một vòng, chính là cái thần tiên cũng khó giải tiên nhân cục. nhưng nếu là cố anh lúc ấy liền phát giác không đúng, nhận chẳng được khẩu khí này đối tượng phu thổ lộ hoài nghi, kia cố hành thận trọng như ở trước mắt cô ý muốn vì nàng đòi lại thuyết pháp. năm đó cái kia tiên nhân cục liền khắp nơi là lỗ thủng. đúng, khoác hương trong điện qua tay người là cô mẫu bên người hồng tuế cung. chỉ cần nàng quan trọng miệng không mở miệng được, hết thảy đều chỉ có thể là suy đoán nghe nữ nhi lúc này đột nhiên hỏi lên đang khoác lên hương điện hầu hạ hồng thượng cung, chu thượng thư trong lòng có chút nghi hoặc, hắn hơi sững sờ cũng không có coi ra gì. nửa tháng trước ta đến cảnh nhân cung cấp quý phi nương nương thỉnh an, liền không có nhìn thấy người này, lúc ấy còn nhiều miệng hỏi một câu. quý phi nương nương nói hồng thượng cung lớn tuổi, nàng không cùng chi một vị đường đệ đã sớm tiếp nàng xuất cung dưỡng lao đi, người đi được có chút cấp, nghe nói chỉ lấy chút dính thân thể mình cùng hai thân thay giặt y phục. chu ngọc dung từ khi sau khi kết hôn liền không tốt lại ở bên trong cung hành động, tăng thêm cố linh kỳ thi mùa xuân lúc đơn độc trong đó cái đồng tiến sĩ. Về sau thủ quan lúc phẩm giai không cao địa vị thấp kém, ngay tiếp theo nàng vậy mà hồi lâu không có đến cảnh nhân cung khoác hương điện cấp chu quý phi thỉnh an, vì lẽ đó rất nhiều tin tức truyền đến nàng lỗ hai lúc đã sớm không phải tin tức. Vẫn như cũ trắng nón như ngọc trên hai cổ tay là một đôi chiến ti hoa sen ngọc vòng tay, phía trên thượng hạng thấm sắc giống như là da thịt bên trong lần hiện tơ máu. Chu Ngọc dung tay chân lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào vòng tay, theo nàng biết hồng thượng cùng tuổi nhỏ thời điểm quê quán phát lũ lụt, toàn gia già trẻ lớn bé chết sạch sẽ, chỗ nào còn sẽ có cái gì không cùng chi đường đệ tìm tới cửa. Cảnh nhân trong cung nhiều như vậy khôn khéo người, làm sao lại không có người hoài nghi một chút? Nếu là nàng đoán không lầm, hồng Thượng cung hơn phân nửa là bị người uy hiếp không thể không tử, bị tiếp xuất cung thời điểm cũng đã là cái rốt cuộc không mở miệng được người chết. Cố Hành, vì bảo toàn cô vợ hắn Hiền Lương thục Đức Mỹ danh, nhất định sẽ không để cho khoác hương điện chuyện xấu truyền ra ngoài. Hồng Thượng cung người biết chuyện này may mắn không có chết tại Kính Vương điện hạ trên tay, cũng chạy không khỏi Cố Hành lòng bàn tay. Chu Thượng thư mắt thấy nữ nhi thần sắc bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, tâm địa rốt cuộc mềm nhũn một chút, cho là nàng tại lo lắng ngày sau hưu bỏ đi tên có nghe, liếc nhìn nói, nỗi khổ sở của ngươi ta minh bạch, chờ trận này chuyện qua đi liền đem ngươi đưa đến nơi xa đi. Qua cái 2 3 năm về sau không người lắm mồm, liền một lần nữa tìm cái ra thế trong sạch hàn muôn con cháu gà. Trong mắt của hắn thoáng hiện cùng nhiệt, thanh âm lại giảm thấp xuống rất nhiều, đến lúc đó nói không chừng kính Vương điện hạ. Đã tranh đến đại vị, đại hôn thời điểm mời hắn chủ hôn, xem ai dám nhìn xuống ngươi. Chu Ngọc Dung trong lòng vừa chua vừa khổ lại là một chữ không dám nhiều lời. Nàng mơ hồ có cái trực giác, cố hành thủ đoạn chỉ sợ không chỉ như thế, Cố Linh trước mắt vẫn cảnh chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Đối với khoác hương điện mẫu đơn hiên sự kiện kia cố hành nếu là biết quá tường tận, như vậy chính mình dựa vào cư chú Chu gia chỉ sợ đã là đại họa lâm đầu. Hắn chính là Bồ Tát chuyển thế cũng sẽ không nguyện ý lao bà hắn bị người khác đung chàm. nàng trụ trừ một hồi thực sự không quyết định chắc chắn được rốt cục nhịn không được thổ lộ một hai kia cố hành là đoan vương điện hạ tướng tài đắc lực này hồi chuyện nói không chừng có bọn họ phía sau lửa cháy thêm dầu cha vẫn là phải nhắc nhở một tiếng kính vương biểu ca người này tuyệt đối không thể coi nhẹ chu thượng thư lắc đầu không cần ngươi dặn dò lúc đó thực sự là ta khinh thường người này tung được hắn từng bước một làm lớn bây giờ vậy mà thành đoan vương cánh tay kính vương điện hạ còn nghĩ biện pháp lôi kéo người này bây giờ lại là khó khăn chỉ có thể tận lực không cùng bậc này tiểu nhân bị hội chính diện là đi thôi Chu Ngọc Dung một hơi nhạnh tại ngực, cũng không dám nói thêm gì nữa. Những cái kia dù sao chỉ là suy đoán. Nàng rời khỏi thư phòng sau dạo chơi du tẩu, chuyển qua hai trọng rừng trúc chính là tổ phụ lúc trước ở lại tích thúy viên. Biến thực cây cối vườn ở dưới bóng đêm có vẻ hơi âm trầm, phảng phất từ khi không có chủ nhân, cái vườn này cũng đã mất đi hoặc khí nhi. Ngày xưa nguy nga cao ngất lầu các đình hành lang cũng biến thành tối như mực âm u, cửa gỗ bên trong là một vùng tăm tối không thể biết. Chu Ngọc Dung chợt nhớ tới lúc trước tại tổ phụ bên người vượt qua thời gian nhàn hạ. Khi đó nàng là cỡ nào không buồn không lo, lớn nhất phiền não chính là hôm nay váy muốn phối hợp dạng gì đồ trang sức nơi xa bỗng nhiên có người dẫn theo đèn lồng tới chu ngọc dung hậu tâm bên trong run lên định thần nhìn kỹ nguyên lai là huynh trưởng chu ngọc sấu cùng tàu tử lậu thị hai bên thấy lễ sau chu ngọc sấu bưng huynh trưởng giá đỡ nói cái này đều giờ gì còn ở bên ngoài du đãng bây giờ ngươi là bị hưu bỏ đi người hành động cử chỉ càng thêm không thể rơi tiếng người trôi phải biết chúng ta chu ra thế nhưng là kinh thành nhất đẳng thế ra lúc này cần phải bị người chê cười đã lâu chu ngọc dung mặc dù biết vị huynh trưởng này xưa nay của hủ nhưng vẫn là bị lời này chọc giận suýt nữa thổ hết lông mày dựng lên cả giận nói liền cha a nương đều không có ghét bỏ ta ăn không ngồi rồi ta anh ruột tử ngược lại cái thứ nhất chế rêu ta ta cũng không muốn làm cái bị chồng rung bỏ thế nhưng cố ra trước mắt chính là cái vũ bùn cha còn gọi ta nhận khí lấy đại cục làm trọng đâu tranh đua miệng lưỡi chu ngọc xấu hoàn toàn không phải là đối thủ hắn run dậy đầu ngón tay nhi sắc mặt tái xanh cha a nương chính là nông triều ngươi kia cố linh dù không thành khí ngươi cũng nên thật tốt tính. hắn muốn biết hưu thư ngươi nên đàng hoàng quỳ gối tiền giấy hẻm cố ra trước cổng chính cấu ngự sử là một cái ôn hòa hiền hậu trưởng giả ta không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn con của hắn làm sàng làm bậy chu ngọc dung quả thực muốn chửi lên người khác đã mài đao xoèn xoèn nhìn chằm chằm cái này làm ca ca còn có nhàn hạ thoải mái quan tâm chuyện nhà của người khác chu ngọc xấu gặp nàng khó chơi không biết hối cải sẽ chỉ ngẩng lên cổ một phái ngạo nghễ, càng là khí giận sôi lên lời không hợp ý không hơn nửa câu dứt khoát liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi một bên đi theo đậu thị trần chờ một chút nhỏ giọng ấy này nói cô mãi mãi cũng nghe người khuyên một câu ngươi cho dù không vì mình nghĩ đến nghĩ cũng phải nghĩ nghĩ bên dưới những này cháu nam chất nữ bọn hắn sau khi lớn lên còn muốn gả cưới chúng ta chu gia ba đời không ngồi tủ chi nam ba đời không lại chấm chi phụ Kỳ thật giữa phu thế nào có cách đem thủ, ngươi củng cố cô gia ngồi cùng một chỗ hảo hảo thương lượng một chút nói ra. Chu Ngọc rung đỏ lên vì tức hốc mắt, đầu thị liền nghĩ lầm chính mình nói đến nàng tâm khảm bên trên. Chính là muốn không ngừng cố gắng tiếp tục thuyết phục, kiểm mộn Khủ ồ ệ mặt trên liền bị hung ác gắt một cái nước bọn, để nàng nhất thời ngu ngơ ở sáu sáu sáu Chu cô nương. Chúng bạn xa lánh. Chương 255, Cầu tỉnh. Tháng 8 thời điểm, cấp trên tranh đấu bắt đầu chậm rãi yên tính, Kinh đô phủ Nha rốt cục đỉnh lấy các phương áp lực bắt đầu một lần nữa trầm tra xử lý Lai Châu tịch cử tử đồng sĩ bí cùng với tiếp diệp thị lần lượt tử vong trên tướng. Nói đến cũng là trùng hợp, đồng sĩ bí năm đó chết bởi hỏa hoạn thời điểm, sơ trở lại kinh thành Cố Hành từng tại đại lý tự dự thính qua vụ án này từ đầu đến cuối. Nhưng năm đó đại lý tự các vị chủ quan cấp vụ án này định tính để ý ngoại hỏa ai, bây giờ lại bị một cái nông thôn lão phụ ở trước mặt chọc thủng, không thể không nói là một kiện tuyệt đại châm trọng. Đã thăng làm đại lý tự thiếu khanh Cố Hành liếc nhìn trong tay thật dày hồ sơ, vùng thong mi mắt tại trong đầu cắt địa bản án trước sau. Một trận mưa to về sau, đem phiền muộn thật lâu khô nóng thổi tan rất nhiều. Hành lang trên gió mát thình lình thổi tới trên mặt, màu đỏ quan bảo lại mang theo từng tia từng tia ý lạnh không biết lúc nào mặt trời một lần nữa lộ ra một đầu hành động chậm chạp côn trùng trên lá cây thỏ đầu ra nhìn kia côn trùng cũng không biết là cái gì côn trùng dưới trứng không đúng lúc lộ ra to mọng đầy đặn tuyết trắng thân thể dẫn tới mấy cái hành động nhanh nhẹn tức điều không được vãng lai nhìn trộm kia côn trùng không hề có cảm giác tại màu xanh biết cảnh lá trên tả hữu đằng na ăn đến đang vui một cái cho con ngươi hạt vũ chim sẻ tiên hạ thủ vi vị cường uể nho nhỏ mang theo màu trắng điểm lấm tấm cánh lấy vô cùng mau lẹ tốc độ một đầu lao xuống điêu lên đầu kia mập côn trùng thoáng qua ở giữa liền biến mất tại trong rừng cây rậm rạp còn sót lại mấy cái tay chân chậm một chút tức điều cảm thấy không thú vị tương hội chiêm chiếc vài tiếng liền hốt cướp mà qua cố hành ngẩng đầu nhìn một hồi nong náo nghĩ thầm cái này hai cọc bản án nói đến kỳ thật không phải một án bản án bây giờ cố linh tựa như cây kia trên không có chút nào phòng bị mập côn trùng mở dạng ai cũng muốn xông tới xé ba một ngụm chỉ có thể cười người này tình cảnh đã như nguy chứng lại vẫn tại ngây thơ hảo tưởng người khác sẽ vươn tay kéo hắn một nắm hàn đông lặng lẽ đi đến gì thay nói đại nhân có ngự sử lại đến đây vừa rồi tại cửa ra vào ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt liền chuẩn bị cho ta quỳ xuống ta nói ta chỉ là cho người làm nỗ tài con của hắn vụ án này liên lụy quá rộng ta chính là có bản lãnh thông tiên cũng không dám đáp ứng. Cố hành mỉm cười nhìn qua, cố linh bây giờ còn bị nuốt tại kinh đô phủ nhà cửa đi. Nghe nói lúc ấy hắn chỉ là bị tâu đến hỏi cái lời nói, liền bị nguyên lành chụp tại nơi đó. Cái này cố ngự sử cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, làm sao cầu tình liền cầu đến chúng ta đi lên. Hắn bưng lên trên bàn chén trà uống liền hai cái trà, suy nghĩ một chút nói, được rồi, xem ở đồng tộc phân thượng ta đi qua nhìn liếc mắt một cái, một bút tổng không biết ra được hai cái cố chữ tới. Hàn đông không dám hỏi nhiều, không biết đại nhân vì cái gì đống nhiên lại đổi chủ ý nhưng cũng nghe được ra trong lời nói hơi có chút qua loa ý cách đại lý tự gần nhất mọc lên ở phương đông trà lâu cố hành lấy con cháu chi dùng lễ mời an chào hỏi lúc này mới có chút kinh dị cười nói thuốc phụ thật có chút thấy lão ngàn vạn phải bảo trọng chính mình thân thể mới tốt đường huynh chỉ là nhất thời bị người vu hãm chờ mấy ngày nữa tự nhiên sẽ mạnh khỏe đoạn này thời gian cố ngự sử nghĩ đến là đụng phải không ít vách tường nghe được loại này chống chân mà nói an ủi lại có chút cảm động đến rơi nước mắt hắn bồng một đầu là phát gương mặt bởi vì gầy còn mà cao cao nhô lên lặng lẽ đánh giá vài lần cố hành trên thân đỏ đến cơ hồ mắt đỏ tứ phẩm quan phục nói ngày xưa ta là có chút khác ý nghĩ đã là một ít xin lỗi người sự tình như hôm nay nói luân hồi đồng dạng đều không rơi trả thù tại nhi tử ta trên thân nhã gian cửa sổ đóng chặt cố ngự sử lại cảm giác trên lưng nhất thời lạnh nhất thời nóng ta chỉ hy vọng ngươi xem ở chúng ta là đồng tông phần trên kéo cố linh một nắm tốt xấu gọi hắn nhặt lấy một cái mạng kinh thành cái này một nhánh vẹn vẹn hắn một mạch lớn tuổi như có cái ba thường hay ngắn ta chính là cố thị bản tông trăm năm tội nhân gian ngoài trên cây có thu tiền không chút kiên kỵ to để người nghe tâm phiền ý loạn cố hành lại tựa như không cảm thấy được bình thường khi định thần nhàn nhấp một hớp trà nóng rãi nói sự tình ta cũng đại khái nghe nói chuyện tòng huynh là gan quá lớn ba năm trước đây trong tay đồng sĩ bí mua khoa khảo để quyển, đã bị người khác chuyển chính là có cái mũi có mắt thật vất vả mới nhân dưới manh mối bây giờ lại náo ra cấu kết người khác thiếp thất như hại chính phu nghe đồn ta chính là có lòng muốn rút cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu cấu ngự sử gặp hắn lời nói bên trong cũng không hoàn toàn là từ chối ý càng tăng áp lực hơn thấp giọng cả giận chỉ cần có thể cứu được cố linh tính mệnh ta nguyện đem ra sản toàn bộ dâng lên chờ sự tính kết ta liền mang theo một nhà vợ con lão tiểu rời đi kinh thành cố thị bản tông tông chủ chính là của người vật trong bàn tay nói thật cố hành đối với tư đường chuyên vừa loại hình chủ đề cũng không cảm thấy hứng thú để hắn càng cảm thấy hứng thú chính là như thế nào thừa cơ đem một ít người vây ở bùn nhau sạp hàng bên trong ra không được thế là hắn trùng điệp thở dài một hơi để linh tòng huynh trốn được lao ngục thai ương cũng không phải là việc khó gì khó khăn là có chút người vì tẩy thoát chính mình khả năng vượt lên trước đem sở hữu chịu tội hết thể đẩy trên đầu hắn cố hành một mặt thành thật với nhau đồng sĩ si bí là mấu chốt hết lần này tới lần khác hắn chết cùng linh tòng huynh thoát không khỏi liên quan bây giờ thuốc phụ ngươi lui sĩ ở nhà trên thân cũng không có chức quan tòng huynh lại xưa nay là cái tâm cao khí ngạo trước mắt không người chính là may mắn đi ra cũng không có người có thể che chở hắn chu toàn, Cấu ngự sử trên mặt lúc trắng lúc xanh, tự nhiên biết trong miệng một ít người là ai, hắn trầm ngâm nửa ngày rốt cục cắn răng một cái, ta ban đầu coi là chu gia vì bảo toàn nữ nhi thanh danh, thế tất sẽ không nhận dưới kia phong nôn từ kịch liệt điều kiện hạ khắc ưu thư, cái kia hiểu được chu thượng thư vì bỏ qua một bên cố linh, vậy mà tình nguyện nữ nhi trên lưng bị chồng dùng bỏ thanh danh, lúc trước nếu không phải kính vương điện hạ để cố linh tận lực kết giao đồng sĩ bí, ta cố gia làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy, cố hành cao mày viết tới liếc mắt một cái, nơi đây mặc dù yên lặng, nhưng là thuốc phụ nói chuyện hay là muốn làm tâm chút kính vương điện hạ là bực nào tôn quý nhân vật sao có thể từ dân chúng tầm thường tùy ý bố trí ta mặc dù tư lịch nhạt nhưng cũng nhìn ra được đương kim thánh thượng nhất là thương yêu mấy cái này nhí tử đóng cửa lại đến hắn nhà mình mắng người khác lại là chửi không được cấu ngự sử sợ hãi cả kinh trong lòng lại là lại giật mình lại nghi ngờ với mình thất thố ngẫm lại trước mắt người này tuổi tác cùng con của mình không sai biệt lắm nói chuyện làm việc lại là dọn nước không lọn từ 5 năm trước vào kinh bắt đầu cố hành liền từng bước một mở ra cục diện gắng gượng tại một đoàn bụi gai kinh thành ở trong lộ ra một con đường máu bây giờ ba tuổi vẫn chưa tới đã là chạm tay có thể bóng chính tứ phẩm đại lý tự đường quan, tại hoàng đế trước mặt treo hào đại tài. Trái lại con của mình Cố Linh đem một tay bài tốt đánh nát nhừ, nên vào cửa nữ tử chỉ biết đóng cửa đấu hung ác một cái so một cái khó chơi, dẫn xuất phiền phức tựa như mùa đông tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn. Cố Hành không nhanh không chậm nhìn xem cấu Ngự Sử nhặt một cái không chén trà uống, cơ hồ đã nhìn thấy trong đầu hắn tương nước tại kịch liệt sôi trào. Cố Ngự Sử ngày xưa lấy giỏi về xem xét thời thế làm tên, rất nhanh liền cân nhắc tốt lợi và hại. Hắn híp mắt muốn tiếp tục co kẻ mà cả, ta cùng Chu Thượng thư làm mấy năm thân ra, hoàn toàn chính xác biết một chút người khác không biết sự tình ta nếu là đem hắn chết cắn xuống đến sẽ cùng chém đức kính vương điện hạ một chi cánh tay kể từ đó ngươi vừa lúc đến đoan vương điện hạ trước mặt tranh công cố hành nhẹ giọng cười nói đoan vương điện hạ tâm cảnh lòng lẻo xưa nay không mảnh lấy loại này phụ nhân thủ đoạn công kích người khác lại nói bây giờ trong cung thánh nhân tuổi xuân đăng độ mấy vị hoàng tử huynh hữu đệ cung làm sao rơi xuống thuốc phụ miệng bên trong liền thành như nước với lửa cấu ngự sử trước mặt cố hành chưa từng có chiếm được qua tiện nghi thật vất vả túi người vốn gối tới trước cầu người cũng cầu được bất đến được điểm Đừng lại một chút nói ta đã sớm người biết chuyện đi trả lệnh đạo lý Chỉ là ta mới tháo người chuyên nghiệp còn không có rời đi kinh thành, những này nhà quyền quý cửa chính liền được đóng chặt. Chỉ tiếc bọn hắn quên nát mét tuyển còn có 3000 cân đinh sắt, ta cứu một người đi ra không dễ dàng, vào chỗ chết giống một người lại rất dễ dàng. Cố Hành không để ý tới hắn điên nói, đứng người lên mở ra nhã gian cửa chuẩn bị ra đi. Sau cơn mưa mặt trời từ hành lang trên thẳng tắp bắn xuống đến, tưởng đỏ quan bảo trên vũ cánh muốn bay vân nhạn sinh động như thật, Vệ kim thêu bạc nước biển sông sần núi hoa văn tại mặt trời dưới cơ hồ là quang mang và trượng, miễn cưỡng đâm đau cấu ngự xử con mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước đủ loại như ý dự định, bây giờ hồi tưởng lại mới biết được chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Nhìn xem đi xa bóng người, Cố Ngự Sử nuốt ở trong tay háo năm đâm núi lỏng lại gấp, gấp lại tùng. Mới hiểu được các lão nhân nói tới 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vậy mà là nửa điểm không do người. Hắn hít một hơi thật sâu, ngất đứng nửa ngày, rốt cục còn lương thân thể từng bước một bước ra mọc lên ở phương Đông trà lâu. Sáng sớm hôm sau, toàn thân ăn mặc chỉnh tề, Cố Ngự Sử liền đến kinh đô phủ nha gõ Đăng Văn Cổ, tự cáo tự thân nói Lai Châu tịch cử tử đồng sĩ bí là của hắn mua hung giết chết nhưng hắn cũng là phụ mệnh gây nên, bởi vì đồng sĩ si bí cho thỏa đáng mấy người làm văn hộ, mấy người kia tra thúc đều là trong triều quan lớn, còn bây giờ đều cùng chu thượng thư quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Sơ nghe được tin tức kính vương ngay tại an điểm tâm, nghe vậy đông dừng giật mình, đẩy ra vương phi đô thị đưa tới nước trả hỏi, tin tức này xác thực sao? cố linh bản án ta không phải bắt chuyện qua sao? làm sao một chốc lát này hắn lao tử lại xông ra? bởi vì có nữ quí tại, đứng ở một bên lau mồ hôi cung tiên sinh không dám ngẩn đầu, đàng hoang đáp lời, tin tức đúng là thật, người của chúng ta đem cố ngự sử đơn kiện sao chép đều đã lấy tới, trong cung truyền lời ra nói thánh nhân rất tức giận. Đỗ Vương Phi mặc dù không hiểu nhiều thời sự, nhưng cũng nghe xảy ra chuyện không lớn rượu, bề bộn mang theo hai cái tiếp thân hầu hạ nha đầu lui ở một bên, liền có nhân thủ bề bộn chân loạn ở giữa, đem hai con men bên trong hồng liên hoa văn chén chén nhỏ đụng trên mặt đất phát ra một tiếng vang dọn. Kính Vương nhìn xem trên đất dơ giấy bẩn thiệu cảm thấy vô cùng trứng mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Đỗ Vương Phi, trên mặt không tự giác khu vực một tia hận buồn bực, nhưng lại rất nhanh che đi qua, trầm giọng nói: Ngoại viện thư phòng người đến người đi có nhiều bất tiện, ngươi lại tự tay làm ăn uống liền đặt ở nội viện, có rảnh rỗi ta tự nhiên sẽ trở về dùng. Đỗ Vương Phi vội vàng ứng cố gắng bưng khuôn mặt tươi cười đóng cửa lui ra ngoài nhất truyền qua nhị môn nụ cười trên mặt liền sụp đổ xuống tới nhị thật lâu buồn bực ý hóa thành nước mắt nhỏ tại trên vạt áo nàng vẫn cho là cầm sát hợp minh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích lúc trước gây đại họa nha đầu thanh bạch khuôn mặt nhu nhu quyết bảo đồ vương phi lắc đầu chợt nhớ tới lúc trước mơ hồ nghe nói qua lời đồn kính vương điện hạ trong lòng có một cái không đụng được chu sa nốt rồi người kia mới là cục thịt trong lòng hắn trong núi tuyết chỉ tiếp cho đến bây giờ đều không có ai biết kia rốt cuộc là ai không trên đời này có lẽ còn có một người biết Cánh vương phủ tầng tầng lớp lớp phát họa tinh mỹ hành lang đấu cùng tại mắt bên cạnh thoáng hiện, ý nghĩ này giống đuốc mèo đồng dạng nhẹ gãi lòng người. Đỗ Vương phi nhìn xem dưới lòng bàn chân khoan thai dạo chơi cả chép, chăm chú nắm lấy trong tay khăn. Có vu giả xa xa không người cung kính bẩm, tiền giấy hẻm Cố Ngự Sử phủ gia đại thiếu nãi nãi Chu thị qua phủ bái phỏng. 666 mỗi người đều đang cố gắng leo lên phía trên, sợ mình rơi xuống. Mai kia phải đi làm. Chương 256, chật vật. Cố Ngự Sử phủ đại thiếu Mãn Mãn Chu thị, không phải liền là Chu Ngọc Dung sao? Đỗ Vương phi đã tinh trước mỉm cười, đây có phải hay không là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu? Nàng đối với Chu Ngọc Dung trong âm thầm mặc dù có hiềm khích, nhưng hiện tại người kia đã là thanh danh nghèo túng bị chồng dồn bỏ. Ngày xưa khắp nơi tranh phong đối lập nào ý khí khuê trung tỉ muội, bây giờ một trời một vực. Nghĩ sao nói vậy đoàn liệt hỏa chăm chú bao trùm bình thường, cháy được Đỗ Vương phi không kịp chờ đợi nghĩ nhìn ngay lập tức đến người này. Mới vừa rồi bị kính vương khiển trách phiền muộn quét sạch sành xanh, xanh, nàng thấp giọng phân phó vài câu, bên người phục vụ đại nha đầu lĩnh mệnh mà đi. Chu Ngọc Dung thẳng tắp lưng theo vũ giả tiến vào vương phủ hậu trạch thời điểm, trung quanh yên tĩnh không có nửa người. Dưới thềm đá cây khô héo một chỗ gió thu vòng quanh càng không ngừng từ đầu đông lăn đến đầu tây. Nàng bước chân dừng lại nghi hoặc nhìn quanh một chút, dẫn đường Vũ giả quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang ghét bỏ nàng hiếm thấy nhiều quái. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Chu Ngọc Dung thần sắc cứng đờ, đã lớn như vậy khi nào nhìn qua sắc mặt của người khác. Trong lòng lại biết lúc này không giống ngày xưa, đem một ngụm hờn dỗi nhị lại nhẫn, lúc này mới đi theo Vũ giả tiếp tục đi vào trong. Nội viện chính phòng bên trong, nặng nghề phức tạp màn che chặn mới sinh thu hàn, mà cung Dung Hoa Quý Đỗ Vương phi từ từ nhắm hai mắt chống đầu, một bên ngồi trên ghế uống trà, một bên nghe bên người nha đầu bẩm báo trong phụ chi phí. Tựa hồ thật lâu qua đi, nàng mới giật mình phát giác trong phòng có thêm một cái người, cười chào hỏi người ngồi xuống. Ta một ngày này đến muộn mù bệ buộn, lại không rảnh rỗi tiếp ngươi qua đầy chơi đùa. Trước đó vài ngày quý phi nương nương còn tại nhắc tới, nói có chút thời gian không nhìn thấy ngươi đến cung, có thể thấy được từng người thành thân nhân liền có chút lạ lắm. Đỗ vương phi thần sắc dịu dàng nói liên miên lại nhải, tựa hồ hai người ở giữa xưa nay chưa từng xảy ra qua khúc mắc, ẩn ẩn mang theo thượng vị giả mới có nhìn xuống hòa bình gần. Chu Ngọc Dung ngược lại buông xuống treo một nửa tầm, theo khẩu khí của nàng nói vài câu khó chịu lời định ngọt, như là khí sắc làm sao tốt như vậy, trên đầu cây châm làm sao như thế tinh xảo, chủ khách ngươi tới ta đi, trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên hòa hợp vô cùng. Qua nửa ngày, Chu Ngọc Dung mới chậm rãi nói đi ra ý, tiền giấy hẻm cố ra đã cùng ta như nước với lửa, vốn chính là một bút không nói rõ được cũng không tả rõ được sổ nợ dối mù, bây giờ những người này dụng tâm hiểm ác thế mà liên lụy tới phụ thân ta trên thân, cứng rắn nói năm đó Lai Châu cử tử đồng sĩ bí cái chết là phụ thân ta sai sự. Đỗ Vương Phi từ một nơi bí mật gần đó hơi nhíu cao mày, lập tức nói ra bản thân khó xử. Ngươi cũng biết, Tĩnh Vương Điện Hạ từ trước đến nay không thích hậu trạch phụ nhân vung tay múa chân. Húng chi những chuyện này ta cũng không hiểu. Nếu là lung tung ra chút chủ ý, chỉ sợ đến cuối cùng ngược lại sẽ đả thương Chu Thượng Thư thanh danh. Chu Ngọc Dung gặp nàng miệng đầy chối từ chính là không chịu cho câu lời nói thật, trong lòng lập tức có chút tức giận. Phụ thân ta lúc đầu muốn tự mình tới, chỉ là nghĩ đến bây giờ là thời buổi rối loạn, không muốn cấp Tĩnh Vương biểu ca gây phiền toái. Ta bây giờ là cố ra bị chồng giun bỏ, dù sao chân trần không sợ măng dày cũng không quan trọng thanh danh không thanh danh sự tình, phụ thân ta lúc này mới đồng ý để ta trước tới dò xét cái tin. Đây quả thực như cái hôn bất lận nữ quang côn nói lời. Đỗ Vương phi do thân phận hạn chế đối với chuyện bên ngoài chỉ là kiến thức nửa rồi, đây là lần thứ nhất biết cố gia bạn án thế mà liên lụy đến Chu thượng thư trên thân. Nàng âm thầm tính toán Chu Ngọc Dung tâm tư, đi lấy không cho phép Kính Vương đối vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội đến cùng có tính toán gì, nhưng lại biết trượng phu đối Chu thượng thư vị này cậu ruột là cực kỳ tôn trọng. Chu Ngọc Dung không gặp được Kính Vương, lại gặp Đỗ Vương phi thái độ lạnh lùng, nhất thời buồn từ trong lòng đến, trong ngôn ngữ liền chưa phát giác của hắn nghiêm Ngặt. Phụ thân ta hắn lão nhân ra nửa đời người kỳ vọng đều đặt ở biểu ca trên thân, chúng ta những này đích thân nhi thân nữ ngược lại muốn xếp hạng ở phía sau, chính là làm chút chuyện sai về căn bản cũng là vì kính vương biểu ca, nếu là cứ như vậy bị vứt xuống không quản, chỉ sợ sẽ rét lạnh rất nhiều người tâm. Lời này nửa là uy hiếp nửa là lên án. Đỗ Vương Phi vốn cũng không biết sự tình trước sau trải qua, mắt thấy lời nói này cực kỳ không khách khí, thần sắc cũng có chút lạnh. Ngươi tới trước tìm ta, nhất định là muốn để ta đem lời hoàn hoàn chỉnh trình chuyển cho điện hạ cùng quý phi nương nương. Chỉ là ngươi phải biết, các nam nhân đều là ở bên ngoài làm đại sự, tung hành lấy hay bỏ hoàn toàn ở hắn một ý niệm. Đây chính là không dám đánh cam đoan ý tứ. Chu Ngọc Dung tức giận đến hít sâu mấy khẩu khí, miễn cưỡng ổn định tâm thần, cánh tay run rẩy dựa vào trên ghế dựa. Trong nhà nàng chủ động xin đi mà đến, chính là nghĩ đến chính mình cùng kính vương có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Vĩnh tường hẻm chu ra ở kinh thành đã chiếm cứ trăm năm, thật vất vả mới khai thác ra trước mắt cục diện thật tốt, mắt thấy liền có thể trở thành triều đình nhất đẳng quân quý, sao có thể tại cái này mấu chốt bên trên thất bại trong gang tấc đâu. Cố Linh bị cáo như hại đồng sĩ bí lúc, Chu Ngọc Dung còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm chính mình may mắn kịp thời rời đi cái này bùn hố, mặc dù trả ra đại giới quá lớn nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt cấu ngự sử xông ra cố linh khẩu cùng cũng thay đổi ý chỉ phía xa chu thượng thư mới là chủ sử sau mà người người khác lên án có thể cười một tiếng mà qua có thể cấu ngự sử là chu thượng thư nhi nữ thân ra ất dậu năm kỳ thi mùa xuân tại thánh nhân trước mặt có lưu nhược điểm chính tìm không thấy chút giận đối tượng vì lẽ đó như hoa tươi cẩm chu ra nháy mắt liền như là bấp bên. chu ngọc dung vốn là thanh danh khó nghe đại quy người trận này hai họa ban đầu nguyên nhân gây ra cũng là nàng vì lẽ đó chẳng những huynh trưởng chu ngọc xấu liền luôn luôn yêu thương nàng chu phu nhân cũng rất có phê bình kín đáo nhiều vô số lại không có một sự kiện là Chu Ngọc Dung biết kính vương biểu ca tuyệt sẽ không buông tay không quản. Dù sao mình có phụ thân là trong cung chu quý phi huynh đệ duy nhất, hôm nay chính mình tới này một chuyến thuần túy là làm dáng một chút. Nhưng tim còn là chọc tức, bỗng nhiên đứng lên thẳng tắp nhìn sang nói, nếu để cho những người ngoài kia biết vương phi nương nương như thế bỏ đá xuống giếng thấy chết không cứu, ngươi chỉ sợ sẽ được một cái cực tốt thanh danh. Độ Vương Phi bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, lập tức đổi sắc mặt, một bên phục vụ thiếp thân đại nha đầu hiệu được tâm tư của nàng, vội vàng cười đem Chu Ngọc Dung cản lại nói, cái này khắp kinh thành ai không biết được chúng ta vương phi nương nương là cái mềm lòng người, làm sao lời nói vội vàng lời nói cứng nở? mau ngồi dưới bếp mới đưa tới sữa khuẩn cháo nhân lúc còn nóng dùng một chiếc chính chính tốt chu ngọc dung nguyên bản cũng không muốn đi phụ thân cây to đón gió không tốt tại bên ngoài hành tẩu ca ca lại là cái vô dụng trong nhà còn trông mong chờ nàng mang hảo tin tức trở về đâu đỗ vương phi thở dài một hơi tại không có đoan chắc trượng phu thái độ trước đó vị này biểu mội chỉ có thể cẩn thận rốt rảnh. nàng uống vào mấy ngụm cháo sau cười nói cái này vừa sinh ra sữa khuẩn nhất là tẩm bộ phụ nhân thân thể trong phủ chi phí gấp ta cũng chỉ có thể được một chút như vậy người hôm nay ngược lại là tới là thời điểm chu ngọc dung từ nhỏ dùng đồ vật đều là đỉnh đỉnh quý giá cái này xưa khuẩn mặc dù khó được nhưng là tại sự cảm nhận của nàng ở trong cũng không tính là gì hiếm lạ đồ vật dựa vào ngôn ngữ dùng mấy cái cảm thấy thổ mùi tanh quá nặng nghĩ thầm cái này tiểu môn tiểu hộ xuất thân đỗ ngọc dung mặc dù làm hoa phi mí mắt còn là quá nhỏ bé đỗ vương phi chưa xuất các thời điểm quen đến cùng chu ngọc dung thích đối trọi gay gắt gặp một lần đối phương thần sắc liền biết người này trong bụng lại tại bẩn tiểu chính mình nàng lúc đầu chẳng thèm ngó tới nhưng an tính một hồi sau liền mang theo cười nói khi an nhàn nói chuyện phiếm đứng lên về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu nếu là trọng mặc giá y khác đi một nhà trong kinh thành hiểu rõ nhi nhân gia có tốt, nếu là gặp gỡ kia tranh chua cha mẹ chồng, cái này cô sống sau này cũng không tốt qua. Kia Cố Linh ngàn sai và sai, các ngươi luôn luôn thiếu niên phu thê. Cái này ngoài sáng là khuyên nàng cùng Cố Linh quay về tại tốt, ngầm lại là tại bóc vết sẹo của nàng. Một đoàn đã ngao thành mảnh cháo sữa quần chính chính kẹt tại yết hầu con mắt, Chu Ngọc dung sắc mặt thay đổi liên tục, khuôn mặt xanh đỏ không ngừng, ngón trỏ chăm chú đặt ở chén cháo bấm tơ viền bạc bên trên. Nàng cách một hồi mới miễn cưỡng cười nói, nam nhân này chuyện tầm biến, ta chính là Lam tập đoàn tập Mỹ rơi vào trong mắt của hắn cũng không chiếm được một chữ hảo. Nếu dạng này, ta sao không sống được thống cái chút Đỗ Vương phi ngược lại là bội phục nàng dám nói, hiện tại quả là kìm nén không được trong lòng nghi vấn. Đẩy đi qua một đĩa dương châu mảnh trà bánh, giống như vô ý nói, ngươi cùng điện hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hắn lúc trước chuyện nhất định là mà biết rất rõ ràng. Năm đó tại cảnh nhân cung khoác hương điện ngươi đã nói với ta, điện hạ trong lòng có một cái rất là xem trọng nữ tử, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thu ở bên người. Chu Ngọc dung mắt mở to ngạc nhiên nhìn qua, nghe rõ về sau cơ hồ muốn cười vang lên tiếng, thở ra thật dài khẩu khí kinh dị nói, cái này đều đi qua bao lâu, ngươi làm sao còn nhớ rõ ta lúc trước mê sảng? Đỗ Vương phi khó xử đến cực điểm trên mặt mặc dù mang theo cười đáy mắt lại gắn đầy hồ nghi cùng cảnh giác trên đời này không có nữ nhân nào không ngại loại chuyện này không có nữ nhân nào không kỳ vọng trượng phu đối với mình toàn tâm toàn ý kính vương đối nàng mặc dù thể diện chú đáo nhưng hai người ở trung lúc luôn cảm thấy kém một chút thứ gì nhưng là kính vương bên người hai ba cái thị thiếp cũng không có phá lệ xuất chúng mắt lạnh nhìn ở trung lúc cũng chỉ là bình thường đỗ ngọc phi một trận hoài nghi người này là chu ngọc dung vô cớ bịa đặt chu ngọc dung rốt cục lật về một thành cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trong phòng nha đầu cùng vũ già lui ra lúc này mới quay đầu thần bị nói ngươi thật muốn biết ta ta cũng không phải không nói cho ngươi Chỉ là ta thật nói cho ngươi biết, cha ta chuyện ngươi nhất định phải lên tâm. Hai người ánh mắt vừa chạm vào, Đỗ vương phi răng hận đến cơ hồ muốn cắn chảy máu, thần tình trên mặt không chút nào chừa biến, Chu thượng thư là điện hạ cậu ruột, trong cung Chu quý phi nơi đó tự nhiên do ta đi chào hỏi. Bất quá là một cái bình thường cử tử chết rồi, đối với chúng ta nhà như vậy đến nói căn bản không tính vấn đề. Kỳ thật Chu Ngọc Dung trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng tổng không bằng người chính miệng can đoan nghe được đố vương phi lời hứa mấy ngày liên tiếp ưu sầu bông xuống hơn phân nửa trên mặt nàng không giấu ác ý lại gần cười nói nữ nhân kia nói gì đứng lên ngươi cũng nhận biết chỉ tiếp kính vương biểu ca nhận biết nàng thời điểm nhân ra đã gả làm vợ người hận không gặp lại chưa gả lúc còn quân minh châu đôi rơi lệ nữ nhân kia thủ đoạn rất sâu càng phát ra câu được kính vương biểu ca thần hồn điên nào đại lý tự tứ phẩm thiếu khanh cố hành phu nhân thằng đến chu ngọc dung thay đổi lúc đến chật vật hài long bước ra kính vương phủ Đỗ vương phi cũng còn chưa có lấy lại tinh thần như tới trong lòng trượng phu tâm tâm niệm người làm sao có thể là cố phu nhân nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng vị kia cố phu nhân tính tình vui mừng dung nhan cực nghiên lại thiện trang điểm, mấy lần trên yến hội đụng phải lúc đều để người cảm giác mới mẻ. Đỗ Vương phi còn nhớ kỹ có một lần trông thấy cố phu nhân mặc vào toàn thân màu xanh sống dệt màu giàu quý phúc thọ hoa văn áo gấm, lấy lục lam, màu tím nhạt, xanh ngọc dệt ra chiếc nhánh mẫu đơn, và áo trên là một cái suế anh lạc bảo thạch hoa, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết như ngọc. Nghe nói một trận yến hậu, năm tiểu thư, phu nhân phong thượng. Đại nha đầu cẩn thận đủ, tuần này thị rõ ràng một mảnh lòng lang dạ thú, lời nói cũng không biết là thật là giả, nương nương ngàn vạn cẩn thận không cần bị nàng lừa. Đỗ Vương phi không quan tâm, hoàn toàn không có nghe vào trong lỗ tai đi, thật lâu mới thở dài, nàng nói hẳn là thật, coi như bởi vì dạng này mới càng nhận người hận. Cố phu nhân cùng ta không oán không kỷ, ta không đáng vô duyên vô cớ đối địch với nàng. Phân phó, hôm nay Chu thị đến chúng ta trong phủ đến thăm chuyện cũng không cần cố ý để điện hạ biết được. Đại nha đầu đáy lòng siết chặt, biết Chu Ngọc Dung triệt để chọc giận chủ tử nhà mình. Chương 257, danh mục quà tặng, Đỗ Vương phi làm chủ giấu giếm Chu Ngọc Dung tới chơi tin tức lúc, trong lòng còn có chút bất ổn nàng lại không lại nói kỳ thật chu ngọc dung đi chuyến này thuần túy là dư thừa kính vương đối với chu thượng thư chuyện đã hoàn toàn không xen tay vào được đầu tháng chín trong cung thánh nhân hạ chỉ đối ớt dậu năm kỳ thi mùa xuân cha rõ chuyện trong quan trường chính là như vậy không có bạo phát đi ra thời điểm ngươi cùng ta thật lớn ra tốt nhưng là một khi ra chỗ sơ xuất liền hận không thể đem đối phương vào chỗ chết dẫm vạch tội chu thượng thư làm việc thiên tư sổ gấp nửa ngày công phu liền chất thành thức cao trước kia một mực vững như thái sơn chu thượng thư luôn cuống tay chân hắn vẫn cảm phát giác lần này hoàng đế thái độ không giống ngày xưa bắt đầu từ khi nào chu gia thánh quyến đã yếu kém đến đây cảnh nhân cũng không phải còn có một mực thâm thụ hoàng sủng chu quý phi sao? chu các lao qua đời trước đó hoàng đế không phải việc lớn việc nhỏ đều muốn tới trước hỏi thăm sao? kỳ thi mùa xuân gian lận án một mực sấm to mưa nhỏ bị tuyên một trở tra trước đó vì cái gì không có một chút phong thanh để lộ ra đến cấu ngự xử vì cứu thân hãm nhà tù nhi tử lúc này lại giống như chó điên bắt hai căn ai. hoàng đế cũng không nương tay vô luận người nào một khi thẩm tra lập tức bỏ tù hai vị cùng chu thượng thư giao hảo quan lớn rốt cục không giữ được bình tĩnh tại kinh đô phủ nha phái người qua phủ hỏi ý lúc thừa nhận lúc trước hoàn toàn chính xác hướng chu thượng thư hỏi thăm qua thi hội khảo đề còn trong nhà cháu trai phó thi lúc cũng đã nhận được hài lòng thứ tự kinh đô phủ doãn thu được cam kết tính danh văn thư lúc liên tục cười khổ nửa điểm không dám chỉ hoan tranh thủ thời gian đưa vào trong cung nghe nói trong cung thánh nhân càng thịnh nộ không quá nửa khắc liền viết chỉ lệnh kinh đô phủ doãn đem án này chuyển giao đại lý tự thẩm tra xử lý còn đặc biệt rõ phạm có liên quan vụ án người hết thệ từ trọng sẽ nghiêm trị trừng phạt từ trên xuống dưới nhà họ chu nhất thời đều động không nghĩ ra sự tình làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy diễn biến thành cái dạng này chu phu nhân mang theo chu ngọc dung lại đến kính vương phủ cầu kiến ngồi yên sau một lúc lâu mới được cho biết kính vương điện hạ lĩnh chỉ đến giang nam tuần phòng lũ đi trước mắt vừa mới bắt đầu mùa đông lũ xuân còn sớm dẫn cái gì thánh chỉ tuần cái gì phòng lũ chu ngọc dung không nghĩ tới nhanh như vậy người đi trà lạnh liền rơi xuống trên đầu của mình trong cung còn không có giới chỉ rõ còn không có làm gì đâu phụ thân đem so với con ruột còn nặng hơn kính vương vậy mà lại nhượng bộ lui mình. độ vương phi mặt đều không có lộ chỉ phái cái bên người đại nha đầu tới nha đầu kia mặt mũi tràn đầy lung túng vương ra nhà ta đi rất gấp liền đồ vật đều không chút thu thập liền lên đường nghe nói bên kia có công trình trị thủy não sự đê đập sụp đổ chết mấy người nếu là không nhanh chóng sửa xong lời nói sang năm xuân tiên hà nước nói không chừng liền muốn trả lan. Trùng hợp nương nương nhà ta thân thể cũng không tốt lắm, bằng không khẳng định sẽ tiến cung giúp các ngươi hỏi một chút tin tức. Thái độ mặc dù thành khẩn, nhưng từng chữ từng câu đều là từ chối chi tử. Chu Phu nhân nửa đời người đều trôi qua xuôi gió xuôi nước, đột nhiên gặp được loại sự tình này, gấp đến độ hoảng sợ không còn nét người. Lôi kéo tay của nữ nhi không dọa đến phát run, cái này nên làm cái gì? Trong cung căn bản cũng không để đưa thẻ bài tiếng cung, quý phi nương nương nơi đó cũng không biết có muốn hay không đạt được biện pháp. Cha ngươi nếu là nói có cái vật nhất, chúng ta cái này toàn gia lão tiểu nên làm cái gì? Dù là Chu Ngọc Dung chăm linh chăm lợi, gặp được loại tình huống này cũng có chút mắt trợn tròn ngày bình thường cùng phụ thân giao hảo mấy vị thế bá căn bản chính là tránh mà không thấy nàng chính là có tâu nghi tái thế chi tại cũng là vô dụng Không chi tại cái này mấu chốt bên trên hoàng đế phái kính vương viễn phó giang nam làm cái gì nói đường hoàng rõ ràng là không muốn cái này ngày xưa thương yêu nhất nhi tử nhiệm phải đến một điểm danh tiếng xấu chu ngọc dung đấy lòng đống nhiên bắt đầu sinh ra một tia hy vọng rất nhanh cái này chút hy vọng giống như mọc lên như nấm bình thường mạnh mẽ sinh trưởng chỉ cần chờ kính vương biểu ca trở về phụ thân chuyện nhất định có thể được đến viên mãn giải quyết vì lẽ đó trước lúc này phụ thân tuyệt đối không thể có chuyện đại lý tự phụ trách chủ thẩm án này chính là Cố Hành, Chu Ngọc Dung đạt được tìm hiểu tin tức là tâm chìm xuống phía dưới chìm, nhưng vẫn là phân phó người phía dưới chuẩn bị một phần phong phú lễ vật. Lại thăm dò được một vị ngày bình thường cùng cố hành đi được gần quan viên, để người kia phí hết tâm tư giúp đỡ hòa giải, đủ kiệu khẩn cầu mới bị đáp ứng gặp mặt một lần. Ngắn ngủi thời gian, Chu Ngọc xấu vị này thượng thư phủ đại công tử liền đã nhận ra cảnh còn người mất. Nhà này bị chỉ định gặp mặt trà lâu sớm liền quét dọn được sạch sẽ, lúc nào người của Chu gia vậy mà dạng này vùng xuống thân thể cho người ta đè thấp làm tiểu. Thế nhưng thế sự nửa điểm không do người. Chu Ngọc xấu cất danh mục quà tặng nhi đối muội muội mất hết cả hứng một thoại hoa thoại. Từ khi cha ta xảy ra chuyện, ta những cái kia đồng liêu hận không thể đi bộ đều cách ta ba thước xa. Nếu không phải cha quá cấp miễn cưỡng đắc tội nhân ra, cái này cố hành. Lúc đó nếu là nhìn chúng ngươi, chúng ta có thể liền không có cái này tai họa bất ngờ. Chu Ngọc dung chăm chú bóp lấy đầu ngón tay nhi, cũng không biết hôm nay cùng đi theo chuyến này là đúng hay sai. Nghe được huynh trưởng nôn từ bỗng nhiên run run một chút, không kiên nhẫn nghiêm nghị nói, đây đều là năm nào tháng nào lao hoàng lịch, bây giờ vị này cố đại nhân mây xanh phía trên, ngày xưa phụ thân cùng hắn còn có chút không hợp nhau. Hy vọng hắn đối đai phần này hậu lễ phân thượng, không khiến người ta khó xử phụ thân chúng ta liền xem như cầu được đại công đức. Chu Ngọc Sấu ấy ấy không nói gì, nghĩ thầm nếu không phải ngươi vị kia vô năng trồng trước quân trọc trận này móc lấy con tiền, ta Chu ra khẳng định vẫn là an an ổn ổn. Hắn đang muốn mắng vài câu lấy do chính mình làm huynh trưởng bị phong, liền nghe cửa gỗ một tiếng cực kẹt, một người mặc trường bảo màu xanh người phảng phất đi bộ nhàn nhã bình thường thản nhiên đi đến, chính là hai huynh muội hôm nay nghị luận nhân vật Cố Hành. Chu Ngọc Sấu bệ bộn chất lên vẻ mặt tươi cười, hơi có chút sinh sơ nói một phen kính đã lâu kính trọng. Cố Hành lại là một mặt hiền lành ngồi xuống. Uống mấy ngụm trà mới thản nhiên nói, "Theo quy củ hôm nay ta liền không nên tới, thế nhưng là Chu thượng thư dù sao cũng là tiền bối của ta, Kim Vương điện hạ rời kinh thời điểm còn đặc biệt phái người đánh cho ta so chiêu hô. Thế nhưng là Chu Minh phải hiểu, ta là phụng chỉ làm việc người, có người nhất định phải chết cắn Chu thượng thư không thả, còn nói một đống lớn có không có, đại lý tự cũng nên chậm rãi đi xa mình." Chu Ngọc Sấu nghe hắn ngôn ngữ giống như hơi có bướng lỏng, vội vàng đem danh mục quà tặng hai tay dâng lên. Biết lúc này không giống ngày xưa, phần này danh mục quà tặng có thể nói là trọng chi lại trọng dày chi lại dày. Bích Ngọc đôi thú thai sống vòng dây cung hoa văn bình. Thanh ngọc phù điêu mây long hải nước lá chuối lọ hoa, bạch ngọc điêu tùng hạt nhân vật đồ trang trí, thủy tinh hai lô thai sống vòng giải bình, trăm tử hiện lên tường phỉ thúy đeo, mã não sư tay cầm thú thai sống vòng lô, thúy sư tay cầm sống vòng bốn chân hình chữ nhật nắp lô, từ đàn tòa thanh ngọc cang đầu ống, nhiều vô số không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Biết cố hành ngày bình thường tin phật như tố, danh mục quà tặng bên trong còn tăng thêm ba thỏi vững như thạch hoa văn như tê tố công mực. Chu Ngọc Dung ở một bên dùng khoe mắt lặng lẽ ngắm lấy, thấy người kia dáng tươi cười nghiêm nhiên, miệng lại hướng xuống thiết, thúng hờ đem danh mục quà tặng lật ra một lần nhìn thấy kia mấy tỏi mực sau con mắt mới sáng lên một cái cuối cùng lại mang theo một kia tiếc nói nói thánh nhân nặng nhất ba năm một lần kỳ thi mùa xuân quốc tri trọng điện làm sao có thể bị quản chế tại người chu thượng thư thực sự là quá không cẩn thận lễ này dù dày, có thể ta thực sự là không dám nhận lời chu ngọc xấu lần đầu mang theo trọng lễ cầu người liền bị người ở trước mặt cự tuyệt trên mặt xanh đỏ một mảnh trong xương cốt còn lại ngạo khí bỗng nhiên không đúng lúc mà bước lên đi ra mím chặt miệng không mở miệng nói sau đó lời này liền không tốt tiếp tục nói đi xuống chu ngọc dung thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp an nói khép nép phúc cái lễ chỉ cần đại nhân tại đại lý tự đối phụ thân ta tận tâm chiếu cố một hai là được, chờ ta chu ra qua đạo này, cửa ải khó khăn về sau tất có hậu báo. cố hành tự hồ lúc này mới phát giác thấp bình phong sau còn có người khác, cười như không cười nhìn qua hỏi, các ngươi chu ra chuyện luôn luôn đều là tử nữ tử ra mà sao? đã có dạng này tài giỏi cân nhắc, lại tìm đến ta làm cái gì? chu ngọc xấu sừng sốt một chút, đông dương kịp phản ứng nói, ta cái này mọi tử từ, từ nhỏ đã bị cha già mẹ già nung chiều, biết là cố đại nhân chủ thẩm án này sau, nhất định phải não sang đây xem liếc mắt một cái, khuyên như thế nào cũng không chịu nghe, ta cái này để nàng ra ngoài chu ngọc dung vừa tức vừa hận lại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu dậm chân trung thực ở ngoài cửa trở. trong phòng chỉ còn lại hai người cố hành nhẹ nhàng cười lên người coi như người thông minh ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết chu thượng Tư bản án đã bằng chứng như núi chỉ nhìn ngày sau cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ thôi ta nếu là ngươi liền lập tức dâng tấu trương cầu tử về nhà thu thập tế nhuyễn mang theo vợ con láo tiểu trở về quê quán đặt mua mấy trăm mẫu ruộng đồng mua chút cửa hàng làm nhàn tản phú ra ông vinh thế không hề đến kinh thành tới chu ngọc xấu ngơ ngác nhìn trước mắt người hơn nửa ngày mới phản ứng được cái kia về phần đây thành nhân cung chu quý phi là cô cô ruột thịt của ta, kính vương điện hạ là ta thân biểu lệ cố hành đem danh mục quà tặng ném tới chu ngọc xấu trước mặt, ngươi làm sao vẫn không rõ đạo lý trong đó? bây giờ nhà ngươi nữ quyến còn có thể tự do xuất nhập hoàng cung sao? kính vương điện hạ chân trước bị phái đi ra nam, chu thượng thư chân sau liền hạ xuống đại lao, điều này nói rõ là thánh nhân không nguyện ý kính vương cùng chu quý phi nhúng tay chuyện này. người hai huynh nội lại tìm tới cửa đi, bất quá là tại ngoài sáng trên làm khó hắn lắm thôi. chu ngọc xấu nhớ tới cuộc sống này khắp nơi vấp phải trắc trở, chỉ cảm thấy trong dạ dậy đầu một trận rời sông lấp biển. người này nói không có sai. Chính mình đang vi phụ thân khắp nơi bốn bà, rơi vào cô mẫu cùng biểu đệ trong mắt khả năng chính là lệnh người phiền chán dây dưa. Bọn hắn mặc dù là chính mình trí thân, mà dù sao là người hoàng gia. Chu Ngọc xấu dùng tay háo biến mất danh mục quà tặng trên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia nếp nhăn, tay run run đem danh mục quà tặng nhi một lần nữa cất kỹ, buồn bực giọng thận trọng hỏi một câu, "Cha ta, thật không có cách nào khác cứu được sao?" Cố Hành nhìn xem hắn cực kỳ nghiêm túc mặt, không nghĩ tới người này đơn giản như vậy liền chuẩn bị thay đổi lời lối, phần này phụ tử thân tình chẳng qua như thế. Nhưng vẫn là cực kỳ tốt bụng đề nghị, "Ta đã nói qua, Sử trí như thế nào chu thượng thư tự có thánh đoạn. Hai huynh muội các ngươi cho dù đem ra tài tan hết, cũng bất quá là tốn công vô ích, cho nên vẫn là nhanh chóng cho mình lưu một đầu đường lui mới tốt. Chu Ngọc xấu do dự một chút, hướng Cố Hành trùng điệp trọng làm cái vai chào quay người bước nhanh mà rời đi. Chờ ở cửa ra vào Chu Ngọc dung thấy huynh trưởng nội vã đi ra, liền biết sự tình không có đàm luật phép. Nàng biết ca ca cao ngạo tính tình, cho nên mới kiên trì một đường ngồi tới. Thấy bộ này cục diện đi cũng không được, không đi cũng không phải, lại nhất thời cương chốc cũ. Cố Hành chắp tay đi tới, phản không có trông thấy người bên ngoài bình thường nhìn không chớp mắt bước ra cửa đi chu ngọc dung lại biết rời cái thôn này nhi liền vì cái này điếm hai đầu gối mềm nhún cũng không quản sẽ bị người khác nhìn thấy quỳ gối dưới hiên bồi tận cẩn thận khẩn cầu cầu xin đại nhân dỗi một lần viện thủ cấp câu lời nói thật ta chu ra về sau chính là làm trâu làm ngừa cũng sẽ báo đại nhân đất nước cố hành rốt cục trống lên mí mắt nhìn tới liếc mắt một cái đánh giá vài lần bỗng nhiên cười nói chu cô nương đối cố mô cùng triết kinh luôn luôn có hậu hái cách cái một năm nửa năm liền làm mấy món chuyện đi ra khác ngược lại cũng thôi năm đó cảnh nhân cũng khoác hương điện mẫu đơn hiên chuyện cố mộ thế nhưng là khắc cốt ghi tâm đâu chu ngọc dung chậm rãi ngẩng đầu Từ lòng bàn chân bắt đầu dâng lên một cố để người không có đỉnh bị thương, trên mặt huyết sắc cũng từng chút từng chút hướng xuống lui. Nàng nửa ngày mới phản ứng được, chút bỏ đi huyết sắc phản xuống tới, khuôn mặt lập tức lại trướng đến bỏ bừng. Chợt vật hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch chính mình từ đầu đến cuối cùng tại trong mắt của người khác đều là tôn tép nhép. Chính mình tự đắc tại đem người khác đùa bỡn trong tay cô ở giữa lúc, chỉ sợ đã dẫn tới lôi đỉnh chi nộ mà không biết. Cố hành mặt không thay đổi dùng ngón tay phủi phủi ống tay áo trên cho, vô cùng mạnh thanh âm chậm rãi nói, ta bình sinh hận nhất chính là như ngươi loại này dơ bẩn đến trong xương cốt người chính mình được không được hảo liền hận không thể người trong cả thiên hạ đều xui xẻo cùng một chỗ bồi tiếp ngươi điểm ấy độ lượng phẩm tính cũng không cảm thấy ngại có thể xương kinh thành thứ nhất thủ cố hành thân thể hướng xuống cung kính cung tu tú trên mặt bao hàm vô số ác ý nếu dạng này ta liền để ngươi không phu không con không cha nửa đời sau quấn bách thất vọng trơ mắt nhìn ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chu ra từng bước một sụp đổ mất một cỗ băng lanh âm khí từ xương cùng chiến lên theo sống lưng leo lên ai nói nam tử không thể trợn mắt từ báo chu ngọc dung tay chân lạnh buốt sắc mặt tạm ngồi liệt tại dưới hiên rốt cuộc biết trước mắt chu gia chính là thịt cá trên thắt gỗ mà chính mình quả nhiên như trưởng tàu che giấu lúc như vậy người rủa, đích đích sắc, sắc là chu gia trăm năm tội nhân. Chu Ngọc Dung đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Hành, trong mắt lại là khẩn cầu lại là hận ý Cố Hành đón ánh mắt của nàng trầm giai nói, ngươi rơi vào tình trạng như thế hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chỉ tiếc hiện tại ngươi nói cái gì đều không có người sẽ tin tưởng. Chu Ngọc Dung trên mặt được không không có nửa phần huyết sắc, tiết hầu ngạnh được đau bờn, thân thể cũng một chút khô tàn xuống dưới. Từ xa nhìn lại, ngày xưa rực rỡ tiểu diễm lại không thừa nửa phần. năm chính để Chu Ngọc Dung không phu không con không trà, nửa đời sau quẫn bách thất vọng, mới là ta đối với nữ nhân này lớn nhất trừng phạt, ai kêu nàng đắc tội ta. Chương 258, sủi cạo. Cố Hành trở lại khăn ngũ hẻm thời điểm trời đã tối, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nửa đầu nhìn xem trong viện cao lớn thẳng tắp hương chương thụ. Cao không thể chạm chu ra liền như là đáy biển to lớn vỏ sò, nhìn như cứng rắn vô cùng không gì phá nổi, kỳ thật chỉ cần tìm được một cái khe nhỏ khe hở vỏ sò liền thành bại chí, còn sót lại chính là hoàn toàn không có tính công kích yếu ớt mà tiệc. Chu gia đã nhanh sắp xong rồi. Chu thượng thư tính tình kêu căng đứng quá cao lúc này mới nghĩ toàn thân trở ra đã quá muộn. nhiều như vậy sài lang hổ báo nhìn chằm chằm người này không thể thiếu một cái lưu vong hạ tràng của hắn tử chu ngọc xấu tài cán bình thường không có tác dụng lớn mấy câu liền bị người nắm mũi dẫn đi liền của hắn tổ một phần mười tài sáng tạo đều không có mất đi gia tộc phù hộ chu ngọc dung không có kiêu ngạo vừa liếng lại tại cái này quan khẩu trên cùng nhà chồng mỗi người đi một ngã tương lai đã có thể suy ra để nàng thanh tỉnh vô cùng nhìn xem một kiện lại một kiện đồ vật rời đi thậm chí trở nên xa không thể chạm hơn phân nửa so một đao giết nàng còn khiến cho thương khổ cố hành thở dài chấm rãi nhắm mắt lại đâu đâu cũng có không cho người lấn khôn kéo người, chính mình vắt hết vóc từng bước một đem chu ra gác ở trên lò lửa thiếu đốt. trong cung hoàng đế một câu liền định chương trình. tại những cái kia thâm niên đại lao trong mắt, chính mình là cái dùng cực kỳ thuận tay tiểu tốt tử. đến cùng cất bước quá muộn, trong chiều căn cơ quá mức nông cạn. cách đó không xa sân nhỏ tường hòa an bình, vì bảo vệ phần này an bình, vì đặt tới không bị nhân ngư thị mục đích. hắn không ngại làm sông pha chiến đấu gầm nuốt thịt tối hung ác xài lang. bọn nhỏ đã sớm ngủ lại, cô anh tại trên giường thiêu thua may vá, trên mặt bàn dùng sứ trắng bắt tinh tế che kín mấy bát đồ ăn. trông thấy người tiền đến. Cô anh vội vàng bỏ qua một bên kim khâu múc cơm chia thức ăn, một bên nhẹ giọng ngán trách. Ta xem ngươi này quan nhi càng lớn ở nhà thời gian càng ngắn, nghiếp nghiếp đi theo tổ mẫu học xong làm sủi cảo. Đặc biệt cho ngươi lưu lại một bát, kết quả ngươi lão không trở lại. Bát sứ bên trong có mười mấy tròn vo trắng bóc sủi cảo, khuyết điểm duy nhất chính là nhăn meo không có nạt tề. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy lục sắc rau hẹ nhân bánh. Cố Hành nhìn cười ha ha, mấy cái liền đem một bát sủi cảo ăn sạch sẽ. Tinh tế nhất phẩm liền phát giác bên trong trộn lẫn thương ngọt tôn bóc vỏ nhi, biết đây là tức phụ nhi tự mình pha hãm lại gần nhỏ giọng nói, hôm qua tại Đoàn Vương phủ ăn một bữa quảng đồng món ăn nổi tiếng đầu bếp kia nghe nói là quảng đông đệ nhất nhân đầy bàn sơn chân hải sản ta cảm thấy còn không có chúng ta chén này sủi cả hương cố anh giúp hắn đưa một đĩa dấm đường chấm nước vị kia chu thượng thư sự tỉnh chỉ sợ hắn chính mình cũng không ngờ tới ngập trời vinh hoa không thấy được trong nháy mắt liền lang đàng vào tủ cố hành liền ăn ba bát to sủi cảo hài lòng lệnh qua trên giường uống trà nói chuyện tường này ngược lại mọi người đẩy nói chính là hắn ngày xưa chu thượng thư trên đài ai cũng đuổi tới muốn nịnh nọt vài câu bây giờ xem trận thế không đúng hắn lúc đó đoạt tình không có vì vong phụ giữ đạo hiếu đều thành tội ác tại trời kia trên nói vạch tội người top năm top ba nếu là thánh nhân không theo lẽ công bằng xử lý những cái kêu luôn quan liền chuẩn bị máu phun ra năm bước cố anh đem kim khâu cái sọt một lần nữa lấy tới thở dài một hơi nói ta cũng không phải đồng tình hắn chẳng qua là cảm thấy ở kinh thành làm quan phong hiểm quá lớn không chừng lúc nào liền lật ra thuyền nghe nói chu các lao khi còn tại thế là cái lại cẩn thận cẩn thận bất quá người làm sao con của hắn chu thượng thư vụ trộm chuyện gì cũng dám làm liền kỳ thi mùa xuân cũng dám động tay chân cố hành vỗ vỗ tay của nàng mỉm cười nói lòng người là một ngày một ngày phát sinh lớn chu thượng thư thời gian thái bình qua quá lâu đã sớm không có chu các lao lúc còn sống cẩn thận Hắn cũng chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại vì một chút như vậy việc nhỏ lật thuyền trong mương. Vì mấy cái đồng liều con trai tư lộ khảo đề, nếu là những năm qua nhiều nhất bị khiển trách dừng lại, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt chính là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cọng rơm. Kính vương. Trong xương cốt cùng hắn cứu cứu chu thượng thư một dạng, thời điểm mấu chốt am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình từ chối tránh hoạn. Chỉ tiếc, chu thượng thư một mực tự cho mình vì kính vương cánh tay. Nghe nói kính vương ngoại phái Giang Nam không rảnh để ý tới việc vặt vãy lúc, Chu Thượng Thư tại phòng giam bên trong như là thú bị nhốt xoay quanh vòng, mỗi ngày đứng ở cửa sổ trước chửi hầm lên, nôn từ ở giữa rất nhiều ô hế. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Cố Niếp Niếp liền thủng thủng chạy tới hỏi phụ thân chính mình hôm qua làm sủi cảo đến cùng có ăn ngon hay không. Cố Hành cố ý chép miệng ba mấy lần miệng, là ý nói cái này sủi cảo hương vị quá tốt rồi. Nhận khích lệ Cố Niếp Niếp ma quyền sát trưởng, quyết định buổi tối hôm nay tiếp tục cấp phụ thân làm sủi cảo. Cố Hành vội vàng ngăn cản, tuy nói sủi cảo mặc dù ăn ngon, nhưng là cô nàng này cao hứng đến có thể mỗi ngày đều cho mình cái này làm cha ăn sủi cảo thấy cố hành hoàn toàn chính xác xác thực không có tiếp tục ăn sủi cảo ý nguyện cố niếp niếp còn là cảm thấy có chút thất vọng giống theo đuôi đồng dạng đi theo cố niếp niếp phía sau đoan vương phụ thế tử tô hủ nhỏ giọng ăn ủi, người tiếp tục bao đi không quản cái gì nhân bánh ta đều sẽ ăn sẽ bách cố hành thính hay quay đầu bất mãn nói tiểu tử này không phải hồi đoan vương phụ sao làm sao không quá hai ngày lại đến chúng ta tới cố anh không biết người này làm sao lão nhằm vào chút điểm lớn hữu ca liền tức giận một bên cười một bên lắc đầu đứa bé kia không có nương thân tỷ tỷ lại tại hiền đứng trong chùa tu hành cha hắn lại yêu cầu khắc nghiệt tại trong nhà chúng ta bao nhiêu còn có thể khoan khoái chút Cố Hành ẩn ẩn có chút hờn rối, hàm hực quét nơi xa nhắm mắt theo đôi đi theo thân nữ nhi phía sau, Tô hủ liếc mắt một cái, muốn nói gì lại đem lời nói nuốt trở vào. Được rồi, lúc này giống như không phải nói chuyện này thời điểm. Lại nói nữ nhi còn nhỏ, hẳn là không cần dùng sốt ruột phát hỏa, chờ một chút thời gian rồi nói sau. Ngay tại Giang Nam tuần sát phòng Lũ Kính Vương phong trần mệt mỏi tiếng chậm dịch, tiếp chân trọc đưa về tin, đọc nhanh như gió xem xong lòng nóng như lửa đốt, cứu cứu bị phán lưu vong Trần Châu, hơn phân nửa ra sản vậy mà xung công. Theo hầu ở bên cung tiên sinh sớm một bước tiếp vào tin, không khỏi có chút thổn thức, cái này trừng phạt cũng thực sự quá nặng đi. Chu Thượng Thư cũng là hy vọng 60 tuổi người. Kia Trương Châu núi đường xa đột nọ, cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Chúng ta đi gia cấp, cũng không biết quý phi nương nương có hay không giúp đỡ tìm cách. Nhất định là không nghĩ tới biện pháp, bằng không Chu Thượng Thư sẽ không rơi xuống kết cục này. Tĩnh Vương bờ môi run lên mấy lần, đầu chống đỡ bắt đầu dựa vào ghế không lúc đích. Nửa ngày mới để ép Thanh âm nói, Phu hoàng để cho ta tới Giang Nam tuần sát, ta liền bỏ qua một bên những cái kia chuyện thiền thoái thuận lý thành trương tới Giang Nam. Cứu cứu! nơi đó ta không có giúp đỡ nói một câu lời hữu ích cũng không biết trong lòng của hắn sẽ đem ta đoán trách thành bộ giá gì cung tiên sinh đau xót thở dài chớ khổ sở đây có lẽ là chu gia mệnh số thánh nhân ở thời điểm này phái ngươi giới giang nam nhất định yêu quý ngươi không muốn để cho ngươi đứng ở chính giữa khó xử nghe nói vạch tội chu thượng thư sổ gấp như tuyết rơi đã khơi dậy tiêu ca vương gia nếu là cứng rắn cắm một gạch chỉ sợ sẽ chọc cho thánh nhân giận dữ một bước này lại một bước làm sao lại diễn biến thành cái dạng này kính vương giống thạch điêu bình thường đứng thẳng bất động đường này chu gia từ ngoại tổ phụ bắt đầu liền đại lực nâng đỡ cung ta Cứu cứu cho tới bây giờ xem ta như châu như bảo, bây giờ bọn hắn nhận khó, ta lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cung tiên sinh đi theo kính vương hồi lâu, biết vị chủ nhân này tính tình, nhìn xem buồn hối hận không tôi kỳ thật lúc này chỉ là muốn tìm người nói chuyện, liền theo thấp giọng khuyên vài câu. Chỉ cần thuận thành ý, hết thảy tất cả đều là đáng giá. Vương gia cũng không phải không quản, chỉ là lúc này không tiện đúng tay, dù sao phía trước phân tình đều là thật thật. Đại thần trong triều chập trùng lên xuống là chuyện thường, chờ sau này ổn thỏa. Lại đem Chu thượng thư từ Trương Châu triệu hồi đến, bất quá là một tờ công văn sự tình vương thương hại bên trong mang theo bất đắc dĩ, lại có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, khẽ thở dài một cái một tiếng nói, khác có tốt, thánh nhân hận nhất có người cầm kỳ thi mùa xuân đến đáp, cứu cứu thực sự là phạm vào tối kỵ. Cũng không biết người nhà của hắn an bài thế nào, có phải là cũng muốn một đường đi cùng trương châu? Đưa tin người nói đơn giản vài câu, vì lẽ đó cung tiên sinh ngược lại biết một hai tin tức. Nghe nói chuyện này ngược lại chưa tội cùng phụ nữ trẻ em, chỉ là chu thượng thư bị áp giải lên đường ngày thứ hai, chu gia đại công tử liên cấp biến bán còn thừa ra sản chuẩn bị trở về quê quán, nửa cái hẻm đều là chu gia bán ra hạ nhân. Còn là vị kia vừa mới đại quy cô nại mãi liều mạng ngăn đón. Kết quả hai huynh muội ngươi một câu ta một câu tại chỗ liền không để ý mặt mũi Chu phu nhân tức giận đến quyết tới. Kính Vương không dám tin nhìn lại, sau đó mệt mỏi hướng trên ghế nhích lại gần. Ngoại tổ phụ Chu các lao tại qua đời trước đó từng chém đinh chặt sắt mà nói, ngày sau kia cựu ngũ trí tôn đại vị khẳng định trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, nhưng là bây giờ hắn lại có chút mê hoặc. Sở Hữu mong đợi, làm sao trở nên càng ngày càng xa xôi. Tất dậu năm kỳ thi mùa xuân án phúc thẩm, sơ thẩm thời điểm vô cùng náo nhiệt, kết án thời điểm lại mau đến vô thanh vô tức. Cố ngự đường thừa nhận, bị nghĩ phán tội này cố linh bị từ bỏ công danh vĩnh viễn không thu nhận của hắn tiếp tú di nương bởi vì đấu kỵ thi độc giết chết diệp giao tiên cũng bị nghi tội đẩy tiền giấy hẻm huyên lừng lây hách cô ra lập tức chia năm xẻ bảy lai châu đồng lao thái thái liều lấy tính mạng đại náo một trận, rốt cục vì chết oan nhi tử cùng hôn kia tức đòi lại công đạo mang theo trưởng tôn cùng hai ngàn lượng bồi thường thật cao hứng trở về quê quán, còn diệp giao tiên khác sinh cái kia bác con ai biết có phải là đồng gia loại, ném hắn ở kinh thành tự sinh tự diệt liền tốt, nhưng đồng lao thái thái khôn khéo một thế lại hồ đồ nhất thời, không biết mình thành trong mắt người khác dê béo. ra kinh thành không lâu đôi này tổ tôn liền gặp một đám che mặt cường đạo, một trận đấm đá về sau cất giấu trong người hai ngàn lượng ngân phiếu liền bị vơ vét đi ra. may mắn những cái kia du côn lưu manh chuyện xấu còn chưa làm tuyệt, cấp đồng lao thái thái lưu lại mấy thân thay giặt y phục cùng tán vải bạc. có đi ngang qua hành thương xem bọn hắn thực sự đáng thương, liền hào tâm tiện thể một đường. không nghĩ tới đồng lao thái thái vừa sợ lại dọa, còn không có trở lại quê quán liền bệnh chết. đồng sĩ bí cùng diệp giao tiên sinh đại nhi tử không chỗ nương tựa, liền nhận vị kia hành thương vì phụ, thay đổi tính danh bị người khác thu dưỡng. trở lại châu cố triều sơn phu thê biết được tin tức xác thật, lại viết thư báo cho kinh thành cố hành lúc đứa bé kia sớm đã không biết kết cục ra sao cố hành ngồi tại tiểu tuyết sơ tế phía trước cửa sổ lắc đầu trên mặt hiện lên một tia lương bạc dáng tươi cười nghĩ thầm trên đời này có ít người nhìn xem thông minh kỳ thật tận làm một chút ngu dốt hồ đồ sự tình đồng sĩ bí là như thế này diệp giao tiên cũng là dạng này cơ quan tính toán tưởng tận cuối cùng ngược lại vẫn tính mệnh chương 259, nhị môn một cỗ thanh duy đồng một đỉnh xe ngựa tại thập cầm hẻm đoan vương phủ cửa hông chậm rãi ngừng lại cố hành đưa tay đỡ qua đến cười nói ta cùng vương ra nói chuyện một chút nghe nói còn an bài rượu đại khái muốn chỉ hoán hai ba canh giờ người tiếp hủ ca sau tính lên canh giờ hẳn là không sai biệt lắm đến lúc đó chúng ta cùng một chô ra đi mặc vào một thân ngải lục cây thuộc quý hoa văn cẩm ý cô anh cười nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa kỳ thật nghiêm túc tính lên hủ ca tại chúng ta ở lâu chút ngày đó ta nghe hắn cùng nghiếp nghiếp nói chuyện phiếm nói ngày sau du học thiên hạ khác ngược lại cũng thôi chính là tưởng niệm trong nhà tường đông dưới nho cây ta suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được trong miệng hắn ra nguyên lai like nói là chúng ta cố hành có chút túi người cực kỳ tự nhiên giúp tức phụ nhi đem trên váy một đạo nếp nhăn sa bằng nghĩ thầm đều là hai đứa bé đương cao hứng lúc đến còn thích ngày ngày nó nhót. nhót. Hắn cũng không thấy được dạng này có cái gì không tốt. Theo câu chuyện đáp, Tiêu Tiểu Tử trừ tính tình mềm mại chút, bản tính ngược lại là cực kỳ trung hậu nhớ tình bạn cũ. Cố Hành Tâm tư kín đáo thiện nghi ngờ chủ tính, vì lẽ đó ngược lại cực kỳ yêu thích tâm địa thuần thiện người. Đoan Vương phủ Tiểu Thế Tử nếu không phải như thế liếc mắt một cái nhìn tới đấy tính tình, cũng sẽ không vào pháp nhãn của hắn. Cố Anh bật cười lắc đầu, nữ nhi cùng trượng phu trong xương cốt đều là cực kỳ bá đạo. Hủ Ca từ lúc ngày đầu tiên tiến cố ra, hai cha con liền trong bóng tối khi dễ người tăng nghiện. May mắn được Hủ Ca xưa nay không bại hắn Vương phủ Thế Tử ra đỡ, nghiêm túc xem cố hành vi lương sư xem cố niếp niếp vì tay chân nam tử không thể tiến nội viện hai vợ chồng tại nhị môn tách ra từng người làm việc từ khi du vương phi năm kia sau khi qua đời cố anh đã rất ít đến đoan vương phủ bởi vì đã bắt đầu mùa đông thường ở cố phủ tiểu thế tử muốn dẫn một chút áo giày váy cho nên nàng mới theo tới nhìn xem kỳ thật ngẫm lại cũng là dư thừa thế tử bên người không chừng có bao nhiêu thiếp thân bà tử nhà đầu chỗ nào cần nàng đến nhúng tay cái kia hiệu được tại trong khách sảnh ngồi bất động hai chén trà canh giờ đều không có người đi ra nói một tiếng cố anh cau mày tiện tay bắt một người hỏi có thể giúp ta đi vào thông bẩm một tiếng thế tử lúc nào đi ra bước chân vội vã vũ giả hơi không kiên nhẫn nhưng cũng biết đại khái cô anh thân phận qua loa túi chào một lê nói tiền viện có tiệc rượu đều là vương phủ đỉnh đỉnh khách nhân trọng yếu lý trác phi bệnh phạm Thứ phi liền làm chủ điều nội viện một bộ phận nhân thủ đi qua hỗ trợ tất cả mọi người loay hoay tương tưởng lúc này chỉ sợ không người giúp phu nhân đi vào thông bẩm cô anh nhũ mày lý trác phi bệnh phạm Thứ phi chủ sự tiền viện mở tiệc rượu nhân thủ không đủ lại còn muốn điều nội viện người đi qua hỗ trợ đang lúc nói chuyện vương phủ thế tử tô hủ vội vã đi, đi qua hai gò má ửng hồng hơi có chút có cấp hành lễ nói làm phiền phu nhân đợi lâu bởi vì ta trong viện trưởng quản đồ vật quản sự ma ma không tại có rất nhiều đồ vật không biết đặt ở địa phương nào lúc này mới làm trễ lại canh giờ cô anh thấy đứa nhỏ này xấu hổ mặt đều muốn trôn ở ngực bên trong quần áo trên người mặc dù xuyên tại chỉnh tề nhưng là treo ở trên lưng ngọc bội dây buộc lại là lệ ra trong lòng nơi nào còn có không hiểu liền thở dài nói mình sự tình đều muốn tự mình làm quản sự ma ma không thể cùng ngươi cả một đời cũng không thể rời các nàng liền bất quá thời gian hủ ca sắc mặt chậm rãi khôi phục lại chính mình một lần nữa đem hầu bao ngọc bội chỉnh tề buộc lại lại đem vừa mới thu thập xong hai cái bao lớn chăm chú sách trên tay Cô anh trong nhà xưa nay không nông chiều hải tử, mặc dù biết bao khoảng nặng nề, nhưng cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ. Một bên cùng hắn đi từ từ, một bên từ từ nói. Biết hắn buổi sáng uống nửa bát cháo, ăn hai khối điểm tâm, đọc một hồi lời bạt liền bắt đầu thu thập muốn dẫn đến cố ra đi quần áo mùa đông. Hủ ca bái cố hành sư phụ, mỗi nửa tuần hồi vương phủ một chuyến. Trong lòng hắn khăn mũ hẻm càng giống là nhà của hắn. Dù sao tuổi còn nhỏ, hủ ca nghĩ đến sắp nhìn thấy thú gây nên cố ra tỷ đệ, đáy lòng cô đơn một hồi liền trở nên phân chấn, chuẩn bị ra nhị môn thời điểm. Hai cái áo xanh bà tử ngăn cản cô anh đừng đi vẻ mặt tươi cười lại thái độ cường ngạnh muốn điều tra hủ ca thủ bên trong ba khỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói thứ phi nương nương phân phó hôm nay khách nhiều người lui tới viên phức tạp chỗ mang theo đồ vật nhất định phải từng cái xem xét hủ ca nửa ngày không bình tĩnh nổi nhi một lát sau mặt liền trướng đến bọ bừng cố anh cũng nhíu mày kinh ngạc được không được lúc này mới bao lâu không có đến vương phủ đến làm sao cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện nàng chỉ vào trên đất hai cái bao khỏa chậm rãi hỏi đây là các ngươi vương phủ thế tử tự tay từ nội viện lấy ra đồ vật cũng phải để các ngươi từng cái xem qua tài năng cho qua kia hai cái bà tử nhìn chăm chú liếc mắt một cái thẳng thẳng lưng nói không có quy củ sao thành được vương tròn nếu thứ phi nương nương phân phó xuống tới chúng ta những này làm nô tài liền được chiếu trương chấp hành phu nhân rộng lượng nếu là thế tử điện hạ sư nương càng hẳn là làm gương tốt ngài xem có phải là cái này lý liền có người ở bên cạnh giúp đỡ hai vị này ma ma là thứ phi nương nương bên người nhất đắc lực lão nhân chính là sợ sai lầm mới đặc biệt đem các nàng phái đến nhị môn trông coi cố anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua hụ ca thấy đứa nhỏ này quấn bách được nước mắt đều muốn rớt xuống liền biết dạng này bẩn thiệu khí ngày bình thường hắn sinh chịu không ít ngẫm lại cũng thế vương phi nương, nương sớm liền đi đại quận chúa vì mẫu giữ đạo hiếu còn tại hiện ứng trong chùa vội vàng thành tu không có trở về. Đoan vương, cái này làm tra lại mảnh khóe thông thiên cũng không quản được nội việc tới. Nàng lui về sau nửa bước, nắm hủ ca mềm mại tay nhỏ mỉm cười. Lúc này mới quay đầu nghiêm túc mà thận trọng nói, ta xem không phải cái này lý nhi, thế tử điện hạ tuổi tác lại nhỏ cũng là cái này trong phụ chủ tử. Các ngươi lại là thứ phi trước mặt nương nương đắc lực lão nhân cũng là nô tài, không có chủ tử đi ra ngoài còn muốn cho nô tài xem qua đạo lý. Hai cái bà tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hủ ca con mắt lập tức sáng lên, cố anh tâm địa lập tức mềm không được nghĩ thầm chút lớn hải tử ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là quy quy của củ cụ, không nghĩ tới trong nhà mình chịu hủy khuất lớn như vậy, nhưng xưa nay không lên tiếng. cô anh dùng đầu ngón tay phủ một chút hủ ca tóc, căn bản không có để ý tới bên cạnh người xem náo nhiệt, nhàn tản lôi kéo việc nhà, mấy ngày nữa liền muốn đồng chí, chúng ta quê quán thích nhất tại đồng chí ngày này ăn thịt dê, ta đặc biệt sai người dưỡng mấy cái, đến lúc đó nhà chúng ta vây quanh lò than thịt dê nướng nồi lẩu. hủ ca khỏe mắt liếc qua nhìn xem mấy cái kia ngao ngoe muốn động vũ giả, lá gan cũng chầm chầm lớn lên, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, nghiếc nói cô gia có một loại bí phương tử có thể để cho thịt bò thịt dê bắt đầu ăn không có một chút mùi mùi vị cố anh đồng dạng ngắm lấy người miệng bên trong hướng hợp đáp nơi nào có cái gì bí phương tử chính là tại mới vừa vào đông thời điểm sớm để trên làng người cấp dê ăn khô được cây thanh hao cỏ chỉ cần tay chân mau mau kia thịt dê lại tiên lại non ăn ở trong miệng còn có một cô non vị ngọt cứ như vậy nói chuyện tào lao vài câu thật ra liền gặp bức tường phủ điêu sau vội vã tới một người chính là hoa trang lệ dùng phạm thứ phi chưa từng nói tiếng cười tới trước cũng không biết cố nhân lúc nào đến trong phủ tại sao không có người thông báo ta một tiếng cứu binh nhanh như vậy liền đến ngược lại là coi thường vị này thứ phi nương nương cố anh có chút phúc lễ ta cần tuân vương ra phân phó dự bị tiếp thế tử đến khăn mũ hẻm đọc sách không muốn gặp hai vị môn thần chết ngăn đón không thả còn nhất định phải điều tra thế tử bà khỏa ta đang suy nghĩ đây rốt cuộc là ai lập hạ quy củ tung được những nô tài này từng cái đều có thể làm chủ từ ra phạm thứ phi cười khanh khách hai tiếng sắc mặt mang theo một loại hiếm thấy ý thức khí phong phát bây giờ là ta tổng quản trong phủ lớn nhỏ chuyện khó tránh khỏi coi chừng phải có chút gấp trước đó vài ngày có cái tay chân không sạch sẽ nhá đầu vụ trộn cầm một đôi bích bình ra ngoài buôn bán mặc dù gặp không được mấy đồng tiền nhưng luôn luôn bại phôi tập tụ. thế tử điện hạ nếu đi được đang ngồi được thẳng thì sợ gì những nô tài này nhìn một chút cố anh sừng sốt một chút biết vị này phạm thứ phi hôm nay cùng chính mình là đánh lên nàng đem hủ ca tay nhỏ bé lạnh như băng cầm thật chặt thản như nói thứ phi nương nương đem thế tử người bên cạnh đều đều đi để nhỏ như vậy một đứa bé chính mình thu thập qua mùa đông y phục bây giờ lại ngăn ở nhị môn chức không cho phép người ra ngoài đến cùng là có gì giáp tâm phạm thứ phi nhìn thoáng qua bị cố anh không sai biệt lắm che khuất nửa người tiểu thế tử Khinh thường ngang đầu nói, vương phụ thuộc buồn phận ngoài viện viện, ra cánh cửa này chuyện ta không xem bảo. Nhưng vương ra nếu đem nhị môn bên trong thận trọng phó thác tại ta, như vậy ta liền muốn cho hắn làm hảo cái nhà này. Kia hai cái bà tử cơ linh vô cùng, nghe được Phạm Thứ Phi lời nói sau lá gan tăng lên rất nhiều, trước hết khuôn mặt tươi cười chậm gì gì sờ qua đến chuẩn bị lật nhặt túi sách trên đất khỏa. Cố anh thái độ thanh thản hướng phía trước đứng một bước, vừa vặn nắm tiểu thế tử chặn kia hai cái bà khỏa, nhìn một chút Phạm Thứ Phi nói, không ngờ Nương Nương hôm nay không phải tới làm vương gia gia, là đến dưới mặt của ta đâu. Trong túi sách này nếu là làm trái cấm đồ vật, ta cấp Nương Nương ngươi ba nếu là bên trong không có vi phạm lệnh cấm đồ vật, nương nương tiên ngàn vạn liền muốn cho ta cái ra dáng thuyết pháp. tin tức thường thường bản bản, trong lời nói lại lộ ra một cô đối chọi gay gắt dữ lạnh. Phạm Thứ phi liếc mắt nhìn hai phía, chuyển biến tốt mấy người đã xa xa tránh lui đến nhị môn bên ngoài, chỉ có kia hai cái bà tử còn đàng hoàng chờ đợi mình mệnh lệnh. tương lượng trầm trước một hồi lâu, lại liếc mắt nhìn lớn lên giống đậu giá đố đồng dạng gầy yếu tiểu thế tử, trầm thấp hận nói, tương lai tiền đồ ai cũng nói không chính xác, cố phu nhân làm gì vội vã sớm như vậy. áp chú, thủ ca người tuy nhỏ cũng đã nghe hiểu được chút mịt mờ lời nói hốc mắt vô ý thức rụ rụt, trong lòng bàn tay cũng chậm chậm thấm xuất mồ hôi. Cô anh ánh mắt hiếp lại, biết vị này khẳng định có chỗ rửa gì mới dám như thế trắng trợn, dứt khoát đáp, thứ phi nương nương chẳng lẽ hồ đồ rồi, là ở dưới tay ngươi người dắt ta không thả, ngươi bây giờ lại tới kéo cái gì tiền đồ, có phải là cảm thấy ta giống nhuyễn chân tôm đặc biệt tốt khi dễ? Phạm thứ phi gặp nàng con mắt đột ngột hiếp lại, bị trong mắt nàng lạnh lùng chầm chậm đến có chút phát lạnh, biết đây là cái hôn khởi đến dám không giữ thể diện mặt người, còn thấy thanh âm một tiếng so một tiếng lớn trong lòng tức giận dứt khoát thái độ cũng cường ngạnh, ta chiếu trương làm việc cố phu nhân đừng ủy vào ngươi phu quân là vương ra nhà ta trước mặt hồng nhân liền lên mặt người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi hai cái bà tử lập tức giống có chủ tâm cốt kích động ma quyền sát trưởng cố anh vừa nhấc chân liền đem một cái lập công suất ruột bà tử đạp bốn chân trồng lên trời đem hủ ca cùng bao khỏa cùng nhau bảo hộ ở sau lưng cao rộng trào phúng cầm lông gà làm lệ tiễn liền thế tử ra bao khỏa cũng dám lục xem khó trách ngươi tiến vương phụ tầm mười năm cũng còn chỉ là cái thư phi phần này tướng ăn quá khó coi chỉ dung người khí độ đầu này liền cách dù vương phi kém cách xa và giảm từ khi đem hủ ca tiếp tiến khăn mũ hẻm chăm sóc cô anh biết chậm chạp sớm có một ngày như vậy dù sao đã về mặt dứt khoát lại bẩn thỉu vài câu đồ cái trong lòng thoải mái 666 làm sao người càng chơi càng người đâu cảm tạ tại hai 20, tháng 2 năm hai nghìn sáu trăm tháng 2 năm hai 22, bảy 54 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ chiều nay còn gì này mời bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương hai trăm sáu Ngay tại tiền viện chuyên tâm đại khách Đoan Vương nghe được tổng quản ngụy đại trí nhỏ giọng bẩm báo sau nhiều như mày đang ngồi đều là đi theo Đoan Vương nhiều năm tâm phúc nhìn lên mặt của chủ nhân sắc liền biết xảy ra chuyện gì lại thông minh trái nói hắn cố đối với không nên biết không thể biết đến sự tình cũng đừng có hỏi thăm linh tinh. cố hành trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu cười cùng người bên cạnh đối ở một chén rượu khoe mắt liếc qua lại nhìn xem ngụy đại trí phân phó vài câu kia đưa lời nói người liền nội vã rời đi xem phương hướng kia tuổi hồ là hướng nội viện đi đô sát viện tứ phẩm thiêm đông Ngự sử tể vi dân quét tới liếc mắt một cái cố ý cảm thán một tiếng nói sang chuyện khác có đôi khi không thể không thừa nhận tuế nguyện không thang người đầu óc chính là không có lúc còn trẻ xoay chuyển mau nhìn xem cố huynh xuân thu bút pháp chu mận chi cây to này cứ như vậy vô thành vô tất đổ bên kia tôm kép bây giờ gấp đến độ hai mắt bôi đen cố hành mang trên mặt cười không nói gì ngồi bên phải thủ khang tiên sinh động tác thư giãn để đua xuống quay đầu nhìn hai người cười nói ta bất quá trở về một chuyến quê quán kinh thành cách cục liền thay đổi rất nhiều nơi này khó lúc đầu không thành còn có tế xuyên thu bút tế xuyên là cố hành chữ nơi đây khang tiên sinh tuổi tác lớn nhất lại đã từng là cố hành lao sư vì lẽ đó cũng không có ai cảm thấy không ổn Nhưng Tề Vi dân nhiều năm tại địa phương làng Quan, cực giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tâm tư như ở trước mắt, nhưng từ nghe được ra một tia không vui. Đoan Vương Ôn Hòa nhìn xem một đám coi trọng liêu thuộc, đều không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đều là triều đình lương đống. Chu Mẫn Chi bảo thủ không coi ai ra gì, đạt được bây giờ hậu quả xấu là chuyện sớm hay muộn. Cố hành bất quá là nhân duyên tế hội giúp đỡ thẩm tra mấy món chuyện, không thể đem tên Chu nào đó rơi đài toàn bộ thuộc về ở trên người hắn, lời này truyền đi khó tránh khỏi có người nói hắn phi cuồng. Tề Vi dân ánh mắt giật giật, vung tay cười nói, nơi này cũng không có người ngoài, đều là toàn tâm toàn ý đi theo vương gia. Ta chẳng qua là cảm thấy nhỏ cố đại nhân trong ngày thường văn thải xuất chúng, lại không nghĩ rằng hắn đắn đo lòng người cũng là một tay hảo thủ. Vị Tiêu Tế Nam nông thôn đồng họ lao bà tử, vậy mà thành vận ngã chu mượn chi một thanh cương đao. Một trận hoàn toàn chính xác làm tốt lắm, một vòng khấu chặt một vòng tồi khô lạp hụ lại làm cho đối phương không còn sức đánh trả. Lấy nhỏ đánh lớn hỏa hầu đem không càng tinh diệu, nhưng nói là hướng đấu điển hình. Đoan vương nửa nhướng mày sao hướng cố hành y mắng nợ đủ cười, chậm rãi lắc đầu thật không có lại ngăn cản. Khang Tiên sinh ngồi cao không động, ánh mắt lại có chút hâm mộ nhìn xem công đường đám người thay nhau cấp cố hành mời diệu, lỗ hết sức bắt giữ trong miệng mọi người mỗi một chữ. Đây chính là lúc đó nhất thời quyện đại du côn lười không có tìm được đứng đắn quan thân hạ tràng, Lúc này hắn vô cùng hối hận lúc trước vì sao sợ khó không liên quan quan trường. Bây giờ vô luận chính mình cố gắng thế nào, cùng những ngày sinh cơ bừng bừng tuổi trẻ quan lại luôn có chút ngăn cách, thậm chí liền đạt được tin tức đều có chút là hậu. Lúc này trên danh nghĩa là trở về quê quán, nhưng trên thực tế hắn lại là mang theo đoan vương thứ trưởng từ tô tắc lặn lội đường xa một đường bái phòng mấy vị đương thời đại nho. May mắn không có uổng phí chạy, một vị tế châu cát trắng tiên sinh cực kỳ thích tô tắc thông minh hiếu học đã đáp ứng đem hắn thu làm quan môn đệ tử mà vị này các trắng tiên sinh sư phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh trần hàn núi vị tiết nhưng là chân chính đế sư là thiên hạ văn trường trí cao thái đầu tô tác mặc dù tại xuất thân trên có thì vết thế nhưng là chỉ cần đứng hàng hàn sơn tiên sinh cùng các trắng tiên sinh muôn hạ không khác là trên người mình tăng lớn thẻ đánh bạc trước mắt trên triều đình thế cục đã dần dần sáng tỏ ngày sau nói không chừng có thể tại cái này phía trên tranh cao thấp một hồi cố hành không khiêm tốn cũng không tự ngạo nhìn xem đám người thản nhiên giải thích một câu chu thượng thư tự cho mình quá cao các cùng tay gấu đều nghĩ đều chiếm được gian lận thay họa bạo lộ ra sau lại muốn đem trách nhiệm đẩy tại người chết trên đầu như thế tham chiếm hư danh người cũng chẳng trách người khác tìm hắn đòi lại thuyết pháp khang tiên sinh luôn luôn suy nghĩ nhiều tăng thêm luôn luôn chú ý vương phủ bên trong củng cố hành động tĩnh rất nhanh liền minh bạch sự tỉnh tiền căn hậu quả trong lòng dâng lên một cố gần như ghen ghét cảm khái có người này tại đoan vương bên người chỉ sợ những người khác lại có khả năng tái xuất màu đều không có ngày nổi danh tề vi dân giống như vô ý lại tán thưởng vài câu còn hướng khang tiên sinh mời mấy chén rượu nói liên miên lại nhải nói cái gì trò giỏi hơn thầy cố hành trẻ tuổi như vậy có như thế hành động thật sự là xấu hổ mà chết người bên ngoài một bên ngồi hộ bộ thanh lại ti lang trung phương hầm cùng giật giật góc cáo của hắn nói nhỏ ta làm sao cảm thấy ngươi có chút nhằm vào cố hành khang lão đầu dáng vẻ đó rõ ràng không hy vọng đệ tử này càng bị vương gia chào đón ngươi lại lao hướng phía trước đổ thêm dầu vào lửa tề vi dân thấy trung quanh không người chú ý thoáng thở pháo nói chu mẫn chi đổ đài vương gia phải thêm hiện hiện tại người trước ai biết chúng ta nơi này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nếu để cho người khác biết đoan vương điện hạ dưới tay người sớm liền vận thành một cỗ dây thừng chỉ sợ rất nhiều người liền càng phải không ngủ được nói xong lời cuối cùng ngón tay cái còn hướng đỉnh đầu chỉ chỉ phương hầm cùng há to miệng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nửa ngày mới thở dài một hơi lao tể. Tâm nhãn của ta nhi hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Tề Vi dân thổi phù một tiếng bật cười, để ép giọng nhẹ giọng tự rêu nói, ta hoàn toàn chính xác, sắc thực xem cố hành không thế nào thoát mắt. tiêu tiểu tử tuổi còn trẻ đã thành đại lý tự thiếu khanh. Xem bộ dạng này, hắn sang năm quan gia khẳng định liền cao hơn ta. Thanh niên tài tuấn lại bị trọng dụng, mắt thấy hoạn lộ một mảnh quan minh, kêu chúng ta những này lão hủ ân tình làm sao chịu nổi? Phương Hầm Cung ở tại Lai Châu làm mấy năm huệ lệnh, có thể nói là nhìn xem cố hành từng bước một thẳng tới mây xanh, nói đến tình nghĩa phải thâm hậu một chút. Nghe lời này tâm cuối cùng rơi xuống nhấp một miếng rượu cười nói, "Cái này Khang Tiên Sinh luôn luôn thanh cao tự tàn dương." Mặc dù là Cố Hành sư phụ, nhưng ta luôn cảm thấy hai người ở chung thời điểm luôn có chút kỳ quái. Tiểu Yến tiến dần vào cao trảo, từng người giao hảo người vây làm một đoàn độc rượu. Tề Vi dân mắt lạnh nhìn Khang Tiên Sinh trầm mặc không nói tại yên lặng nơi hẻo lánh bên trong một mình uống rượu, thẳng đến Cố Hành chủ động tiến đến mời rượu mới thận trọng nâng chén, sư đồ hai người đều một phái hòa thuận vui vẻ miêu cầu cảnh thái bình giả tạo, rốt cục khẽ cười cười không nói gì thêm. Cố Hành mời rượu xong sau thuận thế ngồi xuống, bồi tiếp cùng một chỗ xem nước hiên bên trong nhạc công gậy hồ cầm. Khang tiên sinh khoan thai tự đắc nghe một hồi sau nói, ngươi nếu là còn coi ta sư phụ, liền bỏ qua một bên thế sự hảo hảo nghiên cứu học vấn, chính là ít trộn lẫn chút âm quỷ chuyện cũng tốt. Ta mặc dù không biết đoạn trước chuyện cụ thể trải qua, nhưng nghĩ đến cũng là tương đương hung hiểm. Ngươi may mắn thủ thắng, có biết sẽ không duyên cớ gây thủ hận mấy phần. Cố Hành túi thấp đầu nhìn xem ngón tay của mình, trầm mặc một hồi mới nói, ta cùng Chu Thượng Thư đã sớm như nước với lửa, hắn nếu là bắt được đồng dạng, cơ hội khẳng định cũng sẽ làm cho ta vào tử địa. Chính là không có ân oán cá nhân một vị không đếm xu đến, sao xứng đáng điện hạ đối ta ân trọng? Đường Hoàng lời nói ai không biết nói. Khang tiên sinh ý vị không hiểu nhìn hắn một cái, thanh âm cũng có chút tăng lên. người chiêu này tứ lạng bạc Thiên cân thủ pháp đều là dùng đến cực diệu, vậy mà dùng một cái nông thôn lão bà tử liền đem đường đường một vị thượng thư là tung. Phần này phong mang tất lộ nếu là rơi vào thánh nhân trong mắt chính là chuốc họa gốc dễ. Vương gia tính tình ngày càng hậu trọng, chúng ta liền muốn giúp đỡ hắn sớm đem sự tình tận lực cân nhắc chú đáo. Khang tiên sinh tinh thần mặc dù còn tốt nhưng là đã lao nhiều. Lần trước gặp mặt lúc nguyên bản đèn nhánh Thái Dương đã hoa dầm khoe mắt khe thật sâu phổi đi tại Thái Dương biên giới. Hai đạo lượn hướng phía dưới nếp nhăn chăm chú đè ép miệng, phản phất lúc nào cũng đè nén nộ khí. Người trung quanh đều đang chuyên tâm nghe đàn, ít có người chú ý cái này yên lặng nơi hẻo lánh. Cố hành im lặng nửa ngày âm thanh nhỏ bé, cũng là bởi vì muốn suy nghĩ chu đáo, ngài mới đề nghị để vừa cập cây đại quận chúa hòa thân Bắc nguyên, để du vương phi tuổi còn trẻ liền đoạn tuyệt tại thế, để trên đời này có thêm một cái không có mẹ mất chỗ rửa trẻ nhỏ. Nghe được cố hành câu này gần như đại lịch bất đạo vọng ngữ, khang tiên sinh tư lự biến sắc. Nhưng cuối cùng nhớ kỹ đây là trường hợp nào, hoa dâm long mày nhảy lên mấy lần rốt cục nhịn xuống nộ khí. Ngươi nói bậy bạ gì đó, du vương phi chết bệnh cùng thế từ mất chỗ rửa cùng ta có liên các gì? Cố hành đột nhiên quay người đối mặt hắn, một đôi dài nhỏ mắt vượng tĩnh mịch sáng tỏ, gọi người cơ hồ không chỗ che thân. Thanh âm hắn phiêu hốt hỏi một câu, thật cùng tiên sinh không quan hệ sao? Để Du Vương phi thân thể suy tàn sinh non tạ thế từ kia treo khuyên thai ngọc sừng, tại cây Newton, đại kích, nguyên hòa, thủy ngân cùng ban mâu phấn bên trong nấu chín qua, mặc dù phân lượng không phải rất nặng, nhưng đều là tuấn liệt sắc nước thông ngửi chi dược. Vương gia lúc đó suy thoái, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện không duyên cớ làm cho người ta chê cười, để thuộc hạ vội vàng giấu dưới việc này. Ta lại nhớ kỹ tiên sinh. Thinh niên đạo này đâu? Khang tiên sinh tức giận đến mặt hiện lên lá gan sắc cơ hồ phẩy tay áo bỏ đi, những này toàn diện bất quá là suy đoán của ngươi. Nếu là có chứng cứ xác thực ngươi đã sớm đến Vương ra trước mặt cử cáo ta. Cố hành đem rượu trong chén uống cạn, hai tay một đám mỉm cười nói, ta đích xác không có chứng cứ xác thực, cố ý cố ý tới cùng tiên sinh nói mấy câu, chính là muốn để tiên sinh ngày sau không nên đem chúng ta cũng làm thành đồ đẩn. Cấp có thai người dùng kịch độc, là có hại tiên sinh âm đức, đây là xích loa trắng trận cảnh cáo. Khang tiên sinh để cố hành lưu manh cách làm tức giận đến giận sôi lên, Huyệt Thái Dương một trống một trống nhảy loạn, nhị nửa ngày khí mới để ép lửa giận âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tôn sư chi đạo. Lung tung cho người khác cải lên mấy đỉnh trục mũ, hảo đến vương ra trước mặt đi thỉnh công sao? Cố hành dựa vào trên lan can, phòng lớn ánh đèn sáng ngời chiếu xạ qua đến, đúng lúc tại Khang Tiên Sinh cùng hắn ở giữa hình thành một đầu phân biệt rõ ràng giới tuyến. Hắn phản phất phát hiện cái này thú vị cảnh tượng, rũa ra mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cực kỳ thành khẩn khuyên nhủ, ta không muốn cùng Tiên Sinh là địch, nếu là có tính toán gì kính xin Tiên Sinh sớm cho kịp thu tay lại. Khang Tiên Sinh vừa buồn cười vừa tức giận, nghĩ thầm ta còn sợ ngươi không thành. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vì tránh đánh trống, bởi vì hắn biết người trước mắt chưa hề nói một chữ như thực sự có người đối địch với hắn, cái kia không biết còn có bao nhiêu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn chờ. Khang Tiên sinh nhớ tới chính mình đủ tiêu chuẩn tính, rốt cuộc quyết định trước nhịn xuống một hơi này, chính nơi lòng ra mặt nghị chuyển hoàn một chút, bên thay liền nghe hoặc gần hoặc xa chỗ có một trận tiếng khóc giống tiếng bước chân dần dần vang lên, có mấy cái mặc lộng lẫy nữ nhân tựa hồ chớp mắt liền chạy vội tới phòng lớn bậc thang hạ. Chương 261, phân sự. Người đến là thần sắc trương hoàng sợ vạn phần ủy khuất phạm Tử Phi. Sát bên đứng ở cửa tổng quản ngụy đại chí dân mình, gặp một lần trận thế này vội vàng mang theo mấy người lao ra ngăn lại, một bên thấp giọng quy căn, Thứ Phi nương nương Ngươi muốn ồn nào cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào cũng không nhìn một chút trong sảnh kia cũng là những người nào phạm thứ phi trước sinh lòng hai phần kết ý, lần đầu đã nhìn thấy đứng tại đám người đỉnh phía sau khang tiên sinh lại nghĩ tới dưới đầu gối mình nhi tử cũng bởi vì chính mình cái này là mẹ vô dụng mới khắp nơi kém một bậc lập tức ngược sông lên vạn trượng rũ khí trợ tay liền ngăn cản chính mình thái dám hai thai ánh sáng khóc lóc gom sòm khóc lớn nói ta cũng là vương gia đàng hoàng mang tới cửa tam phẩm thứ phi tại trong nhà mình đầu bị cái tứ phẩm nho nhỏ công nhân làm lục được không còn hình dáng nàng không phải liền là ỷ vào trượng phu của mình là thế tử ra vỡ lòng sư phụ là vương ra trước mặt nhất đắc lực người sao Phòng lớn đám người cỡ nào cơ linh nghe xong được đây là đoan vương về nhà lại dính đến nội viện nữ quyến liên tục không ngừng đứng dậy né tránh đoan vương mặt trầm như nước nhìn không ra hỷ nộ cũng không có trả lời cố hành lại là liên tục chấp mắt mấy cái nghĩ thầm thế tử vỡ lòng sư phụ không phải mình sao kia khi nhục phạm thứ phi tứ phẩm nhỏ cung nhân hẳn là vợ của mình mấy cái thái giám hư trương bắt đầu không sợ chết cản phạm thứ phi tại mấy cái thiếp thân nha đầu bà tử hộ vệ dưới ngầm đầu ngực đi đến trước đỏ mắt sau đó bịch một tiếng quỷ gối đoan vương trước mặt cầm khăn bụng mặt tiếp tục khóc giống lại nửa điểm không chậm trễ chính mình cáo trạng vương phi nương nương từ lúc năm trước đi cái này mãn phủ người đều nhìn ta không vừa mắt trong âm thầm truyền là ta cho vương phi nương nương ký bị ta đây không phải không biết đại quận chúa cùng thế tử càng là xưa nay không cầm con mắt nhìn ta để cả nhà an bình những ngày ta cũng đều miễn cước nhịn phạm thứ phi khóc đến nước mắt như mưa càng nói càng ủy khuất khăn tay rất nhanh liền ướt nửa bên lúc này ta là bị vương gia chính miệng nhờ và trưởng quản trong vòng vài ngày viện gặp cố phu nhân mang theo thế tử ra xuất phủ ta hảo trong lòng trước hỏi thăm vài câu, bọn hắn liền mặt không phải mặt miệng không phải miệng chửi ầm lên. Ta hảo xấu là tam phẩm phu nhân, cũng coi là thế tử thứ mẫu, thật là không duyên cớ bị này vô cùng độc nhã, không bằng đập đầu chết sạch sẽ. Phạm thứ phi tóc có chút tán loạn, trong mắt còn có mấy phần vẻ kinh hoàng, cho thấy là bị đại ủy khuất. Đây quả thực là loạn tôn ti tương thưởng, đường đường thứ phi trong nhà mình bị người đẩy ngay cả đứng chân địa phương đều không có, chẳng lẽ thật sự là kia cố thị ỷ vào trưởng phu huy thế ỷ lại sủng sinh tiêu vô pháp vô thiên. Trong sảnh lập tức có khe khẽ bàn luận, càng có người có liếc mắt một cái không một mắt nhìn về phía cố hành. Khang Tiên Sinh mặc dù biết sự tình có kỳ quặc không biết thực hư, nhưng bây giờ cái này đưa tới cửa cơ hội ngàn năm một thở. Hắn bất quá do dự nửa hơi, lập tức giống trước đó diễn luyện qua bình thường phối hợp phạm thứ phi lời nói tiên hạ thủ vi cường, nghiêm nghị quát, "Quân thần quân thần, tiên quân sau thần." Cố Hành ngươi dung túng thế thất đối thứ phi nương nương bất kính, chính là đối vương gia đại bất kính. Ngày xưa ngươi tính tình trương dương không nhìn lễ pháp thì cũng thôi đi, chẳng lẽ tại thế từ trước mặt cũng là như thế làm gương sáng cho người khác. Còn không đợi Cố Hành trả lời, liền nghe một đạo sáng ngời giọng nữ vượt lên trước đáp, "Tiên sinh không cần đến cho nhà ta phu quân mũ, thiên địa quân thân sư hắn luôn, luôn kính cực kỳ." sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta có thể dung ta phân biệt hai câu đám người như đầu liền gặp hành lang chỗ mặt một vị ngại lục dài áo nữ tử trong tay nắm một cái đứa bé thản nhiên đi tới cố anh thẳng tắp nhìn chằm chằm có người nói thứ phi nương nương chính mình cũng đã nói cái này hoàng thất họ hàng đều là trên đời này trí tôn đến quý người chúng ta bình thường lao bách tính đương nhiên chỉ có xa xa kính nếu là cái này lý nhi kia vừa rồi ra nhị môn thời điểm thứ phi nương nương tung hai cái nô tài cưỡng ép muốn lục xoát thế từ thiết thân đồ vật lại là cái gì đạo lý phạm thứ phi không ngờ người này vậy mà dĩ tử chi mâu công tử chi thuận. Thua người không thua trận địa cái chảy cái cối nói, "Vương gia phó thác ta trông giữ nội viện." Cố Anh xem đều chẳng muốn xem cái này người ngu liếc mắt một cái, nếu là vương gia phó thác thứ phi nương nương, càng nên thận trọng việc, tại nội viện bên trong khi dễ một cái không, có mẹ hài tử có gì tại ba? Ta thực sự không cam lòng mới mở miệng chống đối hai người câu, muốn đánh phải phạt ta thụ lấy chính là. Phạm thứ phi tức giận đến toàn thân phát run. "Cố phu nhân ngươi thật sự là mở mắt nói lời biểu đặt, dám ngay trước vương gia mặt đổi trắng thay đen. kia hai cái nô tài là dựa theo nội viện chương trình làm việc, làm sao biến thành là ta dung túng?" những năm này cố anh nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nghe vậy không sợ chút nào lấy càng lớn thanh âm cười lạnh nói ta sống đến cái này tuổi tác cũng là lần đầu nhìn thấy cái gì gọi là ác nhân những cáo trạc trước quả nhiên đại trạch trong môn nữ nhân miệng lưỡi lợi hại làm người ta nhìn mà than thở thứ phi nương nương lại chân quý cũng chỉ là tam phẩm thứ phi thế tử lại là hoàng thất chính nhánh chính mạch thân phận chỉ sợ tôn quý không thể lại tôn quý cố anh nghĩ đến đứa bé kia nhận khuất đủ, trong mắt suýt nữa phun ra lửa nói câu không dễ nghe vương gia nếu là tiên thăng hắn chính là cái này trong phủ lớn nhất chủ tử thế tử ra vào chính mình tòa nhà còn muốn cho hai cái không biết từ nơi nào xuất hiện bà từ từ trên xuống dưới soát người nếu là truyền đi chẳng phải là để khắp kinh thành người cười rơi răng hàm người chủ nhân này nên được quá mất mặt luận luôn từ sự sắp bén nổi lên lửa giận cố anh đã tận được trương lão thái thái chân truyền nhớ năm đó ngang ngược như ông thái thái cũng không dám tại nông thôn bà bà trước mặt lung tung há miệng đoan vương một mực chìm túc im lặng thần tình trên mặt lập tức trở nên có chút cổ quái hắn còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này chứ liền có người đang thảo luận nếu là hắn tiên thăng sau cái này trong phủ nên như thế nào cái này cố thị thực sự là thẳng thắn phải làm cho người vô chán mặc dù nàng nói đều là lời nói thật phạm thứ phi lại như là nâng chỉ dụ bắt được chỗ đau run đầu ngón tay cất đường vương ra ngài xem ngài đem thế tử gửi nuôi tại loại này mục không có tôn ti trong nhà người ta dù nương nương nếu là tái thế không chừng nên có bao nhiêu đau lòng đoan vương túi đầu nhìn thoáng qua bị cố anh dắt tại bên người hụ ca tao mày hỏi một tiếng bên cạnh ngươi hầu hạ người đâu làm sao không thấy một cái phạm thứ phi trong lòng lộ bộ một chút bên hai liền nghe thế tử thưa dạ trả lời một câu 10 ngày trước tử cố phụ sau khi trở về ta một mực tại trong viện đọc sách liền gặp bên người phục vụ người càng ngày càng ít nghe nói là địa phương khác nhân thủ không đủ đều bị phạm Nương nương điều tới hỗ trợ Sự tinh nháo đến tình cảnh như thế này, đoan vương cũng không lo được bị người khác chế dế. Đem hủ ca nhận đến trước mặt, chậm rãi vươn hắn tế nhuễn tóc hỏi, về sau ngươi nghĩ ở tại vương phủ bên trong, còn là nghĩ ở tại cố gia? Tô hủ nháy mấy mắt, ta nghĩ ở tại trong phủ, thế nhưng là phụ vương suốt ngày một tay, đại tỷ tỷ cũng không tại, đều không có người theo giúp ta thật tốt trò chuyện. Tại cố gia có nhiếp nhi, có văn ca nhi, có lao tổ tổ, nhiệt nhiệt nháo nháo có rất rất nhiều người. Hai đồng lời nói hồn nhiên ngây thơ, đoan vương lại thật giống như bị người đánh hai thai ánh sáng. Ta đều đã quên, mẹ của ngươi đã đi chỉnh một chút ba năm. Hắn chậm rãi nhún đầu trong ngôn ngữ cũng không thấy như thế nào tức giận đi dò trà, thế tử bên người phục vụ người đều bị phân đến đi nơi nào ta cái này làm chủ tử vậy mà không biết người trong phủ tay vậy mà kém đến tình trạng như thế lại muốn vận dụng thế tử bên người thiếp thân phục vụ người chỉ chốc lát sau công phu tổng quản ngụy đại chí liền đến đáp lời hai cái ma ma điều đến kim câu phòng hai cái đại nha đầu điều đến nước trà chỗ hai cái đại nha đầu điều đến vậy nước quét nhà chỗ phạm thứ phi biết sự tình không tốt lắm làm sao sự tình không có dựa theo chính mình chương trình đi Nàng chợt nhớ tới lúc trước điều động nhân thủ thời điểm, thế tử trong phòng quản sự hồng Mẹ từng cười lạnh vài tiếng, nói ngày sau luôn có người sẽ nói bút chứng này. Khi đó chính mình khịt mũi coi thường, bởi vì hồng Mẹ đến cuối cùng còn là đàng hoàng quấn lên chăn nệm rời đi. Những người này tâm địa sao mà ác độc, không ngờ đào hố ở chỗ này chờ đâu. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chuyện này rõ ràng là có người sớm đã bấy, đơn chờ phạm thứ phi cái này xuân phụ mắc câu. Nàng coi là có thể nhân cơ hội này cấp thế tử một cái ra vai phủ đầu, nếu không được cũng có thể châm ngòi vương gia cùng cố gia quan hệ lại không nghĩ rằng cố phu nhân sức chiến đấu mạnh như thế căn bản không giống bình thường phụ nhân nhu nhược thiệt cận không đợi trượng phu xuất thủ liền môi lưu loát đem sự tình nói đến rõ ràng khang tiên sinh nhắm lại hai mắt cũng không lo được có người ngoài ở đây hoàn toàn không có ngày xưa nửa điểm thanh tịnh vô vi chen tới thấp giọng khuyên giải đoàn vương có thể chỉ là một trận hiểu lầm cố phu nhân tính tình quả thực giống bạo than bình thường nửa điểm thua thiệt đều ăn không được nếu là một trận hiểu lầm nói ra chính là hắn cười ha hả gián xếp, thứ phi nương nương chính là lập công xuất ruột lúc này mới có sai lầm đầu xuân lúc tắc ca liền muốn vào các trắng tiên sinh môn hạ đọc sách. Hắn từng chính miệng đáp ứng muốn dẫn tắc ca đi thăm viếng Hàn Sơn tiên Sinh kính xin vương gia không cần tự nhiên đâm ngang Đoan Vương nhìn xem chỉ tề chính mình dưới xương sườn hữu ca đứa nhỏ này nhìn cũng không mười phần cường tráng ngũ quan lại sinh rất tốt đặc biệt là con mắt hắc bạch phân minh đôi mắt trao lên thẳng tắp nhìn sang lúc trong mắt có một loại thuần thiện cùng mong đợi Đoan Vương cùng trên đời này đại đa số nam nhân một dạng không thế nào để ý tới nội việt chuyện bởi vậy sở hữu lớn nhỏ chuyện có thể tử trong non Du Thị qua đời sau có Chất Phi Lý Thị Lý Thị bệnh sau có Phạm Thị tiếp nhận mặc dù tránh không được cãi nhau tranh giành tình nhân buồn nịch một ít tâm tư có thể chỉ cần không có náo ra cách thì không phải là đại sự bị cặp tia sạch sẽ con mắt nhìn qua trái tim của hắn bị thứ gì bị xúc động một chút đoan vương đột nhiên phát hiện tại chính mình coi trường địa phương mà không đến được hủ ca chịu không ít bị khuất lúc trước chính mình như vậy chờ đợi hải tử giáng sinh nhưng theo du vương phi đột nhiên qua đời theo triều đình mọi việc không đức chứng điện đứa nhỏ này tại chính mình cảm nhận ở trong phân lượng càng ngày càng nhẹ bây giờ thế tử cũng lớn về sau cũng đừng có lại đi của nhà đoan vương nhàn nhạt phân phó một tiếng Còn chưa chờ Phạm Thứ Phi hớn hở ra mặt, vừa tiếp tục nói, lưu lại hai cái tinh anh người, đi nội viện đem thế tử đồ vật toàn bộ chuyển tới ngoại viện đến, về sau cùng ta cùng ăn cùng ở, từ ta tự mình dạy bảo hắn đọc sách, kém thứ gì đi thẳng đến ta trong kho đi tìm. Phạm Thứ Phi không nghĩ tới chính mình bước lên cực lớn phong hiểm náo một trận, lại làm cho vương gia một lần nữa coi trọng hơn tiểu khả liên nhi bình thường thế tử, vậy mình nhi tử tắc can nên làm cái gì? Nàng theo sát mấy bước, vương gia sao có thể tránh nặng tìm nhẹ, cố phu nhân. Tại trong vương phủ lung tung khi nhục ta, Đoan vương nắm tiểu nhi từ tay, ấm áp hỏi, ngươi nói chuyện này làm như thế nào xử trí? tăng tuổi thế tử nhân lại đẹp mắt lông mày cố phu nhân là vì bảo vệ ta mới cùng kia hai cái bà tử lên xung đột kia hai cái bà tử là phụng phạm nương nương mệnh lệnh mà phạm Nương nương là bị phụ vương nhờ vào trưởng quản nội viện nói tới nói lui chuyện này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta phụ vương nếu là có cái gì xử phạt cứ việc phạt trên người ta tốt khó trách du thị thời điểm chết một chút cũng không yên lòng cái này tiểu nhi tử thực sự là nhân tốt đến quá phận đoan vương thả xuống mắt nói phạm thứ phi không phải nói qua nàng chưa từng có xuống mệnh lệnh để kia hai cái bà tử lục soát thân thể của người sao nếu dạng này kia nhất định là kia hai cái bà tử khi ngươi tuổi nhỏ tự tiện chủ trương đã như thế đem kẻ cầm đầu thu thập sạch sẽ cũng là phải. Đoan Vương hướng về sau nhẹ nhàng vung tay lên, Vương phủ tổng quản ngụy đại trí lập tức mang theo mấy người đem hai cái gây chuyện bà tử hộ lang bình thường áp giải đi. thật xa cũng còn nghe được kia hai cái nô tài kêu rên. nắm chính mình tay nhỏ khẽ run lên, trên mặt nhưng như cũ như cái tiểu đại nhân nhi. Đoan Vương ngắm tiểu nhi từ liếc mắt một cái, cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù đi theo cố hành học chút học vấn, nhưng là không có học được cố hành nửa điểm tinh minh lợi hại, ngược lại đâu ra đấy ngay ngắn được cổ hủ tiếp tục như vậy sao được, con của mình còn là chính mình đến giá mới thành. Hắn hạ quyết tâm hôn không thèm để ý mặt hướng đám người, để chư vị chế dế chờ tìm thời gian ta xin mọi người lại tụ hợp tụ. Hôm nay liền tản đi đi. Khang tiên sinh cực muốn lưu lại xem phía sau xử trí, thế nhưng Đoan Vương mặc dù trên mặt hiền lành, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cứng rắn như băng. Đến ban đêm hắn rốt cuộc biết một tin tức, Phạm Thứ Phi bị phái đi hiển ứng chùa tiếp đại quận chúa hồi phủ, mà lại vì cấp du vương phi cầu phúc, Phạm Thứ Phi tự nguyện lưu tại hiển ứng chùa thanh tu, còn ngày về không chừng Sáu đang suy nghĩ muốn hay không phân quới, còn giống như có chút nội dung không có viết xong. Chương hai trăm trai cỏ vào lúc ban đêm trương láo thái thái biết được hủ ca không hề xem ra chở ở thở dài thở ngắn cả buổi nhi sớm liền lên giường nghỉ tạm cố tiểu niếp biểu hiện trực tiếp nhất đem chính mình cấp hủ ca lưu mật đường bánh hấp toàn diện bằng xuống đất nói tình nguyện cấp trên đường ăn mày, cũng không cho cái kia không có lương tâm lưu lại nghe được khỏe miệng giật giật cố hành lúc này mới giật mình hủ ca không biết lúc nào đã thành nhà mình một phân tử cái này bất thình lình đi lại không tới toàn ra già trẻ lớn bé đều có chút không quen cố anh cũng có chút hối hận mang theo một tia bất tán nói sớm biết ta liền không cùng phạm thứ phi cãi nhau ngươi lúc trước dạy ta lui một bước trời cao biển rộng Kết quả vừa cùng người khác làm lên trượng lai liền quên mất sạch sẽ. Cố Hành ngữ gì tức phụ nhi lại mạnh mẽ chút, lại nói lúc này chuyện toàn bộ nhờ nàng dâu chọc ra tới. Hắn thả ra trong tay chén trà vô hạn lưu luyến, ta còn nhớ rõ chúng ta vừa thành thân lúc ấy, vị kia cụ châu tới danh kỹ vì đảo loạn nghe nhìn cáo ta bộ tình bằng nghĩa. Kết quả ngươi vừa lên đại đường mấy câu liền đem nàng hỏi được cá khẩu không trả lời được, để thật nhiều người đối ngươi cái này, Lai Châu tới nông thôn nha đầu lau mắt mà nhìn. Cố anh hay hắn một cái, liền ngươi thích ta loại này bát phụ dạng, lúc này ngươi không nhìn thấy phạm thứ phi lúc bắt đầu hơi kém tức xỉu. Ta khổ sở chính là Hủ Ca về sau đến chúng ta thời gian khẳng định phải ít rất nhiều, Niếp Niếp đều coi hắn là làm ca ca của mình nhìn. Cố Hành nắm chặt tay của nàng, chậm rãi thở dài, ngươi đừng quá khổ sở. Tụ Tán ly hợp chính là Nhân Chi thường tình. Hủ Ca nói qua hắn sau này chỉ cần có rảnh, liền sẽ đến khăn mũ hẻm tới chơi luồng địch. Lúc này chuyện đối Hủ Ca đến nói không khác nhân họa đắc phúc, Vương Vương tổng tính phát giác được cái này, Tiểu Nhi tử tại chính mình dưới mí mắt chịu đại bị khuất. Bóc trần chuyện này công thần lớn nhất cô anh có chút ít tự đắc, nam nhân này tự cao tự đại đã quen, luôn cho là hết thảy đều đem khống nơi tay lòng bàn tay phạm thứ phi mặc dù xuẩn nhưng là lừa gạt đoan vương thủ đoạn là một bộ một bộ lúc này nếu không phải lý chắc phi trùng hợp sinh bệnh những cái tiên nô tải sau lưng còn không biết muốn để hủ ca bị bao lâu khó xử cố hành giật một chút khoe miệng đúng vậy à lý chắc phi cái bệnh này sinh thật sự là quá kỳ thời vừa lúc để phạm thứ phi đụng vào cố anh cái này trên họng súng hai bên làm lên trượng lai like không quản ai thua ai thắng dù sao nàng đều không ăn thua thiệt giờ này khắp này một nhà cực kỳ không đục lỗ nhi nhỏ trà lâu trong gian phòng trang nhã đô sát viện tứ phẩm thiêm đông sử tề vi dân cùng hộ bộ thanh lại ti trung phương hầm cùng cũng chính đầu đụng đầu nói lên cố hành phu thê. Tề vi dân trong lời nói lộ ra từng kia từng kia phiền não, Tĩnh Vương được phái đến Giang Nam tuần tra đường sông, đồng chí ngày nhỏ tế thánh nhân lại phái Đoan Vương vị sứ lễ. Chờ tin tức chính thức công bố, không biết bao nhiêu người có khác tâm tư. Người xem hôm nay tại Vương phủ bên trong náo kia xuất ra, bên ngoài là nữ nhân ở giữa tranh đấu, vụột trộm lại là thế tử vị tranh đoạt. Long người lưu động, cho tới bây giờ đều xa không chỉ tại triều đình. Phương Hầm cùng cẩn thận nghe, chậm rãi uống mấy ngụm trà, chậm rãi cười nói, kia Vương phủ thứ trưởng tử Tô tác phẩm tính trước không nói hữu huyết, phạm thứ phi làm hắn mẹ đẻ khang tiên sinh làm hắn vỡ lòng sư phụ ngươi nhìn hắn có thể có cùng thế tử phân cao thấp vô liếng tề vi dân trầm mặc một lát ngầm đầu nhìn tương giao nhiều năm hảo hữu thấp giọng nói phạm thứ phi làm người thô thiện thiện cận cận lợi khang tiên sinh lòng dạ nhỏ mọn đấu kỵ người tài dạng này người có thể dạy dỗ cái gì ra dáng con cháu phương hầm cùng thở dài một hơi thế tử để cố hành mang theo ba năm nghe nói phần lớn thời gian chính là giáo tập tô tô vẽ vẽ nhưng chúng ta mắt lại nhìn đứa bé kia nói chuyện làm việc đã rất có chữ pháp ngươi lại cẩn thận hồi tưởng Từ cố phu nhân đem hắn mang ra nội với lúc, ngay trước mặt chúng ta nhi hắn nói mỗi một câu nói mỗi một chữ có phải là đều có thể đả động lòng người thẳng vào chỗ yếu hại. Đích đích sát sắc lúc trước tại phòng lớn bên ngoài, tiểu thế tử không có lớn tiếng nói bất cứ người nào không phải, nhưng lại để ý chí sắt đá Đoan Vương độc dung. Đây chính là bản sự. Tề Vi dân ngưng thần nghe, trên mặt thần sắc dần dần thay đổi, thật lâu mới than khẽ lên tiếng, ta liền nói cô hành là cái tinh tế người, sao có thể bỏ mặc cô vợ hắn cùng cái tam phẩm thứ phi giông chống khuya chương làm. Phương Hầm cùng chậm rãi cảm thán ta là nhìn xem cố hành từ tú tại một đường trằn trọc thành tứ phẩm quan kinh thành nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ nhưng tính toán sâu xa siêu ngươi ta chi tưởng tượng ngoại nhân chỉ cảm thấy hắn tùy tiện liền vặn ngã chu thượng thư ai có thể lường trước đạt được hắn từ mấy năm trước kỳ thi mùa xuân liền bắt đầu bố cục hắn nhìn qua vài lần đối nhiều năm chi giao lão hữu nói vài câu lời từ đáy lòng. đầu mấy năm chu thượng thư một phái cỡ nào phong quang ngay tiếp theo kính vương cũng sôi gió xôi nước thỉnh phong thái tử tựa như là chuyện sớm hay muộn ta còn tưởng rằng thế cục cứ như vậy rằng có số dưới nhưng thiên lý chi đề chu thượng thư cứ như vậy ẩm vàng sụp đổ Cố hành không chút biến sắc ở giữa liền đấu sụp đổ hắn, có thể suy ra Vương gia đối cố hành ngày sau sẽ càng thêm nể trọng. Phương Hầm cùng cười hắt hai tiếng, ta biết ngươi tâm khí cao, đối người khác không nguyện ý cúi đầu. Có thể cái này nhân tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu, vẫn còn so sánh chúng ta những năm này dài người càng có thể bảo trì bình thản, vì lẽ đó chỉ có thể là bạn tuyệt đối không thể là địch. thể vi dân thắng phục. Vớt vớt cầm dưới sợi dâu nói, ta luôn luôn tự phụ, lại không ngươi xem tấu. Vương gia có thể được cố hành giúp đỡ, không khác như hổ thêm cánh vị tiêu khang tiên sinh chắc hẳn đã sớm thấy rõ ràng điều này cho nên mới muốn mượn tắc ca hái một lần có săn quả đạo chỉ sợ hắn tính toán sẽ lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng phương hầm cùng cũng cười một hồi trong mắt thần sắc lo lắng một chút xíu tiêu tán trên đời này luôn có một số người nghĩ sao gần nói đi đường tắt cái này vốn là cũng không thể chỉ trích thế nhưng trên đời này còn có một loại đa trí gần như yêu người quang minh chính đại đem trên đời cạn tặn dạn á đại đạo toàn chiếm đẩy người khác chỉ có thể đi hướng trên vách đá ruột dê đường nhỏ tề vi dân dùng mấy khối mới mẹ trả bánh bỗng nhiên lắc đầu bật cười ta là lần đầu tiên trông thấy cô phu nhân quả nhiên là tư thế hiên ngang nữ bên trong một hào kiệt ngay trước một đám triều thần lại không sợ chút nào phần khí độ này ngược lại cực kỳ khó được của hắn miệng lưới lợi hại chưa có người có thể bằng muốn ta là cố hành cũng sẽ trung thực rất nhiều khó trách truyền thuyết hắn sợ thê như hổ những năm này cho tới bây giờ không nhìn thấy cố hành ở bên ngoài uống qua hoa tiểu đi dạo qua câu lan phương hầm cùng cười dùng ngón tay chỉ một chút hắn người ít tại trước mặt ta bố trí nhân ra kia cố phu nhân cùng cố hành là hoạn nạn phu thê mặc dù nhìn xem tuổi tác không lớn nhưng đúng là từ thời gian khổ cực cùng một chỗ sống qua tới phần này kính trọng cũng không phải quan diện văn chương lúc trước bao nhiêu người nổi lên ý định cũng bị mất đoạn ở dưới thập cầm hẻm đoan vương phụ bệnh nặng chưa lành lý chắc phi chậm rãi đem chén thuốc uống trên mặt hiện ra mỉm cười vương ra từ trước đến nay cấp phạm thứ phi mặt mũi cũng là bởi vì nàng sinh vương phụ thứ trưởng tử kết quả nàng được voi đòi hai bà trưng đem bàn tay đến thế tử trên thân lúc này cái này té ngã rơi thực sự là quá đau đến hiện đứng chùa vì du vương phi cầu phúc còn ngày về chưa định đây đối với nhất quán sống an nhàn sung sướng phạm thứ phi đến nói không khác ngồi tủ một bên phục vụ nha đầu xem như tâm phúc của nàng giật nảy mình đánh hai cái dùng mình về sau cười theo đáp ứng một câu toàn bộ nhờ nương nương bảy mưu nghĩ kế kia phạm thứ phi quả nhiên không thể chờ đợi trên mặt đất sảng khoái lúc này lưu phương vườn khóc thành một mảnh ai cũng sợ mình bị điểm tới hiện ứng chùa hầu hạ lý trắc phi mất hết cả hứng tựa ở đại nên trên gối không có gì tị húy lẩm bẩm không nghĩ tới phi đi nửa ngày tâm tư vẫn là không có để vương ra hồi tâm chuyển ý để cho ta tới nuôi dưỡng hủ ca bây giờ ngược lại tốt trực tiếp đem đứa bé kia đưa đến ngoại việt đi tiếp qua cái mấy năm chờ hủ ca lớn cùng ta còn có thể có cái gì tình cảm nha đầu nghe được loại này gọn gàng dứt khoát lời nói trong lúc nhất thời dọa đến lệnh cả người thật không thể chính mình lô thai lập tức t Lý Trác Phi cười như không cười, liếc nhìn nàng một cái. Ta cố tình cẩm phạm thứ phi làm ai? Nghĩ ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng không nghĩ phạm thứ phi là cái không đỡ nổi a đấu. Ta cũng quá để cao nàng, một cái xinh đẹp trong đầu giả bộ tất cả đều là bực não, bằng không cũng không trở thành sinh vương phụ thứ trưởng tử vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thứ phi. Nha đầu bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, biết lấy cái này làm chủ tử tâm tính thủ đoạn sớm muộn cầm giữ trong vương phủ viện. Trước đó vài ngày sinh trận này bệnh bất quá là yếu thế tại người, giờ phút này không nhắc tới trung tâm chờ đến khi nào. Lý Trác Phi đem người bên cạnh gõ một lần về sau, mệt mỏi mệt mỏi nghiêng người nằm xuống liên năng loại này nội trạch phụ nhân đều đã đã nhận ra bên ngoài thế cục biến hóa bởi vì vô luận đại yến còn là tiểu hiến, có vô số vị phần cao cáo mệnh bưng khuôn mặt tươi cười nhi tới hỏi hàn Ân cần đoan vương đã dần dần cùng tính vương túc vương hiện lên thế chân vạc chi thế cái kia thanh trí tôn vị trí chưa hẳn không có một hồi chi lực trong phủ khang tiên sinh hơn phân nửa cũng phát giác được điểm ấy cho nên mới mang theo tắc ca luồn lên ngã xuống nghe nói bái một vị tương đương nổi danh đại nho sư phụ không phải liền là nghĩ tại tắc ca trên thân nhiều thiếp mấy tầng kim sao thế nhưng phạm thứ phi thực sự không nên thần bên kia vừa mới có cái bóng hình liền không kịp chờ đợi nghĩ hung ác dâm thế tử một cước cũng không nghĩ một chút thế tử phía sau đứng chính là cố hành, người kia há lại dễ đối phó. phạm thứ phi nghĩ chiếm một điểm tiện nghi, lại không nghĩ rằng đảo mắt liền bị người khác liền ra kéo xuống một khối đấm máu thịt. lý Chắc phi sợ lấy chính mình mềm mại bụng, có chút ít tiếc nối muốn là bên trong có đứa bé liền tốt. lúc đó còn quá trẻ, hơi ngửa đầu liền đem một bát vu tử canh uống đến sạch sẽ, đến mức bây giờ đủ kiểu chủ tính cũng không biết vì sao. nàng sợ lấy giường bên cạnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó gối hộp, khắp không bờ bến nghĩ đến tâm sự. gối trong hộp đầu đều là trên thị trường hiếm thấy trân bảo có nhan sắc kim hoàng thành sắc định cấp mượn mà chân châu, khảm san hô bích tỵ thất bảo vòng tay, tinh khiết giống một vũng nước vòng tay phỉ thúy, tại dưới thái dương có thể phát ra chói mắt ngũ thải bảo thạch. những vật này nếu là xuất ra đi bán thành tiền, đầy đủ chính mình nửa đời sau chi tiêu. nàng một cái nông thôn không nơi nương tựa nữ tử, có thể có giờ này ngày này địa vị đã là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. thế nhưng là như là đã hy sinh nhiều như vậy, nàng còn muốn càng nhiều tôn túy. trong phủ tắc ca cùng hữu ca tranh đến càng lợi hại, chính mình người đứng xem này vị trí tài năng ngồi càng an ổn. chỉ tiếp chính mình duy nhất thân đệ đệ tiền tiểu hồ đầu góc cùng gỉ ở bình thường tình nguyện đi theo phụ thân tại cố gia sản cái thân phận thấp không đáng chú ý hộ viện cũng không muốn đưa tay giúp đỡ nàng nếu không nàng làm sao đến mức ở trên đời này đơn đà độc đấu nếu là đoan vương thật có thể lại hướng lên đi một bước lý trác phi trong cổ họng có chút căng lên lúc trước chỉ muốn trông coi bạn phận an phận sinh hoạt có thể dựa vào một đôi tay kiếm cái áo cơm súng túc như vậy đủ rồi hiện tại đã không có người dám tùy ý khi dễ nhưng vì lấy hậu nhân thượng nhân thời gian cũng nên hảo hảo mưu đồ một phen sáu sáu giống như mỗi cái nữ phụ đều giã tâm mừng mừng ta quay người bỏ chạy hôm qua tan tầm về nhà mượn nhìn sẽ điện thoại lại ngủ tiếp đi Nam mơ luôn cảm thấy chuyện gì không có làm dạng sáng 2 giờ tỉnh mới nhớ tới văn trường không có phát suy nghĩ một chút sẽ không có chuyện gì liền lại ngủ cho nên nói lời biếng thật không được lần sau nhất định nhất định nhớ kỹ trước mã văn trước đội văn ra tay trước văn sau lại ngủ tiếp nhìn mọi tử nhóm nhắn lại buồn quân lại tràn đầy sức chiến đấu tiếp tục cố lên mã văn chỉ cần mọi tử nhóm không chê ta rông dài nhất định đem sở hữu phục bút đều nói rõ ràng lạc không thích văn mời ra cửa rẽ phải không cần chửi bậy bùi quân nhìn hậu tâm chân tình rất tồi tệ chương hai mưa rầm Trung tuần tháng năm thời điểm Phương Nam bắt đầu tiến vào mưa dầm quý, đại lý tự thiếu Khanh Cố hành tiếp vào một hạng đặc biệt nhiệm vụ, muốn tới phòng châu thẩm vấn một cái tội ác tại trời tử hình phạm. Người đã đi đến trên nửa đường, lại bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh nói phòng châu vị tia tử hình phạm nhân không cần thẩm, nhưng lại có khác nhiệm vụ để hắn đến tiến về Cống Châu một nhóm. Cố hành cảm thấy có chút không hiểu đấu, tàu xe mệt mỏi thời điểm cùng mấy cái hầu cận đều âm thầm đề cao cảnh giác. Mưa một chút đứng lên liền không dứt, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh đâu đâu cũng có sám xỉn xịt súng. Buồn bực ngán ngẩm Cố hành ngồi tại dịch quán dưới mái hiên đọc sách, vừa lật ra hai ba trang liền gặp Hàn Đông mang theo một mình vào đây hàn đông mấy năm này đều đi theo tại cố hành bên người cũng coi như gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng lúc này lại là nửa không lưng chú ý cẩn thận ở phía trước dẫn đường xa xa nhìn qua cố hành meo meo con mắt biết đợi hai ngày người cuối cùng đã tới người kia cái đầu không cao hành động ở giữa lại cực mạnh mẽ khoác lên một kiện cùng mắt cá chân màu đen dài áo choàng tiến hành lang mới đưa mũ chùm đầu lấy xuống nhìn bất quá là bình thường người qua đường bộ dáng nhìn quanh ở giữa ánh mắt lại có chút sắc bén người tới chắp tay làm lễ đưa qua một chương quan bằng đúng là kinh quân đô hộ phụ chỉ huy sứ Mặc dù cũng là tứ phẩm, nhưng người này trước quan hàm kim lượng nhưng so sánh chính mình cao hơn, đây chính là trực tiếp về hoàng đế quản hạt nội vệ. Cố Hành trong lòng hơi rét trên mặt không chút nào không hiện, khách khách khí khi đem người để vào nhà bên trong, Hàn huyên vài câu sau mới mở miệng hỏi ý đồ đến. Người kia cũng không cảm thấy mình là khách nhân, chắp tay sau lưng đánh giá căn này nhỏ hẹp phòng, thậm chí đem Cố Hành để ở trên bàn thư cầm trong tay lật vài tờ. Đấu đồng màu đen nhỏ xuống nước mưa rất nhanh tại chân hắn bên cạnh tạo thành một cái nho nhỏ vũng nước, tại ánh sáng không phải rất tốt trời đầy mây bảy biện ra một loại giống máu đồng dạng kỳ quái màu đậm. Ta họ cao, tiêu cao thật kỳ. Danh tự có chút khó đọc, vì lẽ đó ngươi gọi ta lão cao là được rồi. Ta biết chữ không nhiều, vì lẽ đó bội phục nhất các ngươi những người đọc sách này. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện, nhưng ngươi lại không nhận ra ta. Người này há miệng ra, cố hành hốc mắt liền thích chặt như châm, lúc trước hắn nghe qua thanh âm này. Tại trận kia đại mộng ở trong bởi vì giúp đỡ kính vương sự bại, hắn bị giải vào không thấy ánh mặt trời từ lao. Mỗi ngày mở mắt ra chính là đỉnh đầu lớn chừng bàn tay cửa sổ mái nhà, vĩnh viễn hiện ra mùi ẩm mốc nhi ở ướt vết tường, căn bản liền sẽ không tị người chuột cùng nhỏ bé bỏ sát, còn có treo ở cai tủ bên hông trên chuỗi dài chìa khóa tiếng. Tại rất dài thời gian bên trong, cái kia áo xanh hồng mũ cai tù là mình cùng ngoại giới duy nhất tiếp xúc người. Súc đẩy má dâu dịa thấy không rõ mặt, lúc nói chuyện trong thanh âm lại có một loại kỳ quái khàn khàn. Hắn cũng không nhiều lời nói, đưa cơm tù lúc lại mỗi lần nhớ kỹ mang nhiều một ngọn đèn dầu hoặc là một giường lộ ra sợi bông dày tấm đệm, để hình dung chật vật không chịu nổi cố hành miễn cưỡng vượt qua tử lao bên trong đầu nửa tháng. Thân phận của người này xa không chỉ tại một cái thai tù đơn giản như vậy, tại cố hành biến thành du hồn kia đoạn thời gian bên trong, chính là vị này thai tù đại nhân ra ngoài lòng căm phẫn hoặc là cái gì khác mục đích, cầm bản thảo của hắn tại tân hoàng trước mặt giúp hắn lật ra án đồng thời để mua danh chuộc tiếng đồng sĩ bí Lang đang vào tủ cao chỉ huy làm nói vài câu trên quan trường lời nói sau, không giải thích được phát hiện người trước mắt thái độ bỗng nhiên từ tao nhã hữu lễ trở nên ấm áp nhiệt tình. Không chỉ có như thế, còn cực chi kỷ phân phó người phía dưới đưa nước nóng cùng nồi đun nước từ tiền đến. Kinh quân đô hộ phủ nói thật dễ nghe chút là hoàng đế nội vệ chuyên môn phụ trách bảo vệ kinh thành cùng hoàng cung, nói đến khó nghe chút chính là hoàng đế tư nhân quyền dưỡng nô tài. Triều đình rất nhiều yêu quý thanh danh quan văn biết thân phận của bọn hắn sau đều nhượng bộ lui bình. Vị này đại lý tự cố thiếu khanh ngược lại cực kỳ có ý tứ. Bước lên mưa to đổi đến hơn nửa ngày cấp đường để cố hành một nhắc nhở như vậy cao chỉ huy làm toàn thân trên dưới cũng cảm thấy có điểm khó chịu trong phòng tôi tớ tới tới đi đi vội vã làm việc cao chỉ huy làm lòng tràn đầy không ngờ nhưng là tương đương thoải mái thoải mái dễ chịu quần áo cùng một đại bắt buộc hơi nóng nhì rán xúc tay bưng lên thời điểm hắn nuôi trước mắt cái này trẻ tuổi quan văn ấn tượng lập tức tốt đẹp mặc dù đã thành thói quen dại nắng dầm mưa nhưng là lại thiết huyết hắn tử tim luôn có mềm mại một khối cao chỉ huy làm dựa vào ghế nghe bên ngoài tiếng mưa gió thoải mái dễ chịu uống vào nóng hổi rán tay cảm thụ kia cũ cay độc nhật ý đem một đường gian la hòa. Tran Đầy Hai bắt lớn liền canh mang nước chín thịt dê tinh bột mì ngâm dầu chiến đậu hũ miến từ hạ bụng. Cao Chỉ Huy làm cầm khăn tay chậm rãi chui miệng nói: sớm nghe người ta nói cô thiếu khanh làm người chu đáo thỏa đáng. Hôm nay gặp mặt mới biết được danh phủ kỳ thực. Ta chuyến này là đến xử lý một kiện cơ mật phải đi. Có người hướng ta để cử ngươi. Cố Hành Long mày mẹ một cái. Biết loại này cái gọi là cơ mật việc phải làm khẳng định cực kỳ khó giải quyết. Cao Chỉ Huy làm nhìn xem thần sắc vẫn chấn định như cũ thanh niên, không khỏi lại xem trọng hắn vài lần, cảm thấy lại đem mục đích của mình thu dấu diếm thực sự là quá không chính cống. Tôi thiểu thật xin lỗi chén kia hương vị cùng phân lượng đều nguội phần mười rán suốt Trương Châu bên kia báo đến tin gấp, nói nguyên lễ bộ thượng thư Chu Mẫn Chi lây nhiễm phong hàn, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây không có kịp thời trị liệu, cơ hồ đã bệnh nguy kịch. Chu Quý Phi tại Gàn Thanh Cung bên ngoài quỳ một ngày một đêm, rốt cục để thánh nhân nhà ra đáp ứng phái thái y tiếp Chu Thượng Thư vào kinh trần trị. Cố Hành Nghi hoặc trên mặt đất từ trên xuống dưới dưới do xét, ta tiếp đạo này phái đi, tổng không phải thánh nhân muốn ta hộ tống Chu Thượng Thư hồi kinh à? Cao chỉ huy làm một miệng trà kém chút phủ tới, ước lượng trong chốc lát cảm thấy không cần thiết làm cho thần thần bí bí, thánh nhân không thích bên dưới mấy cái nhi tử cả ngày đánh đến cùng quạ bệnh mụn cơm giống như hết lần này tới lần khác luôn có một số người thích ở trong đó mù lẫn vào. Cố hành trong lòng tạng đã lớn rơi xuống đất, có ít người quả thực không làm sẽ không chết, xem ra hoàng đế lao ra lúc đầu chuẩn bị thả Chu Thượng thư một ngựa, thế nhưng hắn muốn lên vội vàng hướng cầu độc mục trên đi. Cũng phải lời nói thật, bằng không 10 năm trước hoàng đế liền đem thái tử lập xuống tới. Cao Chỉ Huy làm nửa thật nửa giả nói lời nói, Chu Thượng thư đàng hoàng tại Trường Châu dưỡng lao liền thiên hạ thái bình, không nghĩ tới hắn nghĩ đến biện pháp làm trời làm đất nhất định phải trở lại kinh thành, còn có bản lĩnh hướng cảnh nhân cung đưa tin, quay đến quý phi cũng đi theo không án phận, thánh nhân cảm thấy không tao hứng. Cao Chỉ Huy làm hàm hồ một chút, Về phần tại sao muốn tìm người đến là bởi vì ngươi tại hà nam nói làm ba năm chủ quan nơi đó xem như địa bàn của ngươi cố diễn gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi đại nhân muốn ta làm cái gì cao chỉ huy làm cực kỳ hài lòng hắn hiểu rõ tình hình thức thời ho hai lần giọng thánh nhân có ý tứ là để chu thượng thư tạm thời không về được kinh thành nhưng lại không muốn gây nên dư luận xôn xao lúc đầu dưới tay ta còn nhiều làm chuyện loại này người nhưng đại đô thủ pháp quá mức gầm tàn dễ dàng lộ ra vết tích hướng ta tiến cử ngươi người nói nhỏ cố đại nhân làm việc xưa nay chủ đáo đây quả thực là trắng trận nói cho cố hành hai ta các hiện thần thông cùng đi giết người đi vừa lúc ta bên này còn kém một cái gánh trách nhiệm nếu không phải tấm kia quan bằng cùng đóng đỏ tươi đại ấn công văn ở trên đời này không người dám làm bộ còn có gương mặt này lúc nào cũng xuất hiện tại chính mình trận kia đại mộng bên trong cố hành cơ hồ coi là người này chính là cái gạt người không đền mạng trợ bữa gian lận bài bạc hắn bưng lên trong tay ấm áp nước trà một hơi uống cạn cố gắng bưng khuôn mặt tươi cười bình thản nói đại nhân quá khen trong tinh so ta tài giỏi nhiều người đi ta làm việc chỉ có thể coi là bình thường cao chỉ huy làm vỗ bờ vai của hắn cười ha ha cùng chung mối thủ bình thường hướng dẫn từng bước khó được ta xem ngươi thuận mắt liền nói với ngươi một câu thổ lộ tâm tình Ngươi dù sao còn trẻ, phải biết có chút chó rơi xuống nước nhất định phải sớm làm đánh gãy chân của hắn. Muốn để những này xuất sinh một lần nữa đứng lên, vậy liền sẽ tới chỗ điên cắn người. Chu Mẫn Chi lúc đó vì tìm về mặt Nhi, về sau cho ngươi xử bao nhiêu ngáng chân, ngươi đã ăn bao nhiêu thiệt ngầm ta ở một bên nhìn xem đều thay người cấp. Cố hành vớt cái chán đổ vào trên ghế, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vị này cai tù đại nhân lúc tuổi còn trẻ vậy mà dạng này hóa bát, vừa mới gặp mặt cứ như vậy giao căn nói rõ ngọn ngành. Có lẽ là chén kia hồ xúc tay tấu đại công hiệu, hợp mắt duyên cao chỉ huy làm hứng thú nói chuyện rất đậm. Thậm chí đứng người lên mở cửa phòng dùng tay tại bên ngoài Hàn Đông tìm chủ quán ôm hai giường đệm chăn tiền đến, rất có củng cố hành hề đầu gối nói chuyện lâu tư thế. Ngoài phòng thưa thất dưới đất mưa, Cao Chỉ Huy làm khoanh chân ngồi tại trên giường, hơi có chút thôi tâm trí phúc ý tứ. Người cũng nhìn ra rồi, ta bây giờ chính là giúp đỡ thánh nhân chân chạy nhi, chuyên môn xử trí một chút bán công nửa tư nửa sáng nửa tối sự vụ. Những vật khác ngược lại cũng thôi, chính là những cái kia vẻ nho nhã trình lên văn thư khó khăn nhất xử lý. Ta lại không yên lòng giao cho ngoại nhân, bây giờ có ngươi liền có trông cậy vào. Cố Hành quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ đen suốt một mảnh đêm mưa, quả thực không biết nói cái gì cho phải cao chỉ huy làm nhấp mấy cái trà liên thanh tán thưởng trà này uống thuần hương nặng nề nhỏ cố đại nhân chính là so với chúng ta những này đại lao thô sẽ hưởng thụ chúng ta kinh quân đô hộ phủ khan hiếm nhất chính là giống nhỏ cố đại nhân dạng này tài cao nếu là ngươi nguyện ý không ngại đến chúng ta đô hộ phủ làm việc lương đồng trợ cấp bao quân hài lòng đào góc tường đào được đoan vương muôn hạ nếu là đoán không lầm vị thiên hướng cao chỉ huy làm tiến cử mình người hơn phân nửa chính là đoan vương cố hành nặng nghề mà thở dài xem ra chính mình tại phía trước vua gõ chống lúc đang đoan vương ở phía sau cũng không có nhàn rỗi đô hộ phủ cũng không phải ai cũng có thể luồn vào tay đi mắt thấy qua canh ba trong phòng đèn vẫn sáng, Hàn Đông biết điều đưa tới bữa ăn quỳa, một cái nồi hầm được nát nát cháo gạo trắng. Cao Chỉ Huy làm tán thưởng nhìn qua tới liếc mắt một cái, đang muốn tiếp tục tán dương lúc cố hành vội vàng đánh gây hắn, đây chỉ là chạm dịch phòng bếp hầm cháo, bên trong tăng thêm sợi gừng cùng một chút táo đỏ, ta buổi tối hôm qua ăn cũng là cái này. Còn có ngươi vừa rồi uống trà cũng chỉ là phổ thông lá cây trà, nói cái gì thuần hương nặng nề, ta uống chỉ là một cốc cay đắng. Cao Chỉ Huy làm liền chớp mắt mấy cái, đôi khoe mắt cười to nói, mặc dù hai ta là lần đầu gặp mặt, nhưng thật giống như lời trước liền nhận thức dường như, ngươi nói chuyện làm việc hợp cực khẩu vị của ta nếu là tại đại lý tự lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là muốn đổi cái nha môn, cứ việc cấp lão kakata ca ca ta mang hộ cái tin. cố hành nghĩ thầm, hai ta cũng không chính là đời trước nhận biết, hai người thuần thủ uống xong cháo, cũng đang đi khốn rứt khoát trên bàn mồ phòng nổi lên sa bàn. Cao chỉ huy làm ma xa cái cầm nói, ra kinh lúc ta mang theo mười người, một đao làm thịt trù mận chi là thần không biết quỷ không hay, sợ là sợ trong kinh những người kêu biết hắn chết oan chết uổng, lại có giả vờ giả vịt nói lung tung một mạch. Quay đến kính vương động tâm tư không nên động, liền muốn sinh ra nhiễu loạn lớn, kinh thành thế cục trước mắt chỉ có thể duy ổn cố hành giả vợ như không có nghe hiệu cao chỉ huy làm lời nói túi thấp xuống lông mày lại muốn chu mẫn chi chết được sạch sẽ lại không thể gây cho người chú ý hoàn toàn chính xác gọi người có chút khó khăn cao chỉ huy làm tướng mạo du lệnh nhưng chỗ chín về sau hiển nhiên là người nòng tính chính là cái này lý nhi ra kinh lúc thánh nhân gọi ta để chu mẫn chi không về được kinh có thể người hắn đã tại phụng chiếu hồi kinh trên đường bên cạnh còn có chu gia cùng tính vương phủ phái đi người tiếp ứng không thể nhường người nhìn ra trong đó có cái gì kỳ bạc thời gian lại như thế gấp đem ta buồn là một đêm một đêm ngủ không yên trong cung thánh nhân nghĩ bảo toàn cái gọi là phụ tử tình nghĩa chỉ có thể lấy trước nhà khác phụ tử khai đạo nghĩ trong này ở giữa lấy được cân bằng lại không làm cho nghi ngờ hoàn toàn chính xác khó mà đem khống 666 có ít người mới quen đã thân. chương 264 bệnh dịch hà nam tuấn huyện cố hành lôi kéo cao chỉ huy làm tại một nhà nho nhỏ sạp hàng trước ngồi xuống thuần thục được sử dụng bản địa tiếng địa phương để lão bản đưa hai bát nóng hồi đầu hủ hồ não sau đó cười nghiêng đầu nói chớ xem thường chén này đồ vật nhìn như phổ thông nhưng ở tuấn huyện bản địa lại vô cùng nổi danh có không gió mười dặm tên lão bản đều họ lận Tổ tiên ba đời đều là làm đầu hủ não, trải lấy tròn búi tóc, làm áo khoác lão bản nương thấy là khách quen, tranh thủ thời gian tay chân lanh lẹ đem hành hái, hương tỏi, quả ớt, cải bẹ, giao thơm cùng bí chế hệ hoa tương chờ mười mấy loại gia vị thịnh đến trong chén, lớn tiếng hét lớn đưa tới. Cố hành túi đầu vừa ăn vừa giới thiệu, ăn đậu thời điểm là rất chú ý, nhất là chú ý một cái nóng chữ. ấn dân bản xứ thuyết pháp, đó chính là muốn buốt miệng, nóng răng tài năng ăn ra loại vật này đẹp nhất hương vị. Cao chỉ huy làm chi sào lần uống vào mấy ngụm, phát hiện hương vị rất không kệ, nhất là nước canh rất tuốt nồng, tại vị tươi bên trong còn mang theo một chút đậu hương, đúng là địa phương khác ăn không được. Cố hành hướng hướng nơi xa nhìn thoáng qua, Chu Mẫn Chi một đoàn người đem qua đến tuấn huyện, trước trước sau sau tổng cộng có hai mươi cái hảo thủ hộ vệ, trước mắt nghỉ ở mọc lên ở phương đông dung sạn. Ta phái hai cái mặt sinh người đi qua nhìn, phòng hộ coi như chặt chẽ. Cao chỉ huy làm con mắt ngắm lấy bốn phía, thấp giọng cười nói, gỗ mục truyền còn có ba ngàn cân đinh sắt đâu, ngươi nếu là coi là Chu Mẫn Chi liền sẽ dạng này túi đầu nhận thua, đó mới là kỳ quái thai Ta người bên kia truyền tin tới, nói nên Chu Mẫn Chi hồi kinh thái y nhiều nhất trời tối ngày mai sáng ngày muốt liền sẽ tới hội hợp, chúng ta tay chân có thể nhanh hơn chút. Cố hành hướng trong chén tăng thêm một muôi giang được tiêu hương đậu phộng nát hàm hồ phản bác là các người ta thuần tuy chính là tới hỗ trợ cao chỉ huy làm chừng tới liếc mắt một cái làm gì như thế ngoại đạo kia chu mẫn chi ác cấp trên ý chính là chúng ta cùng chung bệnh nhân ai đối phó như thế một cái lao già hậm hẹm để ta liền cưới mấy ngày mấy đêm ngựa bắp chân đều càng gần, thật sự là hại người rất nặng dù sao cũng phải cho hắn tìm cái giống mô hình ra dáng kiểu chết mới tốt cố hành nhịn không được liếc mắt từ buổi tối hôm qua bắt đầu vị này cao đại nhân liền tận hết sức lực thuyết phục hắn đi ăn máng khác đến kinh quân đều hộ doanh nói chỉ cần hắn đã đáp ứng còn lại sự tình nửa chút không cần hắn quan tâm bởi vì đôi hộ trong doanh trại thiếu nhất chính là loại này giao cán bút người hắn năm ngoái thật vất vả tìm hai cái bút thiết thức làm không đến tầm năm ba tháng liền bị trong doanh trại mùi máu tươi hụ chạy cao chỉ huy làm đại khái đời này khó được gặp một cái không sợ chính mình em tàn thủ đoạn người đọc sách nói chuyện với cô hành làm việc tổng lộ ra một cô gọi người nổi ra gà thân mật sức lực hắn trong góc thấm nước trà trên bàn hòa mọc lên ở phương đông nhà chợ địa đồ ta lúc này mang tới mấy người cái đỉnh cái đều là hạ thủ giết người là một bữa ăn sáng khó khăn là người đã chết về sau không thể nhường bọn hắn phát giác không đối tiến tới trắng trợn lộ ra đây là giải thích muốn để chu mẫn chi phải chết vô cùng tự nhiên hai người đều mặc màu trảm vải thô áo quần ngồi tại quán ven đường trên nào áo, áo ăn đậu hủ não nhìn xem tựa như trên thị trường khắp nơi ôm chạy chân sinh ý băng nhàn cho dù ai đều đoán không ra bọn hắn đang thương lượng làm sao muốn người tính mệnh câu đương mọc lên ở phương đông nhà chợ là cái không lớn không nhỏ nhà trọ bởi vì tuấn huyện hai ngày này đổi lại tập trong huyện thành người vẫn là không ít người của chu gia liền dứt khoát đem nhà trọ toàn bộ bao xuống vào cửa chính là bức tường phù điêu tả hữu hai đạo lên lầu hai tháng lầu từ trên xuống dưới hai tầng cấp 12 gian thượng phòng bức tường phù điêu phía sau sân nhỏ rất nhỏ. Dưới đất là dùng lót gạch xanh liền đất bằng, có chút ít còn hơn không dùng mấy khối thạch đầu lũy xây một chỗ hòn non bộ. Hòn non bộ bên cạnh lùng tung trồng vài cọng dây leo, muốn chết không sống treo ở giữa không trung. Trừ cái đó ra liền một gốc có thể che đậy bóng người cây tối đều không có. Bởi vì xây dựng chính là nhà trọ, chủ quan tận khả năng lợi dụng địa thế, vì lẽ đó không có bình thường đại hộ nhân gia mới có khoanh tay hành lang. Sở hữu phòng trên cửa chính đều từ mái nhà con thống nhất liên. Địa thế của nơi này quá mức rộng thoáng, muốn có người làm tay chân lại vô thanh vô tức lui ra ngoài cực kỳ không dễ. Cố hành nhìn phía xa mọc lên ở phương đông nhà trọ không được lay động mặt tiền cửa hàng chưa bài đông nhiên khẽ mỉm cười nói, ta cũng có cái biện pháp có thể thử một lần. trước lễ bộ thượng thư chu mẫn chi tại trong chậu gỗ lớn thư thư phục phục ngâm tắm rửa về sau cảm giác người phảng phất mới sống lại, dựa vào ghế thở phào một cái, dùng pha thật với lúc nước trà thám rõ hầu, lúc này mới nhắc lên mí mắt hỏi, trong nhà cũng còn tốt ta. lúc này tới đón người chính là chu phủ đại quản gia, nghe vậy không người đáp, trong nhà mọi chuyện đều tốt, trong kinh tòa nhà đóng cửa từ chối tiếp khách không gặp người ngoài, đại công tử cầm trong nhà một nửa bạc về nhà đặt mua điền sản ruộng đất, bắt đầu học làm việc, chỉ là nghe nói lao ra mắc phong hàn bệnh tình nguy kịch, một nhà từ trên xuống dưới lo lắng không thôi. Chu Mẫn Chi hơi không kiên nhẫn, đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Ta thân thể khỏe mạnh vô cùng, nếu không tại Thánh Nhân trước mặt bán mấy lần đáng thương, hắn như thế nào đáp ứng để ta hồi kinh tiếp tục giúp đỡ Tĩnh Vương? Quản gia liên tục gật đầu, là cái này Lý Nhi, nghe truyền lời công công nói chúng ta quý phi nương nương khóc không còn hình dáng, nói từ lúc các lao đi về sau cả chiều người nhìn ngại không vừa mắt, còn không biết có bao nhiêu gao đứt. Thánh Nhân vì nhìn thẳng vào nghe đối với ngài trừng phạt quá mức, nhiễm bệnh dù sao cũng nên hồi kinh thật tốt trấn trị mới là. Chu Mẫn Chi hít một hơi thật sâu, nhìn xem quản gia phân phó nói, ngươi Tiêu người phía dưới tỉnh táo chút tiếp qua hai ngày chúng ta liền muốn cùng trong kinh tới thái y gặp mặt ngàn vạn muốn giả đến giống như một chút không thể nhường những người kia nhìn ra sơ hở quản gia tự nhiên đáp ứng nhanh đi ra ngoài tìm người an bài chuyện tiếp theo chủ tử phạm vào đại sự bị đẩy đi trương châu nghe nói chỗ kia rừng thiên nước độc trướng khí bốn phía bản chiều xung quân tới đó có thể còn sống trở về người một cái tay đều có thể đếm đi qua lúc này giật lời nói dối trắng trận mới bị được phép hồi kinh nghiêm túc truy cứu tới đây chính là tội khi quân nói đến những này đại thế gia đứng lên được nhanh đổ xuống được càng nhanh mặc dù tắm rửa dùng cơm nhưng chu chi vẫn cảm thấy mệt mỏi cực kỳ dù sao tuế nguyệt không tha người lão phụ thân khi còn tại thế vô luận việc lớn việc nhỏ đều cử trọng được hình, thánh nhân chưa từng có giống như vậy không nghề mặt mũi nói trở mặt liền trở mặt trương châu kia là người sống địa phương có thể đi sao còn có để hắn càng thất vọng là mình bị biếm trích ra kinh kính vương vậy mà từ đây đến cuối cùng không có đứng ra nói chuyện mặc dù biết cái này đại cháu trai đích thật là bất đắc dĩ nhưng vẫn là để chu mận chi có chút tâm lệnh phòng bên ngoài nước mưa không dứt rơi xuống chu Mẫn chi lao mặt một cái tật lực đem hể vải đè xuống hoàng gia người từ trước đến nay vô tình vô nghĩa kính vương như thế nào lại ngoại lệ chỉ là một đầu đại đạo đã đi 99 bước, mắt thấy thành công đang nhìn tuyệt đối không thể chế tận. ngoài cửa có rất nhỏ gốc cốc cầm thành, hộ vệ bẩm báo nói là chủ quán đưa tới ăn khuya, trải qua cẩn thận kiểm tra thực hư không động. chú mẫn chi thấy sơn hồng mâm gỗ bên trong là một đĩa xếp trồng chất được chỉnh tề đắt thắng bánh ngọt, bên cạnh là một bát non được thẳng run du đậu hù não. đậu hủ não tuyết trắng, phía trên có đỏ tươi nước ép ớt xanh biết hành thái nát, tại rét lạnh trong đêm mưa hương khí một cô hướng người mũi. lúc đầu loại này trợ bữa đồ vật căn bản khó mà vừa mắt, nhưng rất ăn chút đau khổ chú mẫn chi đột nhiên cảm giác được thèm ăn nhỏ dãi, không khỏi vươn tay ra bưng lên chén nhỏ sáng ngày thứ hai cùng đi chu mẫn chi liền cảm giác đầu mục ung tùm có chút choáng chóng nhưng đưa tay lung tung luốt vớt cái chán chỉ cảm thấy đầu tay phảng phất đều có chút tê liệt từ trong lỗ mũi thở ra tới nhiệt khí lại thô lại trọng chắc là trên đường mệt mọc ngày này nhi lại lạnh lại chiều chịu điểm phong liền thực sự phong hàn đi ra ngoài bên ngoài có nhiều bất tiện chu phủ quản gia tự mình đến đưa nước nóng vừa cùng chu mẫn chi đánh đối mặt trong tay chậu đồng loảng xoảng một tiếng liền quẳng xuống đất cơ hồ lộn nhào chạy ra ngoài phòng cách thật xa hô lão lao ra mặt của ngươi trên thân không nói vẫn không cảm giác được được nói chuyện Chu Mẫn Chi đã cảm thấy trên thân ngứa lạ khó nhịn, vội vàng vọt tới trước gương xem xét, liền gặp trên mặt mình trên tay nổi lên tảng lớn hồng u cục, vén lên mở y phục, bụng bốn phía đã kết thành khối, lít nhá lít nhít để người nhìn liền sinh Chu Mẫn Chi đầu góc tính chuyển nhanh, ý niệm đầu tiên chính là ta lây nhiễm không phải phong hàn, mà là Chu phủ quản gia hận không thể đánh chính mình mấy cái tát, biết rõ đây là cái khổ sai chuyện còn tranh cướp dành dở tới, Lao gia này tấm dạ người bộ dáng chỗ nào là mắt phong hàn, rõ ràng là nhiễm lên gọi người nghe mà biến sắc dịch, mọc lên ở phương đông nhà chợ lập tức xôi trào, có mấy cái hôm qua phụ trách gác đêm hộ vệ không ngừng tê trong thấy chủ tử che kín ba giường dậy bị còn run cùng run dậy một dạng lập tức cảm thấy mình trên thân cũng đi theo không hợp nhau đứng lên chờ đến ngày nọ buổi chiều chu mẫn chi trên người trên mặt đã không thể nhìn đầu xương cơ hồ so người bình thường lớn hơn một vòng nhi sợ lạnh sợ ánh sáng khỏe mắt chảy dòng nước mắt quản gia tự nhận xui xẻo kiên trì ra ngoài mời người đến xem tuấn huyện đại phu hơi nghe ngóng một chút liền biết những người này đến tự ôn dịch khắp nơi trên đất trương châu chỉ nhìn liếc mắt một cái qua loa hỏi vài câu liền lẫn mất xa xa vừa khổ khổ đợi hai ngày triều đình phái tới hai vị thái y rốt cục chạy đến hai người gặp một lần chu mẫn chi triệu chứng liền quá sợ hãi nói kinh thành chính là quốc tri trọng địa, vạn không dám để cho lây nhiễm bệnh dịch người vào kinh thành. Nếu là lúc này làm việc thiên tư chính là một thành thậm chí một nước tội nhân. Còn nói chu đại nhân thân thể yếu đuối, chỉ có chữa trị bệnh này lại từ từ đi trở về, một lát cấp là gấp không được. Thái y đem chu mẫn chi lây nhiễm bệnh dịch tin tức phái người ra dòi thuốc ngựa đưa trở về. Quả nhiên không bao lâu liền tiếp đến hoàng đế ý chỉ, để nguyên ban nhân mã hộ tống chu mẫn chi ấn đường cũ chậm rãi trở về trương châu tĩnh dưỡng. Vì hiển lộ rõ ràng thánh nhân còn ban thượng hạng dược liệu một số, cuối cùng còn căn dặn một đường ngàn vạn phải làm cho tốt phòng hộ. Trốn ở một bên xem náo nhiệt cao chỉ huy làm bị sự tỉnh kỳ quỷ phát triển cả kinh là trận mắt hốc mồm, không hưởng phí một binh một tốt một đao một thương liền đem muốn gây sóng gió chu mẫn chi chạy về Trương Châu, bực này thật bản lãnh cũng không phải bình thường người có thể có, cố hành run một cái trong tay túi, giống tiểu nhi đồng dạng vô cùng đắc ý, chúng ta nông dân quản cái này kêu cắn người cỏ, không cẩn thận đụng phải liền muốn chịu đủ ngứa đau nhức nỗi khổ, liền chuột thấy đều muốn nhượng bộ lui binh, Húng chi chu mẫn chi uống chén kia đầu hủ não, là ta tự mình cho hắn xứng gia vị, mặc dù một lát nghiệm không ra động, uy lực của nó lại là vô cùng bá đạo, cao chỉ huy làm kìm lòng không đặng né tránh một chỗ xa thứ đồ tốt này lưu cho chu mẫn chi tiêu thụ là được rồi ta là xin miễn thứ cho kẻ bất tài bất quá thứ này công hiệu quản được đến mấy ngày có muốn hay không ta phái người theo tới lại cho hắn tiếp theo điểm cố hành cảm thấy để cho người nghe tin đã sợ mất mật đô hộ trong doanh trại làm sao còn có loại này thiên chân khả ái ra hỏa Liên thở dài một hơi nói bệnh dịch vốn là lệnh người kinh sợ người nếu là không chê phiền phái cũng có thể mỗi ngày đi chỉ là sao không nhân cơ hội này xong hết mọi chuyện những cái kia thái y chỉ sợ cũng không phải rất tình nguyện đi cùng trương châu thanh niên nửa bên mặt tận từ một nơi bí mật gần đó khuôn mặt bình tĩnh giọng nói lại lạnh lẽo cao chỉ huy làm đuôi lông mày suýt nữa bay đến chân trời đi. Từ đấy lòng giàu sinh kia phần quý tài ý quả thực lộ rõ trên mặt. Cảm thấy lần này việc phải làm hoàn toàn không cần đến chính mình xuất mã, người tuổi trẻ trước mắt tâm tư mưu lược thủ đoạn hoàn toàn có thể đơn độc ứng phó. Hắn xoa xoa tay cảm thán nói, ngươi cái tính tình này thực sự là rất thích hợp đến chúng ta đô hộ danh. Nếu không ngươi lại nghiêm túc suy tính một chút, ta bảo đảm ngươi trước quan hàng năm thăng một cấp. Thực sự không đáp ứng làm cái kiêm chức cũng thành. Mù một 10 năm tới giúp đỡ xử lý một chút những cái kia phiền phức văn thư, tuổi thượng các tính. Điều kiện không sai, chỉ là đôi hộ danh thanh danh thật khó nghe. Cố hành đành phải cười cười.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 Nghe nói cứu cứu bởi vì lây nhiễm bệnh dịch lại bị Nguyên Si Nguyên Dạng trục xuất hồi Trường Châu, bị Đường sông các loại việc vật vánh giằng buộc tại Giang Nam kính vương tức giận đến nói không ra lời. Dù hắn Tu Vi không kém còn là một cước đạp lăn trong phòng một chương gỗ lim khảm lý tranh đa án, chuyển tầm vài vòng sau mặt mũi tràn đầy thất vọng cao mày hỏi, thật vất vả để phụ hoàng nối lòng miệng. Lúc này nếu là không thể hiệu quả, lần sau liền không biết ngày tháng năm nào mới có cơ hội để cứu cứu trở về. Cung Tiên Sinh cẩn thận nắm lấy kính vương, xem thường thì thầm khuyên nói ra, nghe nói là không cẩn thận lây nhiễm bệnh dịch, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Châu vốn chính là mấy lần trướng khí địa phương, những cái kia thái y chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám lúc này đem Chu đại nhân tiếp trở lại kinh thành. Tĩnh vương sắc mặt càng thêm âm trầm. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta bên này mới vừa ở tìm cách đem cứu cứu cầm trở về, đám kia thái y liền chém đinh chặt sắt nói hắn được dịch chứng, nhất định là có người không muốn hắn trở về. Cái này ở giữa nếu là không có lao đại lão nhị ra tay, ta đem đầu cắt bỏ cho bọn hắn làm ghế ngồi. Cứ việc trong thư nói chắc như đinh cột, hắn vẫn là chưa tin Chu mận Chi thật được bệnh dịch. Cung tiên sinh trùng điệp thở dài, túc vương ngược lại cũng thôi, ngày xưa thật coi thường vương ta được đến tin tức nghe nói đồng chí đại tế thời điểm thánh nhân cố ý để đoàn vương làm sướng lễ kính vương tại tâm phúc của mình trước mặt không che giấu nữa sắc mặt lập tức liền đen lại mấy huynh đệ chúng ta bên trong đó chính là cái có thể nhất giả bộ lúc nào cũng bày biện một bộ mây trôi nước chạy không nhiễm phàm trần dáng vẻ kết quả chỗ tốt gì đều không lọt hết lần này tới lần khác cứu cứu bị giáng trước gia kinh không ở bên người liền cùng chiều thần trắng trận liên lạc người đều không có có một cái ý niệm trong đầu đặt ở cung tiên sinh trong lòng hồi lâu rốt cục chậm chạp nghi nghi mở miệng hỏi thánh nhân tại cái này quan khẩu đem ngài điều ra trong kinh Mỗi ngày liền cùng những này công trình trị thủy bùn đất tạo quan liên hệ, hán. có phải là có ý tưởng gì khác? Cái này vừa vặn nói Trung Kính Vương đấy lòng lớn nhất lo lắng âm thầm, trên mặt không khỏi trồi lên mấy phần táo bạo. Nhưng là cung tiên sinh là cùng hắn mười năm lão nhân, làm việc xưa nay tinh anh thỏa đáng, dạng này người đã là tâm phúc bên trong tâm phúc. Liên Nhẫn Mại tính tình hạ giọng nói, ngoại tổ phụ, khi còn tại thế từng cùng ta lợi thể son sắc cam đoan, cái này thái tử vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Túc Vương thân phận đế tiện, Đoan Vương mẫu thân mặc dù là hoàng hậu, nhưng năm đó khi còn tại thế là một kiện không thể tha thứ chuyện sai lầm. Phụ hoàng tuyệt không có khả năng hướng vào với hắn. Lời này mặc dù nói có chút nhỏ bé mờ mờ, nhưng cung tiên sinh vẫn là đem từng chữ nghe được rõ ràng, hoàng gia nhất định có thật nhiều không thể nhường ngoại nhân biết bí sự. Ánh mắt hắn lập tức có chút tỏa sáng, rất nhiều hướng lúc không nghĩ ra sự tình lập tức liền nghĩ minh bạch. Chu ra ở kinh thành kinh doanh lâu như vậy, vì sao nói ngã liền ngã? Hắn vẻ mặt tươi cười chắc tay, thánh nhân mượn đất dậu năm kỳ thi mùa xuân sự tình một vị chèn ép Chu thượng thư, hơn phân nửa là không muốn để cho vương gia ngày sau có cái đuôi to khó vẫy ngoại ra. Đem ngài lúc này điều đến Giang Nam, nói không chừng là muốn cho ngài trước thời hạn giải dân sinh chi gian nan. Tĩnh vương trên mặt phun ra một sợi khó được dáng tươi cười, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ bộ này cục diện đã hư chính là không thể lại hỏng, nếu là ngoại tổ phụ cùng cứu cứu mong đợi rơi vào khoảng không, chính mình nhiều năm như vậy chủ tính cũng liền phó mặc. Mưa đêm từ rộng mở cửa sổ thổi vào, cung tiên sinh nhẹ nhàng đánh dùng mình, nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy tán thắn nói, thiên hạ sự tình không khỏi là hiểm chung câu thắng, một nửa dựa vào dũng khí một nửa bằng thiên mệnh. Hai vị chu đại nhân như là đã liệu thế sự trước thời gian an bài tốt, vương gia cũng không cần lo lắng quá mức. Chủ khách hai người ngay tại tinh tế chuyện thương lượng, có tâm phúc cấp bẩm chuyện quan trọng nói hoài nam tuần phòng doanh truy tung hơn nửa năm vải khống hơn trăm người rốt cục bắt đến một cái tung hoành xích tự đảo hải vực nhiều năm hải tặc đồ mục kính vương vốn là trong lòng không ngờ nghe được những này sự tình càng là giận không chỗ phát tiết thẳng chừng mắt kia tâm phúc nói không ngờ ra nơi này liền thành thu phá lạ cái gì cầu thí suối quậy sự tình cùng người đều hướng ta chỗ này đẩy. nếu thẩm tra là hải tặc đồ mục liền đem người hướng phủ nha bên trong đưa lại điều tra do có hay không cấu kết quan lại địa phương thỉnh hạch mất đầu là được rồi kia tâm phúc nháy mắt nói thật nhỏ Tiêu Hải Tặc dặn dò một sự kiện, nói tức Mặc Đại thương nhân Trịnh Thị phụ tử cũng là xích tự người trên đảo, 20 năm trước dựa tay lên bờ, bây giờ lúc mình biến hóa đã thành sơn đông phụ số 1 số 2 nhà đại phú. Kính Vương nghe danh tự này có chút quen hai. Cung Tiên Sinh lại là lập tức đổi sắc mặt, nghe nói tức Mặc Trịnh ra đời này ra chủ Trịnh càng cực kỳ am hiểu làm ăn, ở kinh thành các nơi tỉnh phủ nổi danh hào cửa hàng bên trong đều có nhà hắn sợi. Cố Hành Phu nhân mở một nhà Vinh xương Bố Trang, cùng nàng hồn vốn chính là tức Mặc Trịnh gia thiếu đông gia Trịnh Tích. Kính Vương sắc mặt trầm rãi sáng rỡ, nhà kia tại bản cờ đường phố Vinh Dương Bố Trang. Ta nhớ được Đoan Vương Phi Du Thị khi còn tại thế cũng hướng bên trong bảo sợi. Cung Tiên Sinh lập tức ý thức được đây là một đầu cực trọng yếu manh mối. Nếu là cái kia Hải Tặc thực sự nói thật, kia tức Mặc Trịnh gia phụ tử nguyên bản cũng là xích tự đạo Hải Tặc. kia cố hành cùng Đoan Vương hai cái này họa lớn trong lòng đều chạy không thoát cấu kết Hải Tặc đại tội. Hắn càng nghĩ càng hư vấn, Ma Quyền sát trưởng muốn lập tức gặp được cái kia thổ lộ bí mật Hải Tặc. Quay đầu lại trông thấy kính vương sắc mặt có chút kỳ quái, giống như có chuyện khó khăn gì trong lúc nhất thời ủy quyết không hạ. Kính vương sắc mặt căng thẳng, sau một lúc lâu mới hỏi một câu, muốn thật tra, vinh Xương bố Trang Đại Đông gia cô thị chẳng phải là kẻ cầm đầu? Cứ cố hành có thể hay không vì rũ sạch, đem sở hữu chịu tội đẩy tại lao bà hắn trên thân. Có thể để cho cố hành thất bại, hắn một vạn cái tình nguyện, nhưng là liên lụy tới người khác. Cung tiên sinh liền chớp mắt mấy cái, nghe nói cố hành cùng phu nhân của hắn tình cảm rất tốt, thống chi phu thêm một thể loại chuyện này chỉ sợ từ chối không xong. Chúng ta tay chân mau mau đem nhân chứng vật chứng cùng nhau trình lên, cam đoan cố hành không chết cũng muốn lộ ra. Kính Vương mặt tâm trầm nhìn xem sân nhỏ. Mưa to qua đi trong viện một mảnh hỗn to to nhỏ nhỏ nhánh hoa hoa lá rơi đầy đất đều là chính là không biết kinh thành vương phủ bên trong phòng ấm bên trong kia phiến tỉ mỉ bồi dưỡng bảo châu hoa nhài có phải là mạnh khỏe nếu là không có người cẩn thận coi chừng bất quá một trận mưa gió kia hoa tất nhiên sẽ bị tàn phá được không còn hình dáng cung tiên sinh theo kính vương ánh mắt hướng trong viện thò đầu một cái ánh mắt lại nắm lấy còn nhỏ tâm quyết đủ vương gia phải chẳng còn có khác lo lắng cái này thật sự là cơ hội khó được nếu là như vậy nhẹ nhàng bỏ qua không biết về sau làm sao đối phó càng ngày càng không an phận vân vương kính vương tại này nháy mắt ở giữa tâm tư không biết vòng vo mấy vòng Cuối cùng miễn cưỡng ngăn chặn sao động thật sâu thở hắt ra, quay người phân phó nói, phái nhân thủ đi qua đem cái kia hải tặc nhận lấy, ta tự mình thẩm, chờ hắn thổ lộ sạch sẽ sau ta tự mình đưa hắn hồi kinh gặp mặt thánh nhân. Tâm Phúc lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức lĩnh mệnh chạy như bay. Vào lúc ban đêm đại danh gọi là Lý quốc trụ hải tặc bị lặng lẽ áp tiến Kính Vương tạm cư dịch quán. Mặt mũi tràn đầy nồng đậm sợi râu trung niên hán tử đã trải qua mấy vòng nghiêm hình tra tấn, vừa vào cửa tựa như đống bùn nhão đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, chỉ biết phanh phanh giật đầu, ta cái gì đều nguyện ý nhận, chỉ cầu lưu ta một cái mạng. Kính Vương khinh thường như như mày, tâm phúc liền vội vàng tiến lên bẩm báo đã biết đến tình huống nguyên lai like cái này kêu lý quốc trụ hải tặc tại chuẩn an vọng tiên lâu có cái kêu thúy thúy nhân tình là lầu bên trong đầu bài hai người tốt mật bên trong điều dầu ưng thuận vô số lời thề muốn đời đời tiếp tiếp từ canh giữ ở cùng một chỗ lý quốc trụ không biết đây là trong thanh lâu bàn khách thủ đoạn cao minh chỉ một lòng một ý nghĩ tổn đủ bạc đem vị này hoa khôi cưới vào trong nhà vì lẽ đó chỉ cần không làm gì liền hướng vọng tiên lâu bên trong chui diễu hôn thai nóng thời điểm không khỏi đem nên nói không nên nói lượn cái đấy ni rơi gọi là thúy thủy đầu bài tuy có ba phần chân tình nhưng càng có 7 phần giả ý, biết vị này ra hảo phóng hành thương thân phận thật là xích tự đạo hải tắt lúc, một lời nhu tình mật ý lập tức hóa thành mồ hôi lạnh dọ gì mà xuống, quay đầu liền đem trên giường tình lan bán. Hoài An tuần phòng doanh người biết được đây là cái cả lớn, dùng vô số cái hảo thủ mới đem người bắt sống ở gọi người ngoài ý muốn chính là, nhìn thẳng thắn cương nghị hắn tự chịu không được dọa, sinh ra gai ngược roi ra cùng thiêu đến đỏ bừng bàn đuổi mới giơ lên hai vòng, người kia ngay cả mình cha mẹ họ gì kêu cái gì đều nguyện ý nói. kính Vương có chút khó tin, như thế cái bất quá nhân vật làm sao lại có thể biết gia phụ tử bí sự? Lý Quốc Trụ trên mặt rán một nắm nước mũi, một nắm nước mắt, xem bộ dáng này đã dọa cho bệ mật gần chết. Biết trước mặt là đỉnh đỉnh quý quý nhân, vẻ mặt đưa ra nói, ta không nói nửa câu lời nói dối. Tiêu Trịnh cần đại danh trước Tiêu Tiêu Trịnh Đông Hải, tại xích tự đảo ngồi cái ghế thứ ba. Mặc dù hơn 20 năm không thấy lại mặc lăng mặc lụa đứng ở đầu thuyền bên trên, có thể ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Kính Vương thái độ thanh thản dựa vào ghế đầy mặt không tin, chính ra tay phải bên dưới sinh ý khắp trung thổ, nghe nói đều là đại tông lương thực châu đáo dự liệu, hàng năm số giao dịch động một tí mấy trăm vạn, cùng trên quan trường rất nhiều đại nhân vật có thể nói là xương huynh gọi đệ. Chỉ bằng ngươi há miệng nói hắn cũng là hải tặc chỉ sợ không thể thủ tín tại người, nếu dạng này giữ lại tính mạng của ngươi cũng vô dụng. Bị côn sắt chăm chú giao nhau ngăn chặn lý quốc trụ liều mạng quay đầu, hoảng sợ một cái mặt đen vặn vẹo thành đáng sợ một đoàn, sợ vị này quý nhân dưới cơn nóng giận liền đem chính mình kéo ra ngoài chôn sống. Hắn tại xích tự đảo cũng coi là một cái không nhỏ đồ mục, cũng trải qua to to nhỏ nhỏ chiến sự, nhưng đời này chưa từng có cảm giác qua tử vong cách mình gần như vậy, kia cánh tay thô côn sắt ngay tại đầu của mình bên cạnh chi lăng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể để cho mình óc toé địa phương. Lý quốc trụ cố gắng ngẩng lên thân thể, trên mặt mang một vòng lấy lòng cướp đường có chứng cứ, ta chính là sống sờ sờ chứng cứ, ta nhận ra Trịnh Đông Hải. Người kia thủ đoạn xưa nay âm tàn, ta không dám cùng hắn chính diện đòn khiêng bên trên. Bất quá hắn nhi tử Trịnh Tích khi còn bé tại Sích tự đảo lúc ta còn ôm qua hai hồi, ta nguyện ý cùng bọn hắn đương đường đối chứng. Kính Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Quốc trụ lập công xuất ruột, suy nghĩ một chút lại vội vàng nói, ta bắt đầu sợ nhận là người, còn lặng lẽ theo Trịnh Tích mấy lần, từng tại Tùng Giang phủ thời điểm trông thấy hắn cùng một cái tuổi trẻ nữ tử cười cười nói nói. Kìa nữ ta nghe qua, nghe nói là cùng hắn hồn bốn mở bố trang đại đông gia, nhà chồng là Trọng Kinh thành đại quan. Kính vương nhắm lại hai mắt thật là một cái thứ không có tiền đồ cứ như vậy không lâu sau liên cùng triệt để bình thường đổ sạch sẽ trong lòng của hắn rõ ràng biết nếu là nghị triệt để vạn ngã bây giờ danh tiếng chính kiện đoan vương cùng cố hành làm sao cũng bức không ra vinh sương bố trang đại đông già của anh đoan vương thân sinh mẫu thân mục hoàng hậu nhân phẩm có vết đây thật ra là một cái cực tốt ngược điểm nhưng là bí mật này tuyệt không thể từ trong miệng của mình nói ra phụ hoàng tuyệt không cho phép người khác biết trên đầu của hắn ngũ là lục như vậy cũng chỉ có thể cấp đoan vương chế tạo một cái khác chí mạng được điểm hắn túi đầu nhìn xem trên mặt đất run dậy người trong lòng phiền chán không thôi bưng lên bên cạnh bàn trà ngội nhấp mấy cái nói chỉ nói ngươi biết trịnh thị phụ tử là được rồi còn từng tại cùng một chỗ làm qua sinh ý mặt khác một chữ không cần nói nhiều trong này nước sâu vô cùng nếu là ngươi không cần thật chìm có thể ta căn bản không kịp cứu ngươi lý quốc trụ rụt rụt đầu lúc này chỉ cần có thể mạng sống để hắn nói mình là vương mẫu nương nương thân sinh đều thành kính vương không nghĩ tới chính mình đầu này giang nam chuyến đi còn có như thế lớn thu hoạch cuối cùng không có đường phí tới hắn phất phất tay lập tức có mấy người đi lên giúp đỡ lý quốc trụ đổi sạch sẽ y phục xoa tiện vết thương còn bưng một bát nóng hồi cháo cuối hè mưa đến nhanh đi cũng nhanh Tầng mây dày đặt bên trong lộ ra mấy mặt tinh tế màu trắng bạc, nhưng trong nháy mắt càng nhiều mây đen từ bốn phương tám hướng chậm rãi bao phủ tới. Sáu sáu sáu dặn dò trịnh ra phụ tử. Cảm tạ tại hai tháng 4 năm hai 35, một, ba tháng 5 năm hai 45 một, trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tất năm bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 266, tin tức. Kính vương như nhặt được trí bảo bình thường, một đường áp lấy lý quốc trụ ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành nào biết được vừa tới nửa đường liền tiếp đến một cái để hắn kinh ngạc đến cực điểm tin tức chu mẫn chi chết rồi đến bao tin tức người đầy đầu mồ hôi lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên quỳ trên mặt đất nhu nhu trả lời lão đại nhân nhiễm bệnh hiểm nghèo mấy cái tiêu thai y đều lẫn mất xa xa tuấn huyện huyện lệnh sợ bệnh tật truyền nhiễm mở để trong nha môn quan sai vội vàng đại gia hỏa lên đường trên đường tìm không thấy nghỉ chân địa phương lão đại nhân tại ngày thứ ba buổi sáng mắt thấy lại không được vậy cái này tin tức xác thực không thể nghi ngờ tính vương tay chân lạnh buốt thần sắc khô tàn dựa vào ghế không cách nào ngôn ngữ mặc dù nói với mình cứu cứu bị giáng trước gia kinh Tốt nhất biện pháp chính là bo bo giữ mình, không nên đến phụ hoàng trước mặt đi cầu mãi. Khi đó hắn nghĩ chỉ cần mình làm xong việc phải làm đạt được phụ hoàng khẳng định, chờ phụ hoàng hết giận lại đem cứu cứu một lần nữa triệu hồi kinh thành bất quá là chuyện một câu nói. Chu gia vinh quang chỉ là tạm thời bị che chắn. Ngoại tổ phụ khi còn tại thế, cũng nhiều lần khuyên bảo muốn ẩn nhẫn. Còn nói đương kim thánh nhân nhìn xem ấm áp vô hại kỳ thật nhất là khôn khéo cường thế, cả một đời hận nhất chính là người khác trong bóng tối ngỗ nghịch thánh ý tại vĩnh tường hẻm cứu cứu từng tràn đầy tự tin nói, tại mấy cái hoàng tử ở trong chính mình chỉ bằng một cái nhẫn chữ liền chiếm thượng phong. Lại thêm thiên thời địa lợi lại có cái ba năm năm năm chậm rãi lôi kéo trong chiều lòng người đến lúc đó ứng thánh ý lại được thái tử tôn vị kia diệt trừ những người còn lại bất quá là một đạo chiếu lệnh một chén rượu độc chuyện cứu cứu lời nói lời nói còn vang vẳng bên hay nhưng người lại đã không có ở đây kính vương lại là buồn hối hận lại là khổ sở xe ngựa một ngày chạy không được 30 mươi dặm đường hồi kinh nhật trình liền không khỏi có chút chậm trễ kết quả trên đường lại vừa vặn gặp được nghe nói tin tức vội vàng chạy tới chu gia huynh nội chu ngọc xấu ngược lại cũng thôi chu ngọc dung trên mặt lại là vừa sợ vừa giận nhìn thấy kính vương mặt nhi đầu tiên là khóc lớn một trận sau đó liền ngẩng lên cầu nghiêm nghị chất vấn cha ta đến cùng là thế nào chết cô cô từ trong cung mang tin tức đi ra nói cha ta lập tức liền có thể về nhà toàn gia vừa mới cao hứng không được đảo mắt liền tiếp vào hắn qua đời tin tức kính vương thân phận tôn quý khi nào nhận qua loại này vật khí nhưng thấy ruột thịt biểu mội khóc đến không còn hình dáng biểu ca cũng rất giống già đi rất nhiều liền đè ép tính tình chậm dại khuyên nhủ cứu cứu nghị trở lại kinh thành có ngàn vạn trật tự tử có thể tìm tại sao phải nói mình bị bệnh trên trời có thần minh cái này chẳng phải thật mắc bệnh hiểm nghèo lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu chu ngọc dung cơ hồ đè nén không được trong lồng ngực mãnh liệt oán hận cha ta hơn nửa đời người tâm huyết đều tốn hao ở trên người của ngươi nếu không phải vì tiền trình của ngươi hắn tội gì khuất y kết giao những cái kia triều thần kết quả sự tình nhất bạo đi ra ngươi liền đi xa giang nam lưu một mình hắn vướng trái vướng phải mà đối diện trong kinh những cái kia si mị kể một ngàn nói một vạn dù sao đối lý kính vương hít sâu một hơi quyết định không cùng phụ nhân chấp nhận đưa tay đem chu ngọc xấu nhận đến trước mặt nói lần này đi trường châu đường xá xa xôi các ngươi một đường đi từ từ bên kia ta đã để người hộ tống cứu cứu quan tài trở về cũng nên để hắn lão nhân gia lá dụng về tội nhập thổ vi an ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong chu ngọc xấu cái này sống an nhàn sung sướng thượng thư phủ đại công tử đã biết thế đạo gian an, nghe được loại này vẫn như cũ ấm áp vô cùng ngữ lập tức cảm động đến sắc mặt đỏ lên ủi thi lê nói vương gia chớ có cùng ta mọi từ chấp nhận nàng đại quy về sau tâm tình luôn luôn hỏng bét nghe được phụ thân sau đó nhao nhao nháo muốn đi theo ta chu gia cùng cấu ngự sử trận kia kiện cáo quả thực là người qua đường đều biết bị hưu vứt bỏ về nhà chu ngọc dung trước kia còn xem thưởng đến cuối cùng mới phát giác chính mình tình cảnh gian nan đừng bảo là cho nên bằng bằng hữu cũ liền trong nhà đều kém chút không có đất dung thân của mình nghe được ca ca lời nói nghĩ đến chuyện thương tâm chu ngọc dung vành mắt nhịn không được liền đỏ lên nhưng lại thình lình nhớ tới người kia lạnh như băng lời nói nếu ngươi ngày sau không phu không con không cha ngươi liền biết được thế đạo này sẽ như thế nào Kính vương nhìn thoáng qua chu ngọc dung thương cảm nhẹ nhàng thở ra đều là cùng nhau lớn lên trí thân ta làm sao lại để vào trong lòng chỉ là biểu ca ngày sau có tính toán gì chẳng lẽ nửa đời sau liền chuẩn bị hốn tại quê quán chu ngọc xấu trần chờ một chút rốt cục nói trung thực lời nói phụ thân ta bị trục xuất về sau trong kinh rất nhiều bạn cũng liền tránh mà không thấy phụ thuộc môn khách từ người tản đi mấy lần ta thực sự chịu không được cái kia oan buồn khí liền hướng trên đưa giao từ biểu bây giờ phụ thân trương châu qua đời ta lại tại gia tộc thủ 3 năm hiếu về sau kinh thành chỉ sợ càng thêm trở về không được kính vương bưng chén trà tay dừng tại giữ không trung trong lòng tự nhủ nếu không được còn có ta đây cảnh nhân trong cung còn có mẹ ta đâu thế nhưng lời này đến đầu lưỡi nhi làm thế nào cũng thổ lộ không ra chu ngọc xấu vốn đang có mang một điểm kỳ vọng nhìn thấy kính vương bộ dáng sau so âm thầm lắc đầu cái này hoàng gia mọi người đều thuộc tỷ hưu đều là chỉ có thể tiến không thể ra chủ nhân Hắn thất vọng rủ xuống tầm mắt, chậm rãi đem trên người thô trọng áo gai chỉnh lý tốt, lại lúc ngẩng đầu lên liền sắc mặt như thường cười nói, "Bây giờ chúng ta Chu ra đã thành vương gia liên lụy, khắc cũng giúp không được gấp cái gì, chuyện trong nhà không cần phải vương ra lại nhọc lòng." "Cha ta biết ngươi có thể vì hắn khóc một trận, chúng ta hai huynh muội liền đã vô cùng cảm kích." Chu Ngọc Dung không nghĩ tới luôn luôn coi là vô dụng ca ca nói chuyện như thế xinh đẹp thể diện, Miễn Cương ở một bên ngây ngẩn cả người. Kính Vương trên mặt xấu hổ vô cùng, cảm thấy lúc này nói cái gì đều là sai. Cuối cùng đành phải hàm hồ nói, "Chờ ta trở lại kinh thành nhất định vì cứu cứu thỉnh cái thủy hào, dù sao cũng là đắc lực nhiều năm thần." Phụ hoàng chỉ là trong thời gian ngắn chuyển bất quá tới đây cánh hoạt, Chu Ngọc Dung thực sự nhịn không được lại cho hắn rội bầu nước lạnh. Bây giờ tại trong kinh ai chẳng biết Đoan Vương là miệng nóng lò, mỗi ngày tại hắn cửa phụ chờ xin gặp người xếp tới hẻm bên ngoài, người kia lại luôn luôn rêu rao chính mình công chính liên minh, biểu ca nếu là muốn vì cha ta cái này biếm chích người tranh một cái Thụy Hào, chỉ sợ đầu một cái liền muốn cùng Đoan Vương sặc đứng lên. Thụy Hào là người sau khi chết, hậu nhân căn cứ hắn thị phi công tội cho đánh giá, hoặc bao hoặc biếm hoặc hòa đều là từ triều đình sở định. Kính Vương nghe được có chút ngoài ý muốn cũng có chút giật mình thần, cách hồi lâu nhi mới hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Người Khổ lắc đầu nói, liền các ngươi bây giờ đều nhìn như vậy, có thể thấy được ngày xưa ta đích xác coi thường hắn. Bất quá lúc này ta bắt được một con cá lớn, người kia, có lẽ chính là Đoan Vương đùa đòi mạng." Chu Ngọc Dung mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thực sự nhịn không được hỏi cho ra nhẽ. Tĩnh Vương kìm nén không được trong lòng đắc ý, lại muốn cho Chu gia huynh muội đối với mình có chỗ đổi mới, liền đem như thế nào bắt được hải tặc Lý Quốc Trụ như thế nào trọng hình thẩm vấn, người kia lại như thế nào triệt để đem hết thể thổ lộ sẽ sẽ. Chu Ngọc Dung kinh ngạc nhìn qua, bỗng nhiên một ý vị không hiểu cười một tiếng, biểu ca ngược lại là thật cam lòng, chỉ cần cái kia hải tặc đưa đến kinh thành. Một khi thẩm tra chỉ sợ cố ra, liền muốn gặp hai họa diệt muôn đâu. Cố hành đổ, cố anh tự nhiên khó thoát, chính mình vụng trộm tâm tư chỉ có cái này biểu mũi biết được một hai. Tính vương trong lòng đống nhiên quỷ dị sinh ra một cố cùng chung trí hướng, thầm thở dài một tiếng. Trên đời này hữu duyên vô phận nhiều người đi cũng không kém ta một cái. Về sau ta muốn thả dưới tạm niệm thật tốt làm việc, mới không cô phụ cứu cứu một mảnh mong đợi. Đứng ở một bên chu ngọc xấu nghe hai người nói lời mình nghe không hiểu, không khỏi hai mắt mở mịt xem sắc trời bên ngoài giống như không còn sớm liền dứt khoát đứng người lên ra ngoài đầu phân phó người sắp xếp chỗ cư trú, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy một góc váy áo từ cột trụ hành lang ở giữa trận lóe lên. mấy ngày nay xe ngựa gắng sức đuổi theo, Chu Ngọc Sấu sớm đã mệt mỏi không được. trông thấy ngoài cửa có người nhất thời cũng không để ý, chỉ là nghĩ những nha đầu này bà tử quá không có quý củ, đi ra ngoài bên ngoài liền ngày xưa lúc nào cũng ghi nhớ chú ý cẩn thận đều quên sạch sẽ. trong lòng hắn thê lương, không phải liền là trông thấy chúng ta chu ra bây giờ suy tàn sao? Hạ luôn cẩn thận tránh đi người, thẳng đến tìm được dịch quán phòng bếp mới dừng bước, quay đầu nhìn một chút thấp giọng hỏi. Dương Đầu Tử, lúc trước đại tiểu thư muốn cháo nấu xong hay chưa? Trong phòng bếp một cái đang giúp bề bộn tuổi trẻ nàng dâu vội vàng chuyển người cười nói, đã sớm nấu xong, đơn chờ cô nương tới lấy. Chỉ là kính xin cô nương giúp đỡ bẩm báo một tiếng, cái này dịch trong khu vực quản lý điều kiện đơn sơ muốn cái gì không có gì, cháo này hầm cũng có chút kém hòa hầu, kính xin đại tiểu thư tuyệt đối không nên trách cứ. Bây giờ chu gia tình huống mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng chu ngọc xấu chu ngọc dung hai huynh muội đều là ăn không được khổ người, cho dù là vi phụ nàng dặm vội về chịu Tăng cũng phải đem bình thường phục vụ nha đầu bà tử mang theo trên người, vì lẽ đó dịch quán trong trong ngoài ngoài đều là chu gia vũ giả. Cái kia họ Dương nàng dâu hiển nhiên là cái có mặt mũi, ân cần đem hầm được hương nồng cháo phóng tới cái làn bên trong, lại ân cần đem Hạ ngôn đưa ra ngoài. Thấy trung quanh không người nào, Hạ Luân mới bạch khuôn mặt run mở môi vội la lên. Vừa rồi bọn hắn trong phòng cái lộn, ta ở ngoài cửa chỉ nghe được vài câu. Tĩnh Vương điện hạ bắt đến một cái hải tặc, giống như kêu cái gì Lý Quốc trụ. Ở trong tay người kia có nhược điểm có thể gây nên đoan vương cùng cố đại nhân vào chỗ chết. Còn nâng lên tức mặc chỉnh ra, Dương Đầu Tử con mắt nhanh trong nháy mấy cái, lập tức minh bạch tin tức này được tranh thủ thời gian truyền đi. Tình Áo Tả hữu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái tránh tại một cái góc tối không người từ trong tay áo sờ soạn một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ bút, thật nhanh viết một trường kỹ càng tờ giấy, lại từ dịch quán cửa sau lặng yên không tiếng động đưa ra ngoài. chờ tay chân lênh lẹ làm xong chuyện này, dương tẩu tử liền gặp hạ luôn còn đảng hoàng đặt ở chỗ cũ, nhàn nhã đi hai bức cười nhẹ nói, ta liền nói, đại nhân làm gì còn muốn chúng ta một đường đi theo tới, nguyên lai like chính là để phòng bọn hắn chó cùng rất dậu." chờ việc nơi này một, cô nương liền hào hảo vì chính mình dự định đi. Hạ luôn nhìn xem nàng, lực lượng hơi có không đủ ấy ấy, trước kia ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn tùy tính tình hại người, có thể ta đến cùng là một cái phản chủ người. Dương đầu tử vốn lên con mắt cười không thể chi, còn thuận tay giúp nàng nuốt nuốt tóc, cô nương nội tâm tốt, ngày sau tất nhiên sẽ có hào báo. Người sống dù sao cũng phải có phần nhi chạy đầu, chờ sau khi trở lại kinh thành, ta tự mình giúp ngươi tướng một cái như ý lang quân. Hạ nôn xứng sờ một lát mới xuyên thấu qua khí đến, đem cái làn ôm một cái ứng đỏ nửa gương mặt vội vàng rời đi. Cuộc sống sau này, có lẽ không có chính mình nghĩ biết bắt như vậy. sáu sáu sáu ra tay trước đi lên, mai kia lại đến đội chữ sai, mệt mỏi không được.